chương năm trăm bảy mươi hai b à n h lao gặp loạn chiến lên chương năm trăm bảy mươi hai b à n h lao gặp loạn chiến lên nếu ngụy vô kỵ đã đích thân tới chắc lộc thành bên d ư ớ i như vậy vũ công tiêu ma hà tiêu khứ tật ba người chính là toàn bộ hội tụ tại bành lao trấn một chỗ b à n h lao trấn đó là cái nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ tiểu trấn ở vào chắc lộc thành đông nam hơn hai mươi dặm chỗ bởi vì trong truyền thuyết đạo môn bành tổ đã từng đi ngang qua nơi đây cũng lưu lại di chỉ tên cổ bành lao trấn mấy trăm năm qua tiểu trấn phần lớn là một phái yên tĩnh tường hòa cảnh tượng sau xây đại quân sôi năm lúc chưa từng đi ngang qua nơi đây m ư ơ i năm tranh giành lúc Cũng chưa tại ừ từng từ n động đến nơi đây, chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ tới. Mấy trăm năm cũng không từng gặp được thai hỏa, tiểu chấn sẽ phải nên đón một trận thai hỏa thật lớn, toàn bộ tiểu chấn đều muốn hóa thành trên g gặp tác tới, trăm thai tiểu một thai thật tiểu tích, thậm triệt t chỉ được chí đây, đều địa đổ triệt để xóa đi. bộ ai phải mấy hỏa hỏa hóa phê là là xóa sẽ sẽ tới gần tháng chạp cuối cùng mấy ngày từ tiểu c h ấ n nam bắc hai cái phương hướng phân biệt hướng tiểu c h ấ n đi tới song phương đều là từ bỏ đồ quân nhu quần áo nhẹ hành quân đều là muốn vòng qua chắc lục thành đồng thời song phương cũng đều không nghĩ tới đúng là lại ở chỗ này gặp nhau song phương sở dĩ sẽ ở bành lao chấn hình thành quyết chiến chi thế kỳ thật cũng là trùng hợp tại xác trời vẫn là tương đối mở tối giờ dần thời gian hai lộ đại quân tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong đống nhiên gặp nhau song phương trinh sát tiên phong đầu tiên giao p h ò n g tên nọ pháo mũi tên bay tán loạn gào thét tiếng x é gió nổ tung tiếng oanh minh chém g i ế t kêu to thanh âm triệt để phá vỡ bành lao trần yên tĩnh sau đó liền đến tiếp sau đại quân liên tục không ngừng chạy đến hình thành rằng có chi thế đến lúc này song phương tướng lĩnh đều là lòng dạ biết rõ đây là gặp đối phương chủ lực đại quân thế là riêng phần mình cứu viện ngụy quốc ba đường viện quân toàn tuyến để lên đại tệ triều đình tam lộ đại quân cũng không nhuộn bộ chút nào đón đầu xuất kích từng nhánh đại quân tiến vào chiến trường sau đó cấp t ai cũng không có khả năng tùy tiện lui ra khỏi chiến trường đợi cho vào lúc giữa trưa một vị đạo môn đại chân nhân ngự phong bay qua trên bầu trời chiến trường hắn quá sợ hãi phát hiện lấy bành lao c h ấ n làm trung tâm trên mặt đất mấy chục vạn đại quân đã hình thành một cái lan tràn hơn m ộ ư ơ i dặm chi địa vòng xoáy khổng lồ khắp nơi là thi cốt bay tứ tung loại quy mô này đại chiến đã không phải là tu sĩ tầm thường có thể nhúng tay về phần bành lao c h ấ n tại hai cỗ to lớn thủy chiều giáp công phía dưới đã triệt để biến thành phế tích tiêu khứ tật bộ đội sở thuộc cũng bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ này bên trong khi trận này gặp phải đại chiến vừa mới khai hỏ lần thứ nhất tự thân tới chiến trận tiêu khứ tật liền trở nên hưng phấn lên không giống với tiêu ma ha cùng vụ không dạng này lao tốt tiêu khứ tật là cái danh xứng với thực tân binh đ ả n g tử nếu không phải bây giờ đại tề tôn thất thực sự không người có thể dùng có lẽ hắn cả một đời đều không có tự mình lãnh binh cơ hội liền xem như lần này lãnh binh mặc dù trên danh nghĩa là độc lĩnh một quân nhưng trên thực tế vẫn là phải thụ lao tướng tiêu ma ha tiết chế một thì là bởi vì tiêu ma ha bối phận cao hơn hắn v à lại tiêu ma ha dù sao cũng là tham gia qua mười năm tranh giành người lại trấn thủ tái ngoại cự lộc thành nhiều năm lãnh binh kinh nghiệm thực sự không phải tiêu khứ tật có thể so sánh với bất quá phụ tổ bối môn kim qua thiết mã như cụ tại trong máu của hắn c h ạ y xuôi tại thời niên thiếu hắn từng luyện kiếm đã từng khổ đọc binh thư chỉ là không so được tiêu bạch như vậy vận khí tốt không có đi nam cương mở ra quyền cước cơ hội bởi vì chuyện này hắn không ít ở trong đáy lòng tàu n h ỏ hiện tại rốt cục chờ đến cái này cơ hội tuyệt vời tiêu khứ tật làm sao có thể không hưng phấn ngay từ đầu thời điểm tiêu khứ tật còn có mô hình có dạng ra lệnh cái gì sen kẹ quân sau cái gì quanh co bọc đánh chỉ là tại lính liên lạc rời đi đằng sau tiêu khứ tật liền phát hiện có điểm gì là lạ bốn phương tám hướng khắp nơi đều tại k ị c chiến chính mình dưới trướng đại quân cũng không biết đến cùng ở nơi nào. ở bên cạnh hắn cũng chỉ có đại khái hơn trăm người thân vệ doanh khi lính liên lạc chậm chạp chưa có trở về thời điểm tiêu khứ tật cảm thấy có chút trở tay không kịp xem khắp các loại binh thư còn chưa bao giờ thấy qua như thế không có t r ư ờ n g pháp cẩm tướng không biết binh binh không biết đem dù sao t r u n g quanh đều là quân địch đại tệ binh sĩ phần lớn là lấy áo đen ngụy quốc binh sĩ thì là lấy áo trắng phân biệt rõ ràng cứ như vậy l u n g t u n g đánh đi tiêu khứ tật rút ra bội đao mang theo thân vệ của mình liền đầu nhập trong hỗn chiến thấy áo trắng liền riết nhìn thấy áo đen cũng bất kể là của ai binh toàn diện thu nhập giữa trướng tiêu khứ tật dù sao có quận vương cùng lánh binh chủ tướng thân phận đại tây đại quân binh sĩ tự nhiên là nhao n h a u phụ thuộc đánh hai canh giờ đằng sau tiêu khứ tật xửng x u ấ t hội tụ lên một chi hơn hai ngàn người binh sĩ tiêu khứ tật xuất lính cái này hơn hai ngàn người một đường vọt mạnh dồn sức đánh càng đánh càng hăng chiến trường không hổ là tốt nhất tôi luyện chi địa ngắn ngủi mấy canh giờ tiêu khứ tật kết hợp mình học đã có mấy phần tâm đắc đ i ề u binh khiển tướng cũng biến thành thành thạo đứng lên hơn hai ngàn người liền giống một thanh lợi kiếm tại chiến trường lớn như vậy trong vòng xoáy một đường tiến lên đánh đâu thằng đó cùng lúc đó tại khoảng cách tiêu khứ tật cách đó không xa vị trí là ngụy quốc ba đường viện quân một trong mộ dung sư sở bộ bất quá xuất thân từ ngụy quốc mộ dung thế g i a mộ dung sư lúc này cũng so tiêu khứ tật cường không đến đi đâu h á n đại quân cũng tại song phương đại quân đ ỗ n g nhiên gặp nhau đằng sau cũng bị đánh tan bên cạnh chỉ còn lại có hơn ngàn khinh kỵ lúc này mộ dung sư cũng mặc giáp châm ấ âu tự thân lên ngựa chém giết lúc này hắn phát hiện một chi chính hướng bên này chém giết tới đại tề quân đội mặc dù là lấy bộ tốt chiếm đa số nhưng phương thức tác chiến cực không tầm thường do đao thuấn thủ đè vào phía trước nhất phía sau là trường tương tây lại phía sau là trường cùng tây lại có hai đội kỵ binh tại hai cánh phối hợp tác chiến đ i ể m hộ nếu không phải là thành kiến chế đại đội kỵ binh nếu không rất khó đột phá mộ dung sư thị lực vô cùng tốt cũng nhìn thấy tại toàn bộ quân trận chính giữa hơn trăm thân vệ đ á y lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút có thể có như thế nhiều thân vệ chỉ sợ lai lịch không nhỏ nếu là chính diện gặp vũ công lấy vo phu tu vi mà nói chính mình hơn ngàn kỵ binh có thể không chiếm được x o n g đi bất quá chuyện cho tới bây giờ tránh lẽ cũng không phải biện pháp sớm đã đến ngơi chết ta sống tình trạng cho nên mộ dung sư cắn răng một cái giơ lên cao, cao trong tay mẫu sát trùng điệm chỉ về phía trước công kích. ngay tại mộ dung sư bắt đầu tự mình lánh binh công kích thời điểm tiêu khứ tật cũng phát hiện chi này không giống bình thường ngụy quốc kỵ quân lâm nguy không sợ bắt đầu đều đâu vào đấy hạ đạt quân lệnh một ngàn kỵ binh đối với hai nghìn bộ kỵ hỗn hợp song phương không hề n h ư ợ n g bộ chút nào chém giết kéo dài đến hai canh giờ song phương lấy gần như toàn quân bị diệt kết cục mà kết thúc tại song phương quân tốt chém giết hầu như không còn đằng sau cầm đao tiêu khứ tật đối mặt nắm m âu mộ dung sư song p ư ơ n g cũng không tính là tay trói gà không chặt nhưng cũng không phải cảnh giới cao tuyệt tu sĩ chi lưu liều mạng cái lực lượng ngang nhau cuối cùng là tiêu khứ tật nhất đao đem mộ dung sư chiến mã chặn ngang mặc dù mộ dung sư khó khăn lắm né tránh nhưng lại không thể tránh thoát tiêu khứ tật tiếp theo đao bị một đao đâm vào lồng ngực tại tiêu khứ tật rút đao đằng sau mộ dung sư trong tay m â u s ắ t rơi xuống đất ngực không ngừng chảy máu vô lực ngã về phía sau bất quá tiêu khứ tật còn đến không kịp may mắn liền thấy một khi phát hỏa lôi tử từ hơn mười t r ư i n g không trung mang theo bén nhọn tiếng rít hướng chính mình rơi xuống đã chiến đến tinh bị lực t ấ n tiêu khứ tật vô lực đi tránh chỉ có thể c h ơ mắt nhìn viên này hỏa lôi tử rơi vào bên cạnh mình cách đó không xa ẩm vang nổ tung trong nháy mắt này tiêu khứ tật cảm giác mình tựa như muốn phi thăng sau đó trước mắt là vô biên hắc á m giống như là thủy triều vào tới chừng 573, t i ê n p h ậ t khí khó n é n kim ế khí chừng 573, t i ê n p h ậ t khí khó n é n kim ế khí c h i ế n t r ư ờ n g chính là như vậy tàn khốc mặc kệ người là thiên hoàng quý tộc hay là dân chúng thấp cổ bé họng theo một ý nghĩa nào đó đều là đối xử như nhau lúc nào cũng có thể chết ở trong đó nhất là bực này t r à n g diện chiến sự lại là luận chiến liền xem như địa tiên cảnh giới tu sĩ cũng không dám nói mình có thể l ô n g tóc không t ổ n nào gì chân chính có thể ở trong đó đi bộ nhà cũng chỉ có những cái kia đứng ở thiên hạ đỉnh phong vị trí chân chính bán tiền người cái gọi là bán tiền người có thể hiểu thành khoảng cách thành tiên phi thăng chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n nhất định có thể chứng được người trường sinh nhìn chung thiên hạ người như vậy cũng bất quá một tay số lượng chỉ là có chút người đã bởi vì ngoài ý muốn mà bỏ mình như là tiêu huyền cùng thanh trần cũng có chút người cũng không ở chỗ này như là ngồi cao huyền đô lá thu cùng tại phía xa sau xây hoàng nhan bắc thắng khoảng cách nơi đây gần nhất chỉ có từ b ắ c d u một người mà thôi bây giờ giữa hai bên có chừng mấy trăm dặm mời đối với thường nhân mà nói khả năng tính xa nhưng đối với một vị lầu mười tám cảnh giới kiếm tiền mà nói chỉ là chỉ cách một chút bất quá lúc này từ bắc du vẫn là đang ngủ say bên trong bên cạnh chỉ có lý thần thông một người lý thần thông kinh ngạc nhìn nhìn qua mái đầu bạc trắng xanh tươi trở lại tia sư phụ trong lòng phức tạp khó tả qua hồi lâu sau một mực ngồi xếp bằng từ bắc du mới ung dung phun ra một ngụm từ khí chậm rãi mở hai mắt ra trong con mắt cũng là tự ý dặn dào cùng cái chán chỗ mi tâm phụ triện màu tím ấ n ký hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hắn lần này đoạt được phúc duyên chỉ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả căn nguyên tại trận kia thiên đạo liên lụy phúc họa tương ý ỉ đã là t a i họa cũng là chuyện tốt cũng may từ bắc du cuối cùng bắt lấy cái này cái c ọ c cơ duyên to lớn đầu tiên là thiên môn mở rộng xin mời từ bắc du phi thăng hôn khắc cửa tại từ bắc du cự tuyệt đằng sau lại lùi lại mà cầu việc khác từ thiên môn bên trong hạ xuống quần quận hồng mông t ử khí ra chỉ nó thân từ bắc du bị quần quận t ử khí quán đỉnh đằng sau giống như tẩy tinh phạt tủy bình thường chẳng những khiến cho hắn thể nội tất cả á m thương toàn bộ khép lại hơn nữa còn ẩn ẩn có ngũ khí triều nguyên dấu hiệu càng làm cho từ bắc du vui mừng không thôi chính là chính mình năm đó hao tổn thọ nguyên cũng bị toàn bộ đền mù lúc này mới có mái đầu bạc trắng xanh tươi trở lại cảnh tượng may mà từ bắc du lúc này hay là người tuổi trẻ tướng nếu như đổi thành t u ổ i xế chiều lao nhân chỉ sợ sẽ là phản lão hoàn đồng dị tượng về phần ngũ khí triều nguyên cùng tam hoa tụ đỉnh đối ứng với nhau tại đạo môn trong điện tịch từng có ghi chép tam hoa tụ đỉnh thành t i ể u vô cấu thân ngũ khí triều nguyên thành t i ể u tử kim thân bây giờ từ bắc du đã có đúc thành t ử kim thân cơ sở chỉ là lần này hạ xuống hồng mông tử khí thực sự quá mức bằng bạc lý thần thông vẹn vẹn thu nạp một kia liền cảm giác thể phách muốn nổ bể ra đến bình thường từ bắc du thu nạp tử khí lại đâu chỉ là lý thần thông gấp trăm lần nghìn lần dù hắn địa tiên lầu mười tám cảnh giới chi tư cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tiêu hóa. lúc này thể nội khí h ả i như sôi nước của q u ộ n từ bắc du còn phải tốn phí vô số khí cơ đem những t ử khí này từng cái biến hóa để cho bản thân sử dụng đối với từ bắc du mà nói phần cơ duyên này lớn nhất diệu dụng không ở chỗ có thể đúc thành tử kim chi thân mà là phá vỡ từ bắc du tự thân công cùng xiềng xích từ bắc du ỉ vào kiếm tông mười hai kiếm thành đạo bởi vì cái gọi là thành cũng mười hai kiếm bại cũng mười hai kiếm từ bắc du lấy mười hai kiếm là mười hai kiếm cốt có thể tại trong thời gian cực ngắn đưa thân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới nhưng hắn bản thân cảnh giới đồng thời bị mười hai kiếm chỗ g i m cầm đã mất đi tiến thêm một bước khả năng vốn là cả đời vô vọng chứng đạo phi thăng. đây cũng là từ bắc du cảnh giới nhiều lần tinh tiến nhưng thủy t r u n g dừng lại tại đất tiên lầu mười tám đỉnh phong căn bản nguyên nhân có thể có lần này quần quận tử khí quán thể đằng sau hắn không thể nghi ngờ là phá vỡ loại này gông cùng xiến xích đặt chân lầu mười tám phía trên cảnh giới đã là xa xa có thể thấy được chỉ có hắn chân chính đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám phía trên mới có thể cùng lá thu có lực đánh một trận nói cho cùng lão tiên h cho là từ bắc du có công đưa hắn một trận phi thăng tạo hóa chỉ là từ bắc du không muốn hiện tại phi thăng thiên đạo lại ngược lại tặng cho hắn một phần phi thăng khả năng để hắn có thể tại ngày sau tự hành phi thăng nếu như nói trước kia tóc trắng từ bắc du càng giống một cái tiên ma lẫn lộn không rõ thiên nhân như vậy bây giờ từ bắc du rõ ràng thoát khỏi lưu vu biểu d i ệ n khốc liệt sắc ý kiếm khí nội liễm càng giống là một vị chân chính tiên gia nhân vật lại thêm trên người hắn đã thành tựu đại bảo bình c h i thân hai bên kết hợp phía dưới có thể nói là đ ầ y người tiên phật khí từ bắc du chậm rãi đứng d ậ y đưa tay đệ lại hai đầu lông mày viên kia phụ triện màu tím ấn khí có, có cảm g i á c ngộ h i ể u ấn khí này tiền căn hậu quả từ bắc du khi còn bé từng theo lấy trong trại trưởng bối đi qua t r o n g miếu gặp trong miếu phật đà bồ tát chỗ mi tâm đều có một chút màu son lúc đó không hiểu chưa từng nghĩ tại nhiều năm đằng sau mới hoàn toàn nghĩ rõ ràng ấn ký này hẳn là trên trời tiên nhân tán thành tiêu chí tựa như là miếu đường công khanh công phục nhất phẩm quan văn thành t i ê n hạc nhị phẩm là gà cảnh tam phẩm khổng tước tứ phẩm lê n lương từ bắc du có ấn ký này thuận tiện dường như từ bạch thân biến thành quan thân có thiên đạo tán thành ngày sau chỉ cần không vi phạm thiên đạo quy củ phi thăng lúc liền không có thiên lôi hình phạt rơi xuống đánh cái đơn giản so sánh mặc dù từ bắc du bây giờ còn không có có vượt qua thiên môn, tựa. như thi đậu tiến sĩ nhưng chưa bổ sung thực quyết nhưng cũng có như là gặp quan không q u y không nộp thuế phú các loại đặc quyền thực sự muốn tiện s á t thiên hạ vô số tu sĩ lý thần thông nhìn thấy sư phụ đứng dậy đằng sau một đầu không có nửa phần t r ó i buộc tóc đen mềm mại xoa xuống hai đầu lông mày cỗ sát khí kia đúng là biến mất không thấy gì nữa cả người đều trở nên nu hòa mấy phần đúng là có chút lạ lẫm không khỏi sinh ra mấy phần coi chừng nói khẽ sư phụ từ bác du bị hơi đánh gây suy nghĩ lấy lại tinh thần mỉm cười làm sao lý thần thông yên lỏng hỏi sư phụ ngươi bây giờ là cảnh giới gì từ bác du cười, cười từ n g h bác du hơi cảm c khai nói cái này đúng rồi thần thông ngươi phải nhựa kỹ kiếm chân ý không ở chỗ giết mà ở chỗ tảng ngày sau ngươi nếu là đi tới vi sư hôm nay vị trí vẫn là phải trong lòng còn có mấy phần thiện nghiệm phải biết người mang lợi khí thì sát tâm từ lên đối với chúng ta kiếm tu một đường mà nói thì càng là như vậy nhưng nếu như không đi ức chế sát tâm tùy tâm làm việc cuối cùng là muốn biến thành tà ma ngoại đạo chi lưu lý thần thông được có chút suy nghĩ sau đó trọng trọng gật đầu từ bắc du gõ chỉ bắn ra chu tiên xuất hiện tại bên người hắn đưa tay nắm chặt chu tiên cả người khí thế lại là hồn nhiên biến đổi tiên phật khí còn tại nhưng lại không cách nào che lại cỗ này trùng thiên kiếm ý kiếm khí từ bắc du nắm chặt chu tiên nhìn về phía phương đông cầm kiếm một chỉ chương năm trăm bảy mươi bốn cần tuân đại tướng quân quân lệnh chương năm trăm bảy mươi b ố cần tuân đại tướng quân quân lệnh theo từ bắc du một kiếm này chỉ phía xa xa ngoài vạn dặm trên đông hải đ ỗ n g nhiên sinh ra vô số sóng cả mặt biển quần quẫn tách ra giống như như khe rãnh dài đến hai trăm n h triệu bích du đ ả o bên trên đồng d ạ n g vỡ ra một đạo thật dài danh sâu kiếm khi ung tùm phản phất là một đạo to lớn vết kiếm liên hoa phong đỉnh núi vân hải quay cuồng cũng là tách ra một đường như có thần nhân giữa trời một kiếm đem cái này thiên màn từ đó một phân thành hai theo vân hải từ đó tách ra quanh năm bao phủ ở trong sương mù liên hoa phong bên dưới thâm cốc cũng phải lấy lại thấy ánh mặt trời hiện lộ ra tòa kia tên là tù như lạ quán tại phía xa hồ châu cảnh nội từ bắc du diêu nhìn phương đông hồi lâu ánh mắt tựa hồ xuyên qua vượt qua sông châu cùng đông hải rơi vào bích du đảo liên hoa phong bên liên giới sau đó mới chậm rãi thu tầm mắt lại theo từ bắc du thu tầm mắt lại cho tới nay đều là kiệt ngạo bất tuần chu tiên l ạ g yên thu l i ễ m tài năng không có trở về hộ kiếm mà là trực tiếp bay đến từ bắc du bên hông không dây thừng vô tuyến không vỏ cứ như vậy lơ lửng tại bên hông cùng lúc đó từ bắc du trên thân phần kia sông lên tận trời kiếm ý cũng toàn bộ nội liếm như bảo kiếm trở vào bao lúc này từ bắc du đầu đầy tóc xanh như suối rụi xuống một bộ áo bào trắng mi tâm một chút phụ triện màu tím bên hông một thanh danh xứng với thực tiên kiếm đầy người tiên khí phật khí coi là thật như như tiên nhân trên trời lý thần thông sau lưng c o n g x ư ơ n g t i ê n hiểu g i á c bên hông treo lấy mây khói loạn nhìn qua trạng thái khí đại biến bộ dáng sư phụ hỏi sư phụ chúng ta sau đó đi đâu bành lao trấn hay là trác lộc thành thiếu niên tâm tính mặc dù đã kiến thức giang lăng thành trung thiên phạt lôi hình cùng vừa mới bắt đầu ngày mới cửa mở rộng dị tượng nhưng vẫn là muốn lại đi trác lộc thành có thể là bành lao trấn mở mang kiến thức một chút mấy từ bắc du mắt nhìn lý thần thông tiểu tử này tâm tính thực sự cùng hắn không giống lý thần thông niên kỷ tuy nhỏ nhưng riêng có sớm thông minh nhìn thấy từ bắc du phản ứng trong lòng lập tức minh bạch mấy phần chắc lộc thành cùng bành lao c h ấ n tám thành là không thể đi quả nhiên từ bắc du nói ra tiêu cẩn đã chết giang nam đại cục đã định sẽ cùng bị vô kỵ gặp mặt một lần sau đó chuyện còn lại liền có thể giao cho bọn hắn lý thần thông sớm có chuẩn bị tâm lý chưa nói tới cái gì thất lạc chỉ là nặng nghề mà lên tiếng từ bắc du nhẹ nhàng vung tay n o lý thần thông lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhàng tựa như một mảnh lâm vũ theo gió mà lên phiêu phiêu đ ắ n đ ắ n g đợi cho hắn một lần nữa hồi thần thời điểm phát hiện mình đã đi vào trác lộc thành bên ngoài bởi vì ở tại cách đó không xa đang có hơn trăm đỡ xe bán đá m ặ t hướng tường thành phương hướng bảy trận bãi bình lúc này tường thành đã là mất mô cực kỳ thê thảm trừ trác lộc thành chỗ nào còn có thể có cảnh tượng như vậy đại chiến lý thần thông nết n ế t miệng cảm thấy mình có thể nhìn thấy như vậy tràn g cảnh quả nhiên là may mắn đồng thời lại cảm thấy có chút đáng tiếc bởi vì lúc này triều đình đại quân giống như ngay tại tạm thời chỉnh đốn đã không có máy ném đá ném thạch cũng không có giáp sĩ nghị phụ công thành để hắn cực kỳ thất vọng từ bác du không để ý đến lý thần thông tâm tư t lúc, lúc này trong trướng chỉ có ngụy vô kỵ một người thẳng đến từ bắc du đi vào xoáy trướng một khắc này ngụy vô kỵ vị này điệu tiên mười hai lầu võ phu mới như có cảm giác ngẩng đầu đến hắn cơ hồ muốn bị dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người bởi vì có thể bị người l ặ n g yên không một tiếng động đi đến như vậy khoảng cách mà chính mình còn không hề có cảm giác đây cũng là mang ý nghĩa tính mạng của mình đã bị người khác nắm trong tay lúc trước trương triệu nô chết bởi mộ dung huyền âm c h i thủ chính là ví dụ tốt nhất bất quá khi hắn nhìn người tới lúc không gọi lại thở dài một hơi mặc dù từ bắc du trạng thái khí biến hóa cực lớn nhưng tướng mạo chưa biến bên hông chu tiên khai biến còn nữa nói đương đại có thể như vậy vân đạm phong khinh đi vào trước mặt mình mà lại có thể làm cho mình không hề có cảm giác cũng chính là vị này đại kiếm tiên về phần thu diệp cùng hoàn nhan bắc nguyện đương nhiên cũng có thể làm đến bất quá lấy thân phận của hai người cùng tính tình mà nói coi như thật muốn giết người cũng tuyệt đối là quan g minh chính đại đường đường giết người mà sẽ không đi đánh l é n tiến hành ngụy vô kỵ vội vàng đứng dậy hành lễ nói hạ quan gặp qua đại tướng quân từ bác du giơ tay lên nâng đỡ một chút nói không cần đa lễ ta lần này tới là muốn nói cho người một việc ngụy vô kỵ đáy lòng đã có suy đoán nếu là suy đoán của hắn làm thật như vậy liền mang ý nghĩa vạn thế chi công chỉ còn lại có cách xa một bước nghĩ được như vậy mà lấy ngụy vô kỵ tâm tính hô hấp cũng khó có thể phát hiện thô trọng mấy phần từ bác du giọng nói vô cùng là bình tĩnh nói ngụy vương chết ngụy vô kỵ bỗng nhiên ngừng thở mặc dù sớm có suy đoán nhưng khi hắn chân chính chính thai nghe được tin tức này lúc vẫn là có mấy phần không dám tin đối với bọn hắn những lao nhân này mà nói ngụy vương tiêu cẩn lưu cho bọn hắn ấn tượng thực sự quá mức khắc sâu tiêu cẩn chữ hoài du lấy từ n ắ m cẩn hoài du chi ý đại tề võ tổ thuần hoàng đế tiêu liệt chi thứ tử đại tề thái tổ cao hoàng đế tiêu dục c h i dị mẫu đệ đi theo phụ huynh tham dự mười năm tranh giành bởi vì công phong ngụy vương đứng hàng t r ư vương người thứ nhất một thân có trích giành bởi sớm tại năm đó thái tổ hoàng đế còn tại thế thời điểm ngụy vương chính là hoàn toàn xứng đáng chư vương người thứ nhất nếu bàn về công vân thậm chí càng tại lang yên các người thứ nhất lam ngọc phía trên lại về sau thái tổ hoàng đế tiên thăng lâm thái hậu qua đời để chấp miếu đường gần một giáp lam tướng ra đổ đại đô đốc ngụy cấm chết thậm chí thái tông văn hoàng đế cùng cao tông túc hoàng đế đều đã lần lượt băng hạ có thể ngụy vương hay là cái tiên ngụy vương tại ngụy vô kỵ l ã n h binh gấp rút tiếp viện giang nam trước đó hắn tưởng tượng qua kết quả tốt nhất cũng vẹn vẹn đem tiêu cẩn chạy về ngụy quốc đi chưa bao giờ nghĩ tới có vị kia ngụy vương điện hạ chết ngụy vô kỵ sửng sốt một hồi lâu mới thì thào lập lại ngụy vương chết lúc này hắn thấy lại hướng từ bắc du ánh mắt không khỏi thêm ra mấy phần hắn rất không nguyện ý thừa nhận kính sợ nếu nói trước kia từ bắc du cho dù có thể cưỡng chế bọn hắn những lao đối nhân này cũng bất quá là để bọn hắn khẩu phục tâm không phục như vậy hiện tại từ bắc du đem tiêu cẩn đưa vào chỗ chết đằng sau liền để cho bọn hắn chân chính không lời có thể nói từ bắc du mắt nhìn thần sắc phức tạp ngụy vô kỵ thoáng nhấn mạnh nói ra trong một ngày to như vậy một cái giang lăng thành tử thương thảm trọng không thể chạy ra thành người đến tiêu cẩn đây là tự hành đường đến chỗ chết coi như ta không giết hắn triều đình không giết hắn thượng tiên cũng muốn giết hắn sớm tại từ bắc du đi vào trước đó ngụy vô kỵ liền đã biết được giang lăng thành bên trong dị tượng chỉ là còn không biết trong thành đến cùng xảy ra chuyện gì sau khi nghe không khỏi im lặng từ bắc du tiếp tục nói tiêu cẩn v ừ a chết giang nam ngụy quốc đại quân liền không đáng để lo ta còn muốn chạy tới tây bắc tiếp xuống t à n cuộc liền giao cho các ngươi xử lý ngụy vô kỵ nghiêm mặt ôm quyền nói cẩn tuân đại tướng quân quân lệnh chương năm trăm bảy mươi lăm nếu không về liền đeo kiếm hộp chương năm trăm bảy mươi lăm nếu không về liền đeo nếu nói giang nam giống một vị hào hoa phong nhã như ngọc quân tử như vậy tây bắc liền giống như là một vị mặc cao giáp cầm binh khí thô giáp hán tử ngoại nhân mỗi lần nói lên chỗ này đầu tiên nghĩ đến không ở ngoài là đại mạc cô yên trường hà l ậ p nhật sa mạc c á t vàng còn có như sấm bình thường tiếng v õ ngựa cùng văn phong cường thịnh giang nam khách quan đầy người đều là cấn lấy gió xương dấu vết tây bắc tương phản cực lớn hiện tại đã là mùa đông nhưng là giang nam mùa đông cùng tây bắc so sánh với thậm chí có thể được xưng là ấm áp giang nam gió là thổi m ặ không lạnh dương liều gió tây bắc gió lạnh leo cứng rắn như lao trong gió sen lẫn thảo nguyên trên sa mạc thổi tới hạ t cát đánh vào trên mặt đau nhức giang nam hà lưới dày đặc kỵ binh khó đi càng là khó mà triển khai quy mô lớn công kích cho nên tại giang nam địa giới rất khó nghe đến loại kia r u n g trời tiếng vó ngựa vang bình tĩnh mà xem xét loại hoàn cảnh này tại văn nhân thi ra xem ra có thể là cái gọi là biên tài gió nhưng đối với sinh hoạt tại nơi này dân chúng tầm thường mà nói nhưng lại có lớn lao khẩu sở tây bắc thổ địa là lạnh leo c ứ n g rắn nhất là tại mùa đông nước đóng thành băng thời kỳ mặt đất c ó đến so tảng đá còn cừng rắn một q ố c sắt xuống dưới một vật trắng phải dùng thiết thiên cùng mấy chục cân đại truy đ sau đó lại dùng thiết thiên đi cứng rắn lại ra dạng này mới có thể miễn cưỡng đào mở nhàn nhạt một tầng bất quá cũng chỉ có tại dạng này trên thổ địa mới có thể dẫm ra hoanh minh như sấm tiếng v õ ngựa bây giờ đã là mùa đông khắc nghiệt tây bắc đang đánh trận khắp nơi đều người chết lại đông lạnh thành bộ dáng như vậy vậy thì thật là trôn cũng trôn không đến dù sao đào cái nhàn nhạt hố liền muốn bốn người xinh xinh chơi lên một ngày đem cái chết trôn đằng sau người sống cũng nhanh m ệ t chết mà lại trôn đến cạn băng tan đằng sau liền bị giã thú đào đi ra chẳng phải là toi công bận rộn một chợ mà lại người chết càng ngày càng nhiều bắt đầu còn cho đinh cái mỏng gỗ Về sau lý thần i ế u u dơm y thông là sinh trưởng ở địa phương người giang nam sĩ sinh ở giang nam sinh trưởng ở giang nam đây là hắn lần đầu tiên tới tây bắc lần đầu tiên tới sư phụ hắn cô hương một đường đi tới ánh vào trong mắt của hắn cảnh tượng trừ để hắn mở rộng tầm mắt cũng làm cho hắn xúc động rất sâu chiến tranh chi tàn khốc chưa hẳn đều đang chảy máu ngàn dặm chính diện trên chiến trường ngược lại là loại này chỗ rất nhỏ càng có thể thấy mở m i ế n tây cũng càng có thể xúc động lòng người từ bắc du mang theo hắn từ giang nam đổi tới tây bắc đằng sau không có trực tiếp đi gặp vị cố nhân kia trương bệnh hổ mà là đi trước đan hà trại cũng may đan hà trại đã ở vào t h i ể m châu nội địa năm đó mười năm tranh giành lúc quân địch từ trong quan mà đến nơi này là tuyến đầu trận địa nhưng hôm nay thảo nguyên đại quân từ trong q u a mà đến chỗ này ngược lại là thành hậu phương chưa từng gặp quá đánh nữa sóng lửa cùng đối với từ bắc du mà nói tự nhiên là một cọ chuyện may mắn bởi vì đan hà trại không việc gì liền mang ý nghĩa tiểu phương trại cũng không việc gì dù là đến từ bắc du như vậy cảnh giới cũng vẫn là mấy phần cố thổ quê quán tình tiết dù sao nhân sinh của hắn không giống những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm l ã o nhân sớm đã là chỉ đem tha hương làm cố hương hắn đến nay cũng bất quá sống hai mươi tư năm tháng trong đó có hai mươi cái năm tháng đều là tại tiểu phương trại trung độ qua làm sao có thể tùy tiện d ú t bỏ tại đan hà trại bên trong từ bắc du chỉ là làm sơ ngừng chân lý thần thông nói ra sư phụ ta nghe sư mẫu nói qua hai người các ngươi lần thứ nhất gặp mặt chính là ở chỗ này từ bắc du có chút kinh ngạc nói ngươi gặp qua sư mẫu của ngươi lý thần thông đồng dạng là kinh ngạc nói sư mẫu mỗi lần tới giang đô lúc đều sẽ chuyên môn gặp ta một lần chẳng lẽ sư phụ không biết từ bắc du nâng c h á n để lại hai đầu lông mày phụ triện màu tím ấ n ký ta nhân sư phụ này hoàn toàn chính xác không quá tận tụy lý thần thông cười đùa tí từng nói sư phụ trăm công nghìn việc vào nam ra bắc chỗ nào lo lắng ta từ bắc du nghe ra đồ đệ trong lời nói mấy phần ý tại n g ô n ngoại bất quá không có gì s i n khí chỉ là cười dỗi ra đã trở nên trắng loang ngón tay như ngọc nhẹ nhàng điểm một cái lý thần thông cái chắn từ b á c du mang theo lý thần thông rời đi đan tiêu trại sau trực tiếp đi vào tiểu phương trại bất quá chưa đi đến trại bây giờ trong trại đã không có tiên sinh từ b á c du cũng liền vô ý lại đi đánh vỡ nơi đó an bình bình tĩnh h ắ n chỉ là mang theo lý thần thông đi vào trại sau trên sườn đồi t o à này n trên sườn đồi có k h o a cây giả năm đó từ b á c du hạ thiền bắt đầu từ trên ngọn cây này bắt tới bây giờ nắm hạ thiền hài đồng đã lớn lên lúc này trên cây cũng không ve rừng thời gian mùa đông khắc nghiệt mặc kệ là như thế nào cứng cõi ve mùa đông đều khó tránh khỏi tại thê lương bi ai gạo t h é bên trong chết đi chính như hành thu cổ lỗ cuối cùng đánh không lại mới đông tiền đến dưới cây có một tòa nho nhỏ mồ đây không phải một tòa ngôi mộ mới nhưng cũng không tính được mộ cũ trước mộ phần đứng thẳng một khối một bài cấp trên đoan đoan chính chính viết tám chữ lớn tiên sư công tôn trọng mưu tri mộ không có quá nhiều tục danh tôn sưng cũng không có cuộc đời tế văn cùng đông hồ biệt viện bên trong tòa k i a mộ trôn quần áo và di vật so sánh thực sự có chút đơn giản thậm chí là có chút đơn sơ từ bắc du đem hộp kiếm đặt ở trước mộ phần chỉ vào tòa này đơn sơ mộ c h ậ m g i i nói ra m ộ ư ơ i bốn năm trước vi sư chính là ở chỗ này gặp sư tổ của ngươi cũng chính là ở chỗ này ta gặp được chu tiên xuất thế viết thế giới bên ngoài là rộng lớ bốn năm trước vị sư từ bích du đảo trở về đưa ngươi sư tổ quần áo trôn tại đây là một m cái nho nhỏ mộ trôn quần áo và di vật không cần từ bắc du phân phó lý thần thông đã là quỷ gối một trước trung điệp dập đầu ba lần nói năng có khí phách khi hắn lại lúc ngẩng đầu lên cái c h á n đã có thể thấy được nhàn nhạt máu ứ động c h i s ắ c từ bắc du cặp kia tràn đầy t ử khí tràn đầy trong đôi mắt toát ra hồi ức c h i s ắ c nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm năm đó sư phụ tại trước khi lâm t r ú n g từng nói với ta thanh kiếm tông giao cho trong tay của ta chính là bởi vì câu nói này ta mới quyết ý l ạ loi một mình từ tây bắc đi hướng gian đô trước khi đi ta không biết có thể hay không thuận lợi đi đến gian đô cũng không biết có thể hay không lại trở lại nơi đây quỳ trên mặt đất lý thần thông thật lâu trầm mặc không nói từ bác du nhìn qua cái ngôi mộ này với anh tiếp tục nói mục đường chi không đáng nói đến tiêu cẩn không phải sợ lâm hàn không đủ lo kiếm tông đại địch không còn tại thế bên trong mà là tại thế ngoại đợi cho các loại chuyện đợi cho thiên hạ thái bình vi sư cuối cùng muốn cùng thu diệp làm qua một trận vì ngươi sư tổ đòi lại một cái thuyết pháp công đạo lý thần thông đống nhiên nắm chặt n ắ m đấm từ bác du nói ra năm đó sư phụ tại say diệu từng nói với ta lúc tuổi còn trẻ của h ắ n đã từng áo xanh phong lưu cầm kiếm đi đáng tiếp ta lại không có thể làm được chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội đi làm như vậy lý thần thông đông nhiên ngẩng đầu đến sư phụ từ bác du trên mặt ý cười ôn hòa túi người chỉ vào hộp kiếm nói ra cái này hộp kiếm sư tổ ngươi có một giáp l ư n g ta bốn năm hiện tại ta lại đem nó truyền cho ngươi hy vọng ngươi có thể sẽ có một ngày có thể tiêu dao phong lưu cầm kiếm mà đi lý thần thông nhìn qua hộp kiếm vợ ngôi nhu nhu không biết lời nói từ bác du nhìn nhìn thẳng lý thần thông hai mắt gàn tương chữ cùng thu diệp một trận chiến ta cũng không hoàn toàn chắc chắn nếu ta không về ngươi liền muốn trên l ư n g phương này h ộ kiếm chính là đại biểu sư phụ của ngươi đại biểu tông môn của ngươi cái này hộ kiếm chính là một hơi một đạo hương hỏa truyền thừa về sau ngươi liền muốn gánh chịu chúng ta kiếm tông hương hỏa dựa vào khẩu khí này đối nhân xử thế từ bắc du đứng lên trầm giọng nói có hộp chương năm trăm bảy mươi sáu sớm đã là không đường có thể đi chương năm trăm bảy mươi sáu sớm đã là không đường có thể đi cái gọi là tây bắc phiếm chỉ tây hà nguyên cùng tây mát hành lang một đường hà tây bình nguyên bởi vậy phân ra đại t ề triều đỉnh hai cái đại châu thiểm châu cùng lương châu trung đô thành liền tại thiểm châu cảnh nội chính là thập tam triều cổ đô còn hơn nhiều giang nam giang đô cùng thiên hạ bên trong thần đều thẳng đến đại sở lập quốc định đều tại giang đô trung đô lúc này mới không còn là một khi quốc đô lại đến đại trịnh trong năm thảo nguyên mấy lần xâm chiếm thiểm châu thậm chí là thông qua thiểm châu tiến sát dự châu khiến cho đại trịnh triều đình đem trung đô làm một chỗ quân sự trọng chấn đóng quân hai trăm linh thiết trung đô đại đô đốc lại lấy hà nội p h ụ là nuôi thả ngựa chỗ cung cấp trung đô đại quân chỗ cần chiến mã bởi vậy tạo thành về sau đại danh đỉnh đỉnh tây bắc thiết kỵ cho đến đại trịnh những năm cuối từ lâm trở thành đời cuối cùng trung đô đại đ ô đốc tại tiêu dục cùng lâm ngân bình, vợ chồng bình định, vương phi hồng Nương, Con Chi, từ lâm p h ụ n mệnh xuất quân 230, trăm b i không không không chinh phạt tiêu dục lúc này mới có lúc sau tiêu dục nhập chủ tây bắc cùng nhìn thèm thuồng trung nguyên cho nên trung đô lại là tiêu dục long h ư n g chi địa đại tề sau khi dựng nước thủ tiêu tiền triều đại trịnh ngũ đại phủ đô đốc cải thành ngũ quân đô đốc phủ chỉ thiết một vị đại đô đốc hạ hạ năm vị tả đô đốc cùng mười vị h ư u đô đốc cùng đô đốc tiêm sự đô đốc đồng tri một số bây giờ tọa trấn trung đô chính là tả quân tả đô đốc trương vô bệnh lấy thực quyền cùng chức quan mà nói cơ hồ giống như là tiền triều trung đô đại đô đốc chẳng qua hiện nay trương vô bệnh cùng với những cái khác bốn vị tả đô đốc lại là khác biệt bốn vị khác tả đô đ trước u quân n Nguyễn Thần Giang lăng hành g tả t đô đốc、Mỹ、Vô Kỵ Kiêm lang hành dính r ở trưởng n ấn quan chức vụ, trừ trưởng quân quyền bên ngoài, còn nắm giữ địa phương hành chính quyền lực. quân tả đô đốc cha kinh bị phong quân vương, có thể trong tay chỉ có quân quyền, cũng không thể nhúng phương. g giữ Hữu địa cha tay tay địa chức lực. đốc có chỉ có thể thể vụ, trừ tả ư bị đô quân tả đô đốc tôn thiếu đường dứt khoát là cả hai đều không có về phần hậu quân tả đô đốc vũ công càng là t h ê thảm ném thành mất đất có thể lấy công chuộc tội bảo trụ tả đô đốc chức quan cũng đã là vạn hạnh chỉ có trương vô bệnh không chỉ có thiệm trung hành danh trưởng ấn quan quyền hành cũng khác thường họ quận vương phong h ả o càng là thân đeo tam đại tướng quân ấn một trong trinh bắt đại tướng quân ấn cùng bình định giang nam bình bắt đại tướng quân từ bắc du lịch cùng bình định đông bắc chấn sóc đại tướng quân triệu vô cực tương xứng ba vị này đại tướng quân mặc dù chỉ là lâm thời chức vị nhưng lấy tôn q u ý trình độ mà nói cơ hội có thể đợi cùng với thái sư thái phó thái bảo t ă n g công vị trí v ề phần triều đình vì sao muốn đối với trương vô bệnh lễ nộ như thế đạo lý cũng rất đơn giản tại tứ phương địch đến tình hình bên dưới trương vô bệnh cần nhờ chính mình một quân chi lực ngăn cản được toàn bộ thảo nguyên đại quân triều đình không thể cho tiền hà lương cũng vô lực trợ giút mặt khác có thể cho、hán. cũng chỉ có những này hư danh mà thôi bây giờ tây bắc chiến sự chủ yếu tập trung ở lương châu một chỗ t h i ể m châu còn tính là bình tĩnh bất quá t r ư ơ n g vô bệnh trung quy là lấy lực lượng một người chiến thảo nguyên một nước cho dù có bố la tất hãn triệt hồi đại quân nguyên nhân dẫn đến lâm hàn đại quân bước chân nhiều lần kéo dài nhưng ở lúc này thương vong thảm trọng tây bắc tạ quân đã thành kiệt sức chi sư tại quân giới mũi tên hao tổn nghiêm trọng lại bên ngoài không viện binh tình hình bên d ư ớ i đã là đại khái rút khỏi lương châu cảnh nội lui trở về thiện châu tạm thời chỉnh đốn nói cách khác lương châu đã đại bộ phận thất thủ cái này cũng trách không được trương vô bệnh lúc trước ngụy vô kỵ cùng hắn cùng một chỗ tưởng tượng qua phản công thảo nguyên sự tình nhưng điều kiện trước tiên tất nhiên là lấy đại tề cử quốc chi lực đi t r i n h phạt thảo nguyên mà không phải phía tây bắc một góc nhỏ đi ngăn cản thảo nguyên cả tộc chi lực cho nên kết quả này kỳ thật cũng tại miếu đường t r ư công trong dự liệu trương vô bệnh sẽ thua là sự tình sớm muộn cũng xảy ra mấu chốt ở chỗ trương vô bệnh binh bại trước đó triều đình có thể hay không bình định giang nam hiện tại xem ra triều đình chẳng những bình định giang nam đã là ở trong tầm tay mà lại đông bắc tam châu cũng đã khâm bình mặc dù ném đi lương châu nhưng toàn bộ thế cục lại là tại hướng tốt hơn phương hướng phát triển bốn thảo nguyên trư bộ tại thảo nguyên mồ hôi vương lâm l ệ n h lệnh động viên phía dưới đồng thời cũng là bởi vì trắng thai càng ngày càng nghiêm trọng nguyên nhân không chỉ có là từng cái đại bộ lạc còn có rất nhiều bộ lạc nhỏ đều phái ra chính mình thanh niên trai trắng lúc này mới thành tựu thảo nguyên cả tộc chi thế nguyên bản tây bắc đại quân chỗ trụ sở lúc này người đã đi doanh không chỉ còn lại có một mảnh thật là lớn đất trống một trận tuyết lớn qua đi tố bạch một mảnh không gặp lại lúc trước người ở vết tích tuyết vừa mới ngừng một chi kỵ đội đạp trên hậu hậu tích tuyết lại tới đây Thì đội người đều là đầu đội trồn mũ thân mang áo lông trồn bên hông treo lấy điểm đầy các loại bảo thạch quý báo loan đao đi đầu một kỵ là tên thân mang màu đen áo lông trồn nam tử trung niên áo lông trồn không tính là cỡ nào hoa lệ thậm chí còn có tạp sắc như tại đế đô có thể là gian g đô các quyền quý là khinh thường tại loại này áo lông trồn quan to h i ể n quý bọn họ càng thêm thiên vị thuần sắc áo lông trồn có nửa phần tạp sắc cũng không thành bất quá cái này rõ ràng xuất thân bất phàm nam tử trung niên lại là nửa điểm cũng không thèm để ý hắn dẫn đầu dừng ngựa tại một cái trên đồi nhỏ trong chiều đều phương hướng xa x dùng roi ngựa chỉ vào trung đô phương hướng nói trung đô một đường bắc dựa vào bạch sơn bạch sơn phía bắc thì là thanh hà chuyển hướng đem thảo nguyên cùng tây bắc hai điểm hà tây bên cạnh chính là đại tể chuồng ngựa hà nội phủ bây giờ chúng ta tựa như cờ tướng bên trong hoành hành không trở ngại xe tiến có thể công lui có thể thủ nếu như muốn tại trong thời gian rất ngắn xuôi nam trung nguyên đều có thể lách qua trung đô do tây nam một đường tiến quân thần tốc tây nam một đường nói cho cùng chính là hai cái địa hình dễ thủ khó công tây mát hành lang cùng hà tây bình nguyên hiện tại chúng ta đã vượt qua tây mát hành lang lại nổ xong hà tây trên vùng bình nguyên mấy đại doanh trại toàn bộ lương châu đã là không hiểm có thể thủ nói đến đây lão giả lại dùng roi ngựa chỉ chỉ dưới chân mặt đất cười nói liền tựa như cái kia bị cởi quần áo ra con quỷ nhỏ không có nửa điểm phản kháng chỗ trống nghe được lão giả câu nói sau cùng kỵ đội mọi người đều là hiểu ý cười to lão giả tiếp tục nói hà nội trung đô thiểm bên trong đôn hoàng bốn người thành ba một thái độ thế từ tây nam đi tây bắc theo thứ tự là đôn hoàng trung đô hà nội mà ở vào ba cái đằng sau chính là thiểm châu vượt qua lương châu liền có hai lựa chọn một là thuận thế tiến đánh thiểm châu tiếp theo vượt qua tây linh cầu thẳng bức trực đại châu thậm chí đại t ề triều đình đế đô hai là vòng qua thượng hành sơn đông tiên t ề châu dự châu các vùng bây giờ đại tề triều chia binh ba khu nhất định tạo thành nội bộ c h ố n g giống nếu là có một chi kỵ binh vào lúc này đột nhập trung nguyên nội địa mặc kệ là lựa chọn nào vô luận có thể thành hay không đều đủ để, để đại tề triều giã chấn động thậm chí là lòng người bàng hoàng một mực là khinh đạm cười nam tử rốt cục mở miệng nói phụ vương đâu ra đó lão giả chính là kim trướng vương đình mồ hôi vương lâm lạnh mà nam tử trung niên thì là lâm hàn yêu thích nhất tứ tử dường thuật lâm hàn chậm rãi nói ra mục đường chi thành sự không có còn dựng vào bản vương một đứa con trai tiêu hải du thông minh một thế cuối cùng thông minh quá sẽ bị thông minh hại để cho mình thân hãm t ử cục hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta dương thuật hỏi phụ vương hai vị kia phiên vương đề bại chúng ta bây giờ mặc dù có đạo môn duy trì coi như có thể không thèm để ý sau lưng ma luân tự cùng nạp cắp sở bộ cũng có thể không thèm để ý đã là kéo dài hơi t à n trương vô bệnh nhưng đối với cái trước đã mất nội ưu đại t ề triều đình vạn nhất dương thuật không có đem nói cho hết lời lâm hàn khoát tay áo nhẹ nhàng nói ra chúng ta còn có đường khác có thể đi sao phía sau là tuyết đại đẻ chết người mênh mông chắng h a y trước mặt là cả người bị thương nặng bệnh nhân ngươi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn sau đó đem hắn tiền tài t r ạ c h viện thê nữ tất cả đều biến thành chính mình hay là lui về trong đống tuyết chịu đông lạnh các loại người này c h ư a khỏi thương thế lại quay đầu đánh ngươi rừng thuật nao nao trầm ặ c lâm hàn thở dài một tiếng tiến cũng chết lui cũng chết cùng ngồi chờ chết chẳng đi bác na một chút hy vọng sống một chút hy vọng sống này nếu là bắt không được đơn giản vừa chết nếu là bắt lấy đó chính là trên đời này lớn nhất vinh hoa phú quý chương năm trăm bảy mươi bảy đ ư n g nhỏ phương lại đến trung đô chương năm trăm bảy mươi bảy đ ư n g nhỏ phương lại đến trung đô tại công tôn trọng lưu m ộ trôn quần áo và di vật trước lý thần thông nhận lấy hộp kiếm mang ý nghĩa từ bắc du công nhận hắn kiếm tông thủ đồ danh phận cũng mang ý nghĩa hắn nhận lấy kiếm tông ngàn năm truyền thừa ngày sau nếu là từ bắc du không có ở đây liền muốn hắn đến nâng lên kiếm tông gánh nặng một đời truyền một đời đ ờ i đ ờ i truyền lại đây cũng là truyền thừa hậu nhân là tiền nhân kính hương đây cũng là hư ơ n g hỏa cả hai hợp nhất tức là hư ơ n g hỏa truyền thừa hưng ơ hỏa không t ắ t truyền thừa không dứt lý thần thông cóng lên h ộ kiếm đằng sau lại cung kính tại trước mộ phần ba quỷ c h í l ạ đi kính tổ đại lễ đợi cho hành lễ hoàn tất, từ bắc du mở miệng nói. phương này hộp kiếm chính là ta kiếm tông khai phái tổ sư thượng thanh đại đạo quân lưu lại có dâu di giới tử c h i thần t h ô n g có thể chứa kiếm mấy chục vạn bây giờ trong hộp món đồ khác đã bị ta lấy ra chỉ có ta lưu lại mười hai kiếm mặc dù không có khả năng chuyển cho tay ngươi nhưng chỉ cần ta tại thế một ngày thời khắc nguy cấp mười hai kiếm liền có thể tự hành ra hộp hộ đến tính mạng của ngươi ngươi cũng có thể đem m ù xương hiệu rác cùng mây khói loạn cùng nhau để vào trong đó hộp kiếm tự có dưỡng kiếm diệu dụng lý thần thông nhẹ gật đầu theo lấy từ bắc du dạy cho hắn phát n ô n đem mủ xương hiệu rác cùng mây khói loạn đưa vào trong hộp kiếm từ b xa xa nhìn ra xa có một kiếm lý thần thông tùy theo đi vào từ bắc du bên người thoáng r ứ t lại phía sau nửa cái thân vị địa phương hỏi sư phụ ngươi đang nhìn cái gì từ bắc du đáp nhìn tây bắc lý thần thông vô ý thức gãi đầu một cái sư phụ là đang nghĩ làm sao bình định tây bắc sao theo ta thấy chỉ cần giết chết lâm hàn liền vạn sự đại cát bây giờ sư phụ đã là hoàn toàn xứng đáng kiếm tiên cảnh giới vạn quân bụi bên trong lấy đầu người còn không phải như lấy đồ trong túi từ bắc du lúc đầu muốn nặn một cái đầu của hắn có thể trợn phát hiện lấy bây giờ thiếu niên thân cao mà nói đã không quá thích hợp làm như vậy nâng lên đến một nửa bàn tay thuận thế liền rơi vào trên vai của hắn mỉm cười nói sự tình không có đơn giản như vậy đạo môn từ bỏ thân hám tử cục tiêu cẩn lại đem tất cả hy vọng đều đặt ở lâm hàn trên thân ta hiện tại đi giết lâm hàn chính là cùng hơn phân nửa đạo môn đối đầu lý thần thông mở to hai mắt nhìn trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng t i ê u ngạo thì tính sao nếu như bọn hắn dám cùng sư phụ đối đầu liền một kiếm một cá biệt bọn hắn đều giết chấn ma điện chính là bọn hắn vết xe đổ cũng tốt nhường đạo môn biết được chúng ta kiếm tông lợi hại lúc nói lời này lý thần thông hai đầu lông mày không tự giác toát ra mấy phần cùng hắn ở độ tuổi này cũng không tương xứng sát khí cùng ngang ngược chi khí từ bác du nhịn không được cười lên thoáng tăng thêm lực đạo vô vô bờ vai của hắn nói ra tuổi còn nhỏ không cần lớn như thế sát tâm lý thần thông gặp sư phụ không có thật sự tức giận tiếp tục nói năm đó bọn hắn tại bích du đào giết chúng ta nhiều người như vậy chúng ta tuyệt không thể dễ tha bọn hắn từ bác du nhẹ gật đầu nói ra dùng đức báo đức lấy thẳng báo toán là như thế cái đạo lý giết người thì đ ề mạng càng là thiên kinh địa nghĩa bất quá lại không phải hiện tại lý thần thông hỏi đó là cái gì thời điểm từ b á c du ánh mắt sâu thẳm chậm rãi nói ra chờ ta cùng tu diệp đánh một trận xong trước đó ta không thể để cho trên người mình có nửa điểm thương thế lý thần thông nhẹ gật đầu đã hiểu sau đó hắn lại hỏi sư phụ chúng ta sau đó đi chỗ nào từ b á c du nói ra đi gặp n g ư ờ i một mực tâm tâm nhiệm nghiệm muốn gặp trương bệnh hồ lý thần thông dù sao cũng là người thiếu niên lại thế nào ông cụ non cũng đều có cái hạ độ nghe vậy đằng sau lập tức nhảy cấm hoan hô một tiếng hai người rời đi chỗ này sân đổi tiếp tục một đường hương tây đi vào trung đô trong thành phố đô đốc không để cho người thông báo trực tiếp từ trời rơi xuống đi vào đại đường lúc này trong đường chỉ có t r ư ơ n g vô bệnh một người đối với từ bắc du đến không ngạc nhiên chút nào đứng lên nói ta đã sớm nóng t r o n g ngươi vị này bình bắt đại tướng quân tranh thủ thời gian tới có thể ngươi chính là chậm chạp chưa tới hôm nay rốt cuộc tới sau đó hắn thoáng một trận lần đầu tiên mở cái trò đùa nói chính là bây giờ cái dạng này cùng ta ký ức trong ấn tượng từ nam quy không giống nhau lắm chẳng lẽ trước khi tới ngươi còn chuyên môn đi thu thập cách gan mặc một phen không đợi từ bắc du mở miệng lý thần thông đã làm mở miệng nói đây cũng không phải là cách g n mặc liền có thể cách g n mặc đi ra nhìn thấy sư phụ ta chỗ mi tâm phụ t i ệ n màu tím không có đây chính là danh xứng với thực tiên nhân ân ký cái này nói rõ đời này trường sinh có hy vọng đại đạo khả kỳ t r ư ơ n g vô bệnh trong lòng hơi có kinh ngạc từ bác du bây giờ hoàn toàn chính xác cùng quá khứ khác nhau rất lớn không nói trước đầu kia tóc trắng biến thành tóc đen liền nói trên người trạng thái khí liền cùng đi ma luân tự trước đó từ bác du lại không giống nhau bất quá t r ư ơ n g vô bệnh cũng là cùng t r ư ơ n g tuyết giao bọn người cùng thế hệ cùng tuổi nhân vật cần thiết lòng dạ vẫn phải có trên mặt không hiện ngược lại là nhìn về phía lý thần thông hỏi ngươi là từ bác du cười tiếp lời đầu đây là đồ đệ của ta lý thần thông chương vô bệnh mắt nhìn lý thần thông sau lưng có n g kiếm cảm cái nói lúc này mới mấy năm công phu Phương này hộp kiếm liền đã đổi 3 cái chủ nhân, này liền kiếm đổi cái đã từ h ậ t v a ta đúng đều lúc, hết lần này tới lần khác ta cũng đều gặp một lần. gặp khác hết tới một Từ bác du ra vẻ kinh ngạc nói bệnh hổ nếu thật có phần tâm tư này vậy cũng chưa chắc không thể chỉ cần bệnh hổ chịu giải ngũ về quê vậy ta liền lập tức đem tam đại trưởng lão cải thành tứ đại trưởng lão để chống chỗ trương vô bệnh vội vàng khoát tay h à o nói n g ư ờ i hãy tha cho ta đi các ngươi kiếm tông tam đại trưởng lão đều là nữ tử đ ờ i ta hoặc là tại quân doanh hoặc là tại phân môn đều là nam nhân tụ tập địa phương thực sự không quen cùng nữ tử cộng sự từ bác du xúc hiệp cười nói xem ra trương bệnh h ổ là ghét bỏ nữ tử vậy ta thật là phải đem việc này cho đường di hào hào nói một chút mời nàng lao nhân ra làm chủ mới là hay là nói người ghét bỏ chúng ta kiếm tông không có một vị đường trưởng lão bị từ bắc du đâm thủng nội tình trương vô bệnh sắc mặt hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn nam vệ ngươi muốn đào chân t ư ờ n g vậy cũng phải minh bạch tòa này góc tường là ai ta bây giờ thế nhưng là công chúa điện hạ người từ bắc du cười nói công chúa điện hạ vẫn là của ta người đâu cái này không phải liền là tay trái cùng tay phải sự t ì n h nhìn qua một màn này lý thần thông nhịn không được mở to hai mắt sư phụ bây giờ cùng bình thường có chút không giống với người trong truyền thuyết kia bệnh hổ trương vô bệnh cũng có chút không giống với chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bằng hữu mà lại cũng không phải bạn nhậu lý thần thông nhịn không được dưới đáy lòng cảm thán có thể làm sư phụ hắn bằng hữu thật không đơn giản càng không dễ dàng từ bác du cùng chương vô bệnh không hẹn mà cùng dừng lại lời nói liếc nhau sau đó cười to lên Chương có phúc. Chương Nhân nhân Nhân gian gian gian nhân gian tự có nhân gian phúc. 578. Nhân gian tự có nhân gian phúc. sau khi cười xong từ bác du nghiêm mặt nói ra nói chuyện chính sự chương vô bệnh cũng thu liễm ý cười hỏi người muốn biết cái gì từ bác du nói ra ta nói rõ trước mặc dù ta tại giang nam bên kia nhân họa đ ấ t phúc trên cảnh giới có hy vọng đột phá địa tiên lầu mười tám gông cùng xiềng xích nhưng ta sau đó phải chuyên tâm chuẩn bị cùng thu diệp một trận chiến cho nên ta sẽ không dễ dàng để cho mình thân ở hiểm đ ị a càng sẽ không để cho mình lại trải qua bị thương gì thế dù sao đã có thu diệp vết xe đổ đến chúng ta cảnh giới này bình thường sẽ không thụ thương chỉ khi nào thụ thương chính là chuyện cực kỳ p h i ề n phức thử nghĩ một chút nếu như ta gặp thương thế thân mang thương thế cùng thu diệp g i a o thủ tất nhiên là cái chịu chết kết cục như vậy trước hết đi dưỡng thương nhưng như thế đến một lần chờ ta chữa khỏi thương thế, thế chỉ sợ thu diệp đã chứng đạo phi thăng đường, đường đạo môn trưởng giáo chân nhân sẽ vì đạo môn làm hỏng phi thăng kỳ hạn cũng sẽ không chuyên môn ở lại chờ ta trương vô bệnh gật đầu nói ta nghe rõ ý của ngươi là không có khả năng giúp ta đi vạn quân từ đó ám sát lâm hàn từ bác du nói tiếp trừ điểm này ra ta cũng không tốt hôn lại lâm chiến trận dù sao tại lưỡng tương thành ngoại đã từng có một lần cùng loại kinh lịch lần tia chỉ là vi phạm lần đầu cho nên chỉ là r á n g xuống một tia chớp lấy đó cảnh giới nói đến chỗ này từ bác du có chút dừng một chút sau đó đưa tay chỉ cái chán trên mi tâm phụ triện màu tí mẫn ký nói ra đồ đệ của ta nói không sai ân ký này đích thật là trên trời tiên nhân thân phận một loại chứng nhận mặc dù ta hiện tại còn chưa phi thăng chứng đạo nhưng cũng tương đương với tại tịch ở trong danh sách người cố tình vi phạm tội thêm một bậc trương vô bệnh cười nói ta xem như đã nhìn ra ngươi đây là cho ta phất cờ họ r e o tới không hoàn toàn là từ bác du nói nếu như chính là cho ngươi trợ uy tăng thanh thế vậy ta cũng không cần thiết đến đây trương vô bệnh hai tay ôm ngực nói ra ta biết ngươi là lo lắng an nguy của ta sợ đạo môn có người hành thích giết sự tình thực không d á m dâu dếm trước đó ta cũng đã gặp qua hai lần một lần là người trong đạo môn xuất thủ những này đạo môn đại chân nhân có lẽ là quen sống trong nhung lửa rồi nói là ám sát chẳng nói là quang minh chính đại tới giết ta dù sao cũng là điệu tiên mười hai lầu cảnh giới võ phu lại có quân trận trợ lực bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì đơn giản là dùng thông loại loại pháp thuật liền xám xịt trốn từ bác du trong đôi mắt tử khí có chút ngảy vọt từ khoe mắt vị trí chạy xuống trên giới phiêu diêu không chừng nhìn c h ầ m c h ầ m chương vô bệnh hỏi còn có một lần đâu chương vô bệnh do dự một chút cười khổ nói còn có một lần chính là thảo nguyên tắc man giáo bên trong người xuất thủ những người này nếu là chính diện thật không tính là cái gì đúng vậy đến không nói bọn hắn những cái kêu bảng môn tả đạo chi thuật lại là khó lòng phong bị ta ngay tại những này trên thân người ăn một chút thiện ngầm từ bác du trong đôi mắt tử khí bỗng nhiên thu liễm toàn bộ trở về đến đôi mắt bên trong từ khi đạt được trận kia tạo hóa đằng sau từ bác du trừ thể phách cảnh giới cùng chỗ mi tâm ấn ký biến hóa bên ngoài còn có chính là đôi mắt này đầu tiên chính là thị lực tăng n h i ề u có thể làm được phương viên mấy chục dặm bên trong nhìn rõ mọi việc sau đó liền dòm ra các loại viễn thuật thẳng tới bên trong bất quá đây là căn bản nhất chân chính chỗ lợi hại ở chỗ hắn vận dụng thể nội khí cơ quan t r ú nhập hai mắt đằng sau có thể nhìn rõ giữa thiên địa âm dương nhị khí còn có thể nhìn thấy người khác thể nội ngũ khí biến hóa nếu là chân chính đến trên thiên thần tiên cảnh giới liền có thể xem khắp thiên hạ như là trưởng quan sơn h ạ trên trời dưới đất không chỗ không nhìn thấy về phần thiên tiên cảnh giới nó uy năng đã là vượt qua nhân gian t cực h ạ có lẽ liền đúng như trong truyền thuyết thượng cổ thần thú trúc long bình thường mắt chải bế ngày hối mắt phải bế nguyên tẩn hai mắt đù bế nhận nguyện bỏ chạy thiên địa không ánh sáng vừa rồi từ bắc du từ bắc du liền đem thể nội tử khí rót vào trong hai mắt dùng cái này quan sát trương vô bệnh phát hiện trong cơ thể hắn ngũ khí không điều có một đạo mịt mở khí cơ h ẩn nút ở thể nội tựa như là g i i trong xương một lát bên trong có lẽ không có trở ngại khả thi ngày một dài khó tránh khỏi sẽ trở thành một đại ẩn lo từ bắc du chấp chấp hai mắt khiến cho trong hai mắt hơi có vẻ mờ nhạt tử khí lần nữa khôi phục bình thường lúc này mới lên tiếng nói chỉ sợ không chỉ là ăn một chút thiệt ngầm đơn giản như vậy đi bị ngươi đã nhìn ra trương vô bệnh khẽ giật mình nói khẽ vị tiêu thảo nguyên tắc mạn giáo đại tế ti luận cảnh giới luận tu vi có lẽ so g i à kém đã bỏ mình v u dạy chúc kiểu âm nhưng ta t r ư ơ n g vô bệnh cũng không phải ngươi từ bắc du ở trên cảnh giới hay là yếu hơn vị t i a đại tế ti một bậc hai người chúng ta từng có một lần giao thủ ta dốc hết toàn lực đánh hắn một quyền không thể làm bị thương hắn chỉ là hủy hắn một tôn thế thân đồng thời hắn cũng chỉ ta một chút ta lúc đầu cho là ta trên người có triều đình ban thưởng huyền giáp đau thương khó thương thuật pháp khó nhập cho nên liền mạnh kháng một chỉ này thật không nghĩ đến chính là một chỉ này liền để cho ta thể p h á c bị thương đến nay chưa từng khỏi hẳn từ bắc du trầm ngâm nói nói như thế cái này đại tế ti vẫn còn có chút mưu trưng vô bệnh cười khổ nói đó là với ta mà nói đối với ngươi mà nói chỉ sợ cũng không giống với lúc trước đi vậy cũng chưa chắc từ bắc du lắc đầu nói tu sĩ chi tranh kiên kỵ nhất tự cao tự đại coi trời bằng vùng phải biết tu sĩ động thủ giao chiến giống như kỳ thủ đánh cờ liền xem như cựu đoạn đại quốc thủ cũng không dám nói mình bách chiến bách thắng nhiều khi khó tránh khỏi sẽ thua tại một chút vô lý dưới tay năm đó thu diệp thì như thế nào lâu mười tám phía trên hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân khả bích du đảo liên hoa phong một trận chiến hay là để chính mình rơi xuống tương thế trương vô bệnh biết từ bắc du nói chính là thu diệp cùng công tôn trọng n i u một trận chiến năm đó công tôn trọng n i u chỉ có địa tiên lầu mười bảy cảnh giới cuối cùng lại làm cho lầu mười tám phía trên thu diệp cưỡng ép vận dụng c h ấ n ma truy dẫn đến chính mình đạo hạnh bị hao tổn cho nên rất nhiều người đều cho là nếu là thu diệp cùng công tôn trọng n i u cùng cảnh cũng không phải công tôn trọng n i u đối thủ coi như thu diệp chỉ là cao hơn nhất trọng cảnh giới đó cũng là một cái thắng bại khó liệu c ụ c diễn đáng tiếc thu diệp là lầu mười tám phía trên cảnh giới giữa hai bên cách xa thực sự quá lớn nếu không phải thu diệp nhất định phải đánh giết công tôn trọng mưu cũng sẽ không làm chính mình đạo hạnh bị hao tổn việc này xem như từ bác du đ ấ y lòng một nấc thang trương vô bệnh cũng không biết nên như thế nào bình luận chỉ có thể chỉ giữ trở mặc từ bác du tiếp tục nói về phần triều đình huyền giáp ta cũng có hiểu biết chính là lam già trước tuổi gia thiên cơ các tỉ m ỹ chế tạo không kém hơn bình thường pháp khí tối thiểu nhất có thể ngăn lại bụi băng một kiếm phóng nhãn toàn bộ triều đình cũng chỉ có sáu bước mà thôi mà lại ngươi lại là thực sự võ phu thể phách người này có thể xuyên t ấ u qua huyền giáp thương tới ngươi võ phu thể phách thực sự không thể khinh thường trương vô bệnh trực tiếp khi hỏi ngươi định làm như thế nào từ bác du hơi suy nghĩ sau hồi đáp lâm hàn phòng vệ tất nhiên là đạo môn quan trọng nhất có thể đạo môn người sẽ không đi tận lực hộ vệ một vị tắt man giáo đại tế ti nếu có cơ hội ta có thể nếm thử giết chết vị này đại tế ti chứ năm trăm bảy mươi chín chớ vì thương sinh làm mãng yêu chứ năm trăm bảy mươi chín chớ vì thương sinh làm mãng yêu c h g vô bệnh mọi người bởi vì từ bắc du ngữ khí có chút quá mức hời hợt như vậy hời hợt nói muốn giết chết một vị tắt man giáo đại tế ti tựa như giới trướng hắn tướng lĩnh xuất lĩnh mấy, mấy ngàn người bình thường đây cũng không phải là đã tính trước thì ra mới vừa nói nửa ngày không có khả năng tự cao tự đại đều là khiêm tốn lời khách sao, sao. từ bác du nhìn hắn một cái cặp tia tử khí nồng đậm hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấu t r ư ơ n g vô bệnh trong lòng suy nghĩ lặp lại nói ra ta chỉ nói là nếm thử cũng không có nói nhất định có thể giết chết vị tia đại tế ti t r ư ơ n g vô bệnh nói có thể ngữ khí của ngươi lại làm cho ta cảm thấy việc này đã thành trí thành từ bác du trầm m ặ t một chút vô ý thức dùng ngón tay mơn trấn chỗ mi tâm phủ triện màu tím nói ra từ khi có phần cơ duyên này đằng sau tâm tính của ta tại trong lúc vô hình cũng có rất nhiều biến hóa loại biến hóa này tựa như là từ bác du nghĩ nghĩ sau đó nói tựa như một người lớn đang nhìn một đám tiểu hài tử vô dỡn chương vô bệnh cười nói tiểu h ả i tử nếu như vị t i a đại tế ti là tiểu h ả i tử vậy ta đây chúng chẳng phải là chồng tạ lót h ả i nhi trương vô bệnh mở bàn tay nói ra bây giờ thiên hạ còn có địa tiên lầu mười bảy trở lên tu vi có thể nói là ít càng thêm ít nhất là bị ngươi tàn sát một phen đằng sau càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay l i ê n lấy các ngươi kiếm tông tới nói ngươi vị này kiếm tông tông chủ tính một cái đại trưởng lão đùi băng tính một cái đạo môn bên kia tốt hơn một chút một chút trưởng giáo la thu tính một cái chấn ma điện điện chủ trần diệp tính một cái lại có chính là mộ dung huyên cùng lá xanh về phần phật môn trừ thu nguyệt cùng long vương bên ngoài khẳng định còn có một cái mối phận còn không thấp chỉ là có trung ly an ninh minh bụi tiêu thận các loại lao bối người vết xe đổ khẳng định không dám tùy tiện đến thế gian đi lại thò đầu ra lại có là huyền giáo bên kia mộ dung huyền âm đã phế tống thanh anh chỉ có đ ị a tiên lầu mười sáu cảnh giới chỉ còn lại có một cái hoàn nhan bắc nguyện trèo chống môn hộ mà thôi về phần nho môn từ khi tôn thế ngô bỏ mình đằng sau liền rốt cuộc không có một cái nào ta nói đây đều là trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tông môn đại tông môn còn như vậy những cái kia môn phái nhỏ thì càng có thể tưởng tượng được từ bác du cười nói ngươi còn thiếu đến mấy cái chúng ta đại tể triệu đ ỉ n h bình an tiên sinh trương bách t u ế cùng triệu sư phó triệu thanh cùng thiên cơ c á c các chủ l à m già trước tuổi già dạng này tính đến kỳ thật người cũng không ít t r ư ơ n g vô bệnh bất đắc dĩ nói lúc đầu hoàn toàn chính xác không ít bị ngươi đánh giết một trận đằng sau cũng rất ít tính toán chết tại trên tay ngươi đạo môn trung ly an ninh kiếm tông tiêu thận ma luân tự tùng tán thật sống vu giáo trúc kiểu âm đây đều là địa tiên mười hai lầu bắt đầu tính lên số người này còn muốn vượt lên trải qua từ bắc du dội ra một ngón tay tả hữu lắc lư vu giáo trúc k i u âm là bởi vì ta mà chết không giả Cũng c không phải h ế từ trên tay ta, hắn là chết tại triệu sư phó trong tay, tự mặt. Trương bất biết t hắn cùng hắn bạn, còn cương Bệnh nói, của ngươi, của phó hại đắc là làm lợi có cười kim sáu sư sự Vô dĩ điểm này tới nói, ngươi phải ngươi tiên lợi hại muốn này cần thượng quan trần còn hơn. tổ Từ sư của so bác du do dự một chút nói ra cho nên ta tại trong mắt của rất nhiều người chính là cái thứ hai thượng quan sư tổ n ă m đó thượng quan sư tổ tại tu vi đại thành trước đó một mực bị đạo môn g i ả trưởng giáo tím bùi đệ tử la thu có thể giống sư phụ của hắn một dạng đến trấn áp ta cái này sát nhân man đầu nói đến đây từ bắc du đệ lại bên hông chu tiên kiếm trôi nhẹ nhàng nói ra đạo nhân hàng phục c h ấ n áp m a đầu tựa hồ là thiền kinh địa nghĩa sự tỉnh có thể sự tỉnh luôn luôn như thế cái xáo lộ liền không khỏi không thú vị ta liền nghĩ vì sao không điên đ ả o một chút nhìn như ra vẻ đạo mạo đạo nhân mới thật sự là thai họa thiên hạ m a đầu mà cái k i a c á i gọi là sát nhân m a đầu nhưng thật ra là hoan h ư n g trương vô bệnh trần trờ một chút hỏi ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì cùng lá thu so sánh thì như thế nào từ bắc du thản nhiên nói lấy đạo môn năm tiên mà nói ta hiện tại là đ i ệ tiên lầu mười tám đỉnh phong cảnh giới so với bụi băng địa tiên lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới cao hơn nửa bậc nếu như đem lầu thứ m ộ ư ơ i tám cảnh giới coi như miễu đường tự phẩm bụi băng cũng tốt bụi lá cũng được bất quá là tại tứ phẩm cùng ngũ phẩm tả hữu mà ta hiện tại là chính nhất phẩm địa vị cao ự c c khoảng cách lầu m ộ ư ơ i tám phía trên cảnh giới chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước trương vô bệnh nói đ ừ n g bảo là những ngày hư nói chút thật thế từ bác du cười nói vậy liền nói chút thật chỉ cần cho ta thời gian nửa năm đem thể nội hồng m ô n g tử khí toàn bộ luyện hóa ta nhất định có thể đặt chân lầu m ư ơ i tám phía trên thế nào có đủ hay không thực tế trương vô bệnh bỗng nhiên sửng sốt dù là vị này đã trải qua vô số gió sương mưa tuyết manh tướng nhân vật cũng có chút không dám tin nhất định từ bắc du gật gật đầu không phải năm năm số lượng không phải bảy tám phần cũng không phải chín thành chín mà là mười phần mười năm chắc không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn trương vô bệnh cả kinh nói từ bắc du ngươi sẽ không phải là từ trên trời xuống tới góp nhạc công đức trích tiên nhân đi tựa như miếu đường bên trên con em q u y ề n quý xuống dưới m ạ vàng một dạng người khác chịu khổ mấy chục năm quá trình ngươi mấy tháng liền đi đến không khỏi cũng quá khi dễ người đi không đợi từ bắc du mở miệng một mực không nói gì lý thần thống đã nói ra nếu không phải sư phụ không nỡ nhân dân lúc này đã sớm phi thăng thành tiên ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thiên môn mở rộng còn có những đám mây kia từng tầng từng tầng rơi xuống tựa như bậc thang giống như thang lên trời một mực tận lực muốn để cho mình ánh mắt t i ê n tĩnh trương vô bệnh lúc này đã nhanh muốn không kiểm được biểu hiện trên mặt từ bác du cơ duyên có phải hay không quá lớn điểm hai mươi tuổi thời điểm hay là cái mới từ nông thôn đi ra thiếu niên lang ngay cả quỷ tiên cảnh giới đều không có sau đó bốn năm qua đi nhảy lên trở thành đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới đại k i ế tiên lại có nửa năm công phu liền có thể bạch nhật phi thăng mà lại dựa theo lý thần thông tiểu gia hỏa k i ê lý do thoái thác từ b á c du vốn là có cơ hội trực tiếp phi thăng nay cũng c ũ n giải g thích trên người hắn đủ loại chỗ t h ầ n dị nhất là viên kia chiếu sáng dạng dỡ phủ triện màu tím ân khí qua một hồi lâu trương vô bệnh mới miễn cưỡng bình phục tâm cảnh dường như tự nhủ ngươi từ b á c du đã có như vậy kỳ ngộ cần gì phải chuyến nhân gian vũng nước đục này sớm phi thăng trên trời tiêu g i a o đến tăng mạnh sinh chẳng phải là tốt hơn từ b á c du thần sắc bình tĩnh nói ra bởi vì tại nhân gian này còn có quá nhiều ta không bỏ xuống được đồ vật nếu là ta trực tiếp phi thăng trên trời chẳng phải là đi thẳng một mạch trương vô bệnh nhẹ nhàng nói ra nhân gian tự có nhân gian phúc chớ vì thường sinh làm mãng y u Từ b chương Du im lặng k ô n nói. g t r vô b ệ năm h n trăm i ta còn nhớ tám mươi là người người. thảo nguyên vương đình kim lợ vương chương năm trăm tám mươi thảo nguyên vương đình kim lợ vương ngay tại từ bắc du cùng chương vô bệnh bày ra tại mất thất thời điểm thảo nguyên đại quân đã dọc theo tây mát hành lang một đường thẳng đến trung đô thành lần này không còn là chia binh hai đường mà là lâm hàn cùng lâm thuật đại quân hợp tác một chỗ do lâm hàn tự mình l ĩ n h quân mặc dù lâm hàn đã từng nói thảo nguyên đại quân có thể vòng qua trung đô xuyên thẳng trung nguyên phụ đệ nhưng lâm hàn lại không có ý định như vậy đi làm bởi vì vòng qua trung đô không thể nghi ngờ là ở sau lưng mình lưu lại một cái họa lớn trong lòng tùy thời đều có bị người cắt đứt đường lui thai h o à ngầm mà lại cái này cũng sẽ để cho trương vô bệnh tây bắc đại quân đạt được cơ hội thở dốc lâm hàn phí hết sức chín châu hai hồ mới đem tây bắc đại quân đánh cho tàn phế như thế nào lại tùy ý bọn hắn khôi phục nguyên khí lần nữa trởi hành đại họa tâm ph nhanh chóng chạm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn mới là chính đồ lâm hàn cũng nghĩ như vậy vị này tu la tướng quân tại trong khoảng cách cũng còn có đại khái hơn trăm dặm thời điểm dừng ngựa mà trông đối với sắp đến tàn khốc chiến sự cũng đã phát sinh huyết tinh chiến sự toàn diện đều là thợ ơ có thể nói là ý chí sắt đá ngay tại trước đó không lâu mới kết thúc hà tây bình nguyên chiến sự bên trong tây bắc cùng thảo nguyên song phương đều có thể nói là tử thương thảm trọng chương vô bệnh bất đắc dĩ đầu nhập vào trực thuộc ở tây bắc đô đốc phủ kỵ quân ba nghìn hàng thật giá thật trọng kỵ quân nhân mã đều là mặc giáp ở chính diện trên chiến trường đại phá thảo nguyên kỵ quân. c h ỉ bất quá tại một vòng công kích qua đi chi này thành kiến chế trọng kỵ quân cơ hồ từ thương hầu như không còn lại khó thành kiến chế công kích trái lại lâm hàn thảo nguyên đại quân mặc dù đồng dạng là tổn thương nghiêm trọng nhưng là thảo nguyên cơ hồ không có bộ binh đều là kỵ binh tại khổng lồ cơ số phía dưới đại quân như cũ bảo trì chỉ hoàn chỉnh xây dựng chế độ ngược lại là tây bắc đại quân mặc dù kỵ quân số lượng đã là ngũ đại trong cấm quân nhiều nhất một đạo đại quân nhưng vẫn cũ không so được thảo nguyên đại quân tại trận này kỵ quân sau đại chiến đã thành đập nổi dìm thuyền chi thế trương vô bệnh không thể không từ bỏ lương châu toàn quân lui vào thiề sau trận chiến này lâm hàn không chút do dự không có tham luyến lương châu thổ địa chỉ là tại ngắn ngụy chỉnh đốn đằng sau liền hạ lệnh toàn quân hướng tiệm châu tiến quân tuyệt không chịu cho trương vô bệnh có chút cơ hội t h ở dốc thế muốn đem trương vô bệnh một hơi triệt để đẻ chết lâm hàn t r ú ngựa tại một tòa trên đồi nhỏ từ chỗ này lờ mờ có thể thấy được kết nối với đại tuyết sơn tiểu bạch sơn hình dáng mà tại tiểu bạch sơn chi bên cạnh chính là tòa kia cắt đứt lâm hàn trung nguyên giã vọng trung đô thành lâm hàn giơ lên trong tay roi ngựa nói ra tòa thanh kia ta đã có thời gian một giáp không có trở về qua rừng ngựa tại lâm hàn chi bên cạ trên mặt hiện hiện một vòng ý cười nói ra lần này trở về phụ vương liền có thể lại dư vị bên dưới trước đây chi t ì n h đã là tóc trắng xóa lâm hàn thu tầm mắt lại cái gì trước đây chi t ì n h năm đó ở trong tòa thành kia cuối cùng chỉ là ăn nhờ ở đậu vương đình mới là chúng ta căn bản đế đô mới là mục tiêu của chúng ta trung đô bất quá là chúng ta tiến lên trên đường một cái nho nhỏ dịch chạm mà thôi lâm thuật sau khi nghe cười nói phụ vương hào khí phách lâm hàn cười nói khí phách thứ này nói cho cùng vẫn là muốn nhìn kết quả năm đó ta vị kia tỷ phú cũng chính là tiêu d ụ tòa trấn trung đô bị vô số trung nguyên hữu kẻ sĩ coi là nhìn thèm thuồng trung nguyên đợi cho hắn chỉ huy đông tiến b à o quan còn nói là trung nguyên c h ì m t r o n g đợi cho đoạt được thiên hạ liền toan hót làm khí thôn vạn dắm như hổ lâm hàn lắc lắc trong tay roi ngựa quật ra một cái van g dội t i ê n hoa tiếp tục nói ta đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy cái gì khí nuốt vạn dắm như hổ cái gì nhìn thèm thuồng trung nguyên cái gì nhẹ nhàng một cước chính là trung nguyên c h ì m t r o n g đều là đánh d á m nói cho cùng đều là bị buộc đi ra nếu không phải lớn trịnh thần tông ăn no rừng mỡ muốn phái từ lâm đại quân chinh phạt cái gọi là tiêu n ị c h nơi nào sẽ có hậu tới nhập chủ tây bắc chỉ bằng chúng ta lúc đó trong tay binh lực vô luận như thế nào cũng không có khả năng công phá có hai trăm ba mươi không không không đại quân đóng giữ t r u n g đô như vậy liền không thể vào chủ tây bắc cũng không có lại về sau định đỉnh thiên hạ phụ tử ở giữa trong nháy mắt chờ mặc biết vì phụ tại sao muốn nói cho ngươi những n à y sao lâm hàn đánh vỡ chờ mặc hỏi lâm thuật nói ra phụ vương có ý tứ là chúng ta sở dĩ sẽ đi đến hôm nay một bước này cũng đơn giản là bị buộc đi ra phụ vương giả sớm đã là bảo dưỡng tuổi thọ n i ê n kỷ sở dĩ căn nguyện bốc lên đầy trời đại hiệp cùng tiểu cận đã m ô n bọn người đồng mưu thiên hạ nói cho cùng không phải là vì chính mình mà là cho chúng ta thảo nguyên càng là vì hậu thế lâm hàn trên khuôn mặt hiện ra ý cười vui mừng đây cũng là hắn thích nhất cái này tứ nhi tử nguyên do chỗ không giống hắn đại nhi tử là cái sẽ chỉ lánh binh mãng phu người thô kệ cũng không giống hắn nhị nhi tử là cái cả ngày xa vào tại t h i ể u sắc phế vật càng không giống hắn cái kia sẽ chỉ t r e o đùa một mép tam nhi tử cái này tứ nhi tử là cái khó được văn võ toàn tài đương nhiên điểm trọng yếu nhất lâm thuật tuổi không l ớ n lắm chờ được đợi cho lâm thuật kế thừa vương vị thời điểm vừa lúc là tuổi bốn mươi chính vào trẻ trung khỏe mạnh thời điểm không giống hắn cái kia trường tử động không nên động suy nghĩ vậy mà muốn muốn tại săn bắn lúc lấy minh đích đám sát hắn vị này phụ vương sự bại đằng sau lâm hàn không có nhớ tình phụ tử trực tiếp để vương đình kim đao thị vệ chặt xuống trường từ lâu lâu làm thành c h ả n lớn rượu lấy đó đối với những khác tam tử cảnh giới việc này đằng sau nguyên bản không coi là s u ấ t chúng thứ t ử càng tinh thần xa suốt cả ngày trầm mê tự sắc tam tử cũng mất trong lòng chi khí chỉ còn lại có một cái lâm thuật lâm thuật nhìn qua phụ vương s á t mặt nhẹ nhàng nói ra phụ vương nói rất đúng nếu chúng ta đã t r e o chọc đại tể coi như chúng ta bây giờ muốn thu tay lại đại tể cũng sẽ không bỏ qua chúng ta cho nên chúng ta phải thừa dịp sớm đánh hạ trung đô sau đó lấy trung đô làm căn cơ hình thành năm đó tiêu dục nhìn thèm thuồng trung nguyên chi thế dạng này tiến có thể công lui có thể thủ lâm t h u ậ t do dự một chút trầm giọng nói nhi t ử nguyện vì phụ vương phân lưu cầm xuống trung đô lâm hàn cười cười chỉ bằng ngươi ta lần này sở dĩ không còn chia binh không phải không tin được ngươi mà là chỉ bằng vào ngươi lực lượng một người căn bản công không được trung đô dù sao không phải ai đều là từ b á c du có thể bằng vào sức một mình cải biến thiên hạ đại thế người như vậy năm trăm năm mới có thể xuất hiện một cái lời này cứ việc nghe trói thai lâm thuật nghe hay là nghe được một chút ý tại ngôn ngoại kinh ngạc ngầm đầu nhìn về phía phụ thân phụ vương có ý tứ là từ bắc du đã chạy tới trung đô lâm hàn đột nhiên n i ế n mạnh không phải chạy tới trung đô mà là đã ngay tại trung đô thành bên trong lâm thuật lâm nhiên giật mình vô ý thức hỏi phụ thân là làm thế nào biết lâm hàn trên mặt h i ệ n lộ ra để lâm thuật đều cảm thấy lâm nhiên uy nghiêm ta là thảo nguyên vương đỉnh kim trướng mồ hôi vương trên vai gánh lấy thảo nguyên mấy triệu binh sĩ sinh tử ngươi biết ta mới biết ngươi không biết ta cũng mới biết bây giờ tiêu h o i du đều chết tại cái này trẻ tuổi hậu bối trong tay ta dám không biết sao. dạng này uy nghiêm tại lâm hàn tráng niên thời điểm thường thường còn có thể thấy một lần cao chót vót nhưng tại lâm hàn tuổi thất tuần sau liền không phổ biến lâm t h u ậ t duy nhất thấy một lần hay là lâm hàn quyết ý xử t ử chính mình t r ư ở n g từ thời điểm hôm nay nhìn thấy phụ vương uy nghiêm tái hiện lâm t h u ậ t trong lòng lâm nhiên vội vàng nhẹ nhàng nói ra n h i tử minh bạch chương năm trăm tám mươi mốt năm đó cao nhân nay lại đến chương năm trăm tám mươi mốt năm đó cao nhân nay lại đến g năm t năm đó cao nhân nay lại đến thảo nguyên đại quân lao thẳng tới trung đô thành quân báo hỏa tốc chuyển vào trung đô thành bên trong dựa theo trước mắt thảo nguyên đại quân hành quân tốc độ tính ra nhanh nhất một ngày chậm nhất sẽ tại ba ngày sau binh lâm trung đô thành bên dưới từ bắc du cùng t r ư ơ n g vô bệnh khi lấy được tin tức này đằng sau hai người cùng một chỗ leo lên trung đô thành đầu nói đến đây là từ bắc du lần thứ nhất leo lên trung đô đầu tưởng hai lần trước đến đều là tới lui vội vàng mà lại cũng không có tư cách leo lên nơi đây lần này hắn lấy triều đình đại tướng quân thân phận leo lên đ ầ u thành ngược lại là có một chút chỉ điểm giang sơn cảm giác từ bắc du hai tay đặt tại cao lớn trên lỗ châu mai xuyên thấu qua nhìn xa miệng hướng ra phía ngoài nhìn lại nói ra trước kia cũng không quá nhiều cảm giác bây giờ ta càng ngày càng cảm thấy nên đánh cầm nhất định phải đánh nhưng không nên đánh cầm một trận cũng đừng nhiều đánh có thể chết ít một số người tóm lại là tốt trương vô bệnh lấy nón an toàn xuống ôm vào trong ngực chậm rãi nói ra cái gì là nên đánh cầm cái gì lại là không nên đánh cầm từ bắc du cười nói chúng ta thủ tây bắc thủ biên giới đây là nên đánh cầm tiêu cẩn lâm hàn mục đường thứ ba người vì bản thân tư dục làm thiên hạ loạn lạc đây cũng là không nên đánh cầm cũng chính là phu tử tiên sinh trong miệng bất nghĩa chi chiến trương vô bệnh đối với cái này từ chối cho ý kiến có lẽ cảm thấy từ bắc du ý nghị quá mức ngây thơ trò đùa cũng có lẽ là cảm thấy từ bắc du cảnh giới quá cao đã đến nhìn núi hay là núi hoàn cảnh tóm lại hai người cách nhìn không hoàn toàn giống nhau đem chủ đề rời đi chỗ khác nói ra lần này lâm hàn đại quân khí thế hung hùng chừng bốn trăm không không không chi chúng mà ta tây bắc đại quân tại luân phiên hao tồn đằng sau bất quá còn có một trăm không không không có thể chiến chi binh m u ố n thủ thành không khó khó khăn là có thể thủ nhiều lâu từ bắc du nhữ n g mày nói ra nạp c ấ p sở bộ đã chi binh nhưng vì sao lâm hàn còn có khổng lồ như thế binh lực trương vô bệnh cười khổ nói lúc trước giang nam có tiêu c ẩ n đông bắc có mục đường chi lâm hàn cảm thấy chúng ta đại tề úc còn không mang nổi mình úc Liền không có thật dốc hết toàn lực, còn muốn lấy lưu lại lại tại dưới không toàn còn muốn chuẩn nhưng nhanh ngược thật hết chút thế phía có dốc cục một trở sau, quay bị ở đơn ằ n này Nguyên g sau, vị v Thảo ư g cũng b i ế thuần đến nên liều mạng liều t ờ i điểm, liền liếng đem đ ề vốn tất cả vốn liếng đều rời ra ngoài. Đơn t h u lấy binh lực mà nói thảo nguyên kỳ thật không kém hơn đại tề triều đ ỉ n h không nói trước vương đ ỉ n h mười hai bộ chỉ là lớn nhỏ đại cát liền có bảy mươi bốn người nhiều coi như triều đ ỉ n h không có ngụy vương cùng mục thị chi l o ạ n muốn bình định thảo nguyên cũng không phải một ngày chi công từ bắc du nhữ mày nếu là lâm hàng ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó chẳng phải là tây bắc n u y rồi trương vô bệnh cười nói vậy cũng chưa chắc lúc trước thế cục đối với ba vị phiên vương tới nói đích thật là một mảnh tốt đẹp ai sẽ tại năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm đi đập nồi dìm thuyền đây không phải có bệnh sao cho nên cũng trách không được lâm h ẳ n nếu là ta tại hắn cái kia vị trí đại khái cũng sẽ như vậy lựa chọn từ bắc du nhẹ gật đầu tại chiến sự một đường thật sự là hắn không lắm tinh thông xa xa không so được trương vô bệnh vị này xa trưởng lao tướng hắn lần này tới đến tây bắc cũng không muốn lấy như thế nào bảy n ư i ưu nghị kê có thể là điệu binh kiển tướng chỉ là nghĩ dùng kiếm trong tay của chính mình trợ giút trương vô bệnh một giải dưới mắt khốn cục mà thôi nghĩ tới đây từ bác du đưa tay đệ lại bên hông c h i u tiên cả n g ư ờ i khí thế hồn nhiên biến đổi tựa như một thanh ba thức thanh phong thoáng ra khỏi vỏ thấp hơn hàn quang trợ hiện nhưng lại không đến mức phong mang tất lộ từ bác du trong hai mắt tử khí tái hiện phiêu diêu không chừng hắn cực điểm thị lực nhìn lại chậm rãi nói ra xem ra lần này không chỉ là lâm hàng chuyển ra tất cả vờ liếng đạo môn cũng là không chút nào k é o kiện trương vô bệnh hỏi nói thế nào từ bác du trầm giọng nói có cao nhân bốn thảo nguyên đại quân đến trung đô thành bên ngoài đằng sau xây dựng cơ sở tạm thời trong đại doanh có đơn độc một nợ khoảng cách xoái trướng không xa có chút t h tĩnh trong đó chỉ có một tên tóc t r ắ n g áo đen lão nhân nâng chén uống rượu thái độ còn cũ é vị này xuất thân đạo môn lão nhân chẳng những so đương kim đạo môn trưởng giáo lá thu cao hơn một cái bối phận chẳng những cùng trung ly an bình tiêu thận thượng quan tiên trần bọn người thuộc về người cùng thế hệ càng là cùng già trưởng giáo tí bụi thiên trần phó trần bọn người là xuất từ cùng một cái sư phụ môn hạ sư huynh đệ ở tại đối diện là một vị trung niên phụ nhân tuy nói phụ nhân nhìn cùng trương tuyết giao tần mục miên đám người niên kỷ t r a n l ệ không nhiều nhưng liền bối phận mà nói đã sống gần ba giáp phụ nhân muốn so trương tuyết giao bọn người cao hơn bối phận năm đó công tôn trọng ngưu hay là kiếm tông thủ đô thời điểm phụ nhân liền đã là cao quý đạo môn bảy đại phong chủ một trong về sau đế đô một trận chiến nàng cùng hai vị khắc phong chủ liên thủ cùng chống trọi với chân đạp vạn kiếm mà đến kiếm tông tông chủ thượng quan tiên trần mặc dù bị thua nhưng cũng tại thượng quan tiên trần dưới kiếm bảo vệ tính mệnh từ trên điểm này tới nói nàng muốn so từ bắc du cao hơn chừng hai cái bối phận bất quá nếu là từ thân nghị mà nói nàng nhưng so với từ bắc du cao hơn c h ọ n vẹn bốn cái bối phận có thể tính là lao tổ tông bối phận bởi vì nàng là phó trần phó tiên sinh đại tỷ lâm thái hậu gì đã từng ngọc hành ngọn núi phong chủ đạo môn đại ch năm đó già trưởng giáo tím đùi hay còn lúc tại vị bởi vì nhiều năm bế quan nguyên cớ đạo môn bên trong liền do một vị chủ sự phong chủ thay chủ sự đợi thứ nhất chủ sự phong chủ chính là thiên quyền ngọn núi phong chủ vô trần tại vô trần rơi cảnh đằng sau tiếp nhận vô trần chính là vị này thiên quyền ngọn núi phong chủ vi trần nói lên vi trần đồng dạng cùng kiếm tông nguồn gốc rất sâu năm đó trương tuyết giao bá phụ kiếm tông kiếm hoàng trương trọng quang chính là chết ở trong tay của hắn nó bội kiếm xương thiên hiệu giắc cũng là rơi vào vi trần trong tay về sau vi trần lại đem đưa cho tiêu d ụ lúc này mới gián tiếp một lần nữa trở lại từ bắc du trong tay đóng đô một trận chiến lúc song phương cao thủ ra hết tiêu d ụ tự mình đối chiến phó trần phật môn phương trượng cùng tam đại sĩ đối chiến huyền giáo ngũ đại trưởng lão thiên trần đối chiến thanh trần vi trần đồng dạng tham dự trận chiến này chém giết bạch liên giáo phó giáo chủ tử hồng nho lại hướng phía trước cự lộc thành tri chi chiến vi trần di thuần quân pháp kiếm đánh lui huyền giáo đông trưởng lao lý hủ mai sơn một trận chi Vi Trần l ấ hai vợ chồng i tại đạo môn bên trong có thể nói là quyền cao chức trọng lại tư lịch thâm hậu chỉ là ở trên trời bụi sau khi phi thăng lá thu leo lên trưởng giáo đại vị hai người liền lần lượt từ nhiệm diên phần mình phong chủ vị trí bắt đầu bế quan cầu trường sinh nhiều năm không hỏi thế sự thẳng đến trước đó không lâu hai người mới vừa vặn xuất quan dựa theo đạo lý mà nói liền xem như lấy lá thu trưởng giáo tôn sư cũng rất khó mời được hai người rời núi có thể có một sự kiện lại làm cho hai người quyết định rời đi huyền đô xuống núi đó chính là hai người con trai độc nhất chết tại sao xây còn bị người cắt lấy đầu lâu xem như lễ vợt tội lôi khôi đầu sỏ chính là bây giờ kiếm tông tông chủ chương năm trăm tám mươi hai chứng đạo gian nan đoạn đạo dễ chương năm trăm tám mươi hai chứng đạo gian nan đoạn đạo dễ ngay tại từ b ắ c du diêu nóng g nhìn hướng thảo nguyên đại danh thời điểm trong c h ư n g hai người hình như có cảm giác phụ nhân đột nhiên đứng dậy không chút nào né tránh q a y đầu nhìn lại khắp khuôn mặt là lạnh lẽo t h ấ u xương cơ hồ là cưỡng chế lấy l ử a giận trong lòng lạnh giọng nói ra khinh người quá đáng lao nhân tóc trắng vẫn là tự rót tự uống đối với cái kia hai đạo như thực chất ánh mắt hoàn toàn thờ ơ m ỹ mắt đều không có nhất một chút gặp lao nhân không nói lời nào phụ nhân trong lòng tức giận càng nặng sẽ không tiếp tục cùng cái kia tuổi trẻ hậu bối đối mặt lần nữa ngồi xuống chịu đựng l ử a giận nhìn về phía lao nhân làm sao năm đó cái kia danh xưng đạo môn người thứ tư vi trần hiện tại nói liên tục câu nói cũng không dám lao nhân tóc trắng thả ra trong tay chén rượu chầm dai nói ra nói cái gì phụ nhân hít sâu một khẩu khí, ngươi đừng quên chúng ta lần này xuống núi đến cùng là làm gì tới chúng ta nhi tử nhưng chính là chết tại trong tay người này lão nhân thần sắc bình tĩnh hờ hững mở miệng nói coi như ta mở miệng là có thể làm cho vị này kiếm tông tông chủ đột t ử tại chỗ vẫn có thể để chúng ta nhi tử khởi tử hoàn sinh ta không phải đạo tổ không có thần thông lớn như vậy phụ nhân hai tay gắt gao bắt lấy chính mình ống tay áo gàn tưng chữ t ố t ngươi có thể không nói lời nào nhưng cũng nên làm chút gì đi lão nhân lạnh n h ạ t nói đây là tự nhiên nếu không cần gì phải đến phụ nhân trầm mặc thật lâu đông nhiên thở dài một tiếng hỏi nếu như ngươi đ ờ i này có hy vọng phi thăng ngươi còn sẽ tới sao đang khi nói chuyện phụ nhân gắt gao nhìn chằm chằm con mắt của ông lão khi rực lấy từ đó nhìn ra một chút mánh khỏe lão nhân bình tĩnh nhìn thẳng phụ nhân bức người ánh mắt chậm rãi lắc đầu nói sẽ không phụ nhân trong n g á y mắt này thật giống như bị dành thời gian tất cả khí lực không còn lúc trước hùng hổ dọa người tư thế cười khổ nói ta liền biết ngươi cùng phó trần hậu kỳ thật đều là một loại người lão nhân hoặc là nói đã từng đạo môn thiên quyền phong phong chủ vi trần rốt cục đứng dậy theo hắn cái này nhìn như bình thường đến cực điểm động tác cả người lại là bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời l ậ đất lúc này t vi trần thanh phong nhất thân đan khí thấu hoa trên mặt bảo quang ẩn ẩn dâu dài theo do phiêu diêu đã cùng đạo môn huyền đô tổ sư trong điện treo lơ lửng chân dung có chín phần tương tự cái gọi là tiền phong đạo cốt không gì hơn cái này đạo môn bên trong riêng có chân nhân bất lộ tướng ngữ điệu ngược lại là phù hợp tình cảnh này vi trần cười nhặt nói bộ thân thể này thật sự là đã lâu không gặp lúc này ngọc trần cũng một lần nữa thu thập tâm cảnh nói khẽ từ khi ngơi ư bởi vì tâm ma kiếp số mà đức phi thăng cơ hội liền cả ngày lấy lao nhân tướng mạo gặp người đến nay đã có hai mươi ba năm vi trần thần sắc vẫn như c ũ là bình tĩnh có thể ánh mắt lại không bình tĩnh một đôi mắt tựa như c u ồ n g phong mưa rào dưới biển cả sấm xét vang r ộ i kinh đảo hải lãng năm đó đạo môn b ắ t lão theo thứ tự là trưởng giáo c h â n nhân tím bụi thiên su phong phong chủ thanh trần thiên toàn phong phong chủ vô trần thiên cơ phong phong chủ suối bụi thiên cơ phong phong chủ s i trần thiên q u y phong phong chủ suối trần ngọc hành phong phong chủ, trần, phong phong chủ thiên trần diêu quang phong phong chủ thanh trần. tám người đồng xuất một sư là vì ruột thị sư huynh đệ nếu là không dựa theo sư huynh đệ ở giữa nhập môn trình tự xếp hạng mà là lấy cuối cùng cảnh giới tu vi xếp hạng tím bụi không thể nghi ngờ là người thứ nhất thiên trần thứ hai thanh trần thứ ba vi trần có thể xếp tại người thứ tư vị trí ba người trước bên trong tím bụi cùng thiên trần đều đã phi thăng thanh trần cũng là suýt nữa phi thăng dựa theo đạo lý mà nói vi trần đ ờ i này cũng có hy vọng chứng đạo cầu trường sinh chỉ là mấy chục năm một trận đại k i ế p để hắn triệt để gây mất phi thăng cơ hội đối với một vị có hy vọng phi thăng đại tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là từ đám mây ngã sấp xuống trong bùn đất vì trần nói ra không phải ta cố ý lấy lao hủ diện mạo gặp người mà là từ khi lần kia đại kiếp đằng sau ta hao tổn thọ nguyên đạt một giáp trí cự dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể thần hoa nội liễm miễn cưỡng duy trì sau đó mỗi lần hiện ra chân thân đều muốn hao tổn một năm tuổi thọ ngọc trần còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này sắc m ặ t không khỏi khẽ biến nói chuyện này ngươi trước kia vì sao chưa bao giờ nói với ngươi thì phải làm thế nào đây bất quá là để cho ngươi tăng thêm phiền nào thôi chỉ là lần này xuống núi cũng không cần lại kiên kỵ nhiều như vậy là được ngọc trần trợt nhớ tới một chuyện giật mình nói ra năm đó tiêu dục vào kinh thành ba người chúng ta bởi vì trưởng giáo sư m u n h chi mệnh cho hắn hộ giá hộ tống tại lần kia thái miếu chi biến bên trong kiếm tông thượng quan tiên trần ngự vạn kiếm đến đây ba người chúng ta liên thủ ngăn hắn trong trận chiến ấy ngươi vì bảo vệ ta không tiết hào tổn thọ nguyên hai mươi năm mới khó khăn lắm đỡ được thượng quan tiên trần bà kiếm thế nhưng là chuyện lần đó lưu lại mầm thái họa vi trần từ chối cho ý kiến nói năm đó cùng thượng quan tiên trần một trận chiến là nhất t i ế t đi qua mới có thể giữ được tính mạng làm khó dễ liền thân tử đạo tiêu vạn sự thành công tựa như năm đó v u trần sư h u n h coi như may kết kết m vì trần được một nói g cũng k h ra việc đã đến nước này ta liền cùng ngươi nói rõ ràng hai mươi năm trước ta cùng vũ hóa thành tiên bất quá nửa tuyến tri cách đáng tiếc hai mươi năm đằng sau ngược lại biến thành cách nhau một đường một thân tu vi cảnh giới giống như đi ngược dòng nước không t i ế n t á c tối đã là không nhìn thấy phi t h ă n g thời cơ lần này ta sở dĩ sẽ nảy lòng tham xuống núi trừ mối t h ù giết con nguyên nhân bên ngoài sao lại không phải bởi vì nhận mệnh hai chữ từ xưa đến nay thế nhân công nhận đạo môn chứng trường sinh dễ kiếm tông chứng trường sinh khó cho dù là kinh tài tuyệt diễm thượng quan tiên trần cũng tại cuối cùng lâm môn một c ư ớ c thời điểm na xuống có thể thế nhân ít có người biết kiếm tông chứng trường sinh không dễ đoạn người khác trường sinh lại không khó ngọc trần thấp giọng nói những lời này n g ư ơ i một mực chôn ở đáy lỏng lại không nói với ta vi trần cười nhạt một tiếng tiếp tục nói hai mươi năm trước chúng ta đều chưa từng nghĩ thoáng thì như thế nào nói với ngươi kỳ thật cái này thời gian hai mươi năm bên trong ta vẫn đang làm một sự kiện đó chính là nghi thoáng dù sao đã từng một cái chân đã đi vào thiên môn sau đó bởi vì một cái chân khác sớm quẹt nguyên nhân rơi xuống b ư i bặm đây là rất lớn trên lệnh thế gian vô số tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể tiếp xúc cơ duyên nhưng ta lại trơ mắt nhìn nó từ ta trong lòng bàn tay chạy đi coi như ta là tu tâm dưỡng tính nhiều năm cũng thực sự khó mà tại một lát thời gian bên trong chân chính nghi thoáng ngọc trấn hỏi ngươi là như thế nào nghi thoáng vi trần dỗi ra một chỉ bàn tay có khí cơ quấn trưởng mà đi ngự khí bình thản nói ra chính là ở chính giữa trời tin chết chuyển đến đằng sau chương năm trăm tám mươi ba thiên c ơ nhưng tại trong lồng ngực chương năm trăm tám mươi ba thiên c ơ nhưng tại trong lồng ngực bên trong đô thành trên đầu thành t r ư ơ n g vô bệnh sắc mặt hơi n g ư n g trọng chậm rãi mở miệng nói như hôm nay rời đáy còn có thể làm nổi trong miệng ngươi cao nhân hai chữ đến cùng là nhân vật bậc nào từ bác du ngược lại là vẫn như cũ như bình thường cũng không vì chính hắn trong miệng cao nhân hai chữ mà như lâm đại địch giải thích nói ta lần trước cùng lam lão tướng ra lúc gặp mặt đã từng chuyên môn hướng hắn hỏi qua một vấn đề vì sao có ít người rõ ràng đã là đương đại cảnh giới đỉnh cao tu vi từ bắc dù nói lam lao tướng ra nói thiên cơ bảng nguyên danh là sơn hà đồ mặc dù nhiều lần biến hóa đằng sau biến thành thiên cơ bảng nhưng nó bản chất vẫn như cũng là một kiện cùng người đối địch giao chiến trọng khí trọng khí này chỗ huyền liền ư ợ u ở chỗ có thể bắt trong thiên hạ đỉnh tiêm tu sĩ khí cơ biến hóa sau đó thu hút trong bảng sau đó cầm bảng người liền có thể táo pháp chi thuật mượn dùng những này đỉnh tiêm tu sĩ pháp thuật thần thông thiên cơ bảng tựa như là một tấm bao quát thiên hạ địa đồ trên đ ồ ngôi sao điểm chính là tu sĩ càng là tu vi càng cao người tại trên đ ồ liền sẽ càng phát ra dễ thấy bị bắt đến khí cơ cũng sẽ càng nhiều về sau thiên cơ các lợi dụng đây là bằng chứng đến đánh giá thiên hạ mười người nhưng là từ bác du dừng một chút thoáng tăng thêm giọng nói thiên cơ bảng cũng không phải không chỗ không lọn nếu có tu sĩ nhiều năm ẩn thân vào chỗ nào đó ẩn nấp khí cơ có thể là dứt khoát lấy giả chết lánh lời liền giống với là năm đó ẩn thân tại mai sơn đế lăng thái tổ cao hoàng đế ẩn thân tại giang nam đạo môn tím quang linh trong quan trung ly an ninh liền có thể tránh đi thiên cơ bảng cảm giác thuật lý thành trường trở thành không lên bằng người thiên cơ bản g không phải là không thể tìm ra những người này chỉ là phải hao phí cực lớn tinh lực hơn nữa còn sẽ đắc tội những cái kia người t h thế cho nên tại tầm thường dưới tình hình lam tướng ra sẽ không tận lực đi tìm kiếm những cái kia không lên b ả n g người đây cũng chính là thế gian vì sao nói lam tướng ra tại sớm mấy năm làm thiên cơ bản g cũng vô dụng tâm nguyên nhân t r ư ơ n g vô bệnh nhẹ gật đầu nói ra nói như thế lần này người tới hẳn không phải là thiên cơ trên b ả n g người mà là một vị nào đó tị thế ẩn cư nhiều năm nhân vật ra cả từ bắc du rốt cục đem ánh mắt thu hồi t h khí toàn bộ đưa về hốc mắt bên trong nói thiên hạ địa tiên tu sĩ ước chừng có chừng trăm người bình quân xuống tới từ điệu tiên một tầng lầu tới đất tiên lầu mười tám mỗi tầng cảnh giới có chừng khoảng năm người bất quá điệu tiên một tầng lầu cùng điệu tiên lầu mười tám nhân số lại hơi nhiều một ít dù sao có ít người may mắn bước qua điệu tiên cảnh giới bậc cửa cũng đã là đời này cực hạn mà lại lúc này hơn phân nửa đã đi vào tuổi già muốn tiến thêm một bước đã là không có khả năng cho nên cũng chỉ có thể cả đời ngưng lại tại đất tiên một tầng lầu cảnh giới bên trong về phần vì sao điệu tiên lầu mười tám trong cùng cảnh giới nhân số sẽ nhiều hơn một chút kỳ thật đạo lý cũng rất đơn giản từ điệu tiên lầu mười tám đến lầu mười tám phía trên giữa hai bên bậc cửa độ cao nhưng thật ra là tiền đã không phải là vẹn vẹn dựa vào tư chất căn cốt liền có thể bước đi còn muốn coi trọng thời cơ cùng d u y ê n phận liền giống với là năm đó viên đổi đ á n g chi biến thời điểm thanh trần nhọc lòng bố cục vô số nói cho cùng cũng là cầu một cái phi thăng cơ hội mà thôi nghe đến đó trương vô bệnh có chút minh bạch nói mỗi một thời đại bên trong đều không thiếu hạ người kinh tại t u y ệ t diễm đang đỉnh lầu mười tám cơ hội là tất nhiên sự tình có thể trong những người này lại có người sẽ kẹt tại lầu mười tám cảnh giới ngưỡng cửa nhiều lời để dành đến lầu mười tám cảnh giới tu sĩ liền muốn xa so với mặt khác địa tiên cảnh giới nhân số muốn thêm từ bác du gật đầu tán đồng nói quả thật là như thế Vất thiên quá đau ạ lại o cũng đối với những này ngưng lại nhân g đối với i n l ầ tu sĩ có khổ hạn chế, năm tìm t i kiếm p n phi k thăng tri pháp hoặc là tựa như là tiêu hoàng như vậy lãnh lợi không ra lựa gạt thiên đạo trương vô bệnh sau khi nghe xong rất là kinh ngạc nhìn qua từ bắc du những bí ẩn này sự tình liền xem như đạo môn trong điện tịch cũng chưa chắc sẽ có hoàn chỉnh ghi chép ngươi lại như thế nào biết đến từ bắc du đưa tay nhẹ nhàng đánh chính mình chỗ mi tâm phụ triện màu tím ân ký nó nói cho ta biết từ khi được phần cơ duyên này đằng sau ta liền biết được rất nhiều nhân gian khó mà biết được bí ẩn sự t ì n h đây cũng không phải từ bắc du cố ý nói ngoa mà là thật sự là hắn biết rất nhiều thiên đạo quy củ c ũ n g phát động dạng gì quy củ có cái gì hình phạt mặc dù không thấy ở văn tự nhưng trực tiếp ấ n tại tâm dụng ở giữa huyền diệu khó giải thích đã từng tối nghĩa khó hiểu thiên cơ đối với bây giờ từ bắc du mà nói đã là hiểu rõ tại tâm thậm chí có thể nói như hôm nay dưới đ ấ y lại không có người so với hắn cũng biết cái gì gọi là thiên đạo q u ý củ trương vô bệnh nửa là cười dân nói ngươi đem những này nói cho ta biết liền không sợ tiết lộ thiên cơ từ bác du cười nói cái này vẫn còn không tính là thiên cơ chỉ cần là người hữu tâm đều có thể đại khái biết được một hai chỉ là không có như vậy kỹ càng thôi bởi vì không biết mới có thể sợ sệt mới có thể sinh ra sợ đầu sợ đôi chi tâm nếu là toàn bộ biết được liền đại khái có thể tâm bình tĩnh đại chi bây giờ từ bác du đã là như thế trương vô bệnh do dự một chút lại hỏi ngươi có thể suy đoán ra thân phận của người đến sao Từ b á chữ Du cười nói, k ô không môn n cần suy đoán, ta đã nhìn thấy bọn hắn, nếu như ta không có nhận sai nói, hẳn g có c suy sai thấy đã đạo ta ta hai h là vị trần bối đại trân nhân xem như sư tổ có ta、so、tiên thu bối, với trưởng giáo còn hơn phận. Trương Bệnh đống lá phải cao nhiên dâng lên một cỗ nhàn nhạt ý lạnh. Đại ý Chữ Trần bối đại trân nhân, có thể sống đến bây giờ không có chỗ nào mà không phải là nhân vật lợi hại lại có thể bị vị này thiên hạ ba người một trong kiếm tông tông chủ s ư n g là cao nhân chỉ sợ là đạo môn bắt lao bên trong nhân vật đối với trương vô bệnh mà nói vô luận là đạo môn bắt lao bên trong cái nào một người tự mình đến đây đều là rất khó đối phó xứng cứng trương ớ i hai Nghĩ như vị. vậy, được t vô bệnh tùy theo ngẩng đầu nhìn lại nhịn không được cảm thán nói như thế nội tình không hổ là ngàn năm đạo môn từ b á c du không có phủ nhận chỉ là đẻ xuống bên hông treo lấy chu tiên chu tiên treo ở bên hông chương năm trăm tám mươi bốn duyên là tiền nhân trả thù đến chương năm trăm tám mươi bốn duyên là tiền nhân trả thù đến tại một cái chớp mắt này ở giữa gió nổi mây phun t r ư ơ n g vô bệnh cảm thấy rất không thích hợp đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp đỉnh đầu quần quận vân hải đ ỗ n g nhiên từ đó tách ra một đường sau đó tại một đường này tả hữu trên tầm mây xuất hiện hai bóng người sau một khắc vân hải bỗng nhiên chìm xuống trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa tòa trung đỗ thành trên biển mây vi trần khét tao mày nói ta có thể cảm giác được vị kia kiếm tông tông chủ ngay tại dưới chân trong thành nhưng lúc này trong thành kiếm khí quá mức nồng đậm để cho ta khó mà xác định thật sự là hắn cắt vị trí ngọc trần không nói gì trực tiếp lật tay từ trong cửa tay nào lấy ra một mặt gương đồng cắn chót l ư ớ i đem một ngụm chân dương nước bọt phun tại trên mặt kính sau đó lấy ăn chỉ chỉ nhọn chám máu vé bừa đây là đạo môn bên trong một loại cực kỳ ít thấy pháp môn đối với tu sĩ yêu cầu cực cao ự c c tối thiểu nhất cũng muốn đ ị ệ tiên mười hai lầu cảnh giới trở lên mới có thể vận dụng hơn nữa còn muốn hao tồn thỏ nguyên bất q u á kỳ công có thể Rõ. xét hành tung phá vọng phá h u y ễ n chỉ gặp ngọc trần đang vẽ phủ kết thúc về sau đem gương đồng ở trước mắt nhẹ nhàng n h ó á n g một cái gương đồng đầu tiên là hóa thành điểm điểm lưu quang sau đó tại trước mặt hai người một lần nữa tạo thành một mặt phong cách cổ xưa kính trọn không còn là truyền thống gương đồng càng giống là từ cực tây t r i địa chuyển đến pha lê kính bóng loáng sáng tỏ như một vầng minh nguyệt ngọc trần đưa tay tại trên mặt kính nhẹ nhàng điểm một cái n ộ n nhạo lên điểm điểm gợn sóng t ầ n tâm q u y t tán đợi cho gợn sóng biến mất tại kính chung bắt đầu hiện ra một hình ảnh là trong thành tạ quân phủ đô đốc cảnh tượng bất quá trong đó cũng không nhìn thấy trương vô bệnh cùng từ bắc du thân ảnh. ngọc trần đưa tay tại mặt kính bên trên một vòng kính t r u n g cảnh tượng lại là tùy theo biến đổi đầu tiên là trong thành chỗ cao nhất lăng phong cát sau đó là trung đô hành cung các nơi kế tiếp là sùng dòng xem trung đô ám vệ phân phủ giáo trưởng quân d o a n h bố chính sứ nha môn nghệ i tư t lại lao đô chỉ huy sứ ti vệ sở linh võ quận vương p h ụ các vùng từng cái lướt qua tựa như cưỡi ngựa xem hoa chỉ lạ như cũ chưa từng thấy trương vô bệnh cùng từ bắc du thân ảnh khắp nơi tìm không có kết quả phía dưới ngọc trần có mấy phần nồn nóng đưa tay bôi động mặt kính tốc độ cũng không khỏi nhanh thêm mấy phần nhưng vào lúc này vi trần b ỗ n nhiên mở miệng lên tiếng nói, Ngừng. nhưng vào lúc này kính chung hai người một người trong đó hình như có cảm giác t h ậ m rãi ngẩng đầu hướng hai người trông lại đây là vi trần lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy vị này danh chấn thiên hạ người trẻ tuổi quanh thân bảo quang ẩn ẩn trong hai mắt tử khí chân đầy chỗ mi tâm một viên phụ triện màu tím ẩn ký đặc biệt dễ thấy treo tại bên hông h ắ n ba thước thanh phong dường như vô cùng vô tận hướng bên ngoài khuynh t ả kiếm khí màu tím xanh chính là những kiếm khí này che đậy vi trần cảm giác đây cũng là kiếm tông tông chủ t ứ bắc du sao bất quá không chờ vi trần có gì cảm khái trên mặt kính bỗng nhiên xuất hiện vô số vết dạng ngay sau đó ẩm ẩm pha thoái nổ tung thành đ ầ y trời lưu hình cùng tấm gương tâm thần tướng liên ngọc trần sắc mặt chắng nhật hai mắt nơi khỏe mắt đúng là chạy ra hai hàng huyết lệ để nàng tối thiểu nhất tổn thất một năm khổ tu chi công vi trần trên mặt ý cờ nhạt dần dần thu lại nhẹ nhàng nói ra đ ề u nói trong kiếm tông người thượng quan tiên trần, vẫn là không thông không hiểu thiên cơ biến hóa một vị lại lực hành hành cuối cùng là gặp k ế t số nhưng trước mắt này vị kiếm tông tông chủ rất không giống với vi trần vung tay á o quét tới ngọc trần trên mặt hai hàng huyết lệ nói tiếp vẹn vẹn bằng vào một chút liền có thể phá vỡ sư mọi ngươi thiên tính chi thuật bực này thủ đoạn thông tin ê liền xem như đội thành trưởng giáo chân nhân tự mình đến làm bất quá cũng như vậy ngọc trần mặt không chút thay đổi nói người này mục tiêu vốn chính là lã thu vi trần nhẹ nhàng cười một tiếng thật là lớn khí phách nhưng vào lúc này hai người dưới chân vân hải lại lần nữa bắt đầu b ư c lên liền tựa như là bị đốt lên nước sôi bình thường cuồn mà động vân khí b ư c lên sau một khắc nguyên bản đã hai điểm vân hải lần nữa bị từ đó tách ra một đường lại có cái thứ ba thân ảnh nhảy lên tầng mây người tới chính là áo trắng tóc đen bên hông treo chu tiên từ bắc du tại từ bắc du hiện thân đằng sau toàn bộ vân hải cũng bắt đầu kịch liệt bước lên ngọc trần sắc mặt băng lãnh k i ệ n lực á p chế bảng bạc kiếm khí mang tới khí cơ h ỗ n loạn cảnh giới tu vi cũng cao hơn ra ngọc trần vi trần không có nóng lòng động tác mà là nhìn về phía từ bắc du tay áo phiêu diêu bay phất phới từ bắc du mở miệng hỏi hai vị thế nhưng là đạo môn vi trần đại trân nhân cùng ngọc trần đại trân nhân vi trần cười nói chính là từ bắc du ô n quyền thi lễ nói kiếm tông tông chủ từ bắc du gặp qua hai vị đại chân nhân vi trần cũng theo đó đáp l ễ lại kính đã lâu từ tông chủ đại danh hai người đối thoại ở giữa mây trôi nước chảy nửa điểm cũng nhìn không ra riêng phần mình tông môn ở giữa ngàn năm m ố i hận cũ cùng giữa hai người t h ầ m cựu đại hận đây cũng không phải tận lực dối trá tại từ bắc du xem ra đối phương là tiền bối mặc dù đạo môn cùng kiếm tông có ngàn năm m ố i hận cũ nhưng tổ thượng hay là đồng xuất đạo tổ nhất mạch nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu thú chi song phương lại là như vậy thân phận địa vị nếu làm ở miệng liền mắm mẹ cái kia lại cùng hương giã thôn phu có gì khác đến lúc đó rất không chỉ là từ bắc du mặt mũi càng là toàn bộ kiếm tông mặt mũi đối với vi trần mà nói cũng thế lại có một chút chính là tu tâm dưỡng khí nhiều năm như vậy chế giận hai chữ đã thẩm thấu đến vi trần trong lòng cho dù là nhi tử chết bởi tay người khác hắn cũng sẽ không đem nổi nóng chi ý biểu hiện tại trên mặt nửa phần lẫn nhau chào đằng sau từ bắc du hỏi cựu văn hiền phu thê sớm đã tị thế ẩn cư nhiều năm không hỏi thế sự hôm nay lại như thế g i ó n g trống khua chiên giá lâm trung đô không biết có gì muốn làm vi trần cười nhạt một tiếng chỉ là trả thù mà thôi từ bắc du trong lòng sớm có suy đoán bất quá vẫn như cũng là biết mà còn hỏi chỗ tại ì gì m mặt thủ. trần trên thu Vi cười nụ l hai ầ đầu, trần m giọng giết gật trung nói, mối bởi thiên đi. Theo họ con. nhẹ nguyên ngữ lạnh phó thủ Từ tử theo khí khuyển họ bác cớ du dần, mẹ, đi là vì Vi phó. Tại hai vợ chồng ta ẩn thế đằng sau đầu nhập tại đại tề triều đình trước đó vài ngày có tin tức chuyển đến nói khuyển tử chết bởi sau xây nếu là cùng người đấu pháp có thể là hai quân giao chiến hắn chết chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tin h có thể theo ta biết hắn lần này bỏ mình lại là chúng huyền giáo người an toán mà lại sau khi chết đầu lâu còn bị người trả xuống làm thành lễ vợt đưa cho tay người khác cái này không khỏi cũng có chút khinh người quá đáng từ bác du không có phủ nhận nói thẳng việc này cùng ta tự nhiên là rất có quan hệ lúc đó phó trung thiên tiền về sau xây như toan du thuyết sau kiến quốc chủ hoàn nhan bắc n g u y ệ t binh p h á t trung nguyên trùng hợp ta cũng tới đến sau xây gặp mặt hoàn nhan quốc chủ kết quả chính là phó trung thiên chết tại sau xây về phần ngươi nói đầu người coi như lễ vợt không sai chính là đưa đến trong tay của ta từ bác du dừng một chút nói tiếp nhưng ta từ trước tới giờ không cảm thấy phó trung thiên có nửa điểm bàn luồng hắn thân là đại tề người trong triều đình lại ám thông đạo môn hoạ loạn miếu đường chương o i n h năm trăm chín mươi mốt cầm kiếm giữa trời vội va đi chương năm trăm chín mươi mốt cầm kiếm giữa trời vội va đi từ bác du rơi xuống từ trên không thắng tắp rơi xuống tại t r ư ơ n g vô bệnh cùng lý thần thông bên người vị trí không như trong tưởng tượng cả đoạn tường thành ẩm v a n g chấn động cảnh tượng thậm chí không có mang theo nửa điểm phong thanh liền ngay cả trên đất cho bụi cũng không có kích thích một phần bụi bặm chương vô bệnh nhẹ dọc khen biến nặng thành nhẹ nhàng từ bác du không có tiếp ra mà là trực tiếp hỏi người muốn bao lâu thời gian nghỉ ngơi chương vô bệnh khẽ giật mình hỏi ngược lại có ý tứ gì từ bác du nói ra hai quân giao chiến đao kiếm không có mắt ta mặc dù không có khả năng một kiếm thối lui mấy triệu đại quân nhưng là giúp ngươi giết mấy người lấy làm dịu tây bắc đại quân áp lực kéo dài thảo nguyên đại quân bước chân đây là không thành vấn đề trương vô bệnh mỉm cười nói đã như vậy vậy ta trước hết đi cảm ơn từ bác du khoát tay nói chuyện đương nhiên sự t ì n h sao là cái chữ tạng trương vô bệnh trầm giọng nói chớ có cậy mạnh lấy chính mình làm trọng từ bác du cười nói trong lòng ta biết rõ yên tâm chính là sau đó hắn lại đối lý thần thông nói ra ngươi lưu tại trương đô đốc bên người chớ có sinh sự lý thần thông vội và ngư một tiếng lại nắm thật chặt trên lưng hồ kiếm sau một khắc từ bắc du vô bên hông t r i u tiên cả người giữa trời mà lên vút qua mà đi gần như đồng thời có tiếng cười to rơi xuống từ trên không tiên sinh tiên sinh mạo nanh ác rút kiếm làm không khí mây sai uống liền ba lần vội vã đi h ố t nhưng trong không gian đầu người rơi thảo nguyên đại doanh có một đỉnh to lớn màu trắng lớn lều trướng vẽ đầy các loại màu sắc đồ án tự p h ụ n ó ý nghĩa tối nghĩa khó hiểu thảo nguyên ngự tên là ô nhi cách phiên dịch thành trung nguyên tiếng phổ thông chính là cung điện chi ý Mặc trong lều vải trang trí lấy màu đỏ cùng màu vàng dây lụa tại mặt hướng cửa ra vào chính vị bên trên ngồi chính là nơi lây chủ nhân tắt mãn giáo đại tế ti bạch thủy đoạn bạch thủy đoạn mặc một thân loại cỏ phổ thông nguyên trang buộc khuôn mặt giàn mua k h ô năm g tướng sông nghiêm, giống như là cái loại của phổ thông nguyên không tượng. mạng giáo người chủ sự, thật đối với đại tế triều đình cũng không có cái cỏ chủ thân một tu thật tế ti tôn tắt thật tế triều Pháp như phổ nhân, nhìn khí hán đình nửa n là là loại lão là Làm lạ lắm. điểm vị với đại đại đối đại quý sĩ sự sự, kỳ ra đó thảo nguyên mồ hôi vương lâm xa chết bất đắc kỳ t ử b ỏ mình vương phi hồng nương con cùng công chúa lâm ngân bình cùng diên phần mình người ủng hộ tranh đoạt vương đình đại quyền vương phi có ma luân tự cùng t ắ t mãn giáo g duy trì đã chiếm cứ đại thế đáng tiếc bởi vì tiêu dục nguyên nhân đạo môn vào cuộc tại thủ đô thu diệp đáp cầu g ắ c mối phía dưới trưởng giáo chân nhân ngầm đồng ý Chủ sự phong chủ vi trần tự mình chủ trì đạo môn ngang nhiên xuất thủ can thiệp trước diệt ma lô tự lại bình tắt mãn giáo g trợ giúp tiêu dục cùng lâm ngân bình vợ chồng nắm giữ thảo nguyên vương đình đại quyền lúc này mới có lúc sau thế nhân biết nhập chủ tây bắc sự tỉnh năm đó tắt mãn giáo g có ba vị đại tế thi theo thứ tự là hát thủy vạn thanh thủy chủng bạch thủy đoạn tại bình định tắt mãn giáo g trong quá trình hát thủy vạn bị thu diệp chốt chu thanh thủy chủng bị tiêu dục chèm giết bạch thủy đoạn q u hàng lại về sau tiêu dục lại sai khiến hai vị hai người lần lượt bổ sung tắt mãn giáo đại tế ti vị trí theo thứ tự là từ thủy dương hoàng thủy tuyển hai người này bên trong t ử thủy dương là tiêu dục người tâm phúc tại đại tề lập quốc đằng sau quỹ ẩn sơn lâm không biết tung tích hoàng thủy tuyền thì là bởi vì phản bội mưu phản bị tiêu dục chu sát kể từ đó lại chỉ còn bên dưới bạch thủy đoạn một người đợi cho lâm hàn trở thành vương đình hát vương ẩn nhẫn nhiều năm bạch thủy đoạn thừa cơ đoạn tuyệt cùng đại tề triều đình tất cả liên hệ c h i t để đảo hướng lâm hàn lúc này bạch thủy đoạn trước người treo lấy một cái mâm tròn màu vàng phía trên có một cái màu bạc tiểu cầu tại xoay tít xoay tròn không ngừng bạch thủy đoạn ngưng mắt nhìn về phía trên mâm tròn phức tạc hoa văn lại nhìn tiểu cầu di động vị trí đo đại khái cũng đều tại lao nhân trong dự liệu bạch thủy đoạn sắc mặt cũng liền không thấy như thế nào về sau mấy lần lặp đi lặp lại nhưng hắn vẫn là không cảm thấy sẽ là xấu nhất tình trạng nhiều nhất chỉ là những mày cũng chưa từng như thế nào quá sợ hãi thằng đến cái k i a một bạc tiểu cầu đẫu nhiên từ mâm tròn màu vàng bật lên mà lên sau đó lại n ặ n g nặm rơi xuống đem mâm tròn màu vàng đổ nhào trên mặt đất bạch thủy đoạn lúc này mới sắc mặt đại biến hắn không để ý tới mâm vàng cùng ngân cầu đẫu phương hướng sắc mặt tái n h u ậ lẩm bẩm nói làm sao lại như vậy đường, đường đạo môn chữ trần bối đại chân nhân làm sao lại thành như vậy không nên việc sau một khắc trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm báo động chi ý vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trên mặc dù cách một tầng thật dày bồng đ ỉ n h nhưng hắn hay là thấy được đồng thời bên thai cũng thật sự rõ ràng nghe được nương theo lấy gào thét như tiếng s ấ m tiếng xé gió vang có một đạo trưởng hồng b ạ c h phá bầu trời thẳng đến nơi đây mà đến bạch thủy đoạn không dám có chút do dự không lo được tòa này tượng trưng cho thân phận địa vị ô nhi cách quả quyết lấy thế thân c h i pháp di hình hóa b ị thoát đi nơi đây ngay tại hắn rời đi lều vải trong n á y mắt cầu vồng này đã rơi xuống đầu tiên là dễ như chở bàn tay phá vỡ tòa này trải qua tỉ mỉ luyện chế lều vải bồng đ sau đó cỗ kia có thể so với kim thạch con dối thế thân căn bản không kịp bất kỳ phản ứng nào ngay tại cái kia cổ phái nhiên chớ ngự trong kiếm khí từ trên xuống dưới từng kia từng tấc từng tấc vỡ vụn ra vô số khối vụn lại trong nháy m ắ t hóa thành bột m i ệ n đây là một kiếm một kiếm phá mở ô nhĩ cách đồng đ ỉ n h lại dễ như t r ở bàn tay hủy đi một tôn con dối thế thân cả t o a bị c o n g trên xe lều vải bỗng nhiên chìm xuống ẩm van g một tiếng thật lớn khói bùi cung mảnh vỡ tư tán bay loạn hoa lệ to lớn lều vải biến thành hư ả o bắn ra mảnh vỡ như từng đạo rất nhỏ lợi kiếm đem lều v bạch thủy đoạn căn bản không dám quay đầu nhìn lại chỉ muốn mau chóng rời xa nơi đây chỉ là một cỗ xâm nhiên kiếm y đã đem hắn bao phủ trong lòng hô to không một bạch thủy đoạn liền muốn dùng ra thần hồn xuất khiếu chi pháp nghĩ đến cùng lắm thì bỏ qua thân này tối ra giữ được tính mạng quan trọng thế nhưng là còn chưa chờ hắn thần hồn xuất khiếu liền bị phía sau cái kia không biết người tới diện mục khách không mời mà đến một kiếm đâm xuyên cái hót một kiếm này đối với bạch thủy đoạn tôi nói không đủ để trí mạng lại e m hắn thần hồn vững vàng đóng đinh tại trong bộ thân thể này sau lưng khách không mời mà đến hỏi đại thế ty bạch thủy đoạn bạch thủy đoạn không dá người tới thon dài năm ngón tay theo thứ tự khép lại tại bên hông trên chuỗi kiếm bình thản nói dựa theo kiếm tông quý cụ ta để cho ngươi biết được chính mình là chết bởi hà kiếm phía dưới nhớ kỹ kiếm này tên là chu tiên giờ k h ắ c này giữa thiên địa hết thể đều trở nên đứng im bất động có thể động chỉ có khách đến thăm kiếm trong tay bạch thủy đoạn cảm nhận được nguy hiểm to lớn muốn mở miệng cầu xin tha thứ gian nan há mồm lại im ắng kiếm khí bay thẳng c u tiêu tựa như một đầu bạch long lên không sau đó ở trên bầu trời nổ tung một đoàn tre khuất bầu thiên sương m à u trắng tắt mãn giáo đại tế ti bạch thủy đoạn từ đầu tới đôi không có thể mở miệ liền đã thần hình câu diện hải quốc không còn chương năm trăm chín mươi ba kiếm tông đời thứ ba người truyền thừa chương năm trăm chín mươi ba kiếm tông đời thứ ba người truyền thừa đợi cho từ bắc du rời đi đằng sau một chút tắt mãn giáo tư tế tắt mãn dần dần tụ lại tới trong đó cũng xen lẫn mấy vị đạo môn đại chân nhân nhìn thấy bức tràng cảnh này tất cả đều trầm m ặ t không nói h á c viêm khải không có giải thích cái gì chỉ là để tên kia trước hết nhất đến chỗ này tư tế tắt mãn đi vương t r ư ớ n g hướng mồ hôi vương bẩm báo tường tình hắn thì tự mình đỡ dậy bộ thi thể không đầu kia mặt lộ ai thiết lấy đó chính mình bi thiết chi ý từ bắc du rời đi thảo nguyên đại doanh mang theo lộc vệ ly đầu lâu trở về trung đô giao cho trương vô bệnh trương vô bệnh lập tức phái người đem đầu lâu này treo cao tại trên cửa thành lấy áp chế thảo nguyên đại quân nhuệ khí sau đó từ bắc du lần nữa rời đi trung đô bất quá không phải tiến về thảo nguyên đại doanh giết người mà là một đường đi đồi núi nhỏ nói lên đồi núi nhỏ không thể không nói nơi đây chỗ đặc thù lúc trước tiêu dục cùng hồng nương con đánh nhau song phương liền ở chỗ này khai chiến về sau tiêu dục xưng vương kiểm tra đại quân cũng là tuyển ở chỗ này thậm chí tại tiêu dục xưng đế đằng sau c h ậ t có hạ thu thời k h á c sẽ còn xuất lĩnh chư vương công tiến về nơi đây săn bắn đến bây giờ tây bắc đại quân toàn bộ lui vào trung đô cùng tiệm châu cảnh nội lấy trung đô là đường danh giới hình thành tây bắc đại quân cùng thảo nguyên đại quân thế g i ằ n g co cho nên đồi núi nhỏ dựa theo đạo lý mà nói cũng tại thảo nguyên đại quân phạm vi khống chế bên trong bất quá nói đến khống chế hai chữ đối với người bình thường mà nói có lẽ coi như đúng chỗ nhưng đối với địa tiên cảnh giới tu sĩ mà nói liền khó mà nói lúc này từ bắc du liền quang minh chính đại đi vào đồi núi nhỏ mà đóng giữ tại đồi núi nhỏ thảo nguyên binh sĩ lại đối với hắn làm như không thấy căn bản không biết có một vị đại kiếm tiền đã giá lâm nơi、đây. từ bắc du sở di đến chỗ này chủ yếu là bởi vì hắn tại thảo nguyên đại doanh lúc giết người cảm giác được nơi đây có một sợi cố ý tiết lộ đi ra khí cơ dường như mời hắn đến đây nơi đây từ bắc du cũng không sợ có cái gì mai phục dù sao lấy cảnh giới của hắn hôm nay trừ phi là đạo môn huyền đô có thể là phật môn tổ đ ỉ n h như thế ngàn năm đại trận nếu không cũng có thể coi là gà đất chó sành coi như hắn liên tiếp đã trải qua hai trận chiến sự cũng vẫn là như vậy bình tĩnh mà xem xét cùng vi trần vị này hàng thật giá thật lầu mười tám t r i tiên một trận chiến còn có thể xem như hao phí khí lực rất nhiều có thể chạm giết mạch thủy đoạn cùng lộc vệ ly chỉ có thể coi là tiện t nó nhẹ nhõm trình độ thậm chí đều có chút vượt quá từ bắc du ngoài dự liệu của mình bàn về căn do trừ hắn tại liên tiếp thành tựu đại bảo thân bình cùng đạt được thiên đạo cơ duyên bên ngoài cái kiêu cố liên chiến thắng liên tiếp mà ngưng tụ tâm khí cũng làm cho hắn trong lúc vô hình so với cùng hoàn cảnh tiên lại cao hơn ra một đoạn chính như hắn lúc trước cùng vi trần một trận chiến trong trận này vi trần bị khốn tại bỏ lỡ phi thăng cơ hội khúc mắc năm đó lại t ừ n g bại vào thượng quan tiên trần c h i thủ mặc dù bản thân đã có từ trí nhưng xét đến cùng hay là bởi vì vô tất thắng năm chắc bố trí tâm cảnh bị long đong trái lại từ bắc du phi thăng cơ hội đã định từ tu vi đại thành đến nay còn chưa từng bại một lần nó tâm cảnh giống như bách thắng tri quân từ trên điểm này tới nói cả hai khác nhau một trời một vực cao thấp đã phân bây giờ từ bắc du cùng năm đó đỉnh phong lúc thượng quan tiên trần so sánh với chỉ là hơi kém nửa bậc mà thôi từ bắc du sở dĩ có thể nhiều lần vượt biên mà chiến không ở ngoài mấy điểm kiếm tu bản thân một đường thiên hạ đệ nhất công phạt trọng khí chu tiên cùng huyền diệu khó tạ kiếm, kiếm tu xuất thân đồng dạng thông hiệu chu tiên tứ trọng biến hóa cùng kiếm tam thập lục coi như từ bắc du có được đại bảo thân bình nhưng năm đó thượng quan tiên trần cũng có lầu mười tám cảnh giới võ phu thể phách cả hai đại khái là lực lượng ngang nhau lại nói cùng người kinh nghiệm đối địch từ bắc du tại trong bốn năm giết hết đại giang nam bắc có thể lên quan tiên trần cũng không chút thua kém cho nên hai người muốn tương đối cao thấp cuối cùng vẫn so ra hơn nhiều cảnh giới của hắn tu vi bây giờ từ bắc du là lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới đỉnh cao tu vi thượng quan tiên trần tại đỉnh phong lúc đã bước qua cao bằng trời bập cửa là vì lầu m ộ ư ơ i tám phía trên nói đến thượng quan tiên trần cái chết không phải chết bởi cựu trọng l ô i kiếp hắn đã lấy kiếm ba mươi sáu khai thiên một kiếm chống đỡ cựu trọng n ô i kiếp cũng không phải chết bởi tiêu dục thiên tử kiếm hắn cũng đã lấy kiếm ba mươi lăm tích địa một kiếm chống đỡ tiêu dục mang đại thế mà đến thiên tử một kiếm cái chết của hắn nói cho cùng là chết tại trong tay của mình tâm cao người nhất là làm khó dễ chính mình một cửa hải kia cũng nhất là nuốt không trôi khẩu khí kia hắn không muốn lui một bước ngược lại còn muốn tiến thêm một bước ngẫu nghịch thiên đạo ngẫu nghịch nhân gian đại thế thế là cũng chỉ có thể chết chính là bởi vì thượng quan tiên trần không lùi lúc này mới có lúc sau công tôn trọng như khắp nơi nhường nhịt có thể công tôn trọng như dù sao cũng là thượng quan tiên trần tay nắm tay dạy dỗ đệ tử cho nên tại sau cùng bích du lịch đảo liên hoa phong một trận chiến lui cả đời công tôn trọng mưu đối mặt hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân thu diệp ngoài dự liệu lựa chọn cận kề cái chết không lùi từ trên điểm này tới nói từ bác du cùng thượng quan tiên trần có chỗ tương tự cùng công tôn trọng mưu cũng có chỗ tương tự hắn càng giống là sư tổ cùng sư phụ hai cái ảnh thu nhỏ d u n g hợp ở cùng nhau đã có thượng quan tiên trần phong mang tất lộ cùng sát phạt quyết đoán lại có công tôn trọng mưu thiện trí giúp người cùng đạo lý q u ý củ bởi vậy liền trở thành kiếm tông đời thứ ba truyền thựa ba đời người chứng kiến kiếm tông h ư n g suy trập trùng từ tư thịnh truyền suy lúc ạ i từ s u này tòa này đồi núi nhỏ bên trên cũng có một vị tiên nhân lúc này vị này tiên nhân an vị tại đồi núi nhỏ bên trên từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vừa mới đại bại vi trần lại chém giết bạch thủy đoạn đại kiều tiên từ bắc du tại cách đó không xa dừng bước lại cũng ngẩng đầu nhìn vị lao nhân này một vị giá người còn xuống lao nhân tóc trắng xóa lôi thôi l í t t h i ế t vốn là ngồi xếp bằng lúc này chậm dại đứng dậy nói ra từng ấy năm tới nay như vậy có thể đem b ư ớ c đến đạo môn b ư ớ c đến tình trạng như thế người không nhiều lao nhân ngữ khí rất là bình tĩnh tựa như một chuyện bên ngoài người nhưng hắn nếu xuất hiện ở nơi đây quanh người lại giống như này nhiều thảo nguyên binh sĩ nghĩ đến nó thân phận tuyệt sẽ không là một chuyện bên ngoài người từ b á c du trầm giọng nói mặc dù từ mộ không rõ ràng lao tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào nhưng nếu như lão tiền bối cũng nghĩ làm một lần vào c ủ a người như vậy từ mộ không để ý đưa lão tiền bối đoạt đường lao nhân không thèm để ý chút nào mỉm cười nói từ bắc ngươi coi thật muốn giết sạch người trong đạo môn từ bác du nhữ m ả y hỏi ngược lại ngươi đến cùng là người phương nào lao nhân cười nói ngươi đoán từ bác du do dự một chút nói ra lão tiền bối hẳn là người trong đạo môn không thể không nói đạo môn năm đó có thể thắng được kiếm tông không phải là không có đạo lý đơn thuần lấy nội tình mà nói thực là thắng qua kiếm tông rất nhiều lao nhân đánh cái chắc tay nói bần đạo suối bụi gặp qua từ tông chủ chương năm trăm chín mươi bốn tị thế chưa hẳn cầu trường sinh chương năm trăm chín mươi b ố tị thế chưa hẳn cầu trường sinh khê trần tiền nhiệm tiên c ư ớ ngọn núi phong chủ đạo môn bắt lão một trong lấy tuổi tắc đến l u ậ n xếp ở vị trí thứ bốn chỉ ở t ử trần thanh trần v ô trần đằng sau lấy cảnh giới tu vi mà nói xếp ở vị trí thứ năm tại t ử trần thiên trần thanh trần hạt bụi nhỏ đằng sau bấm tay tính ra trừ bỏ đã phi thăng t ử trần cùng thiên trần cùng sớm tọa hóa mà chết vô trần còn lại đạo môn ngũ lao bên trong từ bắc du đã lần lượt gặp qua thanh trần hạt bụi nhỏ ngọc trần khê trần bốn người chỉ còn lại có tuổi tắc cùng tu vi đều là xếp hạng sau cùng thanh trần còn chưa thấy qua tại một giáp trước đó đạo môn bát lao dẫn đầu đạo môn cơ hồ chủ đạo toàn bộ thiên hạ đại thế quát tháo phong vân không ai có thể ngăn cản một giáp đằng sau phi thăng có thể là bỏ mình người bốn người còn lại bốn người lần lượt tị thế ẩn cư đến đạo môn nguy cấp tồn vong thời khắc bốn người lần nữa xuất thế đúng là không một người có thể ngăn cản từ bắc du mũi kiếm chỉ để cho người ta không khỏi không cảm khái một câu lúc tới tất cả thiên địa động lực vận chuyển anh hùng không tự do bất quá không giống với khí thế b u n g hung hạt bụi nhỏ lúc này khê trần lại là không có biểu lộ ra chút nào để ý hơn nữa còn là chủ động mời từ bắc du đến chỗ này, cho nên từ bắc du cũng h cho ỗ này, nên Bắc c từ Du không lập tức xuất thủ chỉ là chậm đợi lao nhân đoạn dưới lao nhân cười cười nói ra lao đạo ta tư chất tối dạn không so được từ trần thanh trần hai vị sư minh cũng không so bằng hạt bụi nhỏ thiên trần hai vị sư lệ đời này phi thăng vô vọng tan mất thiên cơ ngọn núi phong chủ vị trí những năm gần đây nói là bế quan cầu trường sinh nhưng thật ra là du lịch tứ phương tự giải trí lần này trưởng giáo chân nhân lấy trưởng giáo dụ lệnh đem ta cưỡng ép cầu đến muốn ta lại vì đạo môn xuất lực bất kể nói thế nào ta cuối cùng vẫn là người trong đạo môn cũng là không thể không nghe lệnh làm việc từ bác du trên mặt rốt cục có chút ý cười người trong giang hồ thân bất do kỷ lão tiền bối lời nói trong đó ý tứ từ mỗi để ý tới đến lão nhân cảm khải nói từ tông chủ lúc trước ở trên trời cùng hạt bụi nhỏ sư đệ lúc giao thủ nói rất nhiều quy củ cùng đạo lý hạt bụi nhỏ sư đệ nghĩ như thế nào lao đạo không rõ ràng có thể lao đạo lại là đối này rất tán thành thế là liền cải biến cái nhìn cảm thấy từ tông chủ cũng đã từng kiếm tông người rất khác nhau là nguyện ý giảng đạo lý người lúc này mới chủ động xin mời từ tông chủ đến đây từ bác du hỏi không biết lao tiền bối có gì dạy bảo từ mỗ rửa thai lắng nghe khê trần khoát tay nói sớm thành giả chưa chắc có thành một người thành đạt chưa hẳn không đạt trên đường trường sinh họ không tầm tự đặc giả vi sư từ tông chủ tuổi còn trẻ cũng đã là có hy vọng phi thăng lão hủ si sống hơn trăm năm tầm thường cả đời nào dám nói cùng dạy bảo hai chữ chỉ nói là chút tự cho là đúng lời nói mong rằng từ tông chủ chớ có bị chê cười từ bác du vẫn là kính cẩn nhúng nhường lão tiền bối mời nói khê trần nghiêng người đưa tay làm ra thỉnh khách nhân vào cửa tư thái hay là từ tông chủ trước hết mời từ bác du cũng không sợ có bẫy cất bước lên đồi núi nhỏ đồi núi nhỏ trên không trống r ỗ n g hai người ngồi đối diện khê trần lúc này mới chậm rãi mở miệng nói kiếm tông cùng đạo môn vốn là một nhà chỉ là bởi vì riêng phần mình các tổ tiên nguyên nhân không nể mặt mũi lại náo lên phân ra c h i ế t giả không cùng nhau lui tới người đến sau lại bởi vì các tổ tiên nguyên nhân thù địch lẫn nhau từ ngàn năm nay nợ máu tăng máu nợ thành một bút hai cũng tính không rõ sổ sách lung tung đều nói thanh quan khó gây việc nhà kiếm tông cùng đạo môn bản này sổ sách liền xem như l ã o thiên gia tới chỉ sợ cũng khó mà phân biệt rõ ràng từ tông chủ nghĩ có đúng không từ bác du gật đầu nói lão tiền bối nói cực phải lão nhân nuốt vuốt trên cầm một t ú n g tròn dâu dê tiếp tục nói cái gọi là tông môn sớm nhất thời điểm không có thành cựu có thể coi là một nhà về sau đã có thành cựu liền có thể coi là một nước có thể ra quốc vốn là một thể khó mà chia cắt cho nên tại bần đạo quang d gia tông môn này cũng được triều đình cũng được nói trắng ra là chính là cái nhà quốc gia vì mọi người nhà mình là tiểu gia tại đạo môn chúng ta đâu trưởng giáo chân nhân chính là một nhà này c h i chủ chúng ta những phong chủ này thì là phân gia đi ra bằng chi mà thủ đ ồ chính là tương lai phải thừa kế gia nghiệp trưởng tử hiện tại gia chủ già đến thay đổi triều đại thời điểm bất quá thiên phòng bằng chi bọn họ lợi ích của mỗi người đối với hạ nhiệm gia chủ nhân tuyển lại có khác nhau cách nhìn đương g i a gia chủ đã muốn xử lý sự việc công bằng lại muốn nhìn nhìn chính mình cái này trưởng tử có thể hay không nâng lên cái nhà này một mực thờ lạnh nhạt cho nên bây giờ đạo môn là một mảnh loạt tượng từ bác du từ chối cho ý kiến nói theo từ mỗi biết chỉ sợ không có đơn giản như vậy già trưởng giáo tử trần lúc còn sống sớm liền lập xuống thủ đô nhưng hôm nay trưởng giáo thu diệp lại là nhiều năm không lập thủ đô đến mức thủ đô vị trí không công bố nhiều năm lúc này mới dẫn tới mấy đại đệ tử tranh đoạt không nớt thậm chí có truyền muốn nói thu diệp là dự định đem trưởng giáo đại vị truyền cho nữ nhi tề tiên vân làm đạo môn trở thành một nhà chi đạo cửa khê trần nói khẽ đây cũng là lao đạo hôm nay tới gặp từ tông chủ dụng ý chỗ từ bác du nhìn về phía khê trần khê trần nhẹ nhàng nói ra đạo môn không phải người nào đạo môn tuy nói không nên đem chịu tội áp đặt tại một nữ tử trên đầu nhưng việc này kẻ cầm đầu lại là không thể thiếu mộ dung viên trợ giúp thu diệp sai lầm đến tình trạng như thế càng là không thể thiếu nữ tử này nhiều lần dần dây về phần tề tiên vân sự t ì n h đạo môn nội bộ đồng dạng có rất nhiều thanh âm cũng không đồng ý thu diệp cách làm cũng chính là những âm thanh này mới làm cho thu diệp chậm chạp không có lập xuống thủ đồ hoặc là nói không có lập tề tiên vân cầm đầu đồ từ bác du nghĩ nghĩ gật đầu nói đã hiểu nghĩ đến lao tiền bồi chính là trong những âm thanh này một trong số đó khê trần thở dài một tiếng nói ta nói tông môn như một nhà còn nói tông môn như một nước hai câu này kỳ thật đều đối với nói nó như quốc là bởi vì bên trong chưa hẳn đều là đạo lý đối nhân xử thế không thể thiếu leo lên đấu đá bộ kia năm đó tử trần cùng t h a n h trần hai vị sư h i n h tranh đoạt trưởng giáo đại vị là như nhau thanh trần chen ép thu diệp là như nhau về sau thiên trần lấy chủ sự phong chủ tôn sư vượt trên trưởng giáo thu diệp chấp trưởng đạo môn đại quyền lại là như nhau thiên trần tại thế thời điểm thu diệp còn không dám như thế nào đợi cho thiên trần sau khi phi thăng hắn liền bắt đầu chèn ép chúng ta những lao nhân này ngươi cho rằng các lao già kia từng cái quy ẩn quả nhiên là tị thế cầu trường sinh chính mình có bao nhiêu cất lượng chính mình cũng trong lòng minh mạch tựa như hạt bụi nhỏ thật sự là hắn là bế quan hữu cầu trường sinh có thể lão đạo ta loại này chính là tị thế tránh thai hòa rồi từ bác du nao nao hỏi lão tiền bối chỉ g i á o cho khê trần hỏi ngược lại từ tông chủ thế nhân đều nói ngươi một người một kiếm tàn sát đạo môn c h ấ n ma điện có thể từ tông chủ các ngươi tự vấn lòng nếu là c h ấ n ma điện ba mươi sáu vị đại chấp sự tăng thêm một vị c h ấ n ma điện điện chủ cùng một chỗ vây công ngươi ngươi còn có thể tàn sát c h ấ n ma điện sao từ bác du lắc đầu nói không có khả năng khê trần lại hỏi từ tông chủ cảnh giới tu vi cùng thanh trấn khách quan như thế nào từ bác du hơi chút suy nghĩ đằng sau hồi đáp vẹn vẹn lấy chiến lược mà nói từ mộ so với thanh trần đại c h â n nhân chỉ cao hơn chứ không thấp hơn khê trần nhẹ nhàng vỗ đầu gối cười lạnh nói đây chính là từ tông chủ còn không dám nói một người một kiếm g i ế t sạch c h ấ n ma điện nhưng chiến lược còn không bằng từ tông chủ thanh trần lại là làm sao có thể tại hạ lao sơn một trận chiến bên trong đem một cái lớn như vậy c h ấ n ma điện tàn sát hầu như không còn từ b á c du ngạc nhiên không nói gì khê trần nói khẽ lao bối ra hỏa lại không nguyện ý chủ động thối lui cũng chỉ có rơi vào minh bụi loại hạ chẳng này thậm chí minh bụi không minh bạch chết tại vị công chúa điện hạ kia trong tay lao đạo cũng cảm thấy rất nhiều chỗ khả nghi cho nên lao đạo nói, khê trần h chưa chắc ế là cầu t ư vũ nhẹ nhẹ hoạn. đánh lấy đầu gối của mình cười nói phi điệu tẫn lương cung tảng thọ không chết chó săn đấu minh trần tự xưng là người thông minh nhưng hắn thông minh đều là một ít thông minh không biết tiến thối không biết thời thế không hiểu bo bo giữ mình mưu thân chi đạo lại có đường đến chỗ chết từ bác du hơi trầm mặc đằng sau nói ra cũng là chưa hẳn chính là như vậy tại từ mộ xem ra minh trần có lẽ là loại kia giỏi về mưu quốc mà kèm c h ỏ i mưu thân người khê trần từ chối cho ý kiến nói đây đều là lao đạo lời từ một phía dù sao minh trần được vinh dự đạo môn khánh tướng tất nhiên là có nó hơn người chỗ độc đáo lao đạo nói những này cũng chỉ là nhất gia chi ngôn không có khả năng một lời khái chi từ bác du hỏi xin hỏi lão tiền bối ngài coi là đạo môn sở dĩ sẽ đi đến tình trạng như thế nguyên nhân căn bản ở chỗ nơi nào khê trần hơi trầm ngâm sau trầm rãi nói ra các triều đại đội thay không thiếu hôn quân vô đạo lại đem chịu tội thêm tại một nữ tử trên đầu sự t ì n h nhưng cũng không thể phủ nhận các triều đại đội thay càng không ít hậu cung tham gia vào chính sự cùng thái hậu chuyên quyền sự t ì n h tạm thời không nói tham gia vào chính sự kết quả là tốt là xấu bản triều thái hậu lâm ngân bình chính là như nhau phóng nhãn đạo mô ta lại là như nhau từ bắc du nói lao tiền bối nói là mộ dung phu nhân chính là mộ dung huyên khê trần ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo mộ dung huyên xuất thân từ mộ dung thế ra tổ thượng đã từng đi ra mộ dung long thành cùng mộ dung vương hoàng mại phụ mộ dung nguyên cũng là lúc đó tuấn kiệt như thế một cái thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được nữ tử xứng đáng t r u n g linh dục tú bốn chữ lời m ì n h có thể nữ tử quá thông minh là chuyện tốt cũng là chuyện xấu đạo môn chúng ta c ư ớ i trở về là một cái trường giáo phu nhân có thể trường giáo phu nhân cũng chỉ có thể là trường giáo phu nhân vĩnh viễn cũng không thể là trường giáo chân nhân từ b á c du nhẹ nhàng cảm khai nói người đến chỗ cao thấm mắt tự khai tâm tự nhiên cũng liền lớn khê trần nói ra từ tông chủ lời nói này không sai có thể xét đến cùng cũng là thu diệp ủy quyền nguyên cớ hắn chèn ép một đám lao nhân đằng sau đệ tử của mình còn không được việc gì một đám sư huynh đệ lại bởi vì thiên trần năm đó trắng trận liên lụy nguyên cớ bày biện ra không người kế tục chi thế trừ một cái bụi lá lại không thể khi đại dụng người thế là hắn chỉ có thể cầm trong tay đại quyền tạm giao cho mộ dung huyên c h i thủ cái này vì ngày sau mộ dung huyên tự ý quyền trôn xuống p h ụ c bút mới có thể dẫn xuất về sau đủ loại thái họa từ bác du cũng không đồng ý cũng không phản bác chỉ là hỏi lão tiền bối cho là chỉ cần trừ bỏ mộ dung huyên liền có thể bảo đảm nói cửa an ổn khê trần lắc đầu nói trước kia có lẽ còn có thể có thể đạo môn đi đến bây giờ mức độ này đã không còn là một cái mộ dung huyên vấn đề Coi có lao theo lao đạo phải tiến như dung huyền, môn thật thể hay trừ thối bỏ mộ đâm là khê ô không vô không n nói chúng tim đen nói nếu không thể phòng ngửa xuống, bung chuyện nói nói nếu bung như cũng thương g gì được. đáo, đợi cho mưa to rơi xuống, đã phục, lại đi bung dù đã đi mưa mưa bác chú cho phục, cứ Từ tim thể to Bất thì to tới, tới bổ. bị b dù rù rơi sối lại lại, sối kiểu quả sẽ y vậy là là n trần o n căn bản. g Khê t r nghe vậy trong hai mắt lập tức lộ ra ánh sáng đến thậm chí thoáng cất cao ngữ đ i ệ u â m lượng đây cũng là lao đạo hôm nay xin mời từ tông chủ đến đây mục đích đạo môn tiên h thu cơ nghiệp không có khả năng hủy ở thu diệp cùng mộ dung huyên trong tay chính như từ tông chủ vừa rồi nói tới đạo môn tựa như là một cái bị mưa to rội người coi như thân thể cường kiện cứ thế mãi xuống dưới hôm nay không bệnh ngày mai không bệnh từ nay trở đi nhất định những bệnh một khi những bệnh đó chính là bệnh tới như núi sập cục diện trong khoảnh khắc liền sẽ trời đất sụp đổ không thể vắn hồi từ bắc du nhìn qua khê trần nói ra chuyện như vậy lao tiền bối tựa hồ không nên đối với ta như vậy một ngoại nhân nói lên nhất là ta vẫn là đạo môn tự địch là kiếm tông chủ khê trần cũng nhìn qua từ bắc du từ tông chủ là nói trong ngoài có khác đạo lý này lao đạo biết được chỉ là bây giờ bên trong đã mục nát mục nát còn muốn từ trong bên trong đi hạ dược điều trị đã là không thể được phi thường lúc cần đi việc phi thường đạo lý này từ tông chủ c ũ n g ứng minh bạch mới là đây là tự nhiên từ bắc du cười cười y theo lão tiền bối ý tứ bây giờ đã là phi thường lúc từ mỗi liền muốn tỉnh giáo lại nên đi cỡ nào việc phi thường khê trần lại là không có trả lời ngay mà là nhìn qua từ bắc du đầy mắt chân thành chi ý nhẹ nhàng nói ra từ tông chủ sau đó lao đạo muốn nói lời nói đã bao hàm thiên đại liên quan thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ đ ạ i thế cho nên lao đạo khẩn cầu từ tông chủ ngày sau khi nghe xong mặc kệ đáp ứng cùng không đều không cần t i ế t lộ ra phía ngoài nửa câu nếu không lao đạo cùng một đám v ă n bối các đệ tử sợ nguy hiểm đến tính mạng xin mời lao tiền bối yên tâm từ bác du nghe vậy đằng sau lập tức chỉ ngay ngắn t h ầ n sắc chấm giọng nói mặc kệ lao tiền bối lời nói chuyện gì cũng mặc kệ từ mẫu có thể đáp ứng hay không từ mẫu lấy kiếm tông tông chủ danh nghĩa căn đoan việc không hướng ra phía ngoài lộ ra nửa chữ khê trần trọng trọng gật đầu sau đó chậm rãi đứng dậy ngắm nhìn một phía từ bác du vẫn như cũng là an tọa bất、động. khê trần hít sâu một hơi l ắ c một cái tay áo tiếp theo đơn trưởng một vòng không c h u n g có chân h ỏ a tự đốt ban đầu lấm ta l ấ m tấm tiếp theo lít nha lít nhít có thể so với ban đêm tinh không dường như ban ngày hiện sao dày đặc khê trần lại vung lên tay áo lấm ta lấm tấm bắt đầu tùy theo di hình hóa vị như là một phương bàn cờ hai người lúc này vị trí chỗ ở vừa vận ở vào bàn cờ thiên nguyên vị khê trần hai tay kết xuất từng cái phức tạp khó h i ể u chỉ quyết ban ngày thanh thiên phía dưới đúng là phát họa ra một bộ trong màn đêm mới có tinh không mênh ô n g tại phản phất vô cùng vô tận trong tinh không trong đó có tinh thần tiêu tan đấu truyện tinh、gì. theo khê trần chân nhân khống chế thường viên tinh thần bắt đầu không ngừng biến hóa vị trí nhìn như không có chút nào quy tắc mà theo nhưng chỗ đến tia sáng tùy theo chuyển nhạc ngay cả âm thanh cũng theo đó tịch d i ệ t đây là một phương đại trận lại cùng kiếm tông kiếm ba mươi tư đúng là có dị khúc đồng công c h i diệu toàn bộ đồi núi nhỏ tự thành một phương hàng ngàn tiểu thế giới từ bác du ngắm nhìn bốn phía khen một tiếng lao tiền bối hảo thủ đoạn tại từ tông chủ trước mặt đ ề u xấu khê trần lần nữa ngồi xuống đằng sau k h o á t tay nói chỉ là can hệ trọng đại lao đạo không thể không cẩn thận làm việc từ bác du nói để ý tới đến khê trần thở thật dài nhẹ nhõm một cái nói ra nói được phân t h ư ợ n g này lao đạo ta liền không lại nói cái gì hư đầu ban nao đ ổ vợ đem lao đạo ta biết có thể làm nhìn từ tông chủ việt thủ hy vọng sự tỉnh toàn diện nói cùng từ tông chủ nghe lao tiền bối mời nói từ b á c du đem hai tay phân biệt đặt trên hai đầu gối bày ra rửa thài lắng nghe tư thái khê trần hít sâu một hơi hơi trầm ngâm đằng sau chậm rãi mở miệng nói lao đạo kia liền từ đầu nói lên chương 596, n g u y ê n lai căn bản đã là sai chương 596, n g u y ê n lai căn bản đã là sai khê trần chậm rãi nói từ tông chủ sự tình đi đến hôm nay trình độ như vậy từ trên căn liền sai trên căn từ bắc du đem trên căn hai chữ cắn đến hơi nặng tiếp lấy lại nhìn phía khê trần lão tiền bối nói tới cái này trên căn nhưng là muốn từ mười năm tranh giành bắt đầu tính lên khê trần đạo còn muốn sớm hơn từ mười năm tranh giành hướng phía trước lại tính hai mươi năm chính là nhà ngươi sư tổ thượng quan tiên trần lần thứ nhất vượt biển lúc lên bờ một năm kia phát sinh rất nhiều sự t ì n h nhà ngươi sư tổ đại s á t một trận cũng tốt vô trần sư huynh bị thương rơi cảnh cũng được đều không phải là ảnh hưởng đại cục sự t ì n h chân chính ảnh hưởng đại cục sự tỉnh là nhà ngươi sư tổ cùng nhà ta trưởng giáo sư huynh từng có một lần bí mật gặp gỡ lần gặp gỡ này kết thành kiếm đạo hai nhà một lần liên thủ hai nhà cùng một chỗ liên thủ diệt đi phương bắc lưỡng đại tông môn ma luân tự cùng huyền giáo khôi thủ nhân vật khiến cho ma luân tự cùng huyền giáo ở sau đó mấy chục năm bên trong bởi vì nội đấu mà chia năm xẻ bảy vô lực nhúng c h ả m trung nguyên đại thế những này ta đích sắc có châu nghe thấy từ b á c du như có điều suy nghĩ nói bất quá ta dù sao cũng là người đến sau đối với trong đó nội tình tự nhiên không bằng lao tiền bối vị này năm đó kinh nghiệm bản thân người khê trần nói tiếp việc này đằng sau thế nhân đều biết thượng quan tiên trần trở về kiếm chủng đạo họa địa vi lao lại ít có người biết trưởng giáo sư h u n h cũng đi ngụy quốc hắn đi ngụy quốc diệp thị tổ trạch gặp ngay lúc đó diệp thị gia chủ diệp trọng sau đó đem diệp ra tiểu công tử diệp thu thu vào môn hạ kỳ thật tại lúc trước thanh trần sư huynh đối với cái này rất có phê bình kín đáo thời điểm ta liền nhìn ra một chút mánh khỏe nhưng nghĩ lại đây là trưởng giáo sư huynh tự mình quyết định sự t ì n h tổng không thành trưởng giáo sư huynh còn có thể sai bởi vậy liền bỏ đi lo nghĩ thật tâm thực lòng tuân theo trưởng giáo ý của sư huynh đem tiểu gia hỏa này tôn làm đạo môn chúng ta hạ nhiệm trường giáo nhân tuyển có thể đợi đến hai mươi năm sau tranh giành thiên hạ thời điểm thanh trần sư huynh vì trưởng giáo tôn vị mà mưu phản đạo môn ta mới phát hiện trưởng giáo sư huynh chưa chắc là đấng toàn năng hắn cũng là người là người liền có phạm sai lầm thời điểm từ bác du hỏi ra trưởng giáo sai ở nơi nào khê trần dù xuống mắt thoáng trầm mặc một hồi lại ngẩng đầu nói từ tông c h ú biết thu diệp nguyên danh diệp thu chính là xuất thân từ ngụy quốc h ả o việt diệp thị con em thế gia từ xưa đến nay thế gia môn việt cùng các đại tông môn ở giữa đều có thiên ti vạn lũ liên hệ gốc mắc tông môn cùng thế gia liên thủ con em thế gia bái nhập tông môn song phương lẫn nhau n g lực giúp đỡ lẫn nhau cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên thế nhưng là k i ề n kỵ nhất để con em thế gia ngồi vào tông môn chi chủ vị trí bên trên từ bác du nghĩ, nghĩ hỏi là sợ làm việc thiên tư nguyên cớ đây chỉ là thứ nhất khê trần dối ra hai ngón tay theo thứ tự khu lên nói ra lao đạo hay là cho từ tông chủ nâng hai cái ví dụ kiếm tông tông chủ thượng quan tiên trần cùng huyền giáo giáo chủ hoàn nhan bắc nguyện năm đó thượng quan tiên trần xuất thân từ ngụy quốc hảo phiệt thượng quan thị trở thành kiếm tông tông chủ đằng sau khiến cho thượng quan thị trở thành kiếm tông phụ thuộc đối với tông môn mà nói tạm thời còn có thể xem như chuyện tốt có thể lại nhìn hoàn nhan bắc nguyện lại là làm huyền giáo trở thành sau xây phụ thuộc đối với tông môn mà nói chính là chuyện xấu khê trần than nhẹ một tiếng sở dĩ như vậy kỳ thật đạo lý cũng rất đơn giản người thế ngoại cũng là người là người sẽ rất khó dứt bỏ người thân tri tình cái gọi là thái thượng vong tình c h u n g quy là đạo tổ mới có cảnh giới không phải là chúng ta phạm nhân có thể yêu cầu xa vời từ bắc du nhìn qua khê trần chậm đ ợ i vào dưới khê trần tiếp tục nói năm đó trưởng giáo sư minh nhận lấy thu diệp dụ ý một thì bởi vì thu diệp bản thân liền là trích tiên đại tài thứ hai bởi vì thu diệp sau lưng có diệp ra cùng mộ dung gia hai đại thế gia hết sức ủng hộ vì đạo môn ngày sau ngàn năm đại kế cũng hợp tình hợp lý có thể mọi thứ có lợi thì có hại trưởng giáo sư minh đỡ dạy thu diệp để thu diệp trở thành đạo môn ta trưởng giáo chân nhân cùng diệp thu rất có quan hệ diệp ra cùng mộ dung gia liền có ỉ vào lại tự cao có công với đạo môn ta ngàn năm đại kế liền đem đối với đạo môn đòi hỏi vô độ coi như là đương nhiên thử nghĩ nếu như không có diệp thu vị trưởng giáo này chân nhân diệp ra cùng mộ dung gia còn dám như vậy phải không lão đạo nói câu lời khó nghe bọn hắn không cần đưa tay vẹn vẹn há m ộ m đều là đang tìm cái chết có thể có thu diệp vậy liền rất khác nhau đạo môn không những không thể đem bọn hắn như thế nào còn muốn lấy lễ để tiếp đón từ b á c du như có điều suy nghĩ nói là như thế cái đạo lý thu diệp đâu hắn thân là đạo môn trưởng giáo liền đối với cái này mặc kệ không hỏi khê trần đạo thu diệp người này nếu nói tu đạo luyện huyền tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng thế gian đỉnh tiêm người nhưng muốn nói đến chấp trưởng tô môn liền không hết n h â n ý như chỉ là như vậy vậy cũng không tính là gì hay không muốn giúp chính là hắn chỉ cần không biểu lộ thái độ dưới đ â y mấy đại phong chủ cùng mười hai điện năm cắt tri chủ tự sẽ đem việc này xử lý gọn gàng và sẽ không lấy tới hôm nay tình trạng này từ bắc du giật mình nói đáng tiếc còn có một cái mộ du nguyên khê trần đạo là từ bắc du hỏi Chẳng chân cái nhân huyền dung lẽ liệt vị đại chân nhân đối với một vị mộ đều mộ khê ô n g gì? thể h làm k trần cười khổ nói bởi bác lợi hại kinh nói, nói vì mộ dung huyền lợi hại hơn. Từ bác Du huyền hơn. ngạc nói, nói thế nào? chút thế Khê Từ t có ra ầ n nói r nói đến tu đạo nói đến đâu pháp trừ bỏ một cái mộ dung h u y ề n không tính là gì về khó có thể nói lên quên y ê u những n à y cả ngày tu đạo lớn nhỏ các chân nhân cộng lại cũng không phải một cái tiểu nữ t ử đối thủ bị mộ dung h u y ề n đùa bỡn tại bàn tay phía trên nếu không phải có từ tông chủ hành không xuất thế làm rối loạn mộ dung huyên rất nhiều như đồ ă n bài này mới khiến chúng ta những n à y lão hủ có phản kích cơ hội nếu không còn không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể thắng qua mộ dung huyên một lần từ b á c du tựa hồ minh bạch một chút cái gì xin mời lao tiền bối nói tiếp khê trần tiếp tục nói từ tông chủ suy nghĩ kỹ một chút duy trì ngụy vương nhu phản duy trì thảo nguyên xuôi nam thậm chí là đại nịch bất đạo đem thiên hạ bút phần cái nào một cọc thứ nào đều không phải là đạo môn chuyện nên làm có thể đạo môn hết lần này tới lần khác làm đây cũng là cùng thiên hạ la địch là chơi với lửa sớm muộn muốn chơi lửa tự tiêu đến lúc kia chẳng những đạo môn ngàn năm đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát chính là chúng ta những n à y người trong đạo môn cũng thoát không khỏi liên quan muốn bị kéo l â y cùng một chỗ vạn kiếp bất phục nói đến chỗ này khê trần vành mắt đúng là có chút đỏ lên thần sắc cũng có chút thương cảm thở dài mấy chục năm qua mắt của ta nhìn xem đạo môn đi lên thịnh cực mà suy đường xưa đạo môn gia nghiệp là lớn thế nhưng chịu không được như vậy trà đạp phung phí đây là năm đó tám vị sư h i n h đệ cùng một chỗ đánh xuống cơ nghiệp có thể đại sư h i n h tím b i nhị sư h u n h thanh trần tam sư h u n h vô trần thất sư đệ thiên trần đã không tại nhân thế ngũ sư đệ hạt bụi nhỏ cùng lục sư mội ngọc trần lại xưa nay không vấn đạo cửa sự tình liền xem như lần này rời núi cũng là bởi vì bọn hắn đứa con trai kia thôi về phần bát sư đệ thanh trần hắn là thu diệp người tâm phúc càng cùng lao đạo không phải b ạ n đường nói đến đây khê trần run run rẩy rẩy d ỗ i ra l ẻ loi c h ơ c h ọ i một ngón tay tự rêu nói đếm tới đếm lui cũng chỉ còn lại có lao đạo một người từ bác du sửa sang suy nghĩ rốt cục mở miệng nói cho nên lão tiền bối nói bên trong mục nát không chịu nổi chỉ có thể từ bên ngoài tìm biệt thủ giút đỡ lao tiền bồi khoét đi bên trong thịt não kh đối với từ bắc du t h ở giải thi lễ trầm giọng nói mong rằng từ tông chủ trợ lao đạo một chút sức lực t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy đại đô đốc thăng nợ công thành t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy đại đô đốc thăng nợ công thành từ bắc du duy trì ngồi ngay ngắn tư thế trầm mặc không nói hắn không mở miệng nói khê trần liền một mực duy trì t h ở giải tư thế sau một hồi lâu từ bắc du rốt cục mở miệng hỏi phật môn huyền giáo nho môn đều có thể làm ngoại lực này vì sao lão tiền bối hết lần này tới lần khác tìm được ta khê trần trầm giọng nói từ tông trụ là một thanh thần kiếm bây giờ đạo môn thế cục không phải thần kiếm không thể phá cục phóng nhãn hôm nay thi có thể đối phó l á thu đối phó mộ dung huyên có thể gột r ử a bùn nhơ nước bằng người duy từ tông chủ một người chỉ có từ tông chủ xuất kiếm mới có thể thẳng tiến không l ù i đánh đầu thằng đó từ bắc du chậm rãi đứng lên nói lao tiền bối đại chân nhân quá khen đại chân nhân không cần đa lễ như vậy khê trần lúc này mới chậm rãi đứng lên từ tông chủ đáp ứng từ bắc du ra v ẻ n trầm ngâm nói việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn khê trần rốt cục t r i ể n lộ ra mấy phần chữ trần bối đại chân nhân khí độ nên có đánh gây từ bắc du lời nói coi như không có bần đạo lần giải thích này từ tông chủ cũng cuối cùng cũng phải cùng la thu một trận chiến không cần bàn lại từ bắc du mỉm cười nhìn về phía khê trần khê trần trầm giọng nói đạo môn không phải một nhà một họ đạo môn càng không phải là người nào đạo môn đạo môn là đạo tổ đạo môn là đạo môn người đạo môn từ bắc du trực tiếp hỏi đại chân nhân có thể vì từ mố làm cái gì khê trần gần từng chữ chỉ cần từ tông chủ có thể đánh bại lá thu liền lại không sự cố từ bắc du nghĩ nghĩ hỏi thiên hạ thái bình khê trần nhẹ gật đầu thăng thêm tiếng nói nói thiên hạ thái bình bốn ngay lúc này giang nam chiến sự cũng đến cuối cùng giai đoạn quyết chiến chất lộc thành bên ngoài không gặp lại ngụy quốc đại quân một binh một tốt chất lộc thành đã thành một tòa cổ thành ngoài thành đều là triều đ ỉ n h đại quân binh lâm thành hạ cửa hải cuối năm gần gió bắc gào thét gió lớn đập lấy liệp liệp tinh kỳ ngoài thành đại quân phía trước không ngừng có phi kỵ truyền lại quân lệnh từng cái máy ném đá vận sức chờ phát động từ tướng lĩnh cho tới binh sĩ đều nắm chặt binh khí trong tay bây giờ thiên cơ các chỗ tạo máy ném đá đã lục tục n g o ngoe vận chống đỡ chiến trường dòng giá hai trăm khung máy ném đá mỗi k h o ả cự thạch đều có trăm cân chi trọng lại dội lên dầu nóng đằng sau chỉ cần bắn ra đi chính là từng viên hỏa diễm lưu tinh từng tiếng trầm thấp kèn lệnh chậm rãi vang lên liên miên bất tuyệt. trung quân đại trướng trước đó u n g t ù m thiết giáp hai đội hát giáp binh sĩ chia hai nhóm trường đao trong tay ra khỏi vỏ dỡ lên g i a o tòa h tạo thành một hàng thật dài đao cửa trung quân tả đô đốc kiêm giang lang hành dinh trưởng ấn quan ngụy vô kỵ người khoác áo giáp eo đ e o yêu đao nhanh chân đi hướng xoay trướng theo cước bộ của h ắ n tạo thành đao cửa trường đao này rơi xuống một bộ h u y ề n giáp ngụy vô kỵ thăng nợ nhập t o a ngoài n cửa trong môn từ hữu đô đốc đến giáo úy cùng nhau quỳ xuống đất hành lễ hai đội hát giáp binh sĩ từng cái nín hơi ngưng thần này cao g i n g hô to đại đ ô đốc thăng nợ tuy nói dựa theo quy chế, nhưng dựa theo đại tể trên quan trường quy củ bất thành văn nếu là võ tướng thân kiêm địa phương hành chính đại quyền đó chính là giống như là đại trịnh trong năm toạ chấn một phương đại đô đốc có thể xưng đại đô đốc lần này thăng nợ ngụy vô kỵ không có ý định lại đem trận chiến sự này kéo dài thêm cho dù hiện tại còn không phải tốt nhất quyết chiến thời cơ hắn cũng không có ý định đợi thêm trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn hắn muốn tại trương vô bệnh không tiếp tục kiên trì được trước đó nhất cử bình định giang nam trong x o á y chứa ngụy vô kỵ giơ lên trong tay lệ tiễn nói ra bắt đầu công thành đi từng tiếng quân lệnh từ x o á i trướng chuyển hướng đại quân tiền tuyến đến lúc cuối cùng một tiếng công thành chuyển đến xe bắn đá trận danh lúc không biết là ai gào to một tiếng trời phù hộ đại tề toàn bộ quân trận lập tức vang lên núi kêu b i ể n gầm thanh âm tại tiếng rít đằng sau chính là cự thạch phá không phong l ô i chi t h à n h một màn này phản phất là trong truyền thuyết h ỏ a vũ lưu t ì n h hơn hai trăm khỏa thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cự thạch đánh tới hướng chắc lộc thành tường thành cùng đầu tưởng chỉ t ừ thị giác hình ảnh mà nói thậm chí so với viên đổi đạn chi biến điệu hát thịnh hành tập thần vi đại tướng quân pháo tề xạ còn muốn rung động lòng người nghiêm trình trong xoay trướng ngụy vô kỵ cũng cảm nhận được người kiểu này lực cực hạ khủng bố chỉ là hắn mắt điếc thai ngơ ánh mắt hư hư nhìn về phía phía trước ngơ ngác xuất thần tiếng tháo tiếng chém liết tiếng võ ngựa binh khi tiếng va đập sắp chết tiếng r ê lên gì hết t hệ thanh âm phản phất đều cách hắn rất xa xa cuối chân trời bình thường bên thai của hắn chỉ có trước đó không lâu viết x o n g vẫn còn chưa đưa ra chi tấu trương đọc câm thanh tội thần giang lăng hành d ì n h trưởng ấn quan ngụy vô kỵ một tay q u ỳ lệ cẩn tấu tội thần là gian nhân mê hoặc tổn hại thái tổ cao hoàng đế thái tông văn hoàng đế cao tông túc hoàng đế đ ờ i thứ ba thánh chủ c h i ân nước khiến quốc sự một lầm lại lầm tội lớn lao chỗ nào mặc dù lấy thân đền tội cũng khó chuộc vào nhất dựa vào trưởng công chúa điện hạ thiên ân làm tội thần lấy mang tội chi thân lấy công chút mắt dù có không đủ báo công chúa chi lại ân chỉ có dốc lòng quốc sự dụng tâm giết địch ngoài xoáy trướng phong lôi chi thanh càng lúc càng lớn địa động cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng thời gian dần qua tiếng vó ngựa cũng thay đổi lớn có thể ngụy vô kỵ vẫn là thờ ơ ánh mắt vẫn như c ũ là nhìn qua phía trước xuyên qua xoáy trướng màn cửa nhìn về phía bầu trời xa xăm tự lẩm bẩm triều đình không thể một ngày không gian g nam ngụy quốc phản quân hoạn giang nam mấy châu c h i địa triều đình thuế ma trọng địa khó giữ được thì quốc khố ngày không triều cục min ngập chỉ có giang nam bình mới có thể thiên hạ bình cho nên tội thần tại sông hồ hai châu cảnh nội theo v a n tuần một tiếng hiệu lệnh đại đội kỵ binh bắt đầu phóng ngựa chạy băng băng bước lên vô số mũi tên liền dọc theo đảo này khe vọt thẳng hướng trong thành ngay sau đó là chen trúc mà tới bộ tốt bọn hắn cầm trong tay đại thuẫn nâng tại đỉnh đầu trên đầu thành cản trở ư n g t n đại tệ xinh xinh từng người, từng người bộ tốt trong miệng đeo đao một tay cầm thuẫn hướng về đầu tường ra sức bỏ đi trên đầu thành cản trở đại tệ bộ tốt trèo lên thành ngụy quốc cung tiến thủ cùng nọ nhẹ tay đã còn thừa không nhiều thậm chí không có người dư thừa tay đẩy ra đổ thang lây mà cửa thành tại xung đột nhau không ngừng va chạm bên dưới cũng là lung lay sắp đổ hai c a n h giờ đằng sau khi trên đầu thành tiếng chém giết càng ngày càng yếu thời điểm rốt cục nương theo lấy một tiếng ầm vang cửa thành bị xinh xinh phá tan sau đó liền vô số bộ tốt chen trúc đánh vào trong thành trong xoáy chướng ngụy vô kỵ c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại đại cục đã định trải qua gần nửa tháng công thành sau đại chiến chắc lộc thành nội hoàng hiệu đại quân sớm đã là sĩ khí hoàn toàn không có lại thiếu lương thiếu mũi tên cho nên ngụy vô kỵ đối với lần này công thành là nhất định phải được chính như hắn ở trên tấu triều đ ỉ n h tấu trương bên trong viết phải tất yếu tại cuối tháng trước đó đánh hạ thành này đối với cử động lần này trong x o á y trướng không thiếu dị nghị bởi vì hoàng hiệu đại quân dù sao không phải số ít lại có thành trì chi lợi muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh h ạ chỉ sợ rất khó coi như có thể miễn cưỡng làm đến cũng đơn giản là giết địch một nghìn tự t ổ n tám trăm kết quả đối với bây giờ thắng thế đã định giang nam thế cục mà nói cử động lần này rất là không cân khôn văn biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là lấy vây thành kế sách chầm chầm hữu toan dạng này tổn thương không thể nghi ngờ sẽ nhỏ hơn rất nhiều dù là cuối tháng trước đó công không được nhiều nhất tháng sau trung tuần cũng có thể đánh hạ tòa này chắc l ộ c thành bất quá ngụy vô kỵ từ đại cục cân nhắc hay là lực bài trúng nghị quyết định sớm công thành mà kết quả cũng đúng như hắn đoán như vậy tại ngụy vương tiêu cẩn bỏ mình tin tức truyền đến đằng sau hoàng hiệu đại quân lòng người tan giã chiến ý hoàn toàn không có lại không thể có thể làm ra tử thủ thành trì tiến hành bại vong cũng bất quá tại trong phần khác ngụy vô kỵ đi ra x o a y trướng cưới ngựa đi vào xe bắn đá trận địa lúc này xe bắn đá đã đình chỉ ném thạch trừ sợ nộ thương phe mình công thành binh sĩ nguyên nhân bên ngoài đại quân chứa đựng cự thạch cũng đã tiêu hao hầu như không còn bởi vậy có thể thấy được đến cùng có bao nhiêu cự thạch rơi vào chắc lộc thành bên trong vẹn vẹn những này từ trời rơi xuống hỏa l ư u tinh cũng đủ để phá vỡ hoàng hiệu đại quân vốn cũng không nhiều sĩ khí ngụy vô kỵ tung người xuống ngựa liền đứng tại trước trận nghe không ngừng có phi kỵ truyền tin mà đến công thành tiến độ như thế nào thử thương thì như thế nào tại vừa rồi hai canh giờ bên trong đại tây đại quân lấy bỏ ra thương vong gần hơn vạn giới công lên đồ tường công phá cửa thành sau đó chính là tàn khốc nhất chiến đấu trên đường phố thương v bất quá đối với ngụy vô kỵ cái này đã trải qua mười năm tranh giành xa trưởng lao tướng mà nói hắn không có quá nhiều tâm tình chập trùng thương bao nhiêu chết bao nhiêu vẹn vẹn chỉ là một cái băng lánh số lượng mà thôi dù là bản thân hắn đều tại cái số này bên trong cũng không thể coi là n g o ạ i ý muốn gì sự t ì n h ngụy vô kỵ kẽ h h e k thở dài đưa mắt trông về phía xa tòa kia cùng tranh giành chỉ có kém một chữ chắc lộc thành giang nam chiến trường chỉ còn lại có cuối cùng hai nơi một chỗ là chắc lộc thành một chỗ chính là bành lao trấn đã lâu không đi quản bành lao trấn chỉ cần cầm xuống chắc lộc thành hắn liền có thể đi trước giang l ă n thành bắt đầu tay chuẩn bị lần này ngụy nhưng vào lúc này trong thành hai quân đã bắt đầu chiến đấu trên đường phố tại loại này chiến sự bên trong dễ nhất phát huy không phải kỵ binh mà là ngụy q u ố c súng đạn danh o nếu như đặt ở lúc khác ngụy vô kỵ chưa chắc sẽ như vậy là quan cho là đại cục đã định nhưng để ở ngay sau đó hắn lại là có can đảm sớm làm ra kết luận từ xưa đến nay hai nước chiến sự từ chỉnh thể đại cục tới nói là so đấu q u ố c lực nhưng từ nào đó trận cục bộ chiến sự mà nói đơn giản là nhìn tướng lĩnh quyết sách binh sĩ tố chất áo giáp binh khí thiên thời địa lợi sĩ khí l ò người bởi vì cái gọi là công tâm là thượng sách sĩ khí lòng người lại là quan trọng nhất bây giờ m g quốc đại quân sĩ khí đã tăng lòng người đã tán cho dù trong tay có súng lửa lợi khí cũng chưa chắc liền so một cây thiêu hỏa côn mạnh đến mức nào những vật này không phải trên binh thư học là kinh lịch từng tràng tàn khốc s a u đại chiến chính mình ngộ ra tới đây cũng là lao tướng chỗ tốt cho nên hắn cái này mang tội người vẫn là bị phái đến nơi đ â y có thể lấy công chỗ tội dù sao đại tề triệu đình tại đã trải qua mấy chục năm q u á kính phản cảnh đằng sau đơn thuần dùng v õ đem truyền thừa mà nói hoàn toàn chính xác có chút không người kế tục tại bây giờ tướng lĩnh trẻ tuổi bên trong xuất thân mận thị mận thuần tính một cái bạch ngọc cũng miễn cưỡng tính một cái đáng tiếc là nữ tử bất quá nói đi thì nói lại bây giờ đại tề hoàng đế đều phải do một nữ tử tới làm như vậy trên triều đình chưa hẳn sẽ không xuất hiện nữ tử t h â n ả n h cũng là đúng dịp đang lúc ngụy vô kỵ đang suy nghĩ những ngày thời điểm một thân màu tím r i á p vải bạch ngọc g i ụ t ngựa đổi tới tung người xuống ngựa đằng sau trực tiếp đi vào ngụy vô kỵ bên người ngụy vô kỵ thu nạp suy nghĩ nói k h ẽ bạch ngọc bạch ngọc hỏi đại nhân có gì phân phó ngụy vô kỵ dùng trong tay roi ngựa xa xa chỉ, chỉ chắc lập thành hoàng hiểu ngay tại trong t l i bạch, từng từng cười cười, từng từng bạch ngọc đầu tiên là ngạc nhiên một hồi phân biệt rõ minh bạch ngụy vô kỵ lời nói sau thần xác nghiêm lại cung tính đáp ứng ngụy vô kỵ thu liêm ý cười trầm giọng nói xem ở ngươi làm qua ta bộ hạ về mặt tình cảm ta dạy cho ngươi một câu ngươi phải nhớ kỹ bạch ngọc kinh ngạc nhìn nhìn qua ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ nói ra mặc kệ là vì quan hay là vì đem nói cho cùng vẫn là cùng người liên hệ tốt nhất là xuất ra mấy phần tâm tư đi phỏng đoán lòng người mọi thứ đều suy nghĩ nhiều tưởng tượng không có chỗ xấu bạch ngọc mặt lộ mê vong chi sắc ngụy vô kỵ cười nói sở dĩ muốn nói với ngươi những này là bởi vì lần này giang nam chiến sự ngươi đang đứng đại công hơn phân nửa có thể tiến thêm một bước còn nữa chính là chúng ta những lao gia hỏa này đều đã giả về sau khẳng định phải do các ngươi những người tuổi trẻ này lên đại phiên vân p h ư c vũ nhìn ta đại tê khí số hoàng vị này sớ mượn sẽ là trường công chúa điện hạ, đến ngày đó. trưởng công chúa điện hạ hẳn là sẽ bắt đầu dùng một chút nữ quan đợi cho lúc kia ngươi liền rất có triển vọng chỉ là quan trường hiểm ác rất nhiều chuyện liền muốn tốn nhiều suy nghĩ nếu quả thật có trưởng công chúa điện hạ ngồi lên long ỉ vào cái ngày đó bạn x o á y còn muốn dựa vào ngươi bạch ngọc một chút quý xuống ngụy vô kỵ khoát tay áo ra hiệu nàng đứng lên lại từ trên lưng ngựa lấy ra một chi ước chừng ba thước hộp gỗ dài mảnh giao cho trong tay nàng hộp gỗ lấy thượng đẳng nhất gỗ từ đàn là liệu vào tay hơi lạnh hẳn ý cơ hồ muốn đâm rách ra thịt bạch ngọc kinh ngạc nhìn về phía ngụy vô kỵ ngụy vô k� ám vệ trong phủ có chuyên môn đối phó tu sĩ diệt thần mũi tên do ám vệ phủ kim tượng phường liên đồng công bộ cùng một chỗ chế tạo bên trên vẽ phủ triện lại tôi cực độc chia làm chín cấp đây là ta đang làm ám vệ phủ hữu đô đốc thời điểm một mình lưu lại một chi diệt thần mũi tên đệ nhất đẳng có thể g i ế t đ ị a tiên m ộ ư ơ i hai lầu cảnh giới tu sĩ b ạ c h ngọc hai tay dâng h à gỗ có chút phát run ngụy vô kỵ cười nói c ầ m chắc ta nhưng không có chi thứ hai chính là chúng ta đại tề triều đ ỉ n h cũng b ấ t quá m ớ i bảy chi mà thôi vị này người m è o thẳng tắp nhìn về phía bạch ngọc lần thứ nhất không che giấu trong ánh mắt âm lanh chi ý ngươi là thiện xạ người lại là võ phu lấy tự thân quyền ý làm tiễn có thể giết địa tiên tu sĩ hiện tại bản x o á y đem chi này diệt thần mũi tên giao cho trong tay của ngươi ngươi tìm một cái thích hợp khí cơ bắn giết hoàng h i ể u sau đó đem đầu của hắn mang về bạch ngọc đem hộp gỗ để vào phía sau trong túi l ư ợ n g tên ô quyền đồng ý ngụy vô kỵ sát khí thoáng qua tức thì thần sát quy về tưởng hòa bình tĩnh chở mình lên ngựa trần xác quy về tưởng hòa bình tĩnh chở mình lên ngựa trần xác quy về tử hậu quân tả đô đô chương y sau h năm g g bị n ư trăm i đi tục l mưu chín mươi chín nhân sinh trăm tuổi cũng là chết chương năm trăm chín mươi chín nhân sinh trăm tuổi cũng là chết mặt trời dần dần ngã về tây trong thành tiếng chém rết dần dần t h ấ m thấp số giới nếu như nói lúc trước là tùy thời tùy chỗ đều tại người chết mà lại người chết tốc độ càng lúc càng nhanh như vậy hiện tại người chết tốc độ đã chậm lại bạch ngọc cưỡi ngựa tiến vào trong thành dọc theo đã phá toái không chịu nổi phố dài đi chậm rãi hai bên đường phố đều là đổ sụt phế tích chết đi thi thể khắp nơi trên đất vết máu thiêu đốt h ỏ a diễm bạch ngọc đối với cái này thờ ơ luân phiên đại chiến để vị nữ tử này tâm địa cấp tốc lạnh lẽo cứng rắn đứng lên đã hoàn toàn có thể không nhìn tới những cái kia hoàn toàn thay đổi thi thể cũng có thể không để ý tới những cái kia sắp chết người kêu rên rên gì không thể không nói ngụy vô k � một phen đề tỉnh bạch ngọc. Quan trường hiểm ác, nhất năm tình, hiệp ác, lúc mấy là sớm mấy năm sự tình, lúc đó vậy ô không có nghĩa là một mực vô sự, nhất là tại công sự, sự, sau, sự sẽ mực nghĩa nhất thành danh thoại đằng sau, năm đó một chút nhìn như dâu sự tình, liền sẽ bị người hưu đằng năm liền người có đó rìa là là l một một tâm tại dâu bị t bất ra đến, khiến kiếp lớn, vạn n làm mưu đồ lớn, khiến cho phục. g vô vì Về kỵ để đền đó Bạch bù Ngọc chính hoàng hiểu, chính là vì bù năm đó sự tình. năm tới giết là sự phần ngụy vô kỵ tại sao lại làm như thế nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản chính như chính hắn nói tới cuối cùng cũng có một ngày hắn nói không chừng còn muốn dựa vào bạch ngọc hắn đây đã là tại vì ngày sau tính toán so đo sống yên ổn nghĩ đến ngày gian n g uy ở cao nghĩ lui đ â y cũng là ngụy vô kỵ tại miễu đường chìm nổi nhiều năm nộ ra tới đạo lý hiện tại ngụy vô kỵ đem cái này đạo lý dạy cho thuộc hạ của mình bạch ngọc hai người liền có một phần trước sau truyền thừa tình nghĩa cùng loại với năm đó từ lâm cùng ngụy cấm ở giữa đã là trên giới phụ thuộc lại là sư đ ồ ngày sau ngụy cấm kế thừa từ lâm đại đô đốc vị trí truyền thừa có thứ tự hợp tình lý bạch ngọc vốn là cực kỳ người thông minh chỉ là trước kia chưa bao giờ có nhân giáo qua nàng như ngày bây giờ tầng giấy cửa sổ này bị ngụy vô kỵ xuyên phá nàng liền giật mình minh mạch rất nhiều đại đ tại một c h n n mặt h tường h thành thất thủ đằng sau binh lực liên lụy phía dưới ba mặt khác tường thành cũng lần lượt thất thủ tại bậc này tình trạng phía dưới ngụy vô kỵ lựa chọn tứ phía xuất kích lấy ngang nhau binh lực từ tứ phía đối với trong thành chi địch hình thành vây kín chi thế khiến cho hoàng hiệu quân coi giữ cũng không thể không làm ra binh lực phối trí bình quân tứ phía phòng thủ vấn đề là bây giờ hoàng hiệu đại quân sĩ khí quá mức đê mê đào binh hàng tướng nhìn mãi quen mắt thường thường là một chỗ khí thủ toàn bộ phòng tuyến liền cáo sụp đổ kể từ đó nguyên bản tàn khốc nhất ngoại thành chiến đấu trên đường phố ngược lại là so trong tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều so ngụy vô kỵ trong mong muốn thương vong nhân số muốn ít hơn khoảng ba phần mười thẳng đến đánh vào nội thành đằng sau số người chết mới bỗng nhiên gia tăng bất quá đây cũng là hoàng hiệu đại quân sau cùng hồi quan phản chiếu cuối cùng trong thành tuyệt đại bộ phận quân cũng coi giữ lầu hàng chỉ còn lại có hoàng hiệu như cũ tại chính mình hành dinh bên trong ngoan cố chống cự hoàng hiệu hành viên vốn là trắc lộc thành tri phủ nha môn bị hoàng hiệu chọn làm hành dinh đằng sau do thân binh của h ắ n vệ đội phụ trách trần lấn giữ mặc dù lúc này đại thế đã mất nhưng hoàng hiệu thân binh vệ đội sĩ khí còn tại nương tựa theo trong tay tinh lương súng đạn lấy tam nhãn súng s ú n g hơi cùng hổ t ổ n pháo làm chủ k ấ t thành xe doanh trợ thế đúng là một mực g i vững hành dinh dù sao nơi đây ở vào trong thành địa hình chật hẹp chẳng những đại đội kỵ binh không phát huy được tác dụng càng không khả năng giống công thành như vậy trực tiếp trải rộng ra hơn vạn người trợ thế chân chính có thể trực tiếp tham dự tiến công chỉ có mấy trăm người còn lại chỉ có thể đợi ở phía sau trở lấy mấy lần công kích xuống tới gặp khó nghiêm trọng thương vong thảm trọng thấy tình cảnh này thế gia xuất thân vẫn thuần tức g i ậ n đến chửi ầm lên lính liên lạc ngoài thành thiên cơ doanh ở đâu kệ con mẹ hàng chứ ta cũng không tin to như vậy một tòa chắc lộc thành đều đánh hạ tới còn công không được cái này nho nhỏ hành dinh lập tức có lính liên lạc tuân lệnh mà đi không bao lâu sau lúc í n liên h l trở này hành dinh bên trong hoàng hiệu vệ đội thủ lĩnh cao phúc uy đã thân hãm chiến trận chém giết gần nửa ngày công phu nếu không phải hắn tự thân liền có nhân tiên cảnh giới tu vi trên thân lại có ngụy vương ban thưởng bảo giáp chỉ sợ này đã sớm bỏ mình có thể coi là như vậy trên thân hay là khắp nơi thương thế toàn thân đẫm m á u ở hai bên người hắn đều là chiến tử đồng đội thi thể bởi vì không kịp xử lý nguyên nhân chỉ có thể lung tung c h ố n g c h ế t tựa như từng đạo dùng thi thể xây thành t ư ơ n g thấp trên thân áo giáp đã tàn phá không chịu nổi cao phúc y dựa vào thi tường chậm rãi ngồi xuống lồng ngực của hắn vừa mới bị mẫn thuần nhất đao trọng thương đã là thương tới phế phủ căn bản lúc này ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ hắn hung hăng lắc đầu lại đưa tay từ trên đầu vai rút ra một cây chuyên phá tu sĩ hộ thể khí cơ diệt thần mũi tên cái này mới miễn cưỡng bảo trì lại thanh tình sau đó híp mắt nhìn về phía bầu trời phương xa trong hoàng hôn anh tà dương đỏ quạch như máu là một tên tướng lĩnh hắn không sợ chết người sống trăm tuổi cũng là chết da ngựa bọc thây còn mà thôi không có cái gì có thể sợ để hắn chân chính không muốn suy nghĩ sâu xa chính là trận chiến này thua liền mang ý nghĩa toàn bộ ngụy quốc đại quân cơ hồ là toàn quân bị diệt đây cũng là mang ý nghĩa tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm ngụy quốc bản thổ biến thành người khác đao dưới thì cá chỉ có thể mặc cho người xâm lược quê quán lao mẫu cùng còn có hiền lành thế tử các nàng nên làm cái gì cao phúc y chậm rãi hai mắt nhắm lại có lẽ các nàng liền sẽ giống những cái kia chết tại trong loạn quân giang nam bách tính một dạng nói chết thì cũng đã chết rồi tại cao phúc y càng phía sau vị trí là một tòa đại đường lúc này trong đại đường trống rỗng trừ một tấm treo trên tường tình thế dư đồ liền chỉ có một thanh ghế bành hoàng hiệu an vị tại thanh này ghế bành bên trên hai tay chồng kiếm đồng dạng là nhìn qua ánh tà dương đỏ q u ạ t như máu thần xác bình tĩnh ngoan cố chống cự dùng cái từ này để hình dung hắn hiện tại thật sự là không có gì thích hợp bằng đối với hoàng hiệu mà nói chết không sợ kiếm ba mươi sáu khúc dạo đầu tức nói tung cựu tử mà không hối hận trong kiếm tông người liền không có mấy cái sợ chết coi như hắn hoàng hiệu như kim đã không phải là trong kiếm tông người khả kiếm tông truyền thừa t i n h khí thần hắn còn giữ rút kiếm mà chết còn gì phải sợ để hắn cảm thấy không cam lòng thống khổ là trí khí chưa thủ lúc này hắn không khỏi nhớ tới hai câu thơ chưa xuất sư đã chết trường sư ử anh hùng nước mắt đ ầ y áo năm đó hắn cùng tụ nghiệp tri sư công tôn trọng mưu mỗi người đi một ngả nguyên nhân căn bản ở chỗ đạo bất, Đồng bất Tương chương ô tôn n trọng g đạo k h sáu trăm một tiên phá thế gây thanh phong chương sáu trăm một tiên phá thế gây thanh phong bạch ngọc cùng mười lăm môn thần uy đại tướng quân pháo cùng đi đến hoàng hiệu hành dinh bên ngoài mẫn tuần nhìn thấy bạch ngọc đằng sau khẽ to mày nói ngươi không phải ở ngoài thành thiên cơ doanh bên kia sao làm sao lại tới chỗ này bạch ngọc nhẹ nhàng l ư ờ n hắn một cái tung người xuống ngựa đắp là ngụy xoáy để cho ta tới mẫn thuần lông mày hơi chậm không hề hỏi kỹ x u ố n g d ư ớ i phất tay ra hiệu thiền cơ doanh giáo hí bắt đầu an trí pháo trận không bao lâu mười lăm môn thần u y đại tướng quân pháo h n g pháo cùng nhau nhắm ngay tòa phủ lệ này trong tay cầm đao trên đao nhóm máu mẫn thuần chậm rãi đi đến pháo trận trước đó đang muốn vô ý thức mở miệng chiêu hàng bạch ngọc đông nhiên nói ngụy xoáy nói trận chiến này không cần chiêu hàng n đã bắt được mẫn thuần trên mặt biểu lộ bỗng nhiên ngưng trệ chậm rãi quay đầu nhìn về bạch ngọc hỏi Đây là so với bạch ngọc càng có thể để ý tới ngụy vô kỵ dụ ý thoáng sau khi trở mặc m hắn trực tiếp nhẹ giọng phân phó nói chuẩn bị nã pháo đi thiên cơ doanh giáo ý hơi s ứ n g sở c h ầ m giọng đồng ý bạch ngọc hít một hơi thật sâu từ trên lưng n g ử a gỡ xuống tấm kia tên là âm dương phá thế đen trắng đại cung trong phụ cao phúc uy trông trong tay chiến đao loạn trà loạn trạng mà đứng dậy phun ra một búng máu đằng sau cất bước hướng cách đó không xa vọng lâu đi đến đã thời gian một nén nhang bên ngoài lại chậm chạp không có động tĩnh cái này khiến hắn cảm thấy có cái gì không đúng đang lúc cao phúc uy đi đến một trận ông, ông gào th cao phúc uy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp từng viên hỏa lưu tinh vạch phá màn trời gào t h é t mà đến đây không phải thuật pháp thần thông cũng không phải lúc trước công thành lúc sử dụng máy ném đá mà là thần uy đại tướng quân pháo pháo kích danh sưng địa tiên tu sĩ cũng khó có thể chính diện ngăn cản một pháo vô song lợi khí trong lúc nhất thời núi rung đất chuyển liệt hỏa phóng lên tận trời khói lửa tràn ngập nguyên bản ỉ vào hành dinh địa thế kết thành xe doanh trong nháy mắt liền bị hỏa lực mất mất một viên hỏa lưu tinh vừa vặn nện ở vòng lâu bên trên trong nháy mắt nổ tung lên, đứng núi chịu xào cao phúc uy không có nửa phần sức chống cự cả người trong nhá hải cốt không còn tại vòng thứ nhất tề xạ đằng sau pháo thủ cấp tốc làm lệnh hạng pháo nhét vào hỏa lôi tử thiên cơ doanh giáo uý cầm trong tay lệnh kỳ lần nữa hướng xuống vung lên q u á t to thả mười lăm môn thần uy đại tướng quân cùng nhau g ầ m thét mười lăm khoả hỏa lôi tử từ trong họng pháo bắn ra bay lên trời màn sau đó lôi cuốn lấy to lớn vô cùng phong lôi chi thanh hướng về hoàng hiệu hành viên đại địa rung động ánh lửa ngốc trời trong khoảnh khắc hoa thành vô biên luyện ngục tại hai vòng pháo kích đằng sau toàn bộ hoàng hiệu hành viên cơ hồ biến thành một vùng phế tích gạch mõi vụn đóng dư trong đó thân binh vệ xuyên đấu qua liệt hỏa cùng khói lửa lờ mờ có thể thấy được ở phía trước đại đường vị trí đứng thẳng một đạo thân ảnh von dài chính là đã thành người cô đơn hoàng hiệu hoàng hiệu đem bội kiếm của mình đứng ở trước người hai tay trùng điệp đặt tại kiếm thủ bên trên nhìn thấy chậm rãi đi tới mất thuần lạnh nhạt nói ta vốn cho rằng là cái k i a người mèo đến tiễn ta cuối cùng đoạn đường lại không nghĩ rằng là ngươi vị này mẫn ra công tử không biết là ngụy vô kỵ trướng mắt ta hay là muốn bán một cái nhân tình cho mất nhà mẫn thuần không có trả lời chỉ là g ơ lên trong tay chừng nào chậm rãi nói ra dựa theo giữa các tu sĩ bối phận mạ tính ngươi là tiền bối ta cho ngươi một cái cùng ta đơn độc giao thủ cơ hội. dùng binh nghiệp bên trong tới nói chính là đơn đấu không biết tiền bối thưởng không thưởng cái mặt này hoàng h i ể u tiếu liêu tiếu chuyện cho tới bây giờ ta thưởng không nể mặt còn trọng yếu hơn sao đương nhiên trọng yếu lời còn chưa dứt mẫn thuần cả người đột nhiên vọt tới trước lấy hai tay tha đao chi tư thái lướt qua giữa hai bên cũng không tính dáng dấp khoảng cách lao thẳng tới hoàng h i ể u sau đó một đao quét ngang đơn thuần lấy cảnh giới mà nói hoàng h i ể u cao hơn ra mẫn thuần rất nhiều mà lại lại là sát lực mạnh nhất kiếm tu mẫn thuần nếu là tùy ý hoàng hiệu đi đầu xuất thủ đó chính là một chút sức hoàn thủ cũng không có bất quá liền xem như mẫn thuần đánh đòn phủ đầu đối với hoàng hiệu mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều mặc dù hắn không phải từ bắc du lịch chưa hoàn chỉnh kiếm ba mươi sáu không có thiên hạ đệ nhất công phạt trọng khí c h u tiên nhưng cũng không phải một cái mới vào địa tiên cảnh giới mẫn thuần có thể tùy tiện khiêu khích trừ phi mẫn thuần trong tay có một kiện có thể so sánh với chu tiên trọng khí có thể là năm đó thiên đao mộ dung yến p h ụ thể nếu không giữa hai bên cách xa nhau lớn như thế trên lệnh cảnh giới mẫn thuần làm sao có thể thắng đương nhiên võ tu một đạo mẫn thuần nếu là cùng hoàng hiệu cùng cảnh thắng bại thì là hai chuyện chỉ tiếc bây giờ mẫn thuần hay là còn quá trẻ muốn đi đến hoàng hiệu bây giờ cảnh giới còn muốn mười năm gần đây thời gian hoàng h i ể u hơi hợt rút kiếm mà ra trong n ấ y mắt sâm nhiên kiếm khí tràn ngập nó quanh người t r ă m trượng mẫn thuần di nhưng không sợ đao thế không ngừng chút nào lưới lao hung h ă n g quét vào trên thân kiếm trường kiếm ở trong trước mắt có một cái rất nhỏ đường con ngốn lượn g sau đó đ ô n g nhiên thẳng băng mẫn thuần chỉ cảm thấy kiếm khí tràn ngập sâm nhiên không gì sánh được để hắn tại cái này vốn là mùa đông khắc nhiệt mùa cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý ngăn lại một đao này hoàng h i ể u chậm rãi mở miệng nói ngươi không phải là đối thủ của ta mẫn thuần thân hình bỗng nhiên lui về phía sau hoàng hiệu nhẹ nhàng a một tiếng sau một khắc một vòng kiếm mang như tinh mị m mẫn thuần trong tầm mắt đều là điểm điểm hạ à quang phảng phất một thoa xương trắng mênh ngông mưa bụi mẫn thuần chỉ có thể lùi lại lại l ù i đồng thời trên thân các nơi nổ tung từng đoàn từng đoàn trói mắt huyết hoa bất quá mẫn thuần sắc mặt như t h ư ờ n g không có chút nào vẻ sợ hãi hoàng h i ể u cười lạnh một tiếng đưa tay cầm kiếm một đạo như hồng kiếm khí dâng lên nhưng vào lúc này bên ngoài phụ bạch ngọc bóp nát gỗ tử đàn hộ đem chi kia đệ nhất đ ẳ n g diện thần múi tên khoác lên âm dương phá thế trên dây cung hoàng hiệu trong nháy mắt trong lòng báo động bỗng nhiên ngẩm lại lấy thị lực của hắn vừa vặn nhìn thấy tại bên ngoài Đứng ở m ộ trong mặt t bức mũi tên đầu t ư ẩn chứa bá đạo vô địch sát phạt khí tức đúng là không chút nào kém hơn mười hai lầu võ phu dốc sức mật quyền cũng không kém hơn mười hai lầu kiếm tu liệu mình một kiếm lúc này hoàng hiệu nhất kiếm vừa lên muốn cưỡng ép lịch chuyển kiếm thế đi né tránh một tiết này đã vì lúc đã chậm hắn chỉ có thể miễn cưỡng cầm trong tay thanh phong nằm ngang ở trước người lựa chọn lạnh kháng một tiết này Tùng tiết Một tiết một này ban đầu ý mắng, sau một lát, những nơi minh đi ra. trợ sau đầu lát, lôi Hoàng Hiểu, xuyên qua hành dinh, xuyên chác lộc、thành. Cuối cùng phá hắn lại chậm rãi túi đầu nhìn lại n ư ớ c đã biến thành một cái cự đại chỗ trống chương 601. b à n h lao chấn thúc cháu hai người chương 601. b à n h lao chấn thúc cháu hai người b à n h lao chấn lúc này b à n h lao chấn đã triệt để biến thành phế tích bất quá cũng đã rơi vào đại thể đại quân trong tay một đội y ỉa g á p tươi sáng binh sĩ r ơ i lên một tấm lâm thời làm thành cáng cứu thương một đường mạnh mẽ đâm tới tiến vào b à n h lao chấn cầm đầu một tên gia húy cảng là trực tiếp mang theo đã ra khỏi v ỏ yêu đao không chút khách khi đẩy ra người đội này binh sĩ rõ ràng là mới vừa từ trên chiến trường xuống vô luận là y ỉa g cùng trên lưỡi đao má hay là trên mặt cùng trên thân sát khí không che giấu chút nào đều đủ để nói rõ hơn nữa nhìn trên thân nó y thể giáp còn không phải bình thường binh sĩ hẳn là đô đốc cấp bậc thân binh như vậy trên càng cứu thương người thân phận có thể nghĩ chính vì vậy đúng là không người dám cản mà lại những n à y r ế t đỏ cả mắt binh sĩ cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo lý cái k i ê u một thân sát khí dùng một vị nào đó rốt đặc cán mai giáo h ú lời nói tới nói đó chính là đ ẳ n g đằng sát khí sát khí thật muốn chọc tới bọn hắn cũng mặc kệ ngươi có phải hay không quân đội bạn chỉ sợ trực tiếp chính là đưa tay một đao lúc này nằm tại trên càng cứu thương tiêu khứ tật có thể nói là chân chính thương tích đầy mình toàn thân tựa như ngâm mình ở huyết thủy bên trong một dạng nếu không phải trên người hắn xuyên qua đô đốc nền g i á c chỉ sợ đã chết tại một pháo kia phía dưới mặc dù đại tề triều đình không có trên thảo nguyên liên đ ố i chế độ cái gì chủ tướng bỏ mình thân vệ chém tất cả thậm chí trong nhà lao hấu đều muốn gặp liên lụy nhưng ở đại tề trong quân nhưng cũng có tương tự bất thành văn quy củ mà lại bọn hắn đời đời kiếp kiếp trực thuộc tại lương võ quận vương phủ danh nghĩa nếu là thân là chủ nhân tiêu khứ tật bỏ mình như vậy bọn hắn những n à y vương phủ thân vệ về tỉnh về lý đều không có tiếp tục sống tiếp đạo lý cầm đầu thân vệ giáo hí tên là lưu đại tâm tư kín áo làm người cẩn thận nếu không cũng không thể trở thành tiêu khứ tật tiếp thân cận vệ tổ phụ của hắn chính là đi theo lão vương gia tiêu công ngư thân vệ đến hắn thế hệ này lại cho tiểu vương gia tiêu khứ tật kết thân vệ có thể nói là đời đời truyền thừa phụ tổ hai bố i nhân truyền thừa dạy bảo để hắn quyết định một đầu vương gia chính là trời bọn hắn một nhà già trẻ tính mệnh đều là vương gia vương gia mệnh càng là so thiên đại nếu là vương gia có cái không hay xảy ra hắn cũng không cần cái gì quân pháp thọng sự chính mình liền đem chính mình cho các cổ vương gia đem cái tiêu ụy quốc tướng linh chem chết đằng sau lưu đại sơn liền dẫn thuộc hạ minh đệ phóng tới vương gia trong lòng đánh giá cho dù là lấy mạng người đi cản cũng có thể bảo vệ vương g i a có ai nghĩ được cái kia một phát pháo là từ trên trời tới trực tiếp một pháo vượt qua bọn hắn cứ như vậy nổ ở vương g i a trên thân tuy nói cái kia ngụy quốc tướng lĩnh cũng đã chết nhưng hắn có thể cùng vương g i a tính mệnh đánh đồng bọn hắn cũng không lo được cái gì chiến sự không chiến sự t ì n h nghe nói bành lao chân bị đánh xuống tới liền r ơ i lên vương g i a một đường hướng bên này tới lúc này toại trấn bành lao chân chính là linh võ quận vương tiêu maha nghe nói tin tức này đằng sau rất là chấn động một bên triệu tập trong quân tất cả theo quân y sư vì đó cứu chữa một bên lập tức đưa tin tại giang đô cùng ngụy vô k � không dám chậm trễ chút nào tuy nói các t r i ề u đại đ ổ i thay đ ố i với tôn thất v i ê n vương phần lớn là phòng bị tư thái nhưng ở đại tề bên này lại là không giống nhau lắm bởi vì đại tề tôn thất nhân số cùng tiền t r i ề u các đời so sánh thực sự quá mức đơn bạc trừ bỏ đã leo lên hoàn g vị tiêu bạch cùng thân là gì tính vương mục đường chi không đề cập tới vốn là chỉ có n g ụ y vương tiêu cẩn triệu vương tiêu kỳ t i ế n vương tiêu đãi linh võ quận vương tiêu ma hà lương võ quận vương tiêu đi tật năm người bây giờ n g u y vương phản loại bỏ mình triệu vương bị đoàn mục duệ thịnh phái người ám sát hiến vương làm trưởng công chúa chỗ phế biến thành thứ dân cũng chỉ còn lại có hai vị quận vương nếu là tiêu khứ tật lại có chuyện bất chắc cái này đại tề tôn thất cũng liền thật không có mấy người bởi vì bành lao chấn bên trên đã không có hoàn chỉnh phong bút tiêu khứ tật chỉ có thể bị tạm thời sắp đặt tại một chỗ đơn độc trong lều vải trải qua ngắn ngủi xử lý đằng sau trên người pha toái huyền giáp bị rỡ xuống không ít pha toái giáp phiến đã đâm vào trong huyết n ụ khiến cho tiêu khứ tật trên dưới quanh người liền không có một khối hoàn hảo địa phương lại bị cuốn bên trên thật giày băng vải đằng sau liền không có mấy chỗ hay là lộ ở bên ngoài lúc này tiêu khứ tật hay là hôn mê bất tỉnh tiêu ma ha nghe xong một vị theo quân nhiều năm lão lang trùng kỹ càng bẩm hắn ngồi một mình ở bên giường t i ê n lặng nhìn qua cái này trẻ tuổi văn bối dựa theo đối phận m à tính tiêu khứ tật tổ phụ tiêu công ngư cùng tiêu ma ha phụ thân tiêu t h ủ là người cùng thế hệ hai người từng cùng một chỗ cộng sự c h u n g là thái tổ cao hoàng đế lưu lại ủy thác trọng thần là bình định lam hàn đảng tranh bỏ ra nhiều công sức lại về sau tiêu ma ha cùng tiêu khứ tật phụ thân cũng có thâm giao chuyện xưa như s ư ơ n g khói năm đó hai người lúc tuổi còn trẻ cũng là đế đô trong thành một phương bá chủ hai vị tiểu vương gia ủy vào hai vị lao vương gia lúc đó như mặt trời ban chưa quên thế cũng là dám ở đế đô trong thành đi ngang nhân vật làm không ít chút tuổi trẻ khinh cuồng sự tình có thể nói là hào khí ngất trời tung hoành đế đô nam bắc vui cười giận mắng đều là thành văn chương tình cảnh lúc đó rõ mồn một trước mắt so với đoan mục ngọc những van bối này cần phải tiêu sái nhiều từ trên điểm này tới nói tiêu ma ha là tiêu khứ tật danh xứng với thực thúc bà bối tiêu khứ tật mỗi lần gặp mặt cũng phải gọi bên trên một tiếng vương thúc nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy hai vị lao vương ra xuống mộ năm đó lao huynh đệ cũng đã qua đời nhà mình nhi tử tiêu thế lực đều đã trưởng thành hai nhà đều là một viên d ò n đập đinh vạn không để cho lão huynh đệ con trai độc nhất gãy tại trước mắt mình đạo lý t i ê người nghe người muốn chịu đựng chịu không nổi cũng muốn rất liền xem như ngũ vương quỷ đế cùng thập điện diêm la đều tới cũng muốn giữ vững chính mình khẩu khí kia chỉ cần khẩu khí này tại liền ai cũng mang không đi ngươi ai cũng không cần sợ nói đến chỗ này tiêu ma ha vành mắt có chút đỏ lên nói khẽ tiểu tử năm đó ta uống ngươi tiệc đ ầ y tháng thời điểm còn ôm qua ngươi đây tiểu tử ngươi đi tiểu ta một thân lúc đó ta đã cảm thấy tiểu tử này trưởng thành tất nhiên là cái có tiền đồ lúc này ngươi bất quá là chịu một chút vết thương nhỏ tám thước hán tử còn sợ điểm ấy vết thương nhỏ đại trượng phu đỉnh thiên lập địa sách ba t h ư ớ c kiếm lập bất thế chi công làm sao lại bị điểm ấy vết thương nhỏ trượt chân liền xem như trượt chân chúng ta cũng có thể lại đứng lên cái này gọi đại trượng phu có được dẫn được đúng rồi tiểu tử ngươi không phải tâm tâm nhiệm nghĩ đến kiến công lập nghiệp sao cái này xuôi nam trên đường đi không ít tại bên thai ta nói r u n g dài ta nghe được lỗ thai đều muốn lên kén ta có thể nói cho ngươi bành lao c h ấ n đánh xuống chắc lộc thành cũng đánh xuống giang nam nhất định cũng chỉ còn lại có cái tây bắc tiểu tử ngươi nếu là không mau từ trên giường bệnh đứng lên tiếp xuống cầm liền không có phần của ngươi ngươi còn lấy cái gì kiến công lập nghiệp lại lấy cái gì đi cho ngươi trà kiếm mặt muối nói nói cái này cả một đời cũng không có chạy qua mấy lần nước mắt lao nhân hốc mắt đúng là có chút ướp lao nhân có lẽ là sợ bị người khác thấy xoa xoa khỏe mắt thật tốt giang nam cũng không phải tây bắc ở đâu ra hạt cắt bốn ba ngày sau Bành lao c h ấ n đại c h i ế n chính thức hạ h màn kết t g s q u â n trăm linh toàn n đại hai t h đế đô thành n định giang cửa hải ngụy nợ đến giang lăng, trấn hồ cuối năm sắp tới quân chương đạo sáu trăm thì linh hai đế đô thành cửa hải cuối năm sắp tới đế đô thành cam tuyền cung hôm nay phụ trách phòng thủ ti lễ giam trương bách thuế nhanh chân bước vào riêng có trúc cung danh sưng thiên điện bởi vì nơi đây khắp nơi trên đất thực trúc bốn mùa thường thanh mỗi lần gió nổi lên biển trúc nghe đ ả o thực là đệ nhất các loại nơi đến tốt đẹp cho nên tiêu chi nam chuyển nhập cam tuyến cung sau mặc dù như cũ lấy minh quang cung là tầm cung nhưng đem thư phòng của mình thiết lập tại trúc cung bên trong trương bách thuế đi vào nội cung đằng sau dù là vị này riêng có nội tướng danh sương ti lễ giam trưởng ấn đại thái giám cũng khó có thể kiểm chế trong giọng nói kích động tiếng nói run nhẹ nhẹ nói điện hạ tin tức tốt tin tức vô cùng tốt sau án ngay tại phê duyệt tấu chương tiêu chi nam nhưng không có thả ra trong tay ngắn phong bút lông sói cười hỏi tin tức gì có thể làm cho lớn bạn như vậy động dung tin tức lại là không coi là nhiều gặp trưng bách tuế cười nói khởi bầm điện h ạ là giang nam bên kia tin tức giang l a n g phương diện đế tế cùng triệu thanh hai người đánh vào trong thành đế tế thân chém nguy vương một bên khác ngụy vô kỵ tự mình dẫn đại quân công phá chắc lộc thành ngụy quân chủ đem hoàng hiệu thủ thủ lại có là bành lao chấn một trận chiến trừ bỏ một chút quân ngụy thừa dịp loạn đào tẩu còn lại ngụy quốc đại quân toàn quân bị diện tiêu chi nam mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng nghe đến tin tức này đằng sau hay là sửng sốt hồi l sau đó hỏi nguyễn quốc thủy quân đâu trương bách thuế đáp toàn bộ đầu hàng quy thuận triều đình vừa vặn coi đây là cơ sở một lần nữa biên luyện thủy sư thừa dịp cơ thu phục nguyễn quốc tiêu chi nam trầm rãi thả ra trong tay chi bút nhẹ dọn g cảm thắm nói giang nam giang bắc đều đã thái bình trương bách thuế hơi do dự một chút trần chờ nói ra còn có một việc lương võ quận vương tại bành lao chấn một trận chiến bên trong đích thân tới mặt trận xung phong đi đầu không tránh pháo mũi tên có thể xưng trung dũng chỉ là chỉ là cái gì tiêu chi nam sắc mặt n g n g tụ có phải hay không tiêu khứ tật xảy ra chuyện gì trương bách t u ế nhẹ nhàng gật đầu nói nghe nói là bị thân chúng ph tính mệnh thở hơi cuối cùng bây giờ đã bị mang đến giang đô cứu chữa tiêu chi nam t h o á n g trầm mặc phân phó nói trong cung hẳn là còn có một viên lục truyền kim đan sai nhân cho hắn đưa đi mặt khác từ trong cung chọn lựa mấy tên y thuật tốt ngự a y cũng cùng nhau phái đi lương võ quận vương dù sao cũng là tận trung vì nước về tình về lý cũng không thể rét lệnh lòng người về p h ầ n ban thưởng vẫn là chờ chiều nghị đằng sau mới quyết định trưng ơ bách thuế cung kính đồng ý lại nói ngụy vô kỵ còn có một phần tấu chương đưa tới tiêu chi nam sau khi nghe trầm mặc thật lâu nói ra nghĩ đến đơn giản là thỉnh tội thành công đúng chữ bản cung liền không nhịn ty lễ g i n g có thể cân nhắc tình trả lời. trưng bách thuế lần nữa đồng ý tiêu chi nam chợt nhớ tới cái gì thoáng tăng thêm tiếng nói nói còn có theo ám vệ trong p h ủ báo lần này ngụy vương làm loạn có rất nhiều giang nam thế g i a n h a u n h a u phụ thuộc bây giờ quốc khố chống rỗng giang nam lại là bách phế đại hưng tây bắc đánh trận hậu viện không tốt phải ám vệ phủ cha do những thế gia này nhìn xem phải chẳng có thông đồng với địch tình hình nếu có liền theo nếp bắt người xét nhà đem xét không có gia sản toàn bộ mạo xương vệ quốc khố làm tây b ắ c quân n u chi dụng trưng bách thuế chính thân sắc nói hồi bẩm điện hạ lão nô đã bố trí nhân thủ đàn tra tin tưởng mấy ngày nữa liền có thể có kết quả lúc này tiêu chi nam không còn giống ngày bình thường tại từ bắc du trước mặt dịu dàng bộ dáng đã có mấy phần phụ huynh năm đó khí độ lãnh đạo nói một khi có kết quả lập tức minh trên tóc dụ để ngụy vô kỵ bắt người hắn là ám vệ phủ l ã o nhân làm đây đều là xe nhẹ đường quen lại nói cho ngụy vô kỵ cùng linh võ quần vương tây bắc chiến sự là đại sự quân nhu lương thảo có thể cân nhắc tình chức do thục châu vận chuyển về tây bắc về phần đế đô bên này có thể tạm hoán một hai trưng bách tuy đáp lao nô sau khi trở về lập tức nghĩ trị lấy phi kiếm chuyển thư phát hướng g i a n nam tiêu chi nam nghĩ, nghĩ lại bổ sung không cần phi kiếm chuyển thư phải ám vệ phủ người đi m a nếu g theo h c i l ệ như nói bình định đông bắc chỉ là làm cho lòng người thoáng yên ổn một hay bởi vì chỉ cần đông bắc không việc gì dù gì cũng có thể làm đến vai sông mà trị như vậy bình định giang nam chính là để cả chiều trên dưới tràn đầy hy vọng bởi vì giang nam là triều đình thuế má trọng địa triều đình thu phục giang nam liền mang ý nghĩa triều đình có thể thoát khỏi sơn cùng thủy tận bất cảnh về phần tây bắc cả c h i ề u trên dưới đều không cho rằng lâm hàn đại quân còn có thể như năm đó sau xây thiết kỵ như vậy hoành hành trung nguyên dù sao cũng là lấy đại tề nhất quốc chi lực n ă n đ ị c h coi như đại tề trải qua luân phiên đại chiến ở bên trong không lo hoạn tình hình bên dưới cũng không sợ chút nào tình hình như thế bên dưới từ quan lại q u y ề n quý cho tới dân chúng thấp cổ bé họng tại tự thân an nguy không lo đằng sau chuyện quan tâm nhất liền đặt ở mấy vị đô đốc tướng quân phong thưởng phía trên tại một lần c h i ề u nghị đằng sau giang nam bình định đại quân các đại tướng linh phong thưởng đại khái liền đã hết thể đều kết thúc đầu tiên chính là được vinh dự hai định giang nam bình bắt đại tướng quân từ bắc du dựa theo đạo lý mà nói, từ bắc du trước thủ lương tương lại thúc đẩy thuộc châu viện quân n h ậ p hồ cuối cùng càng là chính tay đâm kẻ cầm đầu vị vương tiêu c ậ n có thể nói là công so thiên đại chỉ là bây giờ hắn đã là quân vương tương lai còn thiếu không được một cái đế phu x ư n g hảo cho nên đối với hắn phong thưởng liền có vẻ hơi hời h ậ n chỉ là g i a phong thái bảo mà thôi mặc dù thái bảo cùng thái sư thái phó đồng liệt t ă n g công phóng n h ạ n lớn trịnh hòa đại tề hai triệu mấy trăm năm cũng chỉ có trương giang lăng cùng lam ngọc hai người tại khi còn sống từng chiếm được thái sư x ư n g hảo chỉ có tôn thế ngô một người tại khi còn sống từng chiếm được thái phó x ư n g hảo không thể bảo là không trần nhưng so với từ bắc du phủ đại hạ tại sẽ nghiêng đẩy trời đại công một cái thái bảo hư danh hay là hơi có vẻ nhỏ chút bất quá người sáng suốt đều biết trưởng công chúa điện hạ bạc đại ai cũng sẽ không bạc đãi nhà mình phu quân lớn nhất ban thưởng còn là muốn chờ đến bình định tây bắc về sau ngoài ra còn có một chút để cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là tiêu chi nam còn cố ý phong hàn tuyên là thái phó kể từ đó lại thêm thái tông văn hoàng đế chỗ phong thái sư lăng ngọc bây giờ đại tề triều đỉnh đúng là tam công tề tụ bất quá điều này cũng làm cho rất nhiều người hữu tâm phân biệt rõ ra rất nhiều khác ý vị lao thủ phụ nằm trên giường không dậy nội đã có nhiều ngày nội các đều giao cho thứ phụ tạ ơ n tô khanh chủ trì sợ là tuổi thọ sắp hết trưởng công chúa ở thời điểm này đưa ra một cái thái phó xưng hảo mà không phải đợi đến thiên hạ đại định chưa chắc không có sớm cho kịp chi ý sau đó liền ngụy vô kỵ cùng vũ không hai vị này đương đại danh tướng bởi vì hai người đều là lập công chuộc tội nguyên nhân cho nên hai người phong thưởng cũng không tính là quá mức khác người trừ chống đỡ qua bên ngoài chính là riêng phần mình phong công chức quan vẫn là tổng nhất phẩm tả đô đốc cuối cùng chính là t r i ề u đình phái ra hai vị quận vương linh võ quận vương tiêu ma ha phong làm i ê n vương lương võ quận vương tiêu khứ tật phong làm lương vương đều là thật sự thân vương tức vị xem như tròn tiêu khứ tật năm đó muốn một thân chính áo mãng bảo đen nguyện vọng bất quá để cho người ta nghiền ngốc là trưởng công chúa điện hạ mặc dù phong thân vương tức vị nhưng cũng không cho đất phong nếu là không có đất phong quân quyền liền chỉ là thân vương mà không phải phiên vương còn nữa nói bây giờ đại tề tôn thất thân vương đã không còn một ngống dựa theo đại tề luật chế quận vương và thân vương đều là siêu phẩm ở trên không quen vương tình hình bên dưới hai vị quận vương kỳ thật cùng thân vương lần này cũng chỉ là được hư danh mà thôi lấy danh khí đổi lấy thực sự lợi ích tại triều chính trên dưới xem ra đây là giảng đạo lý cũng là hợp quy củ trừ phi là tiêu cẩn bực này trí tại thiên hạ người không có người sẽ cảm thấy không ổn đây cũng là tiêu chi nam chỗ cao m ì n h chương 603 m ộ t người tức nửa cái kiếm tông chương 603, m ộ t người tức nửa cái kiếm tông người ở bên ngoài xem ra vốn là yên tĩnh một mảnh đồi núi nhỏ trên không tại trong lúc đ ỗ n g nhiên t r ờ i hiện ra dị tượng tay áo phiêu diêu khê trần đại chân nhân chậm rãi bay lên bầu trời dội ra hai ngón tay phản phất tại giữa hai ngón tay kẹp một con cờ tựa như tại cùng một người khác đánh cờ đánh cờ nguyên bản vạn dặm không mây sáng sửa bầu trời trong chốc lát gió nổi mây phun theo khê trần đại trân nhân từ trong miệng phun ra lạc t ử thiên nguyên bốn chữ đằng sau giữa thiên địa bông nhiên xuất hiện một tấm b à n cờ to lớn tung h à n h mười chín đạo sau đó chỉ thấy một đạo quang trụ từ trên chín tầng trời ẩm vang rơi xuống vừa vặn rơi vào tấm này b à n cờ chính trung tâm vị trí cả tòa đồi núi nhỏ phảng phất tao nộ hiếm có mãnh liệt địa chấn ẩm vang chấn động đóng tại này thảo nguyên binh sĩ nhao nhao đứng k h vững thé ngã trên đất thấp p h ỏ n lo âu khê trần lạc tử không ngừng trên bản c chi chít đặc. chỉ khắp hiện nơi. Ban ngày Vốn sao dày lúc à bao phủ đồi n i đại nhỏ trận ấ p tốc quyết đại, b a này n g thanh thiên phía dưới, đúng là phát một trong tinh phía hỏa ra đúng màn dưới, mới đêm là bộ có tinh không minh ngông. Lúc này khê ô ngông. n minh này g h Lúc k trần trong hai con ngươi đã không nhìn thấy con ngươi chỉ còn lại có tinh không vô tận trong đó lại có tinh thần tiêu tan đấu chuyển tinh gì. từng viên giống như tinh thần quân cờ lơ lửng tại đồi núi nhỏ phía trên đồi núi nhỏ phương viên trong vòng mười dặm địa động không đất thậm chí mặt đất bắt đầu sụp đổ khiến cho cả tòa đồi núi nhỏ chậm rãi chìm xuống phía dưới đi nhưng vào lúc này một đạo kiếm khí xông lên tận trời khiến cho mấy viên quân cờ ẩm ẩm vỡ vụn treo trên bầu trời đứng ở trên bàn cờ khê trần trầm giọng nói tu vi lại cao hơn cũng cần biết có thương thiên ở trên hắn lần nữa khép lại hai ngón làm vê lên quân cơ t r ạ n giơ lên cao cao sau đó trùng điệp lạc tử một tiếng ẩm vang tiếng vang bàn cờ chấn động đồi núi nhỏ chấn động lần này chấn động càng kịch liệt khiến cho thảo nguyên kỵ quân chiến mã cùng nhau quỳ xuống đất người ngã ngựa đổ khối lớn khối lớn mặt đất hướng phía dưới sụp đổ xuống không ít thảo nguyên kỵ binh trực tiếp cả người lẫn n g a rơi vào trong đó không rõ sống chết bất quá ngay sau đó liền có kiếm khí vút qua mà đi lấy một loại cực kỳ ngang ngược tự thái đ e trong, trong đó vị kia tuổi khá lớn đại trân nhân dâu tóc bạc trắng mặc dù không thuộc về đạo môn bắt lão một chồng nhưng là chữ trần bối đại c h â n nhân đạo hiệu sân trần chưa từng mặc màu đen tuyển đại trân nhân đạo nhân áo gai dày cỏ nhìn thực sự cùng đại trân nhân danh hào không hợp một tên khắc niên kỷ nhẹ hơn đại c h â n nhân lại là m u ớ n so sơn trần thấp hơn bối phận đạo hiệu huyền diệp nhìn chỉ có trung niên nhân tướng mạo tóc lần này đạo môn hết thể điều động năm vị đại chân nhân đi vào thảo nguyên trợ trận khoảng chừng bốn vị chữ trần bối đại chân nhân có thể thấy được đạo môn đối với từ bắc du coi trọng trình độ huyền diệp làm một vị duy nhất chữ diệp bối đại chân nhân nếu có thể cùng bốn vị khác chữ trần bối đại chân nhân đồng hành tự nhiên có chỗ độc đáo của nó chỉ luận tiên phú c ă n cốt hắn không phải tề tiên vân loại kia tất nhiên có thể đ ă n g đỉnh lầu mười tám trích tiên đại tài nhưng q u ý ở có thể từng bước tinh tiến làm không được một bước lên trời nhưng cũng sẽ không kẹt tại cái nào đó ngưỡng cửa làm t ừ n g b ước người như vậy mới là một cái tông môn chân chính chủ cột v ữ n vàng nếu không phải chấn ma điện toàn quân bị diện thu diệp thực sự không muốn đem vị này ngày sau có thể chịu được đại dụng cùng thế hệ sư đệ phái đến nơi đây vị này có hy vọng trở thành t i ê n su ngọn núi phong chủ đại chân nhân nhắm mắt cảm thụ được từ nhỏ đồi núi phương hướng chuyển đến kịch liệt khí cơ ba động sau một hồi lâu mới chậm rãi mở hai mắt ra trầm giọng nói sứt sơn trần không nhìn tới đồi núi nhỏ bên kia gió nổi mây phung dị tượng nói ra kiếm tông ngàn năm cơ hồ mỗi một thời đại đều sẽ ra một vị người khiếm đỉnh đến đời này kiếm tông từ bắc du không thể nghi ngờ lại là cố gắng tiến lên một bước người năm đó một người một kiếm giết hết thiên hạ thượng quan tiên trần bất quá cũng như vậy bất quá nói đi thì nói lại kiếm tông đem tông huyền y vọng c ố i tại cùng cực n đều vị à kiếm thế tông tông trù trên thân, hắn có thể có thành tựu hắn như thế này, cũng tình hợp tính, hợp h có có u y lý.、Huyền、diệp ngẩng đầu nhìn về phía đồi núi nhỏ phương hướng chỉ gặp trên chín tầng trời ẩn ẩn có từng sợi màu tím xanh khí tức ngay tại không ngừng hội tụ nếu như hắn không có đoán sai vậy liền hẳn là hung danh hiện hách chủ tiên k i ế m khí huyền diệp thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói coi như hai người chúng ta lúc này chạy tới cũng là, là chuyện vô bổ lời còn chưa rước ó cười to một tiếng vang vọng giữa đất trời ngàn vạn kiếm đạo cựu trọng ba phần l ạ thuật ba phần thành đạo còn thừa ba phần rít gạo thành kiếm khí há một phun một cái chính là nửa cái kiếm tông chỉ gặp từ bắc du cả người phá không mà lên há mồn phun một cái đổ x u ố n g mà ra bốn chín bạch kim kiếm khí như một đạo ngân hà treo tại trên chín tầng trời to như vậy một tấm bàn cờ trực tiếp bị một phân thành hai những lời này là năm đó thượng quan tiên trần đại bại khê trần lúc nói tới hôm nay từ bắc du lại đem đủ số hoàn trả cho khê trần đại trận bị một kiếm phá đi đằng sau ban ngày như tinh không cảnh tượng cũng theo đó chậm rãi tiêu tán ẩn thân tại ngôi sao đầy trời đằng sau khê trần khỏe miệng có tơ máu chảy ra bị thương không cạn bất quá hắn vẫn như c ũ là giơ lên cao, cao một cánh tay lấy tự thân khí cơ dẫn dắt chung quanh thiên địa nguyên khí đem những cái tia t i khê thần m trần như gặp phải cho kích sắc mặt tái nhuật từ b á c du lại là chỉ một ngón tay một đạo như là dòng lũ kiếm khí quần quận mà đi kiếm khí to lớn kiếm ý chi bàn g bạc phản đồng phất là một đạo quán nhật bạch hồng bạch hồng kích xạ hướng khê trần bất quá ở tại trước người ba thước địa phương phản phất gặp được một tòa mắt thường khó gặp vô hình l ô i trì không thể vượt qua nửa bước đến mức kích thích một đại đoàn màu trắng hỏa diễm trói mắt không gì sánh được từ bác du mang theo kinh ngạc ca một tiếng dường như không nghĩ tới khê trần đúng là có thể đỡ đạo kiếm khí này dâu tóc mày trắng đều là hướng lên trương khởi khê trần n u ố t xuống đã vọt tới trong cổ máu tươi lấy s u ố t đời tu vi trực tiếp vỡ nát đạo này đã đến n ỏ mạnh hết đà kiếm khí từ bác du lại vung lên tay áo t ư n g đạo đã mảnh lại dáng dấp kiếm khí từ nhỏ đồi núi bắt phương dâng lên bắn thẳng đến khê trần ở trên người hắn lưu lại tám chỗ gần khi khê trần đại chân nhân biến thành trường hồng xẹt qua chân trời rơi vào thảo nguyên đại doanh đằng sau từ bắc du ngự kiếm trở về trung đô thành đầu hai tay phụ sau thần sát tự nhiên lý thần thông hiếu kỳ hỏi sư phụ lại theo người đánh nhau từ bắc du gật gật đầu không có giải thích cặp kẽ có một số việc căn hệ trọng đại người biết càng ít càng tốt cho dù là bên người người tâm phúc nếu như không có nhất định phải biết đến tất yếu vậy cũng không được lộ ra mảy may cũng không phải nói tín nhiệm hay không chỉ là bởi vì người biết nhiều để lộ tin tức khả năng liền sẽ tăng lớn tựa như diệp lan y t h a m dò n g ụ ị vương hành quân động tính sự tình cũng không phải là trần diệp cố ý tiết lộ tin tức chỉ là tại lơ đãng ở giữa để lộ tin tức mà thôi bất quá lý thần thông lại là không nghĩ nhiều như vậy hai mắt phát sáng mà h ỏ i t h ă m lần này thua ở sư phụ trên tay lại là cái nào từ bắc du đành phải hồi đáp là đạo môn đại chân nhân khê trần trương vô bệnh nghe vậy đằng sau cười nói lớn trịnh chính minh bốn mươi năm thái miếu chi biến lúc thượng quan tiên sinh một người một kiếm thắng qua hạt bụi nhỏ ngọc trần khê trần ba người hôm nay ngươi từ nam quy lại thắng qua ba vị này đại c h â n nhân có thể nói là hoàn thành tổ tông đã từng hành động vĩ đại từ bác du trên mặt không có quá nhiều vẻ tự đắc nói ra lần này liên chiến ba trận ta giết một cái đạo tắt mãn đại tế ti bạch thủy đoạn lại phân biệt trọng thương hạt bụi nhỏ cùng khê trần hai người khiến cho trong khoảng thời gian ngắn đều không thể xuất thủ bây giờ thảo nguyên trong đại danh o có lẽ còn có thủ đoạn khác nhưng tất nhiên không dám tùy tiện xuất thủ ngươi an tâm chỉnh đốn chính là trương vô bệnh khẽ gật đầu từ bắc du mặc dù không có khả năng một người một kiếm liền đem thảo nguyên đại quân toàn bộ tàn sát nhưng có thể chuyên sự đánh giết thảo nguyên trong đại quân nhân vật mấu chốt cái này để lâm hàng k i ề n g kỵ phi thường không thể không thoáng chậm dần tiến quân bước chân tối thiểu nhất muốn chờ đạo môn bên kia làm ra phản ứng có thể là phái ra viện quân có thể là có mặt khác thủ đoạn có thể k i ể m chế từ bắc du nếu không chính là bị từ bắc du từng cái đánh chết kết cục thậm chí còn không thể gây tổn thương cho cùng từ bắc du mảy may chỉ có thể bị đánh không có khả năng hoàn thủ cuộc chiến này còn thế nào đánh xuống thảo nguyên đại quân sẽ dừng lại từ bắc du cũng sẽ dừng lại bây giờ từ bắc du tâm tư đã không còn hoàn toàn đặt ở tây b ắ c chiến sự phía trên hắn càng nhiều là tại suy nghĩ ngày sau cùng thu diệp một trận chiến tại hắn đem thể nội hồng mông tử khí hoàn toàn luyện hóa hoàn tất trước đó hắn không có khả năng nhận n ử a điểm thương thế bởi vì bây giờ hắn đã thành tựu đại bảo thân mình muốn thụ thương sẽ là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn chỉ khi nào thụ thương đó chính là càng thêm chuyện khó giải quyết động một t í muốn lấy năm qua tính toán dưỡng thương thời gian có thể dựa theo từ bắc du suy tính thu diệp chậm nhất liền sẽ tại trong vòng một năm chứng đạo phi thăng nếu là bỏ qua cơ hội này còn muốn báo thù liền thật sự là khó hơn lên、trời. tại dưới tình hình như thế từ bắc du chỉ có thể là thận trọng từng bước để tránh đi nhầm một bước mà thương tiếc trung thân về phần từ bắc du cùng thu diệp một trận chiến kết quả đối với từ bắc du mà nói không có cái gì mấy thành nắm chắc mà nói chỉ có sinh tử phân chia mà thôi dựa theo thiên đạo đại thế mà nói bây giờ chỉ còn lại có hai cái phi thăng danh lệch nếu là từ bắc du lựa chọn tại giang l a n g đánh một trận x o n g chứng đạo phi thăng như vậy một danh lệch cuối cùng liền muốn do hoàng nhan bắc n g u y ệ t cùng thu diệp tranh đoạt thất bại một phương khó tránh khỏi muốn ngưng lại nhân gian nhiều năm gặp một cái một giáp một lần đ i ệ tiên đại tiếp cho đến hạ cái trăm năm mới có thể phi thăng nếu là ở quá trình này b không chịu n ổ i địa tiên đại k i ế p có thể là thọ nguyên hao hết vậy cũng chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ phi thăng cơ hội có thể từ bắc du không có lựa chọn tại lúc đó phi thăng y theo trước mắt tình hình mà nói vẫn luôn đặt mình vào ngoài cuộc hoàn nhan bắc n g u y ệ t phi thăng đã thành kết cục đã định cái cuối cùng phi thăng danh n lệch để cho từ bắc du cùng tu h diệp tranh đoạt hai người trận chiến này không chỉ có là đánh cược tính mệnh càng đem chính mình phi thăng cơ hội cũng đặt ở trên chiếu bạc đối với bất kỳ một cái nào trí tại trường sinh tu sĩ mà nói phần này tiền đặt cực đều không thua gì đế vương cầm to như vậy thiên hạ đến đánh cược khí phách một đoàn người rời đi đầu tường hướng trong thành bước đi ba người không có đón xe Cũng không có cưới không ngựa, mà lúc à thành bên trong đã tiến vào thành đi Đô đã đường đi đường, đi đi giờ tiến thời gian chiến tranh trạng thái giới nghiêm, cái người nhiều giáp người giữa, bộ, bây bên ba dù dễ sao sĩ, tranh trong thấy. Trung trạng cũng không gì cũng không trên tuần tính còn phố có ở l này sắc trời dần tối trong thành bắt đầu lần lượt nhóm lửa bó đ u ố c cách mỗi mười t r ư ợ n g một cái khiến cho nguyên bản đèn kỵ khu phố trở nên có sáng có tối từng cái bó đ u ố c soi sáng ra hình tròn sáng n g ờ i phạm vi tựa như từng viên hạt châu bị móc nối thành tuyến đây là t r ư ơ n g vô bệnh ý tứ để phòng có quân địch tại ban đêm tập kích bất ngờ trung đô thành là tây bắc quân đại bản doanh tuy nói bây giờ lương thảo cùng hậu viện hơi có không tốt mũi tên cũng tiêu hao rất nhiều nhưng dầu hỏa lôi m ộ c những này thủ thành đồ vật lại là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu phần lớn đều là chưa cắt c u n g đảm nhiệm tây bắc quân đô đốc thời điểm để giành gia sản chỉ là qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có người có can đảm tiến đánh trung đô thành thế là liền động lại ở trong thành trong kho hàng lúc này bị trương vô bệnh lấy ra cũng coi là v ậ t tận ký dụng một thân áo giáp lúc hành tẩu soạt rung động trương vô bệnh hỏi n a về sau đó ngươi dự định làm cái gì bó đuốc quan g mang rơi vào từ bắc du trên khuôn mặt khiến cho phân nửa bên trái gương mặt ở vào trong ngọn lửa có thể nửa bên phải gương mặt lại là dừng lại tại trong bóng ma nửa sáng nửa tối hắn nghĩ nghĩ ta muốn trước tiên tìm một nơi khôi phục thể nội khí cơ đồng thời cũng bắt đầu luyện hóa thể nội hồng mông từ khí để phòng đạo môn bên kia còn có những hậu thù khác tuy nói bây giờ đạo môn bên trong trừ thu diệp bên ngoài hẳn không có người có thể cùng ta một trận chiến nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vẫn nhất hay là cẩn thận cho thỏa đáng đợi đến tây bắt chiến sự có một kết thúc ta liền khởi hành trở về đế đô trương vô bệnh quay đầu nhìn qua từ bắc du g chương vô bệnh từ bên đường cầm xuống một cây bó đuốc cầm ở trong tay triệt để chiếu sáng từ bắc du khuôn mặt nói ra nếu như có thể trở lại bích du đảo lần nữa có được kiếm tông tam thập lục đảo kiếm tông coi như không phải bây giờ kiếm tông lấy tam thập lục đảo làm căn cơ quản thúc đã không có ngụy vương ngụy quốc ngàn năm đại nghiệp đều ở trong đó từ bắc du không nói gì bất quá đi theo bên cạnh lý thần thông lại là rất tán thành năm đó kiếm tông tổ sư thượng thanh đại đạo quân phản xuất đạo cửa tuyệt tại bích du đảo sáng lập kiếm tông nó chỗ bất phản tự nhiên có thể thấy được l ồ n g đốn mà lại lại trải qua kiếm tông ngàn năm kinh doanh ba mươi sáu tòa đảo có thể nói là tự thành động t i ê n phúc địa cho dù là bị đạo môn cùng tiêu cẩn trắng t r ậ n phá hư vơ vét một phen đằng sau căn cơ còn lại vẫn có khôi phục khả năng về p h n đạo môn cùng tiêu cẩn vì sao không triệt để hủy đi tam thập lục đảo đây cũng là song phương riêng phần mình tính toán dù sao thời điểm đó kiếm tông đã tự thân khó đảm bảo tam thập lục đảo có thể tính là không người đ ổ v ậ song phương đều muốn đem nó thu nhập trong túi của mình hình thành cãi cọ chi thế này mới khiến tam thập lục đảo căn cơ có thể giữ lại lý thần thông thân là bây giờ kiếm tông thiếu chủ tại nội tâm chỗ sâu tự nhiên hy vọng có thể có trở lại tam thập lục đảo này g đó mặc dù hắn không có đi qua tam thập lục đảo nhưng nghe bụi băng giảng thuật tây côn lôn đạo môn huyền đô cựu phong ngũ điện mười hai cắt là bực nào tiên ra khí tượng làm từng cùng đô thiên phong đặt sòng nổi danh bích du đảo lý thần thông ha không hiểu ý hướng tới chi chương sáu trăm lẻ năm bích du đảo t ư ợ n g liên ho chương sáu trăm linh năm bích du đảo thượng liên hoa phong ngay tại tây bắc chiến trường tiến vào ngắn ngủi ngưng chiến lúc từ đế đô phái ra ám vệ phủ khâm sai mang theo ti lễ giam ý chỉ xuất kinh một đường trang bị nhẹ nhàng sôi nam giang đô bây giờ giang đô là kiếm tông thiên hạ cho nên lần này cùng một chỗ trở về giang đ ô người bên trong còn bao gồm ngâu ngu cùng tần mục miên hai người mặc dù người của triều đình cùng kiếm tông người đồng hành nhưng mục đích lại hoàn toàn khác biệt người của triều đình là bởi vì dân n h i ế p chính trưởng công chúa điện hạ ý chỉ muốn đi giang nam truyền chỉ xét nhà bắt người nô g ngu cùng tần mục miên mục đích của chuyến này lại là bởi vì từ bắc du một phong phi kiếm t r u y ề n thư tại truyền thư bên trong từ bắc du đại khái nói chính mình muốn dẫn dắt kiếm tông trở về bích du đảo ý nghĩ để cho hai người đi đầu trở về giang đô cùng trương tuyết giao thương nghị việc này cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng có thể nói chính là hai vợ chồng không nhu mà hợp mới thúc đẩy lần này tổng cộng năm người giang đô chi hành bởi vì năm người đều là có tu vi tại thân người còn có tần mục miên bực này hàng thật giá thật đại tu sĩ cho nên một đoàn người đi đường tập nhanh lúc đầu từ đế đô đến giang đô muốn một tháng lộ trình lần này chỉ dùng ba ngày thời gian đến giang、đô、đằng sau song phương mỗi người đi một ngã ám vệ phủ khâm sai đi vòng tiến về giang lăng chuyển chỉ vũ chính t ỏ a c h ấ n giang lăng giang lăng hành dinh trưởng ấn quan ngụy vô kỵ về phần tiêu ma ha cùng tiêu khứ tật đám người phong thưởng ý chỉ, còn muốn chậm một chút một chút mới đến tân mục miên cùng ngâu ngu thì là đi đông hồ biệt viện gặp trương tuyết giao từ khi ngụy quốc đại quân thối lui đằng sau trương tuyết giao liền từ thành giang đô bên trong rời đi ra chuyển về đến chính mình đông hồ biệt viện bên trong tân mục miên đến để trương tuyết giao cảm thấy kinh dị dù sao tần mục miên vừa mới rời đi giang đô tiến về y ế n châu không lâu kiếm tông tại y ế n châu còn không có hoàn toàn đứng vững góc chân tần mục miên làm y ế n châu người chủ sự lựa chọn ở thời điểm này trở về giang đô tất nhiên có khẩn cấp sự t ì n h trương tuyết giao suy nghĩ đến tận đây không dám có chỗ lãnh đạo vội vàng phân phó trương vũ bình xin mời tần mục miên đi lưu ly các tự thoại lưu ly trong các hai tên nữ t ử cách một tấm b à n thấp ngồi đối diện nhau trương tuyết giao lần này lần đầu tiên không có đi lay hay đồ uống trả mà là đem một thanh tiểu xào ngọc kiếm gác lại tại trên bản ngọc kiếm ước chừng dài ba toàn thân tinh xào đặc xác trôi kiế cho đến mui kiếm lúc đã là gần như thuần túy màu trắng lúc này tần mục miên đã đem từ bắc du dụng ý toàn bộ cáo chi tại t r ư ơ n g tuyết giao trương tuyết giao trầm tư sau một hồi lâu nói ra nam vệ muốn trở về bích du đảo ý nghĩ là tốt chỉ là sẽ có hay không có chút nóng nổi dù sao kiếm tông tại hai năm này thời gian bên trong khuyết trương tốc độ thật sự là có chút quá nhanh lúc đầu muốn hai mươi năm đi đến đường biến thành hai năm đi đến căn cơ tất nhiên bất ổn năm nay vừa mới khai thác kiến châu hiện tại lại muốn thu phục tam thập lục đảo ta sợ sẽ... so với trương tuyết giao đoan đoan chính chính ngồi quỷ chân tư thế tần mục miên tư thế ngồi cũng có chút hào phóng bên cạnh ngồi thân thể một cái chân dối thẳng từ dưới làn váy lộ ra tuyết trắng đi c h â n trần một cái chân khác hướng lên c u ậ t lên lấy dựa vào bàn một bên khuỵu tay chống đỡ bàn trà cái tay còn lại khoác lên trên đầu gối vớt vớt chính mình ngọc hồ lô thỉnh thoảng ngửi một ngụm r ư ợ u hương không giống như là một vị đã từng phong hoa tuyệt đại nữ tử giống như là một vị giang hồ hào hiệp nhìn thấy nàng bộ dáng này trương tuyết giao khí liền không đánh một chỗ đến cong lên ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh nói ra nói chuyện cùng ngươi đâu nhìn xem ngươi giống tần mục miên lơ đình nói nhiều năm như vậy đều đến đây ngươi cũng không phải đệ nhất thiên tài nhận biết ta ta cũng không phải các ngươi những thế gia này xuất thân công chúa đại tiểu thư liền cái dạng này thật sự là lớn tuổi liền mù mờ trương tuyết giao không muốn lại tại trên cái đề tài này c á i cọ ngược lại nói ngươi là cái gì cái nhìn tần mục miên được một hớt rượu ta có thể có ý kiến gì không nam vệ mới là kiếm tông tông chủ ta nghe lệnh làm việc là được trương tuyết giao vỗ nhẹ nhẹ hạ trên bàn ba tấc ngọc kiếm tăng thêm giọng nói nói chính sự tần mục miên thả ra trong tay hồ lô rượu đoan chính tư thế ngồi nói ta biết lo lắng của ngươi đơn giản là sợ chỉ vì cái trước mắt phía dưới để kiếm tông đại nghiệp thất bại trong găng tức đúng hay không trương tuyết giao không có phủ nhận cầm lấy trên b à n ngọc kiếm nói ra đây là sư tổ truyền xuống tín vật do lịch đại đại trưởng lão trưởng quản g có thể mở ra liên hoa phong đại trợn năm đó vật này do thúc phụ của ta trương trọng quan g phụ trách c h ấ p trưởng thúc phụ bỏ mình đằng sau vật này liền rơi xuống trong tay của ta chẳng qua là lúc đó ta cũng không tại bích du đảo thượng cũng chính vì vậy mới cho tiêu thận thời cơ lợi dụng có thể tại liên hoa phong bên trên trắng trận tan sát kiếm khí lăng không đường tần mục miên nhìn qua thanh kia ngọc kiếm hỏi từ nam về muốn dẫn đầu kiếm tông q a y về bích du đảo còn thiếu không được dạng này sự vật, đúng không? trương tuyết giao c ư ờ i khổ nói lúc trước liên hoa phong vạn kiếm đại trận đã sớm bị tiêu thận hủy hoại hầu như không còn cho dù có thanh này ngọc kiếm cũng không thể mở ra trận pháp bất quá muốn khôi phục nơi đó trận pháp hoàn toàn chính xác không thể thiếu vật này nói đến đây trương tuyết giao hơi trần trờ một chút c h ậ m rãi nói ta cùng công tôn trọng n h ư cả một đời đều không có dòng dõi cho nên ta một mực đem nam về cùng thanh l i ê n coi như chính mình một đôi nhi nữ tuy nói nam về bây giờ đã không còn là lúc trước cái k i a lăng đầu tiểu tử nhưng tâm tính sẽ không đại biến ta vẫn là có thể đoán được một hai bởi vì năm đó hắn chính mắt thấy chính mình sư phụ tại liên hoa phong bên trên chết bởi thu diệp chi thủ cho nên trong lòng của hắn một mực nhẫn nhịn một hơi muốn vì hắn cái kia số khổ sư phụ báo thủ hiện tại hắn có báo thủ lực lượng liền muốn thả l ò n g trong lồng ngực chi khí mà lại địa điểm cũng cho tốt ngay tại cái này bích du đảo liên hoa phong bên trên tần mục miên sửng sốt một chút lẩm bẩm nói điểm ấy ta ngược lại thật ra không nghĩ tới xem ra hay là ngươi hiểu rõ nam vệ nếu theo ngươi thuyết pháp nam vệ lần này muốn để kiếm tông quay về tam thập lục đảo nói cho cùng vẫn là vì hắn cùng thu diệp một trận chiến nếu không cũng sẽ không vội vã như thế trương tuyết giao thở dài một tiếng, tần mục miên an n ủi trầm、so、mặc một lát nói ra bây giờ nam vệ mới là kiếm tông tông chủ hắn khăng khăng muốn cùng thu diệp một trận chiến ai cũng ngăn không được hắn về phần hắn đem kiếm tông rời về bích du đạo sự tỉnh ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta thường nói một mươi năm tranh giành từ tiêu dục cùng ta cùng một chỗ xám xịt rời đi đế đô bắt đầu tính lên lại đến hắn tại đế đ ô ngoài thành viên đ ổ i đàn đăng cơ x ư n g đế cũng bất quá chỉ là mười năm quan g cảnh mà thôi so với dùng thời gian mười năm liền có được thiên hạ đại tệ kiếm tông tại thời gian ba bốn năm bên trong lần nữa trung hưng cũng không phải quá mức không thể tưởng tượng n ổ i sự tình t r ư n g t u y ế t giao lại là thở thật dài một tiếng hy vọng như thế đi nói đi nàng cầm trong tay ba tấc ngọc kiếm một lần nữa thả lại trên b à n nói khẽ đợi đến lần sau gặp lại nam về thời điểm ta liền đem cái này sự vật giao cho trong tay của hắn về phần hắn sẽ như thế nào lựa chọn liền theo hắn đi thôi dù sao hắn mới là kiếm tông tông chủ chương 606 t r i n u ư ợ u thịt ở giữa nói quốc sự chương 606 t r i n u ư ợ u thịt ở giữa nói quốc sự giang l a g thành nhắc tới cũng là kỳ quái trong thành đông đảo kiến trúc trải qua thiên lôi một phen tẩy lễ đằng sau trừ nhiều chút đen kịt vết cháy đúng là lông tóc không thương càng nhiều hủy hoại hay là bởi vì lúc trước từ bắc du lịch cùng tiêu cẩn giao thủ bố trí về phần trong thành sinh linh tại tiêu cẩn thi pháp trước đó trong thành bách tính cũng đã bắt đầu lần lượt rút lui bất quá coi như như vậy chết tại quỷ vương bí thuật phía dưới dân chúng vô tội cũng có mấy vạn tri chúng thương tiên hải lý trừng phạt đúng tội tiêu cẩn cuối cùng rơi vào một cái thiên lôi ra thân hạ tràng cũng có thể nói là chết chưa hết tội tại thiên lôi đằng sau quanh quần một chỗ ở ngoài thành mười mấy vạn trăm họ không dám tùy tiện vào thành sợ vào thành đằng sau còn có tà ma quậy phá có thể là lại có thiên lôi rơi xuống mười mấy vạn trăm họ vây quanh giang lang thành như là lưu dân thẳng đến ngụy vô kỵ xuất đại quân đội tới giả tá thiên lôi đã ma tên đối với bách tính tuyên bố trong thành sử dụng tà ma chi thuật ngụy vương đã bị thiên lôi đánh chết nó tà thuật cũng đã bị thiên lôi phá vỡ sau đó lại lấy đại quân uy Cuối c ù là nếu g n càng là tiêu cần h h thắng được thiên hạ giang lăng thành cái này cái cọp thiên đại chuyện xấu t i ể u gì cũng sẽ che giấu đi nhất tuấn che chăm xấu ngày sau trên sử sách có hay không ghi chép hay là hai chuyện liền xem như có nghĩ đến cũng bất quá là giải rác mấy chữ sơ lượng bất quá bây giờ là tiêu cần bại v ậ thượng n l thủ ngồi bản địa chủ nhân ngụy vô kỵ tả hữu cùng đối diện phân biệt ngồi ba tên thân mang đen k t cầm ý nam tử trên khuôn mặt mang theo mấy phần âm trầm chi khí phóng tầm mắt nhìn tới cầm ý đều là tay háo hẹp bó sát người quan võ kiểu dáng bên hông là bạch hổ đầu thú và áo rất lâu một mực rủ xuống đến mu bàn chân trên chân là mặt đen màu trắng dày quan mùi hùng hơi nhét lên vừa vặn nô ra áo bảo vật áo nếu là có hiểu công việc người ở đây liền sẽ nhận ra ba người này chính là đại tể trong t r i ề u đ ỉ n h tiếng t â m lừng lây ám vệ người trong phủ hơn nữa còn là ám vệ trong phủ quan hàm cực cao người nếu không cũng không thể tại bên hông trang sức tượng t r ứ n g cho bạch hồ đường bạch hồ đầu thú nghe nói muốn trở thành ám vệ phủ quá lớn điều kiện chủ yếu chính là tự thân cảnh giới tu vi cực cao muốn làm đô đốc t h i ê m sự thấp nhất cũng muốn là địa tiên cảnh giới về phần cao hơn đô đốc cấp bậc chính là yếu điệu tiên mười hai lầu trở lên đại tu sĩ mới được đây là thái tổ cao hoàng đế tiêu dục quyết định quy củ dù sao ám vệ phủ chuyên sự duy trì trật tự tu sĩ phạm pháp làm loạn sự t ì n h cũng không đủ c ế t l ư ợ n g liền c h ấ n không được những cái k ê u bất chấp vương pháp tu sĩ chi lưu ba vị này ám vệ phủ quan lớn trẻ có ra có theo thứ tự là giang đô ám vệ phủ đô đốc thêm i sự giang bân thần đều ám vệ phủ đô đốc thêm i sự dê sư hà ám vệ phủ bạch hổ đường đô đốc t h i ê m sự trần mạnh linh lúc này bày ở ba người trước mặt trên bản chính là một cái dê nướng nguyên con còn có hai cái bình rượu lớn cách nê phong đều ngụy vô kỵ cười nói giang lăng thành liên tục gặp đồ thán bây giờ trong thành bách phế đại hưng không có cái gì rượu ngon thức ăn ngon chỉ có thể dùng trong quân doanh cơm canh thích hợp dê sư hà mặc dù trước kia chỉ là nhân tiên cảnh giới đình phong nhưng đi là võ tu một đường s á t lực không kém hơn bình thường địa tiên tu sĩ bây giờ đột phá tới đất tiên cảnh giới đằng sau một thân chiến l ự c càng là không thể khinh t h ư ờ n g hắn đưa tay lấy ra một cái v ò rượu vô nhẹ nhẹ rơi nê phong rót cho mình một chén lính rượu cười nói ngụy soáy là từ chúng ta ám vệ phụ đi ra cũng là ba người chúng ta lao cấp trên đều là người trong nhà không có chú ý nhiều như vậy giang vân cười nói chính là lý do này năm đó ngụy xoáy chủ chính ám vệ phủ thời điểm chúng ta mấy cái đều nhận được ngụy xoáy chiếu cố dịu d ắ t lần này dâng triều đ ỉ n h ý chỉ đến giang nam tuy nói trên đầu đỉnh lấy cái khâm sai danh hiệu khả nã k i ể u cũng phải phân người không phải tại ngụy xoáy trước mặt tự nhiên không thể một bộ này muốn ta nói à thánh chỉ k i a cũng không cần đọc trực tiếp cho ngụy xoái để ngụy xoáy chính mình nhìn là được nói đến chỗ này giang b â n liếc mắt bên cạnh ngồi trần mạch linh trần mạch linh t h o á n g trần chờ một chút lập tức cười nói giang đại nhân nói chính là đang khi nói chuyện hã tử trong tay nào rút ra một đạo ngọc t r ụ lăng trước quần t r ụ hai tay dâng lên đây cũng là thánh chỉ dựa theo tiếp chỉ quan viên phẩm cấp lại có khác nhau nhất phẩm là ngọc t r ụ nhị phẩm là đen sừng tê g i á c t r ụ tam phẩm là thiếp vòng t r ụ tam phẩm trở xuống là c h â u đen sừng t r ụ trở lên tốt tơ tầm chế thành mười phần khảo cứu ngụy vô kỵ thân ở tòng nhất phẩm cao vị tự nhiên là dùng ngọc t r ụ ngụy vô kỵ không có lập tức đưa tay đón mà là đạo cái này chỉ sợ không ổn đâu dê sư hà đưa tay đem đạo quyển trục kia hướng ngụy vô kỵ trước mặt nhẹ nhàng đầy cười nói không có cái gì không ổn chẳng lẽ ngụy soái thật muốn chúng ta mấy cái giả giọng điệu kiên trì coi như ngụy soái nhận được chúng ta cũng chịu không nổi. Cái kia tốt. ngụy vô kỵ rốt cục đưa tay cầm lấy đạo thánh trị kia bất quá không c ó n ó n g lòng mở ra mà là để vào trong tay á o sau đó hướng ba người chắp tay nói ngụy mỗ liền cảm ơn ba vị đem kiên trì chuyện này nhảy qua đằng sau mấy người bắt đầu nhậu n h ẹ n đợi cho sau khi cơm nước no nê ngụy vô kỵ để cho người ta đem trên bàn b ữ a bụng thu thập chỉ còn lại có hai cái v ò rượu cùng bốn cái bát rượu lúc này mới nói lên chính đề do trần mạch linh mở miệng nói tới thời điểm bình an tiên sinh đã phân phó nên ba hai không nên ba hai làm sao bát đều nghe ngụy soái ngụy liền phân phó đi trước ba hai lúc nào đập thủ nói đến đây ngụy vô kỵ nụ cười trên mặt dần dần thu lại hắn m u ố n là khuất bóng mà ngồi kể từ đó sắc mặt càng lộ vẻ ảm đạm để cho người ta nhìn không rõ ràng hắn chậm rãi nói ra cái thứ nhất muốn kê biên tài sản dĩ nhiên chính là giang lăng lý gia tuy nói lý gia tổ c h a n h ủ y gia chủ lý thanh vũ cũng đã mất mạng nhưng lý gia dù sao cắm d ễ giang nam nhiều năm gia đại nghiệp đại trước kê biên tài sản lý gia liền có thể giải tây bắc quân nu khẩn cấp dê sư hà hỏi có gì cần chú ý ngụy vô kỵ nói nói đến lý gia thật đúng là cần thiết phải chú ý một hai cái này lý gia còn có hai cái bản chi phân biệt được xưng kim lăng lý cùng giang đô lý dùng cái này cùng bản ra giang lăng lý phân chia chắc hẳn các ngươi cũng đều có châu nghe thấy hai nhà này cùng đại tướng quân quan hệ m ậ t tiết h kim lăng lý đại tiểu thư lý thanh liên là đại tướng quân sư muội giang đô lý tiểu công tử lý thần thông là đại tướng quân đệ tử hai nhà này mặc dù cũng họ lý nhưng xem ở đại tướng quân trên mặt mũi lại là tuyệt đối không động được thuộc hạ minh bạch dê sư hà gật gật đầu nâng lên bắt rượu h é t lớn một ngụm lại hỏi chử lý ra đâu ngụy vô kỵ nghĩ, nghĩ nói ra chử lý ra con cá lớn này bên ngoài lại có là tạ các lao bên kia tạ các lao tạ ra cũng là giang nam bản địa hào p i ệ t thế ra lần này bởi vì tạ các lao tại triều làm quan nguyên cớ tạ gia bị nụy g vương g i ậ n chó đánh mèo bị thương không cạn tạ các l a o có đại công lao tại xã tắc có đại đức nhìn tại triều chính bây giờ tạ gia bị đại nạn này chúng ta cũng không tốt làm như không thấy cho nên ý của ta là đem một chút không quan hệ đại cục tội x ì n h bán trao tay cho tạ gia làm bồi thường chi ý ba người lên nhau cuối cùng do giang bân mở miệng nói t ố t liền chiếu ngụy x o á y ý tứ xử lý nụy g vô kỵ trên khuôn mặt lại có ý cười hai tay bưng lên trước mặt bắt rượu uống rượu chương sáu trăm linh bảy súng long quan diện mỗi người chương sáu trăm linh bảy súng long quan diện mỗi người chính như ngụy vô kỵ đối với bạch ngọc nói tới như vậy mọi thứ muốn làm ở phía trước mới tính cả thừa hắn là nói như vậy cũng là làm như thế cho nên không cần từ b ắ c du cùng tạ tô khanh mở miệng chào hỏi thậm chí không cần ám chỉ hắn cũng đã đem giang nam bên này chuyện lớn chuyện nhỏ xử lý đến g ọ n g à n g đem các phương cảnh lá đan t r ê n khó gỡ quan hệ trải vớt rõ ràng đằng sau lại từng cái sắp xếp như ý chiếu cố các phương để cho người ta tìm không ra sai lầm ngày sau đ ư ơ n g sự hai người biết được trong này tường tình cho dù là ngoài miệng không nói cũng sẽ đem phần nhận tình này ghi tặc trong lòng đây cũng là ngụy vô kỵ công môn tu hành nhiều năm nổ ra tới đạo lạc quan về phần trương vô bệnh bên này mặc dù không có ngụy vô kỵ như vậy lô hỏa thuần thanh nhưng dù sao cũng là quan trường chìm nổi nhiều năm cũng có một hai t ấ m đắc nghe được từ bắc du muốn bế quan thanh tu lập tức cho hắn tìm ra một chỗ nơi đến tốt đẹp đó chính là ở vào trung đô trong thành sùng long quan sùng long quan xem như toàn bộ tây bắc lớn nhất tốt nhất đạo quán liền xem như phóng nhãn toàn bộ đạo môn cũng là xếp hàng đầu đạo quán gần với mai sơn xanh cảnh quan giang đô tím quang vinh xem thế châu thái thanh cùng lâm tiên phủ thanh hư cung các loại giải rác mấy chỗ mà thôi nó xây dựng vào trung đô nội thành đồng dạng là dựa vào thế núi mà đi càng đi chỗ sâu kiến trúc chiếm đoạt địa thế liền càng cao. chỗ sâu nhất cũng là chỗ cao nhất là một tòa chín tầng lầu các v ì ngụ ý đạo tổ vô thượng thần thông trong đó sắp đặt vạn chén kim đăng mỗi khi gặp trọng thể ngày lễ trong quan chấp sự đạo nhân lợi dụng huyền thông thắp sáng tất cả kim đăng đen đốt sáng trưng như ban ngày khí phái to lớn như tiến liên gia cả tòa lầu các tòa ra ánh sáng trói lọi cả tòa trung đô t h a n h đều có thể nhìn đến đây bao la hùng vị cảnh tượng tựa như thiên t ư ợ n g tiên cung chẳng qua hiện nay sùng long quan lại là không còn có như vậy thịnh cảnh tại đạo môn cùng triều đình quyết liệt đằng sau t r ư ơ n vô bệnh liền phái binh đem nơi đây đạo nhân khu trục ra khỏi thành đem sùng lòng quan thu về triều đình danh nghĩa hôm nay vừa vặn từ bắc du nói lên thanh tu sự tỉnh trương vô bệnh liền thuận lý thành trương đem nơi đ â y đưa cho từ bắc du dù sao mai sơn x a n h cảnh quan cùng giang đô đạo thuật phường tím quang vinh xem đều đã quy về từ bắc du danh nghĩa cái này trung đô sùng lòng quan lại cho ra ngoài cũng không tính chuyện sai triều đình lại là trưởng công chúa đ ư ơ n g quyền nghĩ đến không ai dám nói cái gì nói lên sùng lòng quan có thể nói cùng từ bắc du nguồn gốc rất sâu năm đó từ bắc du lần thứ nhất rời đi đan hà trại đi vào trung đô chính là đến sùng lòng quan bên trong vốn là muốn lấy quan sát vạn chén kim đăng thị cảnh Cái cuốn nào nghĩ đến bị tại i ế n vào Tây Bắc chương ơ duyên xảo ợ p cứu mây, xuất lúc xuất sau ra biết bởi loại, hiện tại lại đi hồi t mây, vậy dẫn đủ ở n nhiên là giật mình như mộng bình thường. g giật lại, là Tại quả t ư r vô bệnh tự mình dẫn dắt bên dưới từ bắc du đi vào sùng long quan vừa mới tiến cửa quan không đến bao lâu một tên thân mang phi ngư phục cụt một tay người liền tiến lên đón lại vẫn là cái người quen biết cũ từ bắc du cười n h ạ t nói lục đại nhân đã lâu không gặp gần đây vừa v ẫ n rất tốt người tới chính là một tay b ả y ra sùng long quan sự tỉnh tây bắc cám vệ phủ đô đốc thêm sự lục trầm lần này gặp lại từ bắc du có thể nói là ngũ vị tạp trần ai có thể nghĩ tới năm đó cái kia đi theo công tôn trọng n h ư bên người không đáng chú ý người trẻ tuổi đúng là có thể l ắ p mình biến hóa trở thành kiếm tông tông chủ đế con rệ tiểu c á t lão nam bình quân vương bình lỗ đại tướng quân càng là danh s ư n g thiên hạ duy ba người một trong đại kiếm tiên năm đó cùng hắn cùng một chỗ truy sát người trẻ tuổi kia chấn ma điện đại chấp sự ổ quay vương tảo đã chết tại người trẻ tuổi này d ư ớ i kiếm thậm chí to như vậy một cái chấn ma điện đều bị hủy bởi trong tay người này hắn cũng bất quá là vận khí tốt hơn một chút không có nhận quá nhiều liên lụy nghiêm trình mà nói là đế đô mấy năm qua này phong vân biến hóa. Hoàng đế đều đổi ba nhiệm. không có người tới kịp truy cứu hắn cái này nho nhỏ ám vệ phủ đô đốc thím i sự lúc này mới kéo dài hơi tàn đến nay bất quá nó hoạn lộ cũng là dừng bước tại tây bắc ám vệ phủ thay mặt đô đốc thím i sự chỉ sợ đời này đều vô vọng gỡ xuống cái kia thay mặt chữ kỳ thật lục trầm đăng nghe từ bắc du đi vào trung đô tin tức đằng sau đừng nói là một cái chỉ là quan thân thậm chí đã manh động t ử trí hắn thấy bây giờ từ bắc du muốn báo mối t h ù năm đó đều không cần tự mình đ ộ n g thủ bất quá là chuyện một câu nói không ai sẽ vì hắn nói chuyện không đi bỏ đa xuống giếng cũng đã là phúc hậu bất kể thế nào nhìn hắn đều là h ẳ n phải chết không nghi ngờ Bất quá bởi quá cái gọi vì lục à từ xưa gian nan n duy h ấ trầm ngược lại là ít đi rất nhiều sợ hãi chi ý thản nhiên quỳ xuống đất hành lễ nói vi thần lục c h ầ m gặp qua đế con rể từ bác du hư giúp đỡ một chút lục đại nhân không cần đ a lễ lục trầm chậm rãi đứng dậy gặp từ bác du cũng không nhấc lên năm đó sự tình trong lòng lại trở nên thoáng bất an không khỏi mặt lộ vẻ c h ầ n trờ từ bác du hỏi lục đại nhân nói ra suy nghĩ của mình lục trầm mặc nhiên chỉ chốc lát nâng lên một hơi lại là quỳ xuống đất nói đế con rể đại tướng quân lục mỗi nhân năm đó đã từng phái người truy sát qua đại tướng quân còn xin đại tướng quân trị tội xử lý từ bắc du s ừ n g sốt một chút không có lập tức mở miệng trả lời trương vô bệnh nhìn về phía từ bắc du im lặng không nói sau một lúc lâu từ bắc du chậm rãi mở miệng nói trước khác nay khác năm đó ta không phải cái gì đại tướng quân cũng không phải cái gì đế con rể tiểu các lão thậm chí ngay cả kiếm tông thủ đồ cũng không tính lại che chở người trong đạo môn lục đại nhân thân là tây bắc cám vệ phủ đô đốc thím sự chỗ chức trách có tội gì lục trầm lập tức loạn không biết là nên vui hay nên buồn hắn sợ chính là từ bắc du muốn truy cứu việc này hiện tại từ bắc du không muốn truy cứu đây cũng là nên vui nhưng hắn lại không nắm chắc được từ bắc du là có hay không không so đo cho nên vẫn chưa đứng dậy trầm giọng nói tuy là như vậy nhưng sai chính là sai lục trầm hay là xin mời đại tướng quân xử trí từ bắc du dỗi ra một bàn tay đưa tới trước mặt hắn coi như lục đại nhân năm đó đã từng truy sát qua ta thế nhưng không làm gì được ta ta vẫn là sống được thật tốt nếu là ta từ bắc du vì chút chuyện nhỏ này liền muốn truy cứu lục đại nhân cái kia lục đại nhân không khỏi cũng quá coi thường ta từ bắc du ta còn không phải loại kia một ít tiền tất báo người tóm lại chuyện đã qua không cần nói ra nếu là lục đại nhân tin được ta từ mẫu người liền mời đứng dậy ngay sau lục đại nhân là triều đình tập trung tận tâm vương sự đó chính là lấy công t r i tội lục t r â m manh sửng sốt u thật lâu mới hồi phục tinh thần lại hướng từ bắc du trùng điệp dập đầu một cái dung giọng nói lục t r â m nguyện v ì đại tướng quân nguyện v ì triều đình tận sức ngọn sau đó hắn run nhẹ nhẹ nắm chặt từ bắc du rội ra tay đứng dậy trương vô bệnh thu hồi ánh mắt trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý cười sau đó lục trầm kỹ càng hướng từ bắc du bẩm báo bây giờ sùng lòng quan trong ngoài công việc đồng thời cũng hơi để bên dưới năm đó sùng lòng quan diệt môn một chuyện từ bắc du nghe qua đằng sau cũng không có cái gì ra lệnh chỉ là để hắn bận b i ể u chính mình sự tình đi tiếp lấy lại xin nhờ t r ư ơ n g vô bệnh thay chiếu khán lý thần thông sau đó hắn một thân một mình hướng trong quan chỗ sâu chín tầng lầu các bước đi lục trầm rời đi sùng long quan đằng sau dù hắn vị này lòng dạ thâm trầm ám vệ phủ nhân vật thực quyền cũng là mặt mũi tràn đầy không che giấu được ý cười hôm nay không chỉ là để trong lòng hắn treo lấy nhiều năm một khối đá lớn rơi xuống càng làm cho hắn sinh ra một loại giống như vinh yên cảm giác vị đại tướng quân này không hổ là lấy sức một mình thay đổi thiên hạ đại thế nhân vật tiết đình cái gọi là thánh nhân cứu thế bất quá cũng như vậy chương sáu trăm linh tám sùng long quan năm đó sự、tình. chương sáu trăm linh tám sùng long quan năm đó sự tỉnh lần này trở lại trốn cũ từ bác du trong lòng không thể nói là ngũ vị tặc trần cũng là bùi ngùi mai thôi từng có lúc hắn muốn đứng xa nhìn vạn chén kim đăng thịnh cảnh mà không được bây giờ lại là trực tiếp đem cái này vạn chén kim đăng thu nhập trong túi của mình hương suy được mất h ọ a phúc khó liệu cũng khó trách muốn nói nhân sinh vô thường từ bác du chậm rãi đi hướng sùng long quan bên trong nổi tiếng nhất chín tầng mái nặng lỗ cát lâu này vô danh chỉ là treo một phương để có cựu thiên hai chữ bảng hiệu tương truyền này hai chữ là do năm đó thiên trần đại trân nhân tự tay viết chỗ đề từ bác du tại biển bên dưới ngừng chân ngẩng chỉ cảm thấy cựu thiên hai chữ thư pháp tạo nghệ chưa hẳn như thế nào nhưng ẩn chứa khí phách lại là kinh người có bệ nghệ thiên địa chi phong khoáng không hổ là năm trăm năm đến trẻ tuổi nhất người phi thăng sau đó từ bắc du vượt qua lầu chính bắc cửa cất bước đi vào tòa này tạm thời gọi là cựu thiên lâu cao lầu bên trong cả tòa lầu các trong đó trống rỗng đứng tại lầu một ngẩng đầu liền có thể nhìn tới lầu chín mái nhà hai bên là rộng lớn hành lang gấp khúc mỗi tầng hành lang gấp khúc ở giữa lấy thang lầu tương liên chín tầng hành lang gấp khúc ở giữa trống rỗng là một cây ba người ôm hết chi thô trụ lớn xuyên qua toàn bộ chín tầng lầu cát trên trụ có một kim long vật banh đuôi rồng ở vào lầu một đầu rồng ở vào lầu chín lúc này trong lâu không có mưa hay nguyên bản phụ trách nơi đ â y đạo nhân sớm đã là bị trương vô bệnh khu trục thành đi bất quá cái này cũng không làm khó được từ bắc du hắn đưa tay phải ra ngón t r ỏ nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi liền tại trên đầu ngón tay g i ấ y lên một đoá ngọn lửa màu vàng lại vung tay áo điểm này ngọn lửa liền nổ tung thành sao dày đặc vật điểm như tinh h ỏ a liệu nguyên chi thế hướng trong lâu bốn phương tám hướng tản mát mà đi sau m ư t khắc sớm đã dập tắt không biết bao lâu vô số chén kim đang trong nháy mắt dấy lên phóng tầm mắt nh đầu tiên là sáng lên một chút hai điểm ba điểm sau đó điểm kết nối thành tuyến cứ như vậy từ lầu một từ thấp đến cao hướng lầu chín lan tràn mà đi từng chiếc từng chiếc kim đăng theo thứ tự sáng lên xua tán đi trong lâu h tám khiến cho cả tòa lầu c á t sáng như ban ngày đến cuối cùng trong điện cắt tất cả kim đăng bị toàn bộ thắp sáng kim quan g sáng chói chiếu sáng rạng rỡ thân ở trong đó phảng phất đưa thân vào tây thiên cực lạc p h ậ t quốc còn có mấy trăm điểm tinh lửa không có kim đăng có thể rơi liền tại từ bắc du ngoài thân vài thước chỗ lơ lửng khiến cho hắn tựa như là người trong trốn thần tiên hai đầu lông mày phụ t i ệ n màu tím ân ghi tại kim quan chiếu dọi phía dưới từ khí tr cùng một đ địa địa lúc này vạn chén kim đang sáng lên đem long trụ cùng trên trụ cự long chiếu lên rõ ràng rành mạch mỗi một phiến lân phiến đều tản ra kim quan ngọc ánh phảng phất là một đầu chân long từ bắc du tại lên lầu đồng thời dương mắt nhìn lên đầu d ồ n g lại là t h a m dò vào lầu chín bên trong không có khả năng nhìn thấy hắn nhìn thấy trước mắt đủ loại chậm nhớ tới truyền thuyết đều thiên phong thiên chỉ bên trong cũng có một đầu giao long năm đó già trưởng giáo tím bụi đã từng ngồi cơi nó từ huyền đô tiến về đế đô mà từ bắc du lần đầu tiên tới sùng long quan lúc còn gặp qua một tôn đạo tổ giống cùng với những cái khác trong đạo quán đạo đạo tổ giống chỗ khác biệt chính là sùng l o n g quan đạo tổ giống trong tay trái thêm ra một đầu vờn quanh kim long cái này có ý tứ từ xưa đế vương được xưng là chân long thiên tự lấy dòng ngụ ý hoàng đế đạo môn cử động lần này hiển nhiên là đem đế vương đặt đạo đ hiện nhiên là có dụng ý khác còn có từ bắc du đã từng chuyên môn từ ám vệ phụ xem có quan hệ sùng lòng quan ghi chép lúc đó sùng lòng quan thủ lâu người là một tên đạo hiệu lá xanh đạo nhân cảnh giới tu vi thường thường bị năm tên nội thị vệ vây g i ế t trí tử có thể về sau từ bắc du lại đang cự lộc thành gặp một vị đồng dạng đạo hiệu lá xanh đạo môn đại c h â n nhân người sau chính là hàng thật giá thật lầu mười sáu đại địa tiên phụ triện phái khôi thủ nhân vật trong lòng bàn tay có sơn hà đạo pháp thông thiên cùng sùng lòng quan bên trong lá xanh đạo nhân khác nhau một trời một vực mặt khác chi vân là do sùng lòng quan lão quan chủ thay mặt đồ thu đồ đệ nói cách khác sùng lòng quan lão quan chủ là chữ trần bối đại t r ầ n nhân đạo hiệu lanh t r ầ n chính là thu diệp sư thúc bối mà ở trong tối vệ p h ụ trong hồ sơ ghi chép người này chỉ là nhân tiên cảnh giới cái này để từ bắc du nghị không thông có thể chấp trưởng cùng thái thanh cung tím quang vinh xem x a n h cảnh quan nổi danh sùng lòng quan lại là chữ trần bối lao nhân thế nào lại là chỉ là nhân tiên cảnh giới phải biết thái thanh cung cung chủ vương mộ đạo tím quang vinh xem quan chủ đỗ hải sản x a n h cảnh quan quan chủ minh bụi không có chỗ nào mà không phải là đ i ệ tiên cảnh giới đại tu sĩ cho nên ám vệ phủ phần hồ sơ kia thấy thế nào đều để người hoài nghi càng làm cho từ bắc du khó hiểu chính là l hiện tại r ự c phụ t đã có thể biết đoan mục duệ thịnh cùng ngụy vương tiêu cẩn trong bóng tối sớm có vắng lai phó trung thiên dứt khoát chính là người trong đạo môn hai người này hành vi phải chăng cùng đạo môn cùng tiêu cẩn có quan hệ giữa lúc này súng long quan bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì lúc đó tiêu chi nam hiện đang trung đô trong hành cùng nàng lại có hay không biết nội tình sư phụ công tôn trọng lưu lại xảo chi lại xảo xuất hiện tại sùng long quan ý vị như thế nào từ bắc du hiện tại lại cẩn thận hồi tưởng lại năm đó trận kia nhìn như đơn giản sùng long quan b i ế n cố kỳ thật cũng không đơn giản hơn nữa còn là rất có huyền hữu cơ đáng tiếc đoan mục duệ thịnh cùng phó trung thiên lúc này đã x o n g song chết năm đó sùng long quan bên trong chân tướng cũng theo đó bị thâm tặng còn muốn tìm tòi hư thực khó khăn cho nên từ bắc du hôm nay đi vào sùng long quan cũng không hoàn toàn chỉ là trở lại chỗ cũ hắn rất ngạc nhiên tòa này chín tầng trong lâu các đến cùng có huyền cơ gì từ bắc du chậm rãi leo lên lầu tám sau đó quả thật không ra ngoài dự liệu của hắn chỗ này có nguy cơ toàn bộ lầu tám nhưng thật ra là một tòa huế y trận biến mất tiến về lầu chín tháng lầu trừ phi là trực tiếp hủy đi cả tòa lầu các nếu không chính là đ ị a tiên tu sĩ bay thẳng đi bay lên không cũng vô pháp đặt chân lầu chín nếu là đội thành trước kia từ bắc du cũng không tinh thông trận pháp nhất đạo trừ lấy lực phá trận bên ngoài liền không còn gì khác biện pháp có thể trận này cùng cả tòa lầu các nối liền thành một thể lấy man lực phá trận vô cùng có khả năng tinh cả cả tòa lầu các cùng nhau hủy đi cũng may bây giờ từ bắc du khác biệt di vãng chỉ gặp hắn trong hai mắt có từng điểm từng điểm tử khí tràn đ ầ y mà ra trực tiếp xuyên thủng nơi đây h u y ế t trợ đi bộ nhàn nhã đi qua lầu tám n u y ế t trợ leo lên thứ chín lâu lầu chín phía trên có thể thấy được long trụ đình cũng có thể gặp t h a m dò vào trong lâu đầu rồng vượt quá từ bắc du ngoài ý liệu chính là tại trên đầu rồng còn ngồi một tôn kim thân tượng nạn tượng nạn sinh động như thật giống như chân nhân tóc trắng đ ầ u bạc màu vàng hơi đỏ đ ạ bạo tay trái nắm giữ phát trần bàn tay phải nắm bảo tháp từ bắc du nhìn qua tôn này kim thân tượng nạn sắc mặt dần dần ngưng trọng bởi vì đây không phải đạo tổ giống nếu như hắn không có nhận lầm lời nói đây cũng là quá rõ đại đạo quân tượng nặng chương 609. phi kiếm truyền thư hỏi c h í nam chương 609. phi kiếm truyền thư hỏi c h í nam từ bác du đứng tại tôn này quá rõ đại đạo quân tượng nặng trước mặt cũng không có bất kỳ dị tượng phát sinh bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý nếu không cũng sẽ không coi trọng cơ duyên hai chữ tựa như ở vào kiếm phong chi đỉnh thượng thanh đại đạo quân tượng nặng đã sừng sức nhiều năm có thể trừ kiếm tông truyền nhân bên ngoài người bên ngoài coi như đứng tại tượng n ặ n trước đó cũng vô duyên nhìn thấy t ư ợ n g thanh đại đạo quân từ bắc du thân là thượng thanh truyền nhân không gặp được quá rõ đại đạo quân hiện hóa cũng hợp tình hợp lý bất quá từ bắc du gặp qua tình cảnh này đằng sau lại là có chút nhớ nhung minh bạch năm đó sự t ì n h chỉ sợ là dính đến tam thanh chi tranh đạo tổ truyền đạo ba bạn nhất khí hoa tam thanh theo thứ tự là quá rõ ngọc thanh thượng thanh ba vị đại đạo quân ba người lại riêng phần mình chuyển xuống đạo thống hợp xương đạo môn tại đạo tổ phi thăng trên trời đằng sau ba vị đại đạo quân bởi vì lẫn nhau ở giữa ý kiến không hợp cũng bởi vì tranh quyền nguyên cớ triển khai một trận đạo thống chi tranh kết quả cuối cùng là quá rõ đại đạo quân đầu tiên nội bộ lựa chọn duy trì ngọc than hai vị đại đạo quân lại liên thủ đánh bại chiến lược cao nhất thượng thanh đại đạo quân khiến cho không thể không rời đi huyền đô đi xa đông hải cuối cùng tại tam thập lục đạo thượng khai sáng kiếm tông từ đó đằng sau ngọc thanh đại đạo quân trở thành trên thực chất tam thanh đứng đầu chấp trưởng đạo môn cho đến về sau đã từng ba nhà hợp xương đạo môn đã biến thành ngọc thanh đại đạo quân nhất mạch đạo thống v ề phần quá rõ đại đạo quân đạo thống mặc dù cũng lưu truyền thế gian tỷ như t ề châu đạo môn thái thanh cung chính là n h ư n g khách quan lên độc chiếm huyền đô tử tiêu cung ngọc thanh nhất mạch vậy liền thua trị kém em thậm chí còn có một bộ phận thái thanh môn người cùng ngay lúc đó phật môn chi nhánh dung hợp tạo thành về sau hùng cứ sau xây huyền giáo huyền giáo tên bên trong một cái chữ huyền cũng là bởi vậy mà đến nói tóm lại mặc dù quá rõ nhất mạch lựa chọn phụ thuộc vào ngọc thanh nhất mạch khiến cho đạo thống có thể giữ lại nhưng từ lâu xuống dốc nhiều năm tại đạo môn bên trong dần dần lưu lạc làm biên giới người nếu không huyền đô phía trên tam thanh điện cũng sẽ không đơn độc chỉ có ngọc thanh điện nghị sự bây giờ đạo môn thượng thanh nhất mạch đã tự lập môn hộ tạm thời không đề c ậ tới còn lại hai mạch truyền thừa trên danh nghĩa là hai nhà hợp lại mới có thể gọi là đạo môn nhưng trên thực tế ngọc thanh tức là đạo môn Ngọc t hiện a n h h c chủ tức là đạo môn chi chủ cách cục, chi sư chỉnh hợp 7 mạch nhất hợp chữ khác tím bắt trong tím mặt là là láo đạo đằng、sau. đạo môn môn bên trong chữ tím bùi mặt khác 7 người phân bùi bùi i b sư sau, t h chức 7 mạch phong chủ ậ m vị tại r trưởng í tím thừa bùi giáo kế đ vị, từ đó đằng sau, trong đạo môn đã mất thái thanh tối một thức thể một thôi. tại đó đằng đạo đã đa đại đảm đạo nói có môn môn người nói chuyện chỗ chống, tối đa cũng chính là là một cái bình hoa thức đại chân nhân, có thể là đảm nhiệm một chỗ đạo môn Hiện sau, hoa mà chỗ chỗ chi chủ cái là là là xem ra vị này sùng d ồ n g xem lão quan chủ hẳn là quá dõi nhất mạch truyền nhân như vậy sùng d ồ n g quan c h i sự tình Có l ngoài ý liệu hợp tình lý nghĩ tới đây từ bác du thì bấy nhiêu có chút bát khai vân vụ gặp nhật nguyệt cảm giác sáng tỏ thông suốt nếu như là ngọc thanh cùng quá do chi trành như vậy thân là thượng thanh bên trong người công tôn trọng mưu sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng liền nói thông được Bất suy bác c Du nghĩ một chút n n、so、hồi lâu từ bắc du vẫn là không có nghĩ thông suốt dứt khoát từ trong tay hao chấn động dứt xuống ra mười hai trong kiếm khác biệt về cho tiêu chi nam phát một phong phi kiếm chuyền thư hỏi tham việc này khác biệt về bay ra lầu cát ở trong trời đêm vút qua mà qua đại khái sau một canh giờ khác biệt về lần nữa trở lại từ bắc du trước mặt từ bắc du đem trên thân kiếm phong thư gỡ xuống cố ý nhìn xuống đóng kín t r ô nương sơn phía trên quả nhiên in chi nam hai chữ cái gọi là nương sơn liền đem lưng kết tại một cây đồng ký lên sơn đồng trước tiên ở trên lửa nương dung sau đó dán lên phong thư đóng kín sau đó đóng ấn làm ký tên phòng ngụy chi dụ chi nam phương này kiểm ấ n là tiêu chi nam tư trường bình thường chỉ ở vợ chồng người nhà thông tin lúc mới sẽ sử dụng từ bắc du đưa tay phải ra ngón lút n ó n tay cẩn thận từng ly từng tý loại bỏ mở đóng kín từ trong phong thư lấy ra giấy viết thư phía trên viết đầy lít nha lít nhít chân hoa chữ nhỏ chính là ti có thể làm cho tiêu chi nam trong trăm công ngàn việc bỏ ra chút thời gian viết lên như vậy một phong thư dài cũng chỉ có từ bắc du từ bắc du đưa tay vớt thư thường giấy nếp gấp bắt đầu nhìn k ý tin sau đó hắn phát hiện tiêu chi nam đúng là so với chính mình càng đã sớm hơn đối với chuyện này liền có chỗ suy đoán chỉ là tiêu chi nam cho là việc này cùng thượng thanh nhất mạch quan hệ không lớn liền chưa từng cáo chi tại từ bắc du kỳ thật sớm tại tiêu chi nam cùng từ bắc du tại giang nam tạ viên phân biệt đằng sau nàng liền làm cho mẫu đơn điều tra việc này mà lại tiến triển khá lớn chẳng qua là lúc đó tiêu chi nam chính buồn dầu sầu lo với mình hôn sự đối với việc này cũng không lại đi càng nhiều chú ý chỉ là để mẫu đơn tướng tướng quan hồ sơ phong tồn hôm nay từ bắc du lại hỏi việc này nàng liền một lần nữa xem tướng quan hồ sơ đem chính mình suy đoán toàn bộ cáo chi tại từ bắc du bởi vì mẫu đơn có giám sát ám vệ p h ụ chi trách cho nên lúc ban đầu phụ trách điều tra việc này bình phong chuyên môn xem ám vệ p h ụ chỗ phong tồn hồ sơ vụ án tại lục trầm đệ chỉnh tại ám vệ p h ụ trong hồ sơ từng minh xác ghi chép chính là do năm tên nội thị vệ đánh chết sùng rồng xem đệ nhất cao thủ thanh diệ đạo nhân có thể bình phong lại không thể ở bên trong thị vệ danh sách bên trong tìm tới bất luận cái gì một chút liên quan tới cái này nằm tên nội thị vệ đi lại năm người k i a thật giống như không tồn tại bình thường cái gọi là nội thị vệ lại xưng điện đình vệ sĩ cũng chính là thế nhân trong m i ệ n g đại nội cao thủ là nằm ở vương triều quân ngũ võ lực đ ỉ n h cao thủ tổng số người ước chừng có hơn năm trăm người trong đó nhất đ ẳ n g nội thị vệ hơn hai mươi người nhị đ ẳ n g nội thị vệ hơn trăm người còn thừa là tam đ ẳ n g nội thị vệ ngay bình thường có bảo vệ hoàng đế cùng hoàng cung chi trách lệ thuộc vào ám vệ phủ dưới trướng nhưng không có hoàng đế thủ dụ cho dù là ám vệ phủ ba vị đô đốc cũng không dám kinh động lục trầm chỉ là một tên thay mặt đô đốc thím sự còn lâu mới có được tư cách điều động nội thị vệ cho nên tại hắn trong hồ sơ như vậy ghi chép cái này năm tên nhị đẳng nội thị vệ là do đương nhiệm ám vệ p h ụ tả đô đốc phó trung thiên tự mình điều đến vì chính là đối phó thanh d i ệ p đạo nhân vì thế bình phong còn từng chuyên môn hướng vào phía trong thị vệ thống lĩnh ma cọp vô chứng thực kết quả vẫn như cũng là không có năm người này bất kỳ ghi lại nào nói cách khác ngày đó xuất hiện tại sùng rồng trong quan vây công lá xanh năm người cũng không phải nội thị vệ cái này có văn chương năm người kia nếu không phải nội thị vệ lại sẽ là người nào lại liên tưởng đến bọn hắn là do phó trung thiên điều đến thế là từ bắc du có một cái bước đầu tưởng tượng năm người này căn bản chính là đạo môn ngọc thanh nhất mạch đại t r â n nhân tại phó trung thiên an b à i xuống trong vòng thị vệ thân phận che giấu hai mắt người giả tá lục trầm diện môn sùng rồng quan c h i sự tình thừa cơ tập sát quá do nhất mạch sùng rồng xem quan chủ lãnh trần về phần sùng rồng trong quan vị kia thanh diệp đạo nhân kỳ thật chính là từ bắc du ngày sau tại cự lộc thành thấy vị kia lá xanh đại t r â n nhân bất quá từ vị này đại t r â n nhân về sau đủ loại cử động đến xem hắn hẳn là lựa chọn dồn bỏ quá do nhất mạch uy thuận ngọc thanh nhất mạch thậm chí lãnh trần cái chết nói không chừng cũng có một phần của hắn công lao bây giờ trở về nhớ tới dù là trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng từ bắc du cũng có mấy phần nghĩ mà sợ chi ý lúc trước những cái kia đại chân nhân tranh đấu hẳn là phát sinh ở một phương hàng ngàn tiểu thế giới bên trong rất có thể chính là tại lá xanh sơn hà t r o n g phủ cho nên mới không có kinh tiên h động địa cảnh tượng lúc trước hắn một cái còn chưa có quỷ tiên cảnh giới lang đầu thành đúng là đánh bậy đánh bạ sông vào những n à y địa tiên tu sĩ trong tranh đấu thật đúng là không thể tưởng tượng nổi chương 610. vô tâm cắm liêu liêu xanh u n chương 610. vô tâm cắm liêu liêu xanh um nghĩ thông suốt những n à y đằng sau từ bắc du đi vào quá g i đại đạo quân tượng đạt trước tự đủ quá rõ đại đạo quân chính là trên danh nghĩa tam thanh đứng đầu đồng thời cũng là trong ba người đại sư minh chủ trương thanh tĩnh vô vi t ư ợ n g n ặ n vẫn như cũng là thờ ơ từ bắc du cũng không có kỳ quái hướng phía t ư ợ n g n cung cung kính kính thi lễ một cái nói đạo tổ đệ tử từ bắc du bái kiến đại đạo quân xin mời đại đạo quân thứ vãn bối đệ tử vô d á n g nói đi từ bắc du dội ra hai tay phân biệt đặt tại tượng n ặ n hai bên như muốn từ đầu dòng bên trên chuyển xuống đến tuy nói từ bắc du không phải lấy khí lực tăng trưởng võ phu nhưng dù sao có lầu mười tám đỉnh phong cảnh giới lực lượng hai tay chi lực rời núi có lẽ không được có thể rời lên một khối mấy ngàn cân tảng đá hay là không thành vấn đề tòa này tượng nặng chỉ có thường nhân lớn nhỏ cao nữa là cũng bất quá hơn ngàn cân trọng lượng nhưng tại từ bắc du hai tay dùng sức phía dưới tòa này tượng nặng đúng là không núp ních tí nào để từ bắc du không khỏi nhớ tới chính mình khi còn bé đẩy ra cối say kinh lịch hai khối tảng đá kia tựa như sinh trưởng ở cùng một chỗ giống như mặc kệ hắn làm sao đẩy ra không núp ních từ bắc du hít sâu một khẩu khí lần này trực tiếp dùng tới toàn thân khí cơ rốt c u c khiến cho tòa này tượng n ặ n cùng đầu r ồ n ở giữa xuất hiện một đường kẽ hở có, có t h đây cũng không phải từ bắc du hắn nói biện chuyện mà là xác thực tại đạo môn đời đời truyền lại trong điện tịch từng chuyên môn ghi chép như thế một cái trí quái cố sự nói chính là có một họ trần lao hắn tại đại giang bên bờ ngẫu nhiên gặp tiên nhân tiên nhân đối với lao hắn nói mình ngày đi một tốt hôm nay nhìn thấy chính là hữu duyên trần lao hán có thể đưa ra một cái thích hợp yêu cầu trần lao hán cũng không suy nghĩ sâu xa chỉ nói là mình muốn đến giang đối ngạn đi thỉnh tiên người chở hắn đoạn đường chưa từng nghĩ tiên nhân lại là k h o á t tay cự tuyệt nói trần lao hán chính là nục thể phạm t h a i cốt nục nặng nề hắn vác không nổi trần lao hán nếu là c h ở đi đ ằ n g vân con phạm nhân nặng như đồi núi ba thước cũng không thể cách mặt đất trần lao hán không tin tiên nhân lý do thoái thác đối với tiên nhân nói mình chỗ ở trần gia thôn từng có yêu nghiệt hoành hành có thể cao hứng quần phong đem người quân đi chẳng lẽ đường đường tiên nhân thần thông vẫn còn so sánh không được yêu nghiệt tiên nhân đành phải giải thích nói bậc này yêu nhiệt g sử dụng nhất pháp của phong lại là không thể đem người tới không trung đi chỉ có thể lôi lôi k é o kéo ngay tại chỗ mà đi bất đắc dĩ trần lao hán vẫn là không tin nhất định phải thử một lần tiên nhân đành phải đem hắn cóc lên vượt qua đại giang kết quả chính là trần lao hán tính cả tiên nhân cùng một chỗ rơi vào cuồn cuộn trong nước sông tiên nhân có thủy hỏa bất sâm trí năng tất nhiên là không ngại khả trần lao hán như vậy chìm vào đ á y sông lại bởi vì phạm nhân nặng như thái sơn nguyên nhân tiên nhân cũng không thể đem nó từ đáy nước cứu lên cuối cùng tiên nhân đến, đến trần lao hán ở trần gia thôn có thôn dân hỏi trần lao hán hướng đi tiên nhân đành phải trả lời nói trần lao hán đã đổi tên gọi là trần đáo đề cố sự này là thật hay giả đã lâu không đi nói trên thực tế cũng đại khái chính là như vậy đối với tu sĩ mà nói có hai loại người khó khăn nhất vận chuyển một loại không có chút nào nửa phần tu vi phạm nhân thể nội một ngụm nhân gian trọ c khí không tiêu tan người tu đạo thì là thể nội một ngụm thanh khí trọ c khí chìm xuống thanh khí lên cao cho nên đối với người tu đạo mà nói l ư n g b è o phạm nhân tựa như cùng l ư n g b è o thái sơn năm đó đường thánh nguyệt sở dĩ có thể đem từ bắc du từ thần đều mang đến huy châu là bởi vì ngay lúc đó từ bắc du đã có quỷ tiên cảnh giới xem như tu vi tiểu thành tính không được phạm nhân một loại khác chính là thuần túy võ phu thể nội huyết khí cô động như thực chất năm đó thân là đ ỉ n h tiêm võ phu tiêu huyền tại giang đô hành cùng bị thương nặng bỏ mình đằng sau một thân huyết khí vẫn như cũng là ngưng tụ không tan cho dù là tiền cơ bản g thập người trương bách tuế cũng vô pháp lưng đèo tiêu huyền quan tài trực tiếp trở về đế đô chỉ có thể lấy xe ngựa vận chuyển lúc này mới đưa đến về sau tiêu bạch sự tỉnh hôm nay từ bắc du đối mặt tôn này quá rõ đại đạo quân tượng nặng cảm giác tựa như là năm đó đối mặt tiêu huyền di thể lúc tình hình không phải không mượn cúng thực không có khả năng cúng từ bắc du bất đắc dĩ thở dài một tiếng nếu năm đó đạo môn ngọc thanh nhất mạch đều không thể đem tòa này quá rõ đại đạo quân tượng nặn mang đi như vậy hắn cái này thượng thanh truyền nhân tại trong lúc vội vàng như muốn mang đi chỉ sợ cũng là không thực tế sự tình h ắ n tại từ bỏ đem tôn này quá rõ đại đạo quân tượng nặn rời đi suy nghĩ đằng sau dứt khoát ngồi tại tượng nặn đối diện một phương trên bồ đoàn hai chân quanh lại hai tay bóp thành pháp chỉ lại phân biệt đặt trên hai đầu gối nhắm mắt ngưng thần dần dần tiến vào trang tổ lời nói chi thần động mà trời theo hoàn cảnh bởi vì cái gọi là thần hợp tự nhiên thiên nhân hợp nhất lúc này từ bắc du cùng thiên địa tương hợp bắt đầu luyện hóa thể nội hồng mông từ khí hốt hoảng ở gi từ hắn bách hải c ử u khiếu bên trong tàn mát ra từng tia từng sợi khí tức màu tím tựa như từng đầu màu tím tiểu xạ phiêu diêu không chừng sau một khắc từ bác du chỗ mi tâm phủ triện màu tím ấn ký càng tươi sáng tại quanh người hắn phương trượng phạm vi bên trong càng làm bỗng nhiên nộp h ó n g ra một m ả n g lớn t ử kim liên hoa không giống nhân gian đồ vật không gió mà bay dán dốc n h ể u điệu toàn bộ thứ trí lâu cả tòa lầu cát thậm chí toàn bộ sùng g i n g xem trong nháy mắt mọi âm thanh yên tĩnh chỉ có càng mở càng thịnh từ kim liên hoa tại đạo môn các loại trong thần thông chứ danh s ư n g không nhiễm bụi bặm nửa phần lại vạn pháp bất sâm vô cấu chi thân còn có có thể so với võ phu thể phách kim cương bất hoại chi thể tên là tử kim thân vô cấu chi thân xuất từ ngọc thanh truyền thừa tử kim thân xuất từ quá rõ truyền thừa chỉ là theo quá rõ không ngừng thế nhỏ tử kim thân cũng dần dần không thể gặp nghe nói thiên hạ hôm nay ở dưới chỉ có đạo môn trưởng giáo đại chân nhân lá thu tu thành bây giờ từ bắc du người mang hồng mông tử khí cùng tử kim chi thân có dị khúc đồng công chi diệu thay lời khác tới nói hắn đã có thành tựu tử kim thân căn bản cơ sở tử kim liên hoa càng mở c cuối cùng từ từ bắc du bên người lan tràn đến quá rõ đại đạo quân tượng nặng chung quanh b ị tử kim liên hoa vờn quanh tượng nặng tại thời khắc này đúng là tản mát ra điểm điểm b óng ánh chi ý t r u n g quanh đồng d ạ n g bắt đầu có t ử khí vờn quanh xoay quanh cùng lúc này từ bắc du cảnh tượng giống nhau như lúc t ử khí càng n ồ n g đậm dị tượng đột nhiên nổi lên chỉ gặp tòa này tượng nặng bắt đầu từ từ nhỏ dần từ nguyên bản thường nhân lớn nhỏ dần dần biến thành to bằng đầu người lại từ to bằng đầu người biến thành bàn tay lớn nhỏ cuối cùng chỉ còn lại có lớn chừng ngon cái đợi cho từ bắc du từ trong nhập định hội tỉnh lại thời điểm sắc trời đã là sáng rõ trong lâu bị nhen lửa vạn chén kim đang sớm đã dập tắt đã lâu. từ cửa sổ ở giữa xuyên qua ánh nắng chiếu sáng cả tòa lầu cát sau đó từ bắc du liền thấy đối diện đầu d i ô n g khổng lồ bên trên nhỏ bé tượng nạn dù là từ bắc du cũng ngơ ngác một chút nếu như không phải hắn tại nhập định lúc ngũ rắc còn tại vương tin đêm qua không có người nào đặt chân nơi đ â y lửa bước bằng không hắn thật đúng là muốn hoài nghi có người thầu thiên hóa nhật bất quá đây cơ hội là chuyện không có thể coi như trên đời này có cường h à n h võ phu có thể bằng vào sức một mình di chuyển tòa này tượng nạn cũng tuyệt không thể lặng lẽ im lặng giấu giếm được gần trong gang tấp từ bắc du nói cách khác tòa này tượng nạn trong một đêm triệt triệt để, để mà bến nhỏ trong ừ bác Du đ ư bất,、so、bất chi bất giác thừa bình hai mươi bốn năm đã đi tới cuối năm tháng chạm thời tiết cái này vốn nên là ra ngoài người xa quê trở lại quê hương đoàn viên thời tiết lại phát sinh hai kiện không lớn không nhỏ sự tỉnh Chuyện triều h nhất chính là xét nhà, hay ứ nói nói xét t có câu là lắm,、triều、đình không không kê chi chi thương. thương nhân thể chỉ thể tiền, liền chi tại dân, dân biến sắp đến, liền Nếu cũng tiền cũng biên sản có cướp cướp có có cướp, có tại tại tài là sắp quốc y ề Triều n đình quý q u thế gia. hố thực sự chưa nói tới dư giả hai chữ sống tại thừa bình hai mươi một năm ngự tiền trong hội nghị bởi vì thanh hà thủy thai nguyên cớ hàn g tuyên liền tưởng đối với lúc đó chủ trưởng hộ bộ lam ngọc nổi lên cuối cùng không thể không do tiêu bạch tự mình ra mặt tiến về giang đô xoay sở thuế ruộng lần này tam phiên trí đoạn đại tề tài chính càng là giật gấu va vai đỡ trái ở phải bây giờ thiên hạ bách tính gặp chiến loạn nỗi khổ dân chúng lầm than vẫn cần muốn triều đình cứu tế không có khả năng tùy tiện động tại bình định tam phiên chi loạn chiến sự bên trong đại tề triều đình sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ cũng là dựa vào rất nhiều thương gia cắt thịt lấy máu sớm tại chiến sự nổ ra thời điểm xuất thân từ nho ra thủ phụ hàn tuyên liền nói thẳng thương nhân vô nghĩa để phòng thông đồng với địch nguyên cớ về sau ở trong tối vệ phủ t r a rõ phía dưới quả nhiên có mấy đại thương nhân cùng quan ngoại lâm hàn ám thông có hay không dọc theo đường dây này tiếp tục cha do xuống dưới lại liên lụy ra yên châu thiệp châu t â châu giang châu rất nhiều đại thương nhân cùng ba vị phiên vương cấu kết sự tỉnh sớm tại tam vương khởi binh làm loạn xuôi nam trước đó bọn hắn liền thường đi tới đi lui tại thảo nguyên đông bắc ngụy quốc các vùng tại tam đại phiên vương khởi binh đằng sau có đạo môn tương trợ nguyên cớ những thương nhân này cho là đại t ề khí số đã hết cho là ngụy vương c ó hy vọng nhất thống thiên hạ thế là trừ bình tường h gối trà đồng sắt vàng bạc dược liệu các loại làm ăn bên ngoài bọn hắn còn vì tam đại phiên vương cung cấp tình báo s u n g làm lên tam đại phiên vương đầy tớ nghĩ đến làm tòng l ò người n g việc này bị ám vệ phủ phá án và bắt giam đằng sau nội các cùng ti lễ giam lúc này hạ chỉ kê biên tài sản có liên quan vụ án chúng nhà thương nhân sinh mạo xưng về quốc hố p h ạ m là liên lụy việc này người toàn bộ h ỏ i chém nó ra quyến toàn bộ đánh vào nô tịch nam tử xung quân phát đi tây bắc cùng bảo trại quân hộ làm nô nữ quyến xung nhập giáo phường t h i về phần trong nhà nô bộp nha h o à n ngay tại chỗ bán ra chỗ bán chi tiền bạc đồng dạng xung nhập quốc khố lấy t h ở quân n u chi dụng tại triều đình phích lịch thủ đoạn phía dưới mặt khác bị giết gà dọa khỉ thương nhân đều rung động cho nên đương triều đình mở quên chủ tiến lúc chúng thương nhân đều dám không theo nhao nhao cắt thịt lấy máu lúc này mới chống đỡ lên triều đình đã lung lay sắp đổ quốc k ố đây là do hàn tuyên chủ trị cuối cùng một việc đại sự đối với cái này tạ tô k h a rất là đồng ý thậm chí tại trong âm thầm từng đối với tiêu chi nam nói lên nhìn chung các triều đại đ ổ i thay khởi sự tạo phản đều là làm rộng u bách tính chưa từng thấy thương nhân có thể giao động giang sơn xã tắc cho nên ngay tại lúc này không cần nương tay bất quá coi như ỵ vào thương nhân chống lên quốc phố triều đình một năm chiến sự xuống tốn hao c h i cự hay là để đại tề triều đình cơ hồ đi tới trình độ sơn cùng thủy tận bây giờ còn muốn là tây b ắ c xoay sở con nu liền muốn khác mưu đường khác trừ bách tính cùng thương nhân còn lại liền chỉ có những cái kia chân chính nhà quần quý trừ đế đô thành trung những cái kia đã từng phụ thuộc phó trung thiên nhà quần quý lại có chính là giang nam bên kia phụ thuộc vào ngụy vương thế gia giang nam vốn là giàu có chi địa những thế gia kia cắm rệ ở giang nam nhiều năm tự nhiên đều là hào phú việc này giao cho tổng trưởng giang nam quân chính đại quyền ngụy vô kỵ đi làm ngụy vô kỵ vốn là ám vệ phủ tam đại đô đốc một trong năm đó giang nam quân tả đô đốc trần quỳnh ám thông ngụy vương một á n cũng là do ngụy vô kỵ một tay xử lý thậm chí sớm tại thái bình bảy năm thời điểm ngụy vô kỵ liền từng phụng mệnh thu hồi quốc khố thiếu ngân thủ đoạn khốc liệt được người mèo tên cũng chính là bởi vì việc này g i n g tại đế tâm từ đây lên như diều gặp gió cho nên xét nhà một chuyện giao cho ngụy vô kỵ tới làm không có gì thích hợp bằng ngụy lôi lệ phong hành bất quá mấy ngày liền sẽ lấy lý gia cầm đầu lớn nhỏ hơn mười thế gia toàn bộ xét không có nó ra tài đăng ký tạo xét đằng sau ngay tại chỗ vận chuyển về tây bắc lấy s u n g quân dùng đã từng lừng l ệ nhất thời gian lăng lý gia tại gia chủ lý thanh vũ thượng vị đằng sau không thể nâng cao một bước mà là trực tiếp đi đến tuyệt lộ đi bị triều đình nổ tận gốc đằng sau lại không đông sơn tái khởi hy vọng không qua sông nam mà khác một đại thế gia giang tạ tạ thị lại là khổ tận cam lai lúc trước tạ tô khanh tại triều làm quan tạ thị tất nhiên là cự tuyệt tiêu cần mời trào tại ngụy vương tiêu cần giận chó đánh mèo phía dưới tổn thất nặng n ề lần này bị triều cái h những h ẳ n g k này tức là vật khí cũng là năng lực hâm mộ không đến về phần kiện thứ hai đại sự chính là thuộc châu đại quân trung hơn tám vạn người gấp rút tiếp viện tây bắc lúc trước trương v u a bệnh phía tây bắc một chỗ chiến thảo nguyên một nước thực là có chút bất đắc dĩ bây giờ triều đình rốt c ụ c tuần tự đã bình định đông bắc liêu vương c h i loạn cùng giang nam ngụy vương c h i loạn có thể dành tay ứng đối tây bắc thảo nguyên c h i loạn đối với tây bắc chiến sự hướng đi toàn bộ triều đình trên dưới đều rất là lạc quan trừ lần lượt viện quân g ấ p rút tiếp viện tây bắc bên ngoài còn có từ thái bảo đã tự mình t o a c h ấ n trung đô cái này không thể nghi ngờ chính là định hải thần trâm bình thường thậm chí đã có người khẳng định thái bảo trước bình đông bắc lại định giang nam chỉ sợ sau cùng tây bắc cũng sẽ không bỏ qua quả nhiên là muốn bắt chước thánh nhân cứu thế đỡ cao úc tại sẽ nghiêng, xoay chuyển càng có người đem nó khen là một kiếm dơ cao lên đại t ề trời so với lúc trước đông nam cột trụ lại nâng cao một bước về phần như là một kiếm có thể ngăn cản mấy triệu sư cùng nhất kiếm quang hàn mười chín châu thuyết pháp càng là nhiều không kể x i ế t dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra trưởng công chúa điện hạ đăng cơ xương đế sự t ì n h đã thành kết cục đã định như vậy bây giờ đế con rể đến lúc đó liền sẽ biến thành đế phu bởi vì cái gọi là vợ chồng b ả n một thể bây giờ tán thưởng từ thái bảo chính là tán thưởng trường công chúa tán thưởng trường công chúa chính là tán thưởng tương lai hoàng đế bệ hạ chỉ cần là khen ngợi hoàng đế bệ hạ vô luận dùng cái gì ngôn từ cũng không tính quá kh nói đến nhất là chờ đợi hai chuyện này người không phải nội các các lão cũng không phải ti lễ giam đại thái g i á m bọn họ dù sao bọn hắn đều tại phía x a đê đô chân chính vui mừng nhất chính là thân ở tiền tuyến trương vô bệnh lúc trước từ bắc du lịch liên tiếp bại mấy người uy hiếp lâm hàn khiến cho thảo nguyên đại quân không dám hành động thiếu suy nghĩ hiện tại lại có quân nhu và viện quân lần lượt đến tây bắc cái này liền để một mực căng thẳng trương vô bệnh rốt cục thở dài một hơi thậm chí cũng làm cho toàn bộ tây bắc đại quân đều nối lòng một ngụm đại khí nếu như nói lúc trước tây bắc đại quân đã có tự chiến đến cùng ý tứ như vậy hiện tại tình hình chính là phía sau lại ra vô số mặc dù thiếu đi khẳng khái chịu chết quyết tâm nhưng lại nhiều chuyển bại thành thắng lòng tin t r ư ơ n g vô bệnh hiện tại không chỉ là có lòng tin giữ vững trung đô h ắ n còn có lòng tin đem lâm hàn đ u ổ i ra thiệp châu thậm chí là thu phục lương châu nếu là triều đình có quyết tâm có đầy đủ thuế rộn u g nguồn mộ lính cung ứng liền xem như một mực đánh tới ô tư nguyên đi cũng không phải không có khả năng chương sáu trăm m ư ơ i hai không để ý đến chuyện bên ngoài chương sáu trăm m ư ơ i hai không để ý đến chuyện bên ngoài ngay tại t ứ bắc du bế quan lúc này lực lượng phóng đại trương vô bệnh bày ra cùng một chỗ nhằm vào thảo nguyên đại quân thế công tây bắc đại quân lần nữa ra khỏi thành nên chiến thảo nguyên đại quân. hơn nữa còn là kỵ quân gia chiến trận chiến này song phương lẫn nhau có thắng bại miễn cưỡng xem như một cái không thắng không bại cục diện bất quá đối với thảo nguyên đại quân mà nói trận chiến này không thắng tức là bại bởi vì thảo nguyên đại quân hao không nổi mà tây bắc đại quân lưng tựa to như vậy một trong đó nguyên bất bại tức là thắng đều có thể từ từ kéo đổ thảo nguyên càng làm cho lâm hàn cảm thấy kinh ngạc chính là tây bắc đại quân nguyên bản đã có chút xa s u ố t sĩ khí đúng là có tăng lên dấu hiệu đây đối với hao hết thiên tân vạn khổ mới đem sĩ khí đánh d ụ thảo nguyên đại quân mà nói không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin g ữ bây giờ bên trong thảo nguyên bộ đã dần dần xuất hiện thanh em bất đồng chất vấn phải t r ă n g hẳn là được ă n cả ngã về không tuy nói phía sau là m ê n h mông trắng thai có thể trắng thai đông lạnh không chết bọn hắn những n à y trên thảo nguyên vương công quý tộc sẽ chỉ chết có một chút thấp hèn nô lệ thôi nếu như là cùng đại tề tác chiến thắng còn tốt một khi bại đứng ngũi chịu xào chính là bọn hắn những n à y lánh binh tác chiến người trong đó cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn những người này tự nhiên phân rõ ràng bất đắc dĩ việc này quyền q u y ế t định không tại bọn hắn trong tay mà tại lâm hàn trong tay lấy lâm hàn đối với thảo nguyên nắm giữ chỉ cần hắn không nói lui liền không ai có thể không đếm v ề p h ầ n lâm hàn l à như thế nào nghĩ kỳ thật cũng rất đơn giản hắn vẫn là không cho rằng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận bất quá tại trương vô bệnh xem ra loại này cố chấp cũng tốt hoặc là chấp nhất tự phụ cũng được một lời che chi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bất quá những n à y tạm thời đều cùng từ bắc du không quan hệ bây giờ từ bắc du không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng tu luyện v ấ n trường sinh màn đêm rơi xuống từ bắc du tại thứ chín lâu nhóm lửa kim đăng bắt đầu tính toán gia sản của chính mình đầu tiên chính là hơn vạn tàng kiếm lúc trước hắn tại trần công ngư dẫn dụ phía dưới tại bích du đảo thượng phát hiện nhân viên kiếm lô t h kiếm lô được một thanh tốt nhất kiếm phôi cùng hơn vạn t kiếm phôi kia trải qua hắn dưỡng kiếm đằng sau lại lấy khổng giật tiêu chi huyết khai phòng không chút nào kém hơn kiếm tông mười hai kiếm bị từ bắc du đặt tên là mây khói loạn chuyển giao tại đệ tử lý thần thông về phần cái kia hơn vạn t à n g kiếm thì bị hắn lưu tại mai sơn sành cảnh quan bên trong từ khi minh bụi bỏ mình đằng sau nơi đó liền bị tiêu chi nam gom vào từ bắc du danh nghĩa bây giờ cũng coi là từ bắc du một chỗ thanh tu nơi bế quan chỗ mai sơn tiếp giáp các đại đế lăng có hộ lăng quân hộ vệ cũng coi là an toàn chỗ sau đó là khối kia long địa thiên thư mười năm tranh giành trong lúc đó riêng có giang nam vương danh xưng lục khiêm đem quân đ ả o thượng đại sở hoàng gia biệt viện một lần nữa t u trình đem nó mệnh danh là vạn thạch viên đồng thời tận hết sức lực địa đại tứ xây dựng thêm cất giữ tên thạch kỳ thạch khoái thạch vô số năm đó long bia thiên thư xuất thế lục khiêm vận dụng hơn vạn người tốn thời gian ba tháng đem nó từ đại giang giang đáy vớt ra sau đó đặt nơi đây long bia thiên thư hình như b ả n long mặt sau có k h ắ c âm thư cổ triện vì thiên hạ kỳ thạch chi khôi thủ cũng là có thể chấn áp khí vận trí bảo lục khiêm hủy diệt đằng sau vạn thạch viên quy về đại tể tiêu thất chi thủ lúc trước tiêu h u y n vì đối phó thu diệp tại vạn th bất r í quá n đ ạ trận này tại tiêu huyền cùng thu diệp trận tiêu kinh thiên tri chi chiến bên trong bị hủy chỉ còn lại long b i a thiên thư có thể may mắn thoát khỏi tiêu huyền bỏ mình đằng sau từ bắc du cùng tiêu chi nam hộ tống tiêu huyền quan tài chọn tuyến đường đi thiệm châu trở về đế đô đường tắt hồ châu lúc từ bắc du cố ý tiến về quân đảo đem khối này lòng bia thiên thư thu nhập trong h ộ kiếm y theo tiêu chi nam thuyết pháp khối này lòng bia thiên thư có thể tính là ép thắng độ vận đang áp chế khí vận có hiệu quả lúc trước từ bắc du nếu có vật này ở bên người cũng sẽ không để trần diệp có thể xin mời bên dưới ngũ phương thiên đế pháp tướng bây giờ khối này lòng bia thiên thư cũng bị để đặt tại xanh cảnh quan bên trong vào cửa chính là lại có chính là kiếm tông mười hai kiếm từ bắc du vung tay á o mười hai kiếm theo thứ tự xuất thế tại từ bắc du trước mặt xếp thành một hàng thiên lam lại tả không hiểu huyền minh ngũ độc bạch hồng xích l u y n tử điện hoàng long thanh sương thiên vấn bây giờ cái này mười hai kiếm kiếm khí thần ý đã bị từ bắc du toàn bộ thu nạp khiến cho cái này mười hai kiếm cũng cùng từ bắc du chung làm một thể có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục kể từ đó mười hai kiếm liền không có khả năng lại chuyển đến hậu thế nhưng cũng có chỗ tốt theo từ bắc du cảnh giới tu v i không ngừng kéo lên mười hai kiếm phẩm chất cũng có rõ ràng tăng lên mà lại mười hai kiếm chất liệu vốn là thế gian định tiềm thành kiếm trước đó kiếm v ô i tức thì bị kiếm t ô n g chút xuống vô số nhân lực vật lực coi như không có kiếm khí thần ý nó bản thân cũng là khó gặp thần binh lợi khí bây giờ dùng để đối địch giao chiến khả năng so ra kém chủ tiên. có thể dùng để bậy trận nhất là kiếm trận lại là cực giai đồ vật trừ cái đó ra từ bắc du còn có mới được quá rõ đại đạo quân tượng n ạ n mặc dù không biết nó đến cùng có d i ệ u dụng gì nhưng có thể làm cho từ bắc du vị này đường đường lầu mười tám đ ị a tiên đều vận chuyển bất động tất nhiên là cực kỳ huyền d i ệ u đồ vật nói không chừng tựa như thượng thanh đại đạo quân tượng n ạ n bình thường có thể bên trên cảm giác ba mươi ba ngày cùng vị kia quá rõ đại đạo quân sinh ra một loại nào đó huyễn hoặc khó hiểu liên hệ từ bắc du mặc dù là thượng thanh bên trong người nhưng xét đến cùng tam thanh c h u y ể n thừa đều là đồng suất nhất mạch chính là thượng thanh đại đạo quân cũng muốn xưng hô quá rõ đại đạo quân một tiếng đại sư minh từ bắc du nắm giữ tượng đàn này không tính vượt qua sự tình lại có chính là trước đó vài ngày sư mẫu trương tuyết giao cho hắn truyền tin ở trong thư nói nàng đối với từ bắc du quyết định trở lại bích du đảo sự tính cách nhìn đồng thời cũng nói tới liên quan tới bích du đảo liên hoa phong đại trận tín vật là một thanh ba t ấ c ngọc kiếm đợi cho từ bắc du trở về giang đô thời điểm liền đem vật này giao cho từ bắc du món đồ này tự nhiên cũng không phải pha vật tại từ bắc du xem ra vật này thậm chí có thể là kiếm tông trở lại bích du đảo đảo n kiếm trùng đạo đến đến、so、bên trong cái kia phương bí cảnh hiển nhiên cũng chỉ có tông chủ thượng quan tiên trần một người biết được mà thôi nếu không phải tiêu cận phát hiện mánh khỏe từ bắc du khả năng cả một đời đều không thể tìm tới nơi đây cuối cùng Từ b c du kiểm kê h o à n g sáu trăm một kiện mươi ba bích du lịch phía trên có thịnh sự chương sáu trăm một mươi ba bích du lịch phía trên có thịnh sự tại tây bắc chiến sự hướng đi dần dần sáng tỏ thời điểm trong thiên hạ vô số tu sĩ ánh mắt đã không còn đặt ở tây bắc khối kia vùng đất xa xôi mà là dần dần chuyển đến phồn hoa giang nam giữa các tu sĩ chiến tranh giang nam mới là chiến trường chính đạo môn trấn ma điện ở chỗ này toàn quân bị diệt Vĩ vương cung cũng là ở chỗ này gây kích trầm xa khoảng t r ư ừ n g hai cánh tay đều đến không hết địa tiên tu sĩ tại giang nam vớt lạc lại hướng phía trước số đại tề thái tông văn hoàng đế tiêu huyền cũng là tại giang đô hành cùng bị thương nặng băng hà đương nhiên những tu sĩ này ở giữa chiến sự quấn không ra hai người một cái là kiếm tông tông chủ t ừ bắc du một cái là đạo môn trường giáo đại chân nhân thu diệp hai người danh liệt thiên cơ bản g tam thánh một trong là vì trong thiên hạ cao cấp nhất người sau người n ó riêng phần mình đại biểu hai đại tông môn lại cơ hồ là hôm nay thiên hạ ở giữa đứng đầu nhất tông môn đây cũng không phải là một câu khuyết đ Từ một tức tông, từ tại thế một ngày. Kiếm tông chính là tại Bắc Bắc cái chỉ cần chính Du Du kiếm kiếm người nửa ngày, là là đại ư n g đ cường n đại h ấ trưởng tông một t môn o n húng tông không Bình g giờ chi phải Thái bình 20 năm lúc kiếm kiếm bây lâu năm từ tam. Đại lão quý vị hùng cứ giang đô t r ú n g kiến kiếm khí lăng không đường một môn bên trong hai vị lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên lại đều là chiến lược cao tuyệt kiếm tiên vẹn vẹn liền tầng cao nhất chiến lược mà nói chỉ có đạo môn mới có thể cùng kiếm tông cùng so sánh mà hai đại tông môn này ở giữa ân đoán dây dưa lại quán xuyên từ tiền triệu lớn trịnh chính sang năm ở giữa đến bản triệu đại tề thái bình trong năm hơn trăm năm này thời gian có thể nói là thiên hạ đại thế biến hóa đều là cùng hai đại tông môn này có thoát không ra liên quan bây giờ theo giang nam chiến sự hạ mãn kết thúc kiếm tông cùng đạo môn lại một lần tranh chấp cũng dần dần lắng lại lần này là lấy đạo môn đại bại thua thiệt mà kết thúc kết quả cuối cùng là đạo môn toàn diện rời khỏi giang nam kiếm tông lấy giang đô làm trung tâm tại giang nam hình thành một nhà độc đại chi thế ngay tại thế nhân đều là coi là kiếm tông muốn triệt để tại giang nam cắm d ễ thời điểm trật từ thành giang đô bên trong truyền r a tin tức vị y i a có thể nói là trong kiếm tông h ư n g chi chủ kiếm tông tông chủ quyết định muốn xuất lĩnh kiếm tông quay về đông hải tam thập lục đạo tin tức này không thể bảo là không lớn vô số tu si trở nên khiếp sợ. dù sao tại rất nhiều người xem ra kiếm tông có đại tề triều đình là ủy vào nếu muốn tại giang nam phát triển tất nhiên là không có gì bất lợi có thể chỉ có những cái kia ánh mắt cao xa người mới có thể nhìn ra kỳ thật rời đi giang nam mới thật sự là cao minh có câu chuyện cũ kể thật tốt phi điệu tẫn lương cung tàng thọ không chết chó săn đấu năm đó đạo môn đến đỡ tiêu dục thành sự lập quốc đại tề đạo môn trưởng giáo thu diệp cùng đại tề thái tổ cao hoàng đế tiêu dục giữa hai người có thể nói là mạc nịch chi giao nhưng đến đ ầ u đến thì thế nào còn không phải song song bất hòa từ năm đó bằng hữu biến thành hôm nay kiểu ra kiếm tông bây giờ là cùng đại tề triều đình thân cận nhưng nếu như lợi đến từ bắc du cùng tiêu chi nam lần lượt qua đời kiếm tông hậu nhân cùng sau này đại tề hoàng đế còn có thể ở trung hòa thuận sao đạo môn vết xe đổ không xa kiếm tông tất nhiên là muốn lấy đó mà làm gương không cần thiết lại đi đến đạo môn đường lui còn có một chút từ xưa trung nguyên thiên hạ cho tới bây giờ cũng không phải là thế ngoại tỉnh thổ nếu là đem tông môn rơi vào nơi đây không nói đến vạn trượng hồng trần đủ loại dụ hoặc như thế nào liền nói vương triều thay đổi ở giữa thiên hạ đại đoạn thân ở trong đó tông môn liền không cách nào làm đến vượt khỏi trần gian nếu là liên lụy vào bực này thiên hạ chi tranh bên trong. n r m đó cường thịnh nhất thời kiếm tông thì như thế nào còn không phải người vong tông diệt trước đó không lâu n g ụ vương tri loạn cũng coi là như nhau từ trên điểm này tới nói chỗ hải ngoại tam thập lục đ ả o thì là tuyệt hảo tri địa coi như thiên hạ đại l o ạ n có đông hải tri cách thân ở trong đó kiếm tông đều có thể bằng quan không đếm xửa đến cho nên nói tới nói đi vẫn là câu nói kia kiếm tông muốn cho rằng làng hương đã muốn lấy đạo môn làng hương cũng muốn lấy đi qua kiếm tông làng hương giang đô có thể làm tinh thần xa suốt lưu ly lúc tạm thời cư trú chỗ lại không thích hợp làm lập vạn thế cơ nghiệp tri địa cho nên kiếm tông q a y về tam thập lục đạo thực là bắt buộc phải làm sự tỉnh như vẹn vẹn kiếm tông quay về tam thập lục đ ả o cũng không tính được việc đại sự gì tiếp xuống một tin tức liền có chút rung động lòng người nghe nói vị kia kiếm tông tông chủ muốn tại bích du đảo liên hoa phong bên trên trọng lập kiếm khí lăng không đường sau đó tại kiếm khí lăng không trong đường cử hành tông chủ thăng tọa đại điện đến lúc đó sẽ mời thiên hạ tu sĩ danh túc tiến vệ trở thành trong thiên hạ đệ nhất đảng thịnh sự trừ một chút sơn giã trạch tu một chút xuất thân danh môn chính phái đệ tử đều lần lượt từ nhà mình trưởng bối nơi đó nghe được tin tức nghe nói trong tông môn trưởng bối đều sẽ có mặt lần này kiếm tông thị sự chủ hoàn nhan bắc miệt bởi vì phi thăng kỳ hạn tới gần nguyên nhân có thể sẽ không tiến về nhưng hắn lao nhân ra khâm định hạ nhiệm huyền giáo giáo chủ tống thanh anh lại biết mang theo thê tử trì thanh nô cùng nhau đi tới trừ cái đó ra còn có chính là triều đình bên này mấy vị lãnh binh ở bên ngoài tả đô đốc khả năng bởi vì quân vụ tại thân nguyên cớ khó mà tự mình trình d i ệ n chúc mừng vừa vặn là vị kia từ tông chủ kết tóc thê t ử công chúa điện hạ lại là vô cùng có khả năng tự mình trình diện càng đừng đề cập kiếm tông bản thân mấy vị đại cao thủ kiếm tiên băng trần trương tiết giao tần mục miên nhiều như vậy cao nhân tề tụ một đường đây là cỡ nào thịnh sự lại bởi vì có thể tiến về bích du đạo hạ lễ người kém cỏi nhất cũng phải có quỷ tiên cảnh giới cho nên đã có người nhiều chuyện vì lần này muốn đến bích du đạo thịnh sự nghị kỹ danh tự liền cứ gọi là vạn tiên triều bái từ mặt bên mà nói đây cũng là kiếm tông không giống trước kia nguyên cớ nếu là đ ổ i thành dĩ vãng cái kia suy bại không chịu nổi kiếm tông thì như thế nào có hôm nay vạn tiên triều bái trái lại đã từng đem kiếm tông chèn ép đến không ngẩng đầu được lên đạo môn cái kia đã từng chấp trưởng thiên hạ hai châu đạo môn bây giờ phong quang không còn đã là môn đ ỉ n h vắng vẻ xe ngựa hiếm đạo môn làm vi trấn thiên hạ một giáp đệ nhất đại tông môn cao nhất b ố i phận chữ trần bối đại chân nhân bên trong tu vi thông huyền tím bụi thiên trần tuần tự phi thăng vô trần văn hóa hạt bụi nhỏ s ố i bụi ngọc trần toàn bộ bại vào từ bắc du tri thủ thanh trần đỗ minh sư minh b cuối cùng băng trần cảng là trực tiếp như phản đạo môn đưa về kiếm tông lại có là tiếp xuống chữ diệp bối trần diệp không biết tung tích lá xanh đung đưa trái phải phó trung thiên phong đô đại đế trần hoàng chi địa t ạ n g vương trung ương Quỷ đế diêm la vương phương nam Quỷ đế tổ quay vương bọn người lần lượt bỏ mình còn lại như là đỗ hải sản chi lưu cũng đều không có thành tựu bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái thu diệp mà thôi về phần càng hướng xuống chữ vân bối dứt bỏ tương lai rộng lớn vẫn còn non nứt tể tiên vân không đề c ậ tới đơn giản là thiên vân mây đen tẩu bạch vân tử ba người bây giờ mây đen tẩu bỏ mình thiên vân cùng bạch vân tử đã thành thủy hòa bất dung chi thế lúc này càng là hai tướng tranh đấu úc còn không mang nổi mình úc bất luận nhìn thế nào đã từng cường thịnh nhất thời đạo môn bây giờ đều đã là b ả y biện gia thịnh cực mà suy trí tướng nói t r ắ n g ra là kiếm tông bên này là từ b ắ c dù một người tức là nửa cái kiếm tông có thể đạo môn lại tốt đi nơi nào cũng bất quá là thu d i ệ p độc mộc trèo c h ố n g tôi h nếu là tiếp tục như vậy nữa coi như biến thành cô m ộ t khó chống sự việc cũng không phải không có khả năng chương sáu trăm mười bốn trước đây cựu cảnh cũ tương am chương s ư n tại từ bắc du quyết định xuất lĩnh kiếm tông quay về tam thập lục đạo đằng sau toàn bộ kiếm tông liền bắt đầu công việc lưu đủ lên dù sao bây giờ tam thập lục đạo hay là một mảnh hoang vu phế tích coi như r ứ t bỏ mặt khác ba mươi lăm đảo tạm thời không nói thân là chủ đảo bích du đảo cũng không thể tiếp tục bảo trì này tấm hoang vu cảnh tượng để khách đến thăm bọn họ tại một mảnh vách nát tường siêu bên trong tham gia từ bắc du tông chủ, nói, tông chủ thăng tọa đại điện là một cái tông môn trọng yếu nhất điện lễ tuy nói từ bắc du đã chính thức nhậm chức kiếm tông vị trí tông chủ nhưng đây cũng là sự cấp toàn quyền nên có điển lễ vẫn là phải có bởi vì việc vì q u a nguyên h bản dựa theo trương tuyết giao ý nghĩ ở thiên hạ yên ổn đằng sau từ bắc du thang tọa đại điện liền đặt ở giang đô thanh phong trong phường tổ chức dù sao giang đô chính là nơi phôn hoa chiêu đại tứ phương khách đến thăm cũng tốt bố trí điện lễ cũng được cũng sẽ không ném đi mặt mũi có thể nếu từ bắc du quyết ý để kiếm tông quay về bích du đảo như vậy thăng tọa điện lễ liền không thể lại đặt ở giang đô tổ chức tất nhiên muốn đổi đến bích du đảo thượng cử hành cho nên hiện tại kiếm tông hàng đầu sự t ì n h chính là tu sửa bích du đảo không dám nói tái hiện năm đó vinh quang có thể cũng nên giống có chuyện như vậy có chút tiên gia khí tượng mới tốt đi chiêu đại tứ phương khách đến thăm thăng tọa đại điện là kiếm tông mặt mũi bích du đảo là kiếm tông môn hộ vì nhà mình tông môn mặt mũi trước tuyết giao có thể nói là thanh kiếm tông những năm gần đây góc nhặt lần này trừ trương an tọa trấn giang đô phụ trách điều hành bên ngoài trương vũ bình cùng ngâu ngu cũng đều cùng đi đến bích du đảo nói đến đây là ngâu ngu lần thứ nhất đặt chân bích du đảo nhìn thấy bích du đảo thượng vách nát tường xiêu cùng nàng trong suy nghĩ tưởng tượng bích du đảo khác nhau rất lớn tự nhiên là có chút thất vọng tiếp theo lại là tiếp hận căn cứ trong tông điện tịch ghi đi chép lúc trước bích du đảo là bực nào tiên g ra khí tượng tiên hạ quân mây thanh loan huyết dài k cũng k vô vô chính vì vậy tông môn cũng mới sẽ đem sơn môn thiết lập ở rời xa trần thế trí niệm vì cái gì chính là không để cho đệ tử quá sớm nhiễm cái kia vạn trượng hồng trần t cũ, cũ lại lại lúc này g t hành tẩu tại bích du đảo một đầu tàn kính bên trên trước mắt phảng phất lại hiện ra năm đó cảnh tượng rừng trúc xanh tươi thanh lu sâu xa trong đầu tựa như có một hình ảnh nam nữ trẻ tuổi dọc theo đường mòn tại trong rừng trúc ghé qua thiện tay bẻ một đoạn lục trúc làm thành ống tiêu tiếng tiêu lên lúc dẫn tới bách điệu vân quanh có thể chỉ c h ư ớ c mắt ở giữa trước mắt bức tranh này trong nháy mắt phá thành mà nhỏ lại là d ư ơ n g mắt nhìn lên không thấy rừng trúc không thấy bách điệu chỉ có một mảnh hoang vu liền ngay cả dưới chân đường mòn từ lâu là hơn phân nửa vùi sâu vào trong bùn đất trên lệch lớn biết bao Trương tuyết g i a o sở dĩ phản đối trở về bích du đảo chưa chắc không có chính mình sợ sệt lại đi đối mặt bích du đảo nguyên nhân gặp nhau không bằng không thấy trên một điểm này chiếc tuyết dao tự nhận kém xa từ trương tuyết giao đông nhiên dừng bước lại d ư ơ n g mắt nhìn lên từ đằng xa đi tới hai nam tử một già một trẻ già nhìn qua đại khái sáu mươi niên k ỳ dáng vẻ trẻ tuổi thì c ũ n g từ bắc du không sai biệt nhiều trương tuyết giao nhìn qua hai người này run lên tay áo liền muốn chuẩn bị chào trong đó vị lão nhân kia là người quen cũ chính là riêng có lam già trước tuổi ra danh s ư n g lam ngọc hai người sớm tại mười năm tranh giành trước đó liền đã quen biết khi đó lam ngọc là thiền cơ các thiếu các chủ trương tuyết giao là vệ quốc công chúa đều là cực kỳ tôn quý người bởi vì lúc đó còn chán nạn không chịu nổi tiêu dục nguyên cớ có thể quen biết về sau hay là bởi vì tiêu dục nguyên cớ lẫn nhau là địch bấm tay tính ra từ c h í n h minh ba mươi bảy năm đến thái bình hai mươi từ năm hai người đã là quen biết có sáu mươi ba năm lâu về phần lam ngọc bên người người trẻ tuổi kia là cái nhìn tuổi trẻ m ặ t hàng kỳ thật cũng là tuổi đã cao gọi là vương sinh chính là thiên cơ các đại tượng tạo một trong hai người hôm nay tới đây là thụ kiếm tông mời giúp đỡ chữa trị bích du đạo dù sao thiên cơ các am hiểu nhất phương diện này sự t ì n h việc này là trường tuyết giao nắm đường thánh nguyệt muốn nhờ lam ngọc lam ngọc không có từ chối đáp ứng đằng sau liền lập tức chạy tới bích du đạo bất quá lại không phải lam ngọc vì các chủ này tự mình động thủ đợi cho lam ngọc cùng trường tuyết giao nghị định đằng sau cụ thể công việc vẫn là phải đại tượng tạo vương sinh cùng mặt khác thiên cơ các đệ tử đi làm lẫn nhau chào đằng sau trương tuyết giao đi thẳng vào vấn đề hỏi như thế nào lam ngọc mắt nhìn vương sinh vương sinh không có thừa nước đục thả câu là cái đại công trình muốn tại hơn tháng thời gian bên trong đại khái chữa trị hoàn tất nhân lực vật lực chi hoa phí không phải cái số lượng nhỏ trương tuyết giao trầm mặc sơ qua mặc không thay đổi hỏi bao nhiêu vương sinh nói ra vừa rồi ta cùng các chủ ở trên đảo đi đi đại khái tính toán một cái vẹn vẹn liền vật liệu gỗ mà nói muốn từ thục h â u nam cương bên kia vật đến kỳ hoa phí liền muốn bảy triệu bạc lại thêm vật liệu đá cùng tài liệu khác tốn hao coi như có thể từ bích du đào t à n viên bên trên ngay tại chỗ lấy tài liệu cũng muốn ba triệu lượng bạc trở lên cộng lại chính là mười triệu lượng bạc cái này còn vẹn vẹn chỉ là vật liệu như lại tính cả nhân lực hao tổn đẩy nhanh tốc độ cắt loại nhân tố sợ là ít nhất cũng phải hai mươi triệu lượng bạc hắn ngay sau đó lại bổ sung một câu chỉ sợ hai mươi triệu lượng bạc còn đánh nữa thôi ở trương tuyết giao có chút thất thần nhìn qua khắp nơi trên đất t à n viên ngơ ngác im lặng nàng cũng không phải đau l ò n g bạc nàng chỉ là đang nghĩ nếu là đem tam thập lục đào từng cái tu sửa lại nên tu đến lúc nào nhưng vào lúc này lam ngọc chậm rãi mở miệm nói kiếm tông có đội tàu nam cương bên kia đừng ra, bạch liên giáo tương trợ thục châu tiền quân cũng có thể xuất lực chúng ta thiên cơ các lại miễn đi một số người lực phí tổn tốt nhất khống chế tại hai mươi triệu l ư ợ n g bạc trong vòng vương sinh trầm giọng đáp là trương tuyết giao nhìn về phía lam ngọc nguyên bản mặt không thay đổi đến trên mặt g ạ t ra một chút ý cười đa tạ làm tiên sinh lam ngọc khoát tay h à o nói ứng tận c h i nghĩa giữa hai người lâm vào trầm mặc vương sinh bởi vì còn muốn thực địa đo đạn lại vội vàng rời đi thật lâu trương tuyết giao đột nhiên hỏi ngươi thuyết kiếm tông về sau sẽ như thế nào lam ngọc lắc đầu nói không biết trương tuyết giao cười, cười. t h i ê n cơ các cơ các, thiên n g ư ơ i vị nháy à y t i ê n cơ c c các chủ cũng không biết, ai còn có thể biết. Lam Ngọc chút, cái không thể nói n biết, biết. ai một Lam ra, do dự à mắt u ố n nhìn từ b c Du. rốt ư n g 6 1 cục đi tới thái bình hai mươi bốn năm cuối năm đế đô cùng giang đô đã có ăn tết chúc mừng bầu không khí nhưng tại trung đô bên này nhưng không có nửa phần chúc mừng chỉ có túc s á t bởi vì trương vô bệnh tại trải qua nửa tháng chỉnh đốn và viện quân bổ sung đằng sau tay cầm hai trăm không không không đủ quân số tây bắc đại quân quyết ý cùng trần binh ngoài thành thảo nguyên đại quân triển khai một trận quyết chiến bây giờ thảo nguyên đại quân có thể nói là đâm lao phải theo lao lúc trước còn đ ầ y cõi lòng trí khí muốn đánh hạ trung đô có thể theo mấy vị đạo môn đại chân nhân bị từ b ắ c d u một kiếm gió táp mưa xa đi lập tức lại trở nên sợ đầu sợ đôi u đứng lên tiến lại không vào lui lại không lùi không biết đạo lý gì cũng may bây giờ thảo nguyên đại quân đã dẹp xong lương châu có được hà tây bình nguyên tây lương trí địa xưa nay đều là toàn bộ tây bắc kho lương tuy nói tại màu mỡ giang nam cùng trung nguyên xem ra tây lương xem như xa xôi nghèo khổ chi địa nhưng cùng bạch thai tấp nập g thảo nguyên tương đối tây lương lại là khó được màu m ơ chi địa thảo nguyên đại quân chiếm cứ nơi này trong lúc nhất thời cũng không ngờ lương thảo chi lo mà lại thật nếu để cho bọn hắn từ bỏ khối này nở nang chi địa cũng là khó mà làm đến dù sao đem đồ vật nuốt vào dễ dàng lại phun ra coi như khó khăn tựa như ăn mày tiến vào bình thường gia đình phú hộ chắc hẳn phải vậy cho là hoàng cung bất quá cũng như vậy vậy thì càng không nỡ bông xuống thảo nguyên không dám đánh lại không muốn lui muốn chiếm lây tây lương lớn như vậy tể triều đỉnh tuyển sẽ không đáp ứng bây giờ đã là thái bình hai mươi b ố năm cuối cùng Qua sang n ă mà từ Bác du cùng Tiêu một tổ Từ Bắc Bắc cùng Chi nam vợ chồng có cái chức. Du Du muốn Nam người riêng phần mình điện điện hai vợ lễ lễ l hắn tiêu ô n thăng g chủ tọa đ ạ điện, định vào bích du đảo, đã do Trương Tuyết Giao bắt đầu Giao i Trương mình bích vào Mà do bắt du Tuyết tự t xử lý. Mà tiêu chi nam điện lễ thì là nàng đăng cơ đại điện dù sao trước đây hoàng qua đời đằng sau tân hoàng đăng cơ năm sau liền muốn sửa đổi nhiên hiệu bây giờ tiêu huyền cùng tiêu bạch lần lượt qua đời đằng sau dựa theo lệ cũ liền muốn qua sang năm thay đổi nhiên hiệu mà lại quốc không thể một ngày vô chủ triều đình không thể một ngày không hoàng đế hiện tại hoàng đế đại vị không công bố tiểu bán niên thời gian có thể nói là xưa nay chưa từng có đã không có khả năng lại mang xuống nếu ê n thần sau khi thương nghị, trải triều khi qua q sau u y t nhất định phải cử hành trường định định Điện hạ đăng cơ Đại Điện. sang năm hành công n phải chúa Hạ cử cơ ế muốn tổ chức đăng cơ đại điện tốt nhất là thiên hạ thái bình đằng sau tựa như năm đó thái tổ cao hoàng đế tiêu dục là tại đã bình định giang nam lục khiêm đằng sau mới tại viên đ ổ i đàn tế trời đăng cơ chỗ tại tiêu chi nam đăng cơ đại điện trước đó tây bắc chiến sự nhất định phải chìm xuống tối thiểu nhất không thể để cho thảo nguyên tiếp tục chiếm cứ lấy lương châu một chỗ chính như ngụy vô kỵ nói tới như vậy chiến tranh không phải mục đích mà là thủ đoạn xét đến cùng chính sự tại chiến sự phía trên cho nên các triều đại đội thay đến nay mới có thể dần dần hình thành quan văn tiết chế võ tướng cục diện hiện tại các quan văn cho là nhất định phải qua sang năm bên trong kết thúc chiến sự như vậy thân là võ tướng trương vô bệnh cũng không thể không thỏa hiệp húng chi đến sang năm đằng sau từ bắc du chưa hẳn sẽ còn tiếp tục tọa chân trung đô một khi từ bắc du rời đi trung đô không có cố kỵ thảo nguyên đại quân coi như không phải là hiện tại như vậy tư thái ở các loại nguyên nhân phía dưới trương vô bệnh xuất binh cũng liền trở thành tất nhiên sự tỉnh thái bình hai mươi bốn ă m hai mươi chín tháng chạp tây bắc đại quân ra khỏi thành mã chiến từ bắc du vị đại tướng quân này tự mình n ư c chiến từ bắc du là tại t ị c h nguyệt nhị thập bắt ban đêm từ cựu thiên trong lầu xuất quan mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không thể cao hơn một bước nhưng lại đền bù lúc trước luân phiên mấy trận chiến chỗ hao tổn khí cơ trở lại đỉnh phong thái độ bốn lúc này thảo nguyên trong đại doanh mặc dù chưa nói tới tình cảnh bí thảm nhưng bây giờ nói không lên như thế nào sĩ khí tăng vọt trung quân đại trướng bên trong trừ lâm hàn bên ngoài bao quát rừng thuật ở bên trong một đám đài cắt đều là sắc mặt nghiêm túc mặc dù lâm hàn nhìn như thần sắc bình tĩnh nhưng làm sao cũng vô pháp che giấu đáy mắt vẹt kia khói ngủ trương vô bệnh quyết ý ra khỏi thành m ặ chiến nhìn như cấp tốc tại vô luận là tư lịch hay là lãnh binh đánh trận bản sự đều là người bên ngoài không cách nào so sánh lần này trương vô bệnh ra khỏi thành mà chiến tuyệt sẽ không là vội vàng làm việc tây bắc trong quân gợn sóng cũng không có người bên ngoài nghĩ như vậy lớn thậm chí có thể được xưng là mây trôi nước chảy còn nữa nói bây giờ trên triều đình các thần bọn họ cũng không phải loại k i a hoàn toàn không cầm binh sự tỉnh thư sinh văn nhân bọn hắn tại khiến cho trương vô bệnh xuất binh trước đó đã hướng tây bắc vận chuyển đại lượng quân nhu và việt quân khiến cho vốn là kiệt sức chi sư tây bắc đại quân cũng có thể khôi phục bổ sung sớm tại tây bắc chiến sự bắt đầu mới bắt đầu tây bắc đại quân đối mặt thảo nguyên đại quân chính là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nếu không phải về sau bởi vì hậu viện không tốt mới không thể không từ bỏ lương châu lui vào trung đô nếu không thắng bại hay là hai chuyện tại d ư ớ i tình hình như thế lâm hàn cũng không nắm chắc tất thắng bất quá nếu là trương vô bệnh chủ động m u ố n chiến lâm hàn cũng không có lùi bước đạo lý hôm nay chính là song phương ngày quyết chiến lâm hàn cùng người khác đài c ắ t nghị định chiến sự bố trí đằng sau lần lượt đi ra trung quân đại t ư ớ n g nhưng vào lúc này trung đô phương hướng phía trên đại địa có tiếng sấm theo thứ tự vang lên tại lạnh thấu xương gió bắc bên trong đồng dạng là toàn thân mặc giáp lâm hàn chở mình lên ngựa sáng bóng minh quang khải hiện ra quang mang nhàn nhạt, nhạt cùng một thân đen kịt huyền giáp trương vô bệnh hoàn toàn tương phản vô số thảo nguyên kị quân ở trước mặt hắn chia hai nhóm chỉ để lại ở giữa một đầu có thể cung cấp một người tiến lên thông đạo lâm hàn dọc theo đầu thông đạo này giục ngựa tiến lên mỗi tiến lên trước một bước tại phía sau hắn t r u n g quanh thảo nguyên kỵ binh liền sẽ cấp tốc tụ lại đứng lên đợi cho lâm hàn đi tới trước trận sau l ư n g chỉ còn lại có vô biên vô tận kỵ binh mà không thấy nửa điểm kẽ hở trương vô bệnh cùng lâm hàn không hẹn mà cùng đơn kỵ hướng về phía trước tại cách xa nhau không đủ mười t r ư ợ n g thời điểm hai kỵ cơ h ộ i là đồng thời dừng lại móng ngựa lâm hàn vọng hướng trương vô bệnh hoa dâm d â u ria trong gió run nhẹ nhẹ cười nói trương vô bệnh thật can đảm trương vô bệnh trầm dài nói năm đó nghe nói lâm vương xuất quân nhập nam cường bình định nam bên trong bảy phủ tri địa có tu la tướng quân danh sừng không thắng hướng về chẳng qua là lúc đó ta vẫn là một vô danh tiểu tốt hay không đủ để cùng lâm vương đánh đồng t h ẳ n g đến hôm nay tam phiên l o ạ n lên trương mộ lúc này mới có cùng lâm vương giao thủ cơ hội giao thủ một năm có t h ử a lẫn nhau có thắng bại hôm nay lại là muốn cùng lâm vương triệt để phân ra thành bại lâm hàn bình thản cười cười có ý riêng nói r ụ c tốc bất đạn trương vô bệnh nói từ xưa có thể thành khai quốc đ ế vương đại n g h i ệ p người đều là tuổi chưa qua sáu mươi chẳng lẽ ngươi lâm hàn cảm thấy mình có thể lái được cổ kim chi tiên phong đi cổ nhân không có khả năng hành chi sự tỉnh lâm hàn tự rêu nói qua tuổi tám mươi sắp sửa gỗ mục ta giả t r ư ơ n g Vô Bệnh nhìn h t o á n g q u a hoa Lâm dâu dâm, Hàn bình đã sợi t ĩ n nói, h đao k i ế m không có m ắ t lần này gặp m ặ t đằng s a u ngày s a u k h ô n quận thiết chăng kỵ như i thủy triều ư ơ n g v chương h phần sáu trăm lượng. một mươi sáu quân quận thiết kỵ như thủy triều n Hai gió như vậy lớn gào thét tinh kỳ quét sạch trung đô thành thành đầu phía trên một cây màu đen mạ vàng đại kỳ bay phất phới đại kỳ phía dưới chỉ có một lớn một nhỏ hai bóng người đại nhân bên hông treo tiên kiếm thiếu niên phía sau đeo kiếm hộp vô số trong thành quân coi giữ thấy cảnh này sau đều rất cảm thấy an tâm bởi vì người này là lấy sức một mình đã bình định đông bắc liêu vương cùng giang nam ngụy vương từ đại tướng quân hiện tại từ đại tướng quân giá lâm tây bắc tây bắc làm sao có thể không thắng dưới đầu thành trương vô bệnh đã trở về quân trận vung tay lên tây bắc đại quân vang lên từng tiếng tiếng kèn song p ư ơ n g quyết chiến cứ như vậy mở màn tây bắc đại quân lấy hai trăm ba mươi không không không t i ế t k�� thảo nguyên cơ à là n binh. g tất cả c đều kỵ binh. Cơ hồ cũng ngay lúc đó đến hai quân mà tiên phong phàng phất bùn nạn giấy bình thường chỉ là lật ra mấy cái không có ý nghĩa bọn nước đằng sau liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà đến tiếp sau kỵ quân thì là vẫn như cũng là liên tục không ngừng hướng gọn tới trước đi cho đến quay thành một vòng xoáy khổng lồ chạm vũng bùn g hai quân triệt để quấn quýt lấy nhau sau sau đó chính là thảm thiết nhất vào thị tận xương chết một tên tây bắc kỵ quân cầm trong tay trường thương đưa vào một tên thảo nguyên kỵ binh lồng ngực sau còn chưa kịp rút thương liền bị một tên khác nghiêng người mã qua thảo nguyên quân kỵ binh bên dưới đầu mà tên tia thảo nguyên kỵ binh còn chưa đi ra ba trượng liền bị phía sau chạy tới tây bắc kỵ binh một thương đánh rơi xuống ngựa sau đó liền móng n g ự a g dẫm đạp tại trên lồng ngực chết đến mức không thể chết thêm tên này đánh rơi thảo nguyên kỵ binh tây bắc quân giáp sĩ tiếp tục cầm thương vọt tới trước lại làm ộ t thương đâm vào địch nhân n ự c sau đó thuận thế bông bị một tên c h ạ m mặt tới thảo nguyên quân kỵ binh một đao đánh bay trong tay mã đao sau đó hai kỵ sượt qua người tên này tây b ắ c quân kỵ binh biến thành thi thể lắn xuống ngựa có kỵ binh phấn khởi nhảy lên đem địch nhân đập xuống lưng ngựa c ũ n g chết tại dưới vó ngựa cũng có hai kỵ đụng nhau tại chỗ bỏ mình còn có rơi xuống lưng ngựa đằng sau tại trước khi chết chém đ ứ t quân địch đ u ổ i ngựa hai quân tương hố là rào sát còn lâu mới có được địa tiên tu sĩ giao thủ như vậy hoa mắt trong nháy mắt chính là lập tức phân cao thấp sinh tử đã phân khắp nơi đều là người hâu ngựa hí đau thương va chạm thanh âm trước khi chết kêu thảm kêu móng nhựa đạp ở trên thi thể một ngạt â m thanh lưới đao chém vào nhân thể thanh âm tất cả thanh âm đan vào một chỗ giống như địa ngục nhân g i a n trận này song phương đầu nhập binh lực vượt qua mười vạn người kỵ quân đại chiến nhất định là lưỡng bại cầu thương kết quả đây là không có nửa điểm may mắn một trận chiến ở hậu phương quan chiến lâm hàn sắc mặt đàm mạc mở miệng nói để dừng t h u ậ t bộ đội sở thuộc mặt giáp một tên đại cắt trầm giọng hỏi m ỗ hôi vương thật phải vận dụng cái kia năm nghìn trọng kỵ chúng ta thảo nguyên không thiếu kỵ binh thiếu chính là đồ sát chúng ta có thể đụng đủ cái này năm nghìn trọng kỵ thế nhưng là tốn không ít tâm tư hiện tại những nếu là cái này năm nghìn trọng kỵ hao tồn ở chỗ này muốn lại xây dựng coi như khó khăn lâm hàn trầm tiếng nói chính là muốn dùng cái này năm ngàn người tính m ệ n h nhất cổ tác khí phá tan tây bắc quân vị này đài cắt trùng điệp đồng ý một tiếng dương thuật nhận được quân lệnh đằng sau thần s ắ c bình tĩnh sau đó cùng phổ thông quân tốt bình thường trầm mặc bắt đầu mặc giáp phụ trách truyền lệnh đài cắt thấy tình cảnh này đằng sau kinh ngạc nói tứ vương tử ngài đây là dương thuật nói khẽ đốc chiến đài cắt sắc mặt đại biến nói tứ vương tử tuyệt đối không thể ngài thế nhưng là dương thuật xen lời hắn không có cái gì có thể là bốn cơ hồ cũng ngay lúc đó trương vô bệnh cũng đã bắt đầu chỉnh quân đây là một đạo nhân mã đều là mặc giáp trọng kỵ lâm hàn trong tay có một chi trọng kỵ quân đối với người khác mà nói khả năng xem như bí mật nhưng là đối với trưởng kỳ cùng thảo nguyên tắc chiến trương vô bệnh tới nói cũng không coi là bí mật làm c h ấ n thủ tây bắc môn hộ tây bắc đại quân liền đại lực x u ấ t dương trọng kỵ lấy mình đời kia trương vô bệnh cũng không tin lâm hàn liền không có phương diện này ý nghĩ mặc dù nuôi một chi trọng kỵ hao phí to lớn nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thay đổi chiến cuộc tác dụng lúc nào là thời khắc mấu chốt đối với lâm hàn tới nói dưới mắt là được kỵ binh hạng nặng bọn họ thậm chí chỉ cần nắm chặt vũ khí trong tay chỉ là dựa vào công kích lực lượng khổng lồ liền có thể đem địch nhân tùy tiện cắt chém cho nên ở chính diện trên chiến trường có thể ứng phó trọng kỵ quân chỉ có trọng kỵ quân thảo nguyên đại quân có trọng kỵ quân tây bắc đại quân tự nhiên cũng có trọng kỵ hơn nữa còn có một không hai ngũ đại c ô n quân khoảng chừng mười không không không cớ nhiều hiện tại trương vô bệnh chính là muốn hôn s u ấ t cái này hơn b ạ n trọng kỵ gia nhập chiến trường đi theo trương vô bệnh bên cạnh văn từ đau khổ khuyên bảo nói đô đốc không thể a ngại là một nguyên soái quân đoàn sao có thể thân hạm chiến trường từ xưa đến ngài nếu là có cái ngoài ý m u ố n cuộc chiến này còn muốn đánh nữa hay không t r ư ơ n g vô bệnh từ chối cho ý kiến nói trên thành còn có một vị từ đại tướng quân văn t ừ tận tình khuyên bảo nói từ đại tướng quân là thần tiên cao nhân không giả nhưng cho tới bây giờ đều không am hiểu lãnh binh tác chiến ngài nếu là có ngoài ý m u ố n gì toàn quân sĩ khí lập tức liền sẽ rơi xuống đ á y cốc nói câu không dễ nghe chỉ sợ chiến cuộc tại trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ t r ư ơ n g vô bệnh vẫn như c ũ là không có thay đổi chủ ý ý nghĩ tư tùy tùng trong tay tiếp nhận dây cường chở mình lên ngựa trầm giọng nói lên ngựa bởi vì trọng kỵ quân là nhân mã đều là mặc giáp vì người bảo lãnh ngự cho nên tại bình thường còn sẽ có chuyên môn vụ đoàn ngựa thổ lấy gửi vận chuyển áo giáp thẳng đến khai chiến trước đó mới có thể mặc giáp tại trọng kỵ quân nhao nhao lên ngựa đằng sau trương vô bệnh tiếp nhận một cây t r ư ờ n g thường đối với tóc t r ắ n g p h ơ lão tướng văn tử nói ra mặc dù ngươi nhìn xem so ta lớn tuổi nhưng trên thực tế ta còn muốn lớn hơn ngươi ra mười mấy tuổi bằng vào ta niên kỵ mà nói cái này hơn phân nửa chính là ta đợi này một lần cuối cùng đại chiến vô luận thắng bại cũng nên tận hứng mới lạ nói câu không dễ nghe nếu bạn ta trương vô bệnh cũng là tử chiến mà chết trương vô bệnh lời này vừa nói ra văn tử không phản bắt được trương vô bệnh nghiêm mà nói văn tử nghe văn tử vô ý thức q u y một chân trên đất có mặt tướng trương vô bệnh nói bản đốc mệnh ngươi t o a c h ấ n trung quân phụ trách chỉ huy điều hành văn tử do dự một chút g à n tướng chữ mặt tướng l i n h mệnh trương vô bệnh không nói thêm gì nữa hai chân thúc vào bụng ngựa chậm rãi rục ngựa tiến lên văn tử đứng tại chỗ đưa mắt nhìn một nhóm thiết kỵ ầm ầm đi đến chiến trường gần như đồng thời hai tiếng kèn lệnh giống như là hô ứng lẫn nhau đ ố n g nhiên nghẹn ngào vang lên hùng tráng lại bị thương sau một khắc hai chi trọng kỵ quân không hẹn mà cùng lấy ngang ngược tư thái sông vào trong chiến trường song phương hướng ngang phong tuyến c h i ề u dài tương đương nhưng chương vô bệnh trọng kỵ quân bởi vì nhân số chiếm ưu nguyên cớ thọc sâu càng lớn song phương ẩm vang chạm vào nhau tựa như hai cố dòng lũ sắt thép chính diện chạm vào nhau so với khinh kỵ chém giết càng thêm huyết tinh bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ cũng đã tử thương năm nghìn nhiều chương vô bệnh toàn thân đ ấ m máu trên đầu thành từ bắc du lịch một bước đạp vào lỗ châu mai sau đó phiêu nhiên bay ra khỏi thành bên ngoài Chương mặc dù bây giờ từ bắc du không có khả năng giống như lưỡng tương n g o à i thành như vậy một kiếm phá ngàn vạn đại quân nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có khả năng ở trên chiến trường giết địch thiên đạo lồng lộng không muốn có đại tu sĩ lấy thần thông trắng trận tàn sát sinh linh có thể đại tu sĩ muốn tại chiến trường giết một người hai người lại là không tính ngẫu nghịch thiên đạo quy củ bây giờ từ bắc du đạt được thiên đạo quà tặng đối với thiên đạo quy củ lại là cực kỳ quen thuộc đương nhiên sẽ không cố tình vi phạm khi thảo nguyên trong trận doanh có người nhìn thấy một bộ áo trắng kia phiêu nhiên rơi xuống đầu tường thời điểm lập tức trong lòng hoảng hốt sợ vị kia sở hướng vô địch đại kiếm tiến hội đem chính mình coi như mục tiêu. nhưng vào lúc này một vị ngay tại trên chiến trường sông pha chiến đấu thảo nguyên tướng lĩnh bỗng nhiên cảm thấy bên người phát qua một trận thanh phong h ả i nhiên quay đầu phát hiện bên cạnh mình chẳng biết lúc nào xuất hiện tên kiên lương đèo tiên kiếm người trẻ tuổi người trẻ tuổi này cứ như vậy tại đao kiếm không có mắt trên chiến trường hỗn loạn đi bộ nhà nhã như thế nào cũng không nghĩ đến vị này gần như cử thế vô địch đại kiếm tiên lại sẽ xuất hiện tại bên cạnh mình vị này thảo nguyên đài cắt trong nháy mắt sắp nứt cả tim gan r u n g g ọ n g nói từ bắc du người làm sao lại chỉ là không đợi vị này thảo nguyên đài cắt nói hết lời quanh người hắn chỗ mặc giáp trụ áo giáp như khô cạn vỏ cây bình thường từng mảnh chóc từng mảng. tiếp theo d ư ớ i người hắn tọa kỵ trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số máu thịt vụn cuối cùng hóa thành huyết thủy tên này không có áo giáp thảo nguyên đại các không tự chủ được hướng phía dưới rơi xuống đất t r u n g điệp ngồi dưới đất sau đó còn không đợi hắn kịp phản ứng phía sau quần quận mà đến thiết kỵ liền đem hắn s i n h s i n h đ ạ p thành một cục thịt bùn bất quá là tiện tay mà làm từ bắc d ù tiếp tục hướng phía trước lao đi nhưng vào lúc này thảo nguyên đại quân trong trận doanh chống giông xuất hiện một đạo thân ảnh giàn mua h ạ n phát đồng nhan trong lúc mơ hồ quanh thân có tử khí vật quanh phản phất là trên trời tiên nhân cho dù là kiệt ngạo về phần mặt k h á c thảo nguyên đài c á t cùng đạo tắt mãn đám người đang nghe mồ hôi vương đối với người này xưng hô đằng sau đều không hẹn mà cùng điệu tâm thần run lên trưởng giáo đại c h â n nhân thiên hạ tông môn vô số r i ê n g phần mình lãnh tụ xưng hô đều có khác biệt phật môn xưng phương trượng huyền giáo xưng giáo chủ nho môn xưng khôi thủ t i ế m tông xưng tông chủ thiên cơ các xưng các chủ xưng trưởng giáo người chỉ có đạo môn lao nhân đứng ở chỗ này mặc dù nhìn thân hình không cao nhưng khí thế lại là nguy hồ cao có t h a nguy nga như vạn sơn tri tổ tây côn lôn tri đình khê trần ngọc trần hạt bụi nhỏ ba người đối với đạo nhân ảnh này riêng phần mình hành lễ nói gặp qua trưởng giáo chân nhân thế nhân đều biết c ử a trưởng giáo chân nhân tu luyện có nhất khí hóa tam thanh vô thượng thần t h ô n g trừ bỏ bản tôn bên ngoài còn có tam đại thân ngoại hóa thân từng tại kiếm các hành dinh bị từ bắc du chém tới một tôn thượng thanh hóa thân lúc này xuất hiện ở chỗ này lại là quá thanh hóa thân đối với ba vị sư thúc hành lễ thu diệp trả bán lễ làm phiền ba vị sư thúc hạt bụi nhỏ cùng ngọc trần nghe vậy đều là im lặng không nói khê trần mặt lộ xấu hổ tri sắc nói có phụ trưởng giáo chân nhân nhờ vả chúng ta ba người không thể ngăn trở từ bắc du thậm chí không thể làm bị thương người này may may. thu diệp đối với cái này từ chối cho ý kiến chỉ là chậm rãi nói ra còn xin ba vị sư thúc hộ tống thảo nguyên mồ hôi vương rời đi nơi đây là cao quý thảo nguyên mồ hôi vương lâm hàn đối với cái này không có gì dị nghị không nói hai lời từ trên vương tọa đứng dậy liền muốn chuẩn bị rời đi ba vị đại chân nhân đồng thời cung kính đồng ý đằng sau thu diệp thân hình chống rông tan biến không thấy sau một khắc tôn này quá thanh hóa thân xuất hiện trên s a trường chỉ là nhẹ nhàng vung tay á o liền phật lũi vô số mưa tên khiến cho những này thế tới hung mánh mưa tên ở trong chớp mắt thay đổi phương hướng sau đó lấy tốc độ nhanh hơn từ trước đến nay chỗ bay rớt ra ngoài trong lúc nhất thời cũng không phân tây bắc đại quân hay là thảo nguyên đại quân n h a o nhao có người c h ú n g tên đều là chết trong tay của mình đây cũng là thu diệp gặp may chỗ hán thân là thiên hạ đệ nhất nhân nhiều nam đối với thiên đạo quy củ tự nhiên cũng biết chi rất tưởng đương nhiên sẽ không tự tay đi giết người mà là lấy đạo của người trả lại cho người như vậy liền có thể tới một mức độ nào đó che đậy thiên đạo cảm giác từ bắc du nhìn thấy một màn này đằng sau thay đổi lúc trước muốn tiến về thảo nguyên đại doanh ý đồ chuyển hướng vị này hoành không xuất thế trưởng giáo đại chân nhân hai vị lăng không ngự phong lầu mười tám thần tiên lấy cực nhanh tốc độ chính diện gặp nhau khi từ bắc du trong tầm mắt xuất hiện đạo thân ảnh giàn mua kết lúc rốt cục đưa tay để lại bên hông chu tiên c h u ô kiếm giữa thiên địa trong nháy mắt tràn ngập vô số tím xanh c h i sắc tiên kiếm sát t i ê n người trừ sau xây hoàn nhan bắc nguyệt bên ngoài chỉ có thu diệp có thể nhất xứng với tiên nhân hai chữ đã cùng tiên nhân đã lâu t r i tiên rốt cục tại hôm nay ra khỏi vỏ có thể triển lộ chính mình vô song phong thái sau một khắc tràn ngập giữa thiên đ i ệ tím xanh rõ ràng bắt đầu hướng thu diệp cấp tốc tụ lại hội tụ bởi vì kiếm khí thực sự quá thị nguyên nhân không thấy từ bắc du như thế nào động tác đã tại hời hợt ở giữa thi triển r a kiếm ba mươi b ố lấy trời làm kiếm ngàn vạn tu sĩ bên trong lấy kiếm tu nhất là sát lực cường thịnh cho nên kiếm tu năng nhiều lần vượt biên m à chiến hôm nay thiên hạ ở giữa từ bắc du chính là hoàn toàn xứng đáng kiếm tu người thứ nhất cho nên lấy thuần túy sát lực mà nói từ bắc du là hoàn toàn xứng đáng nhân gian người thứ nhất tại rất nhiều tu sĩ xem ra có lẽ thế gian có thể có người thắng qua từ bắc du nhưng trên đời rất khó có người giết chết từ bắc du bởi vì muốn chém giết từ bắc du liền mang ý nghĩa muốn cùng từ bắc du tiến hành sinh tử tri chi chiến không tiết mệnh người không có tư cách cùng từ bắc du luận đến sinh tử có tư cách cùng từ bắc du phân ra sinh tử chi nhân thu diệp cũng tốt hoàn nhan bắc nguyệt cũng được không có chỗ nào mà không phải là có hy vọng phi thăng chứng đạo người không có chỗ nào mà không phải là tiết mệnh người đây vẫn chỉ là đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới từ bắc du nếu như trở đến từ bắc du bước ra lầu mười tám cảnh giới một bước cuối cùng như vậy trên đời liền tuyệt đối không ai có thể thắng qua từ bắc du nhiều nhất cũng là cùng từ bắc du đổi mệnh mà thôi cuối cùng biến thành một cái ngọc đá cùng vỡ kết cục b ấ t quá vẹn vẹn coi như bên dưới mà nói từ bắc du còn chưa phóng ra một bước cuối cùng thu diệp cũng không phải bản tôn ở đây vẹn vẹn một tôn hóa thân m à t h ô i coi như vẫn lạc nơi này lấy đạo môn nội tình thu diệp cũng có thể tùy tiện bù đắp lại đối mặt từ bắc du kiếm ba mươi từ một kiếm thu diệp không nóng không nội cũng không có nóng lòng xuất thủ mà là làm một cái vượt quá từ bắc du ngoài ý liệu cử động chỉ gặp hắn chậm rãi rỗi ra một tay quay chung quanh bàn tay của hắn t ừ n g phương phong cách cổ xưa con dấu c h ố n g rông xuất hiện vây quanh bàn tay của hắn chậm rãi chuyển động những này c ủ ấn không có chỗ nào mà không phải là đại danh đình đình thiên sư ấn dương bình chị đều công ấn chị đều chủ bắc cực trời b ồ n g ấn bắc cực giết quỷ ấn lưu kim l ử a linh t h ầ n ấn ư n g thái hoàng ấn phủ ngọc thần động linh t r i ệ ấn tổng cộng kiểu ấn mỗi phương cổ ấn đều có chỗ t h ầ n dị mà lại đều ẩn chứa có lớn lao đạo môn khí vận thu diệp ngầm đầu nhìn về phía đầu đội trời màn nhẹ nhàng nói ra kiểu ấn thành trận đ ỗ n g nhiên ở giữa thiên địa lên dị tượng một đạo to như núi quang trụ khổng lồ lấy thu diệp chỗ chỗ làm ở đầu đi ngược dòng nước sinh sinh chống đ ấ lấy ngay tại trầm rãi hạ xuống màu tím xanh màn trời chương sáu trăm mười tám lưỡ bại câu thương ấu kim thân chương sáu trăm mười tám lưới tám tóc trắng p h ơ thu diệp ánh mắt quặng cu v nhìn về phía từ bắc du ta sở dĩ tới đây bất quá là muốn ngăn ngươi một hai thôi chỉ cần lâm hàn nàng trở về thảo nguyên đại thế vẫn còn như vì từ bắc du mỉm cười nói ta nhìn không ra còn có cái gì có thể là coi như hắn có thể trở về thảo nguyên tại thảo nguyên đại quân đều bị tiêu diệt tình hình bên dưới hắn một cái người cô đơn lại có thể lật lên sóng gió gì bất quá là chó nhà có tăng thôi thu diệp tựa hồ không muốn cùng v ạ n bối này nhiều làm tranh luận hỏi từ bắc du ngươi là có hay không muốn mượn cơ hội này phải chăng nếu lại chém thu diệp một tôn hóa thân từ bắc du cười lạnh nói ngươi là thu diệp cũng tốt hay là cái gọi là thái thanh đạo nhân cũng được ngươi là muốn mượn cơ hội này cùng ta phân ra sinh tử thu diệp t r ầ m rãi nói ra cái này đủ ngay tại thu diệp thoại âm rơi xuống đằng sau cựu phương ấn tỉ biến thành quang trụ khổng lồ đã đem từ bắc du kiếm ba mươi b ố s i n h s i n h xâm phá bắt vân kiến nhật sau đó có sáng này vẫn là chưa từng tiêu tán phúc ma từ trên chín tầng trời hạ xuống rơi thẳng từ bắc du từ bắc du không sợ chút nào đi ngược dòng nước quang trụ khổng lồ phảng phất là một đầu từ trên chín tầng trời chút xuống mà rơi thác nước tuyết trắng ẩn chứa có dường như không thuộc về nhân gian uy nghiêm lớn lao chấn áp nhân gian bất quá thác nước này tại cùng từ bắc du chạm nhau đằng sau cũng đã không thể hướng phía dưới mảy may ngược lại hay là liên tiếp lên cao thu diệp khuôn mặt lộ ra cực kỳ nghiêm túc nghiêm trọng từ bắc du cảnh giới tu vi cực cao đúng là còn muốn nằm ngoài sự dự liệu của hắn khoảng cách lầu mười tám phía trên bất quá nửa bước x a mà thôi một vị không đủ ba mươi tuổi phi thăng thiên nhân thu diệp không khỏi lâm vào trong c h ầ m t ư sau một khắc phản phất nối liền đất trời quang trụ khổng lồ ẩm vang đổ s ụ p bởi vì cổ sáng là bắt nguồn từ cựu phương ấn tỷ mà không phải chân chính từ thiên môn xa suốt bên dưới cho nên cổ sáng đổ s ú n lúc là từ dưới lên trên tựa như một tòa cao trăm trượng lâu ẩm v a n g chìm xuống mắt thấy hắn lên cao lầu mắt thấy hắn lâu sập tại một mảnh còn chưa hoàn toàn tiêu tán dư quan g bên trong t ừ bắc du nắm chặt trong tay chu tiên trong chốc l á t lóe lên một cái rồi biến mất cùng lúc đó thu diệp cũng đem cựu phương ấn tỉ vờn quanh trước người lần nữa kết thành một tòa phụ trận một tiếng ẩm vang tiếng vang thu diệp thân hình hướng về sau lùi lại ra hơn mười trượng xa may mà lúc này hai người đều thân ở không trung cũng không ngờ thường tới người bên ngoài bất quá coi như như vậy thu diệp nơi ngực hay là chạy ra một vòng màu đỏ tươi mà lại cái này bơi màu đỏ tươi còn tại không ngừng mở rộng trong nhá chu tiên cùng cựu phương ấn tỉ dưới sự va chạm chính diện tạo nên từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy khí cơ gợn sóng giống như một đạo mặt kính to lớn trùng kích phía dưới khiến cho trên bầu trời vô số mây trắng như vậy tiêu tán nguyên bản liền mười phần mánh liệt tây bắc gió lớn càng là tiếng như núi thở thu diệp chậm rãi cúi đầu mắt nhìn lồng ngực của mình m ặ t không biểu tình từ bác du thanh â m ở trong thiên địa ung dung vang lên đạo môn thu diệp tới nhận lãnh cái chết thu diệp phục mà ngẩng đầu lên lần thứ nhất lộ ra mấy phần sắc mặt giận g ữ chấm giọng nói từ bác du chớ có khinh người quá đáng từ bác du lời này cẩn thủ kính c tuân thủ nghiêm ngặt sư trưởng dạy bảo cho dù là có thủ cũng người cũng không nửa phần đắc ngôn bất quá cũng có ngoại lệ chính là có sinh t ử đại thủ người từ mô không có nửa phần lưu t ì n h thu diệp ngươi cùng từ mô ở giữa chịu giết sư phạm thủ từ mô sớm muộn muốn tìm ngươi lại thủ này từ bác du thân hình xuất hiện tại thu diệp bên người cách đó không xa trong tay chu tiên trước chỉ kiếm hai mươi ba một đạo không có gì sánh kịp kiếm ý ngang qua giữa thiên địa một kiếm này trong nháy mắt đâm x u y ê n qua thu diệp nê h o à n cùng gác gao đinh trụ hắn từ phủ thức hải để hắn không cách nào ve sầu thoát xác thần du vạn dặm nhất khí hóa tam thanh ta đã chém ngươi thượng thanh hóa thân hôm nay lại chém ngươi quá thanh hóa thân còn có một tôn ngọc thanh hóa thân bây giờ người ở chỗ nào không ngại cùng nhau kêu đi ra cũng cho ta cùng nhau chém chi thu diệp thân thể bắt đầu vỡ vụn thành tương mạnh mặc dù là thân ngoại hóa thân nhưng vẫn có từ lâu thần hồn như thế thần hồn ngưng thực như chân nhân nếu là chém mất đạo thần hồn này mới xem như chân chính thương tới thu diệp cho nên thu diệp l i ề u mạng hóa thân thể phép sụp đổ cũng muốn để thần hồn xuất hiếu cưng ép rời đi nơi đây lúc này kiếm y xuyên qua tại trên thần hồn khiến cho không cách nào rời đi. chỉ gặp thu diệp mở ra bàn tay nói thiên sư ấn dương bình trì đô công ấn chị đều chủ trì ấn cựu lao tiên đô ấn bắc cực trời bồng ấn bắc cực giết quỷ ấn tổng cộng lục ấn cùng một chỗ hướng từ bắc du công tới trong đó sư ấn dương bình trì đô công ấn chị đều chủ trì ấn rơi vào chu tiên trên thân kiếm phản phất là ba tòa núi nhỏ đẻ xuống khiến cho chu tiên di động trở nên cực kỳ chậm chạp mặt khác tam ấn thì phân biệt rơi vào từ bắc du bên trên bên trong bên giới tam đại trên đ ă n điển cưng ép á p chế từ bắc du cảnh giới tu vi Cầm trong tay chu tiên liền đồng đẳng trên thân đè ép sáu khối ấn tỷ từ bắc du vẫn như cũng là bước về phía trước một bước không thấy mảy may thất thố ôn m u ư n đạo muốn bằng vào ngoại vật liền cưỡng chế từ mỗi một đầu muốn trước hỏi qua từ mỗi trong tay chu tiên mới được lời còn chưa dứt từ bắc du đúng là một kiếm đánh rơi trên thân kiếm ba viên ấn tỷ sau đó một kiếm chém đúng ra trực tiếp đem thu diệp từ đó chém thành hai nửa bất quá thu diệp không có như vậy tiêu vong mà là thuận thế biến thành hai cái thu diệp chỉ là so với lúc trước thân hình muốn hư hảo rất nhiều dường như đã tổn hao rất nhiều tu vi từ bắc du chấn động rớt xuống trên người mặt khác tam ấn cười nói quả nhiên là côn trùng trăm chân chết còn dễ ã r u ộ n trưởng giáo chân nhân thần thông tốt thu diệp nhìn về phía chỗ mi tâm một viên phụ triện màu tím ấn ký chiếu sáng dạng rỡ từ bắc du biết mình lần này là tính sai vốn định lấy chín đại ấn tỷ làm trợ lực lấy ép thắng chi pháp cưỡng ép suy yếu từ bắc du tu vi cái nào nghĩ đến từ bắc du thể nội đúng là có mênh mông nhiều hồng mông t ừ khí mặc cho ngươi như thế nào suy yếu tại trong khoảnh khắc đều có thể cấp tốc bổ sung khiến cho cựu ấn ép thắng chi pháp cuối cùng thất bại trong căn thức hai tên thu diệp không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng sau đó hai người trong đó một tên thu diệp vung tay h á o một cái lôi cuốn lên lưu kim hỏa linh thần ấn ứng thái hoàng ấn phủ ngọc thần động linh t r i ệ n ấn ba viên ấn tỷ nhẹ nhàng chắp tay thở dài đi từ biệt chi lễ một tên khác thu diệp hoàn lễ đằng sau thu hồi mặt khác lục ấn một người vong ở nơi này dù sao cũng tốt hơn hai người đều là vong nơi này sau một khắc từ bắc du ngang nhiên xuất kiếm lại là muốn đem hai cái thu diệp tất cả đều lưu lại thiên địa vì đó biến sắc thanh thế gần như không thua lúc trước kiếm ba mươi b ố một kiếm này không thuộc về kiếm ba mươi sáu bên trong bất luận cái gì một kiếm vẹn vẹn chỉ là từ bắc dốc sức một kiếm mà thôi dưới một kiếm này chính là triệu thanh cũng muốn bản thân bị trọng thương tên đ i a khống chế ba viên ấn tỷ thu diệp đúng là bất kể tự thân sinh tử sinh sinh ngăn trở từ bắc du một kiếm cả người trong nháy mắt tan thành mây khói một tên khác thu diệp thì là thừa dịp này thời cơ điều động sáu mai ấn tỷ đống nhiên đi xa cho dù là kiếm tiên phi kiếm cũng đổi không kịp cùng lúc đó cũng là dị biến đột nhiên nổi lên cái kêu bỏ mình thu diệp bỏ mình đằng sau hóa thành một cỗ khí cơ dòng lũ trong nháy mắt chút xuống nhập từ bắc du thể nội đem hắn đại bảo bình tri thân khí số lẫn lộn không còn lúc trước sự tinh khiết hoa mỹ vô số ảm đạm khí thế không tên quanh quẩ chỉ cần dơ bẩn từ bắc du kim thân như vậy thu diệp phân thân liền không tính là chết vô ích bất quá từ bắc du đối với cái này lại là không để ý chút nào vung lên tay áo đem nó lưu lại ba viên ấn tỉ bỏ vào trong túi trận ư cưới. Trường n Nguyên Nguyên g 619, Đại Đại phá Thảo Nguyên 100, 000 cưới. Chương 619, đại phá Thảo t cưới. cưới. r chiến này cuối cùng là lấy thu diệp bại lui mà kết thúc thu diệp lùi lại đã ạ môn đại chân nhân cũng theo đó trở ra lấy lâm hàn cầm đầu các quyền quý cũng không thể không lùi nếu là không lùi liền muốn trực diện khí thế h n g hồ mà đến từ bắc du ai có thể cản đến lúc này một vị đại kiếm tiên hết sức quan trọng h i ể n thị rõ không thể nghi ngờ lâm hàn cũng là người quyết đoán trực tiếp tráng sĩ chặt tay vứt bỏ doanh m à đi lâm hàn lại lùi lại nguyên bản ở chính diện trên chiến trường cùng tây bắc đại quân có thể tính là cân sức ngang tài thảo nguyên đại quân lập tức quân tâm đại l o ạ n chủ xoáy đã lui bọn hắn tử chiến còn có ý nghĩa gì kể từ đó trong khoảnh khắc binh bại như núi đổ những cái tia đã thân hãm chiến trường thảo nguyên đại quân nhất định không thể rời bỏ nơi đây nhất là xông vào trận địa sâu nhất thảo nguyên trọng kỵ quân kỵ binh hạng nặng uy lực lớn nhất ngay tại ở công kích sinh ra thế nếu là một mà là xa vào đến rằng c ó chém giết bên trong như vậy chi này kỵ binh hạng nặng cũng liền khoảng cách diệt vong không xa lâm thuật làm tại trên lưng ngựa trưởng thành thảo nguyên v ư ơ n g tử tự nhiên cũng biết điểm này bất quá hắn không có nửa phần muốn lui ý tứ vẫn như cũng là xuất lĩnh giới trướng thiết kỵ tiếp tục vọt tới trước ý đồ đục xuyên tây bắc đại quân dày đặc trận hình lúc này trương vô bệnh đã xuất lĩnh trọng kỵ quân chầm chậm lui ra khỏi chiến trường ngược lại dùng mấy lần tại trọng kỵ khinh kỵ cùng cái này năm nghìn trọng kỵ tiến hành chém giết trọng kỵ mặc dù đánh đầu thằng đó nhưng ở tuyệt đối số lượng trên lệnh bên giới cũng không phải thật vô trừ ngột ngạt như sấm tiếng vó ngựa cũng không có bất luận cái gì gào thét hô quát vô thanh vô tước tây bắc quân khinh kỵ binh căn bản không phải thảo nguyên trọng kỵ quân hợp lại chi địch thậm chí rất nhiều khinh kỵ tại trọng kỵ va chạm phía dưới cả người lẫn ngựa đều muốn bị đụng bay ra ngoài nhưng lâm thuật trên mặt thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng bởi vì ngay tại vừa rồi năm nghìn trọng kỵ đem tây bắc quân trận hình xé rách lỗ hổng bên trong thảo nguyên đại quân mặt khắc binh mã đã bắt đầu chầm chẹt thoái phía sau lúc này lâm thuật cùng hắn đã đổi số con chiến mã lâm thuật toàn thân đấm máu lại như cũ thấy chết không sờn cầm trong tay thiết thương mang theo còn thừa không nhiều thân vệ hướng tây bắc quân phát làm ra sau cùng công kích mênh mông nhiều tây bắc kỵ quân đồng dạng bắt đầu c h ầ m mặc công kích dường như hướng tên này địch tướng gửi lời chào như c ũ không có tiếng hò hét không có sắp chết dãy r ù a âm thanh chỉ có băng lánh lại c h ầ m mặc tiếng v õ ngựa song phương vừa mới tiếp xúc những này thảo nguyên trọng kỵ giống như trong sông lớn một cục đá hơi tạo nên một chút gợn sóng sau liền hoàn toàn biến mất không thấy lâm thuật chỉ là phí công đâm chết một tên tây bắc kỵ quân sau liền bị m sau đó hắn thân vệ cũng đều chịu chết m ả n h n à y bị máu tươi thẩm thấu trên chiến trường lại không một tên có thể đứng đấy thảo nguyên quân giáp sĩ bốn lâm hàn là cái không thể nghi ngờ lánh khóc người từ hắn năm đó có thể giết chết chính mình trưởng tử một chuyện bên trên cũng có thể thấy được coi như hắn tam tử chết tại đông bắc cũng không thể để hắn như thế nào cản hoài bây giờ hắn lại từ bỏ chính mình tứ tử cũng không đáng được bao nhiêu kinh ngạc tuy nói con thứ tư lâm vật vẫn luôn là hắn yêu thích nhất nhi tử cũng là hắn quyết định vương vị người thừa kế nhưng chỉ cần dính đến sinh tử vấn đề nhi tử nào có chính mình trọng yếu chỉ cần mình còn sống nhi tử có là chỉ là lần này thảo nguyên đại quân toàn bộ hủy diệt lại để cho hắn có chút không tiếp thu được hạo hạo đại quân vốn còn muốn muốn xua quân xuôi nam nhưng ai lại có thể nghĩ đến tại một trận chiến ở giữa tất cả tâm huyết nước chảy về biển đông cái gì vương đồ bá nghiệp đều hôi phi lên diệt lâm hàn chỉ cảm thấy trong lòng mình nhận ẩ n làm đau coi như mình chút nhân mã này có thể thuận lợi trở về thảo nguyên lại có thể thế nào đợi cho đại tề triều đình tỉnh táo lại binh phát thảo nguyên ngay tại trong một sớm một chiều coi như đại tề triều đình không muốn làm bực này hao người tốn của sự tỉnh cũng đừng quên trên thảo nguyên trừ kìm trướng vương đình bên ngoài còn có nạp cắp sở bộ bố La hắn tựa như một đầu sói đói tại nhìn chằm chằm vừa có cơ hội liền sẽ hung hăng nào về phía lâm hàn con sói này vương cướp đoạt lang vương vị trí mà lại trận chiến này sau khi đại bại không nói đến tổn thất những cái kia thảo nguyên thanh niên trai tráng chân chính trí mạng là lâm hàn uy vọng trải qua lần này sau khi đại bại tất nhiên sẽ rất là hao tổn có thể hay không ngăn chặn thảo nguyên các bộ hay là hai chuyện nếu là các bộ lòng người lưu động tại vương đình tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn tình hình bên dưới lâm hàn cũng vô lực đàn áp vô cùng có khả năng thảo nguyên sẽ như vậy trở nên chia năm xẻ bảy thậm chí có thể tưởng tượng một bộ phận đài lớn các tất nhiên sẽ lựa chọn làm theo ý mình. tại còn lại phổ thông đài cắt bên trong một bộ phận lựa chọn tiếp tục đi theo kim trướng vương đình một bộ phận lựa chọn c h u y ể n đầu bố la tất han d ư ớ i trướng thậm chí còn có một bộ phận sẽ thần phục với đại tề triều đình đại tề triều đình liền có thể nhân cơ hội này chia để trị không cần một binh một tốt liền triệt để trừ khử rơi thảo nguyên cái họa lớn trong lòng này đối với dùng cả đời chi lực đi thống nhất thảo nguyên lâm hàn mà nói đây không thể nghi ngờ là tuyệt đối không thể tiếp nhận càng làm cho lâm hàn cảm thấy tuyệt vọng là sau đó lộ trình bên trong mấy vị đạo môn đại chân nhân nhao nhao lấy cơ rời đi đầu tiên là khê trần đại trân nhân tìm cớ chính mình thương thế quá nặng muốn nhanh chóng trở về huyền đô chữa thương sau đó là hạt bụi nhỏ cùng ngọc trần vợ chồng nói hạt bụi nhỏ đã mất sức đánh một trận lưu ở nơi đây cũng bất quá là cái vương hữu không bằng sớm rời đi cuối cùng chỉ còn lại có núi bụi cùng huyền diệp hai người lại thêm tắt mãn giáo hát viêm khải bọn người cùng một chỗ hộ tống lâm hàn hướng ở và ô tư nguyên bên trên vương đình mà đi trung đô thành bên dưới từ b á c du gặp được toàn thân đẫm máu trương vô bệnh bất quá hắn trên người máu phần lớn đều là người khác chân chính thuộc về chính hắn ngược lại không nhiều từ bắc vừa rồi hắn cùng thu diệp một trận chiến có thể nhìn thấy người không n h i ề u trương vô bệnh coi như một cái cho nên trương vô bệnh nhìn xem hắn hỏi cuối cùng bị thu diệp t âm một tay từ b á c du gật đầu nói kỳ thật hai người chúng ta đều không có chiếm được đối phương tiện h nghi ta bị thu diệp dơ bẩn đại bảo bình c h i thân thu diệp bị ta chém giết nửa sợi thần hồn cũng coi là miễn cưỡng thương tới căn bản ta từng nói qua ta không có khả năng t h ụ thương có thể duy trì có cùng thu diệp lấy thương đổi thương không ở trong đám này mà lại ta còn để lại thu diệp ba viên lẫn tỷ từ trên điểm này tới nói hay là ta càng kiếm lời một chút trương vô bệnh cười khổ nói xem ra ngươi là hạ quyết tâm muốn cùng thu diệp đánh một trận sau đó ngươi định làm gì muốn đi c h ữ a thương hay là luyện hóa thu diệp ba viên ấn tỷ từ bác du lắc đầu nói tạm thời đều không cần ta cảm thấy hay là chức trừ bỏ lâm hàn cho thỏa đáng nếu là tùy ý hắn trở về thảo nguyên vương đình khó đảm bảo về sau sẽ không lại dẫn xuất cái gì thai họa trương vô bệnh nghĩ nghĩ gật đầu nói có lý còn muốn làm phiền ngươi đi một chuyến việc nằm trong phận sự l ờ i còn chưa dứt từ bác du thân hình đã vút qua mà qua trương vô bệnh đứng tại chỗ không để ý hình tượng giãn ra xuống gân cốt cười nói có một vị đại kiếm tiên áp t r ậ cuộc chiến này đánh cho thực sự thoải mái chương 620. m ộ t kiếm cản đường mượn đầu lâu chương 620. m ộ t kiếm cản đường mượn đầu lâu lâm hàn cùng nó vệ đội đều là trang bị nhẹ nhàng một người n h i ề u ngựa nói là ngày đi tám trăm dặm cũng không đủ một đoàn người rất nhanh liền xuyên qua tây mát hành lang đi vào tây hà bình nguyên chỉ cần chưa tới Âu sao lĩnh liền có thể tiến vào thảo nguyên cảnh nội mặc dù thảo nguyên đại quân đại bại nhưng lâm hàn dưới trướng hay là có mấy ngàn thân quân đều là trên thảo nguyên nhất đảng tinh nhuệ kỵ bình lấy lâm hàn trung tâm phương viên hơn mười dặm bên trong hơn ngàn tinh nhuệ trinh sát cẩn thận tới lùi điều tra để phòng bất trắc có thể càng l ạ như vậy phòng bị xâm nghiêm khi một người kêu một kiếm thân ả n h xuất hiện tại một đoàn người tiến lên trên con đường phải đi q u a lúc lâm hàn thì càng cảm thấy bất an tại hơn ngàn người kỵ quân trước mặt chỉ có một người một người liền để mấy ngàn kỵ quân không thể không dừng ngựa n g ừ n g chân người tới thân mang một bộ huyền bảo lấy lộ ra nó thân phận trang trọng bên hông có lơ lửng một thanh bảo kiếm gần như vô cùng vô tận hai màu tím đen tràn đầy cơ hồ muốn ngưng tụ thành một đầu đai lưng vờn quanh bên hông một đầu đen k ỵ tóc đen bị ngọc châm bực lên ngọc châm hình như lợi kiếm nhất l à cho người ấn tượng khắc sâu hay là nó chỗ mi tầm một chút ấn ký màuím tử khí quanh quẩn đồng thời hai mắt nơi khoe mắt có từng điểm từng điểm tử khí đổ xuống mà ra mặc dù đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt nhưng lâm hàn hay là trước tiên liền đoán được người trước mắt thân phận kiếm tông tông chủ đại tề đế con rể từ bắc du coi như cùng trong truyền thuyết mái đầu bạc trắng hơi có khác biệt c ũ n g đích thật là từ bắc du không thể nghi ngờ đường kim tiên cơ bản g tam thánh một trong có thể cùng đường đường đạo môn trưởng giáo xoay cổ tay tuổi trẻ tuấn kiệt hoặc là nói dùng tuấn kiệt hai chữ đã không đủ để hình dung bây giờ từ bắc du thậm chí có thể trực tiếp gọi hắn là một phương hùng chủ mà thảo nguyên sở dĩ sẽ gặp này đại bại thậ từ bác du nhẹ nhàng mở miệng nói lâm hàn ở đâu lâm hàn hai chân thúc vào bụng ngựa tại trung điệp giới hộ vệ dục ngựa hướng về phía trước như cũng không mất mồ hôi vương phong độ cao giọng hỏi các hạ chính là từ tông trụ từ bác du trả lời cái là chữ đằng sau nói ngay vào điểm chính từ mỗi hôm nay tới đây là muốn hướng mồ hôi vương ngựa đầu lâu dùng một lát không biết mồ hôi vương có đáp ứng hay không lâm hàn đấy mắt đột nhiên lướt qua một vòng vẻ lo lắng bất quá trên mặt hay là chất đống ý cười nói ra từ tông chủ thắng làm vua thua làm giặc lâm hàn nhận t h u a cũng chịu t h u a lần này trở về thảo nguyên bất quá là nghĩ đến cầu hạt tính mệnh độ quang đời còn lại thôi chẳng lẽ từ tông chủ còn muốn đổi tận giết tuyệt việc này nếu là lan truyền ra ngoài chỉ sợ tại từ tông chủ thanh danh bất lợi từ bác du cười cười nếu như có thể dùng từ mỗ một chút thanh danh đổi lấy một cọng cỏ có nguyên mồ hôi vương đầu lâu lại đem nó đưa cho nội tử nghĩ đến nội tử nhất định rất là vui vẻ nếu có thể để nội tử cao hứng từ mỗ một hai thanh danh lại coi là cái gì lâm hàn sắc mặt dần dần âm chầm xuống không còn nhiều lời từ bác du lại nói bất quá vương ra nói cũng có đạo lý như vậy từ mỗi liền cho vương ra một cái cơ hội chỉ cần vương ra dưới trướng có thể hoàn chỉnh đón lấy từ m ỗ ba kiếm như vậy từ mỗi liền thả vương ra cứ thế mà đi như thế nào toàn bộ thảo nguyên trận d o a n h lặng ngắt như tờ rất nhiều năm trước từng có một vị đại kiếm tiên một người một kiếm hoành hành thiên hạ bây giờ vị này đại kiếm tiên đồ tôn đồng dạng là độc bộ thiên hạ nếu là hai vị đại kiếm tiên giao thủ vị này hậu bối đệ tử chưa hẳn liền sẽ so với chính mình sư tổ kém thậm chí chính là trò giỏi hơn thầy cũng chưa hẳn không có khả năng lâm hàn bên cạnh sơn trần không khỏi phát ra một tiếng bất đắc di thở dài từ bắc du ba kiếm trừ trưởng giáo chân nhân cùng hoàn g nhan bắc nguyện còn có ai có thể đón lấy bất quá nhưng vào lúc này một tên thân hình cao lớn thảo nguyên tướng linh c h ậ m d ã i xuất trận trầm giọng nói từ bắc du ta nếu dùng tính mệnh đón lấy ngươi một kiếm nói thế nào từ bắc du lạnh nhạt nói không phải từ mỗ tự đại liền sợ ngươi không công mất mạng cũng không tiếp nổi từ mỗ mộ một kiếm vị này xuất thân thảo nguyên võ phu tức giận hừ một tiếng dưới thân tọa kỵ bỗng nhiên không chịu nổi gánh nặng tứ chi quỳ xuống đất mà cả người hắn thì là thuận thế bay vút lên mà ra mang theo gào thét tiếng gió, buôn bay thẳng từ bắc du mà đi bình tĩnh mà xem xét tên này thân là lâm hàn cận vệ thống linh thảo nguyên tướng lĩnh cũng có địa tiên mười hai lầu cảnh giới tu vi hơn nữa còn là chiến lược mạnh nhất võ phu đại khái cùng t r ư ơ n g vô bệnh không sai biệt nhiều trên thảo nguyên không người nào biết hắn tên thật chỉ biết là hắn tuyệt đối chung với lâm hàn lại hung tàn không gì sánh được thích nhất giết chóc thậm chí còn tướng ăn tươi lòng người có nghe đồn nói hoành hành thảo nguyên lang đạo chính là hắn đồ t ử đồ tôn cho nên bản thân hắn cũng được xưng là quỳ lang nếu là đặt ở địa phương khác Quỷ lang cũng là danh chấn một phương nhân vật kiêu hùng có thể hết lần này tới lần khác hắn gặp được bây giờ thế gian coi trọng nhất đạo lý cũng là nhất không dạng đạo lý từ bắc du sơn trần thấy tình cảnh này càng là bất đắc dĩ trung điệp thở dài một tiếng chịu chết ta lâm hàn đấy mắt phảng phất kết lên một tầng thật d à y xương tại khoảng cách từ bắc du còn có đại khái hơn mười triệu thời điểm quỷ lang đẫu nhiên một cước t r u n g điệp d ấ m khiến cho toàn bộ mặt đất phảng phất đều kịch liệt lay động một cái sau đó chỉ thấy cả người hắn đột một từ mặt đất mọc lên phảng phất một viên s a băng thẳng tắp lấp về phía từ bắc du vậy mà không phải ngạnh kháng từ bắc du một kiếm mà là muốn dùng công thái thủ. kết quả chính là quỷ lang một đường thông s u ố t cận thân đến từ bắc du trước người ba thước từ bắc du như c ũ không có muốn rút kiếm ý đồ năm đó thượng quan tiên trần tại còn chưa thật vô địch thời điểm liền từng nói qua một câu trước người ba thước tức là cử thế vô địch trên thực tế cũng đúng là như thế cho dù là đã từng lực gáp thượng quan tiên trần nhiều năm đạo môn giả trưởng giáo t í m bụi cũng chưa từng làm trên quan tiên trần chân chính cận thân đến trước người trong vòng ba thước hôm nay từ bắc du cũng có thể nói như thế trước người ba thước tức vô địch tại quỷ lang tiến vào phạm vi ba thước bên trong sau lâm hàn bọn người thậm chí căn bản không có nhìn thấy từ bắc du là như thế nào xuất thủ liền thấy quỷ lang thân hình bỗng nhiên mà ngừng sau đó chính là trên cánh tay của hắn xuất hiện vô số tinh tế d à y đặc lưới đánh cá c h ạ m vết thương tiếp lấy da của hắn tựa như khô cạn vỏ cây đồng dạng bắt đầu từng khúc chóc từng mảng lộ ra dưới đó đỏ tươi kinh lạc huyết đ ụ c tiếp theo huyết đ ụ c lại rơi là bạch cốt âm u cực kỳ giống trung nguyên vương triều đ ă n g chỉ chi hình chỉ gặp quỷ sói trên khuôn mặt hiện lộ ra cực kỳ thần tình thống khổ muốn bước ra lui lại nhưng hắn cả người lại giống như là rơi vào một tấm nhìn không thấy trong lưới lớn động đậy bất động sau đó tựa như là lưới lớn bắt đầu nắm chặt toàn thân của hắm trên dưới cũng xuất hiện lưới đánh cá t r ạ n vết thương cùng hắn cánh cánh tay tất cả mọi người thấy lạnh cả xuống lưng có lẽ là bởi vì một màn này chẳng cảnh quá mức huyết tinh duyên cớ lưới lớn cũng không từng khúc rào sát quỷ lang mà là tại s a o một lát liền đột nhiên nắm chặt khiến cho quỷ lang c ả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cái gì cũng không thể lưu lại không phải quỷ lang quá yếu mà là đối thủ của hắn quá mạnh đã từng từ bắc du lơ tiếng lầu mười tám phía dưới đều là một kiếm sự tình tuy nói lời ấy hơi có khuyết đại hiểm nghi nhưng này cũng là đối với đ ị a tiên lầu mười sáu trở lên đối thủ mà nói đối với đ i ệ tiên lầu mười sáu trở xuống đối thủ mà nói câu nói này không có nửa phần k u y ế t đại thậm chí không dùng đến một kiếm chương i sáu trăm hai mươi mốt minh ngông như hạ nguyệt chi huy chương sáu trăm hai mươi mốt minh ngông như hạ nguyệt chi huy thảo nguyên rộng lớn kỳ thật cùng người trung nguyên trong tượng tượng thảo nguyên cũng không giống nhau lắm trên thảo nguyên trừ gió thổi cỏ rạp gặp dê bỏ mỹ cảnh bên ngoài còn có sa mạc hoang vu như trên thảo nguyên khắp nơi đều là cây rong m à mơ chi địa cái kết lịch đại thảo nguyên mồ hôi vương cũng không cần đến xuôi nam trung nguyên bất quá đến bây giờ vô luận là có nuôi súc vật ung un t ù m chi địa cũng tốt hay là c h u ỗ i lùi sa mạc cũng được đều là bị tuyết trắng m ê n h mang nơi bao bọc chân chính thành một mảnh trắng xóa lúc này thảo nguyên cùng nói là thảo nguyên chẳng nói là cánh đồng tuyết ngay tại mảnh này trắng xóa trong cánh đồng tuyết có một đoàn người ngay tại ngắn ngủi nghỉ ngơi trong đó một tên tiên phong đạo cốt trung niên đạo nhân chính xa xa ngắm nhìn phương nam trong cặp mắt của hắn có tinh h ỏ a điểm, điểm tựa như hỏa liên dựa theo đạo đ i ể n nói tới đây là khí hải thăng phủ chi dấu hiệu mở mắt thời điểm như xuất hiện đom đóm câu liên cảnh tượng liền chứng minh tu đạo có thành cựu trên thực tế đây là một môn cực kỳ cao minh thuật vọng khí liền xem như đặt ở huyền thông điện tịch phong phú đạo môn bên trong cũng là một môn cực kỳ ít thấy p h á p môn tên là t ử vi thuật vọng khí t ử vi tình ngụ ý nhân gian đế vương cho nên môn này thuật vọng khí chính là đặc biệt nhằm vào trong thiên hạ ở vào đỉnh phong người đang tu luyện t ử vi thuật vọng khí tu sĩ trong mắt thế gian tu sĩ tầm t h ư ờ n g tựa như là ban đêm đom đóm điểm điểm phần lớn đom đóm lóe lên một cái rồi biến mất địa tiên tu sĩ thì như một h ỏ a đem ánh sáng mặc dù rõ ràng cũng chỉ có thể chiếu sáng, sáng trói như tinh thần Bất Trung quá lúc này n ở hạ i ê n nguyệt h n t tầm mắt, trừ một viên n nhiên lấp lóe tinh thần bên lué một vòng chiếm đoạt ngoài, vòng sáng trong còn lại trời trăng trọn. Hạo nguyệt chi huy ngoài ra còn có hai v ò n g trăng sáng một vòng tại tây côn lôn phương hướng n g u y ê n n g ô n g huyền đô một vòng tại đông bắc phương hướng tuyết quốc s a u xây có thể bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân cái này hai v ò n g trăng sáng lúc này chỉ có thể coi là h u y ê n nguyện còn lâu mới có thể cùng trước mắt vòng này trăng tròn đánh đồng đây cơ hồ đã là lầu mười tám phía trên cảnh giới trung niên đạo nhân k h ỏ miệng lộ ra rất nhiều đáng chắc ý vị hạt gạo chi quang há có thể cùng hạ nguyệt tranh nhau phát sáng c tông tông tông tông lúc này vòng này mê ngông minh nguyện chính là từ bắc du hắn một người tức là nửa cái kiếm tông mà tên này đang dùng từ vi thuật vọng khí trung niên đạo nhân thì là đạo môn đại chân nhân huyệt diệp sư phụ của hắn mặc dù không phải đã từng hành ép đương đại đạo môn g i ả trưởng giáo tím bụi nhưng cũng đồng dạng chứng đạo phi thăng đã từng đảm nhiệm đạo môn chủ sự phong chủ nhất lực chủ đạo tím bụi sau khi phi thăng đóng đô một trận chiến chính là bây giờ được cung phụng tại tổ sư điện bên trong thiên trần thiên trần đệ tử rất ít trừ một cái ngẫu nhiên nhận lấy bình an tiên sinh trương b á c h thuế cũng chỉ có cái này đang phi thăng kỳ hạn tới gần lúc mới thu làm đệ tử huyền diệp bất quá cũng chính là bởi vì thiên trần nguyên nhân những năm gần đây mặc dù lá thu tiếp huyền diệp chi tài nhưng đối với huyền diệp hay là nắm giữ trình độ nhất định chèn ép trạ thái cho tới hôm nay gần như không người có thể dùng có thể coi là như vậy huyền diệp vẫn là bị điều động đến nguy hiểm nhất thảo nguyên hát bụi nhỏ suối bụi ngọc trần ba vị này lao bối đại chân nhân có thể bằng vào tư lịch bối phận lấy cơ rời đi hắn cùng sơn trần hai vị này chưa từng một trận chiến đại chân nhân lại là ngay cả lấy cớ đều tìm không ra đến dù sao ba vị kia chữ trần bối đại chân nhân hoàn toàn chính xác đã cùng từ bắc du giao thủ coi như rời đi cũng coi như hợp tình hợp lý hai người bọn họ cũng không thể chưa từng xuất thủ một lần liền xám xịt vào tàu cái này tại đạo môn u y cự không hợp cho dù là trấn ma điện đã hủy diệt đạo môn nhiều năm xây dựng ảnh hưởng hay là một mực khắc ở trong lòng của hắn để hắn không dám vi phạm may may. lúc đó từ bắc du hứa hẹn ba kiếm ước hẹn xuất thân thảo nguyên võ đạo cao thủ quỷ lang cái thứ nhất bỏ mình chẳng những không có thể làm cho từ bắc du vận dụng c h i tiên thậm chí cũng chưa từng hoàn toàn ngăn lại một kiếm từ bắc du nói thẳng một kiếm này xem như nửa kiếm chỉ cần còn có thể có người dùng tính mệnh ngăn lại mặt khác nửa kiếm hắn coi như thảo nguyên một đoàn người là đỡ được một kiếm sau đó lại có một vị ngày bình thường thâm tàng bất lộ tắt mãn giao tế tự vận dụng trong tay một kiện được từ vu d ạ kỳ sơn tổ đình bí bảo lấy bỏ qua tính mệnh đại giới sinh phá đi từ bắc du còn lại nửa kiếm coi như dừng bước nơi này tuy nói lâm hàn bọn người th nhưng rất nhanh lại bị từ bắc du đ ộ i kịp lại có hai vị c h u n g với lâm hàn địa tiên đại cao thủ chết bởi từ bắc du g i ớ i kiếm hai người đồng dạng là bỏ tính mệnh mới khó khăn lắm đỡ được từ bắc du một kiếm bây giờ còn thừa lại hắn huyền diệp cao hơn hắn một đời t r ư ớ c nhưng lại không tại đạo môn bát lão hàng ngũ sơn trần sư thúc xuất thân thảo nguyên tắc man giáo h ắ c viêm khải cũng chưa bao giờ tự mình xuất thủ lâm hàn lần này giao thủ nhất định không có thắng được khả năng coi như bọn hắn cùng nhau tiến lên kiệt lực vây công từ bắc du lại có thể thế nào năm đó chấn ma điện chính là vết xe đổ bây giờ không ngừng đào vong ngược lại là thành kết quả tốt nhất tối thiểu nhất còn có trốn về kim trướng vương Đình Hy vọng. bất quá cũng chính bởi vì ngay sau đó loại cục diện này để huyền diệp sinh ra một loại ảo giác đây thật ra là một trận trò chơi mèo vần chuột thực lực t i ê u cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng kiếm tông tông chủ chính là mèo bọn hắn những người này thì là chuột con mèo này mà không ngừng trêu đùa lấy bọn hắn đám chuột này đùa bỡn trong lòng bàn tay đến cuối cùng chính là toàn bộ giết chết hạ c h à n g cái này khiến huyền diệp cảm nhận được một loại lớn lao khất đục sau đó liền thật sâu bất đ ắ t dĩ tai nghệ không bằng người tình thế không bằng người lại có thể thế nào nói như vậy liền xem như năm đó mộ dung huyền âm bực này lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên muốn một hơi chém giết bảy tám danh địa tiên mười hai lầu trở lên đại tu sĩ cũng là rất khó sự tình dù sao có thể đi đến địa tiên mười hai lầu bước này cái nào không có bảo mệnh bàn sự tại một lòng muốn chạy trốn tình hình bên dưới liền xem như lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên dốc sức xuất thủ tối đa cũng bất quá chém giết hai ba người mà thôi bất đắc dĩ từ bắc du vị này lầu mười tám cảnh giới đại kiếm tiên giết người bất quá một kiếm sự tình mà thôi từ trước tới giờ không cần tốn nhiều nửa phần tay chân như thế nào bình thường lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên có thể so sánh với huyền diệp thu hồi t ử vi thuật vọng khí huyền thông trở lại lâm hàn bên người lúc này lâm hàn thân chu trừ hắc viêm khải bên ngoài lại không nửa cái điệu tiên tu sĩ chỉ còn lại có bình thường quân ngũ hộ vệ lâm hàn nhìn về phía huyền diệp chậm rãi nói ra đại chân nhân như thế nào huyền diệp chậm rãi lắc đầu bất quá có chút vượt q u á huyền diệp ngoài ý liệu vị này thảo nguyên mồ hôi vương sau khi nghe lại là không có gì cùng đoạn ngược lại ở trên mặt còn nhiều ra mấy phần ý cười cùng đồ mặt lộ không nghĩ tới ta lâm hàn lại là muốn bước mục đường chi cùng tiêu cận theo gót huyền diệp nói khẽ hiện tại sơn trần sư thúc đã tạm thời kéo lại vị kia kiếm tông tông chủ chúng ta chưa chắc không có khả năng trở về thảo nguyên vương đình lâm hàn trường thở dài một cái một tiếng chỉ hy vọng như thế đi chương sáu trăm hai mươi hai lớn trịnh thần tông chết bởi này chương sáu trăm hai mươi hai lớn trịnh thần tông chết bởi này huyền diệp tiếng nói vừa dứt ở trong tiên điệu đống nhiên xuất hiện một chút sáng tỏ mặc dù vẹn vẹn chỉ là một chút nhưng lại vượt trên thế gian vô số q u a n mang cơ hồ muốn để người mở mắt không ra huyền diệp đống nhiên quay đầu đi nghiêm mặt nói tới lâm hàn cũng theo đó nhìn lại hít mắt nói là từ bắc du chu tiên huyền diệp gật đầu nói là lâm hàn dứt khoát là ngồi trên mặt đất cười nói bản vương liền ở chỗ này trở lấy từ bắc du tới huyền diệp không nói thêm gì nữa ngưng thần mà đợi tại bên ngoài mười mấy dặm từ bắc du rốt cục rút kiếm rút kiếm mà không phải xuất kiếm chu tiên xa xa chỉ hướng sân trần dâu tóc bạc trắng lao đạo nhân một phân thành hai lại không phải thu diệp phân ra ba tôn thân ngoại hóa thân vô thượng huyền t h ô n g mà là đem hồn phách của mình hóa thành phân thân lại xưng âm thần âm thần xuất khiếu thần du thân hình hơi có vẻ phiêu miểu lại có thiên nhân chi vi nghiêm lúc này sơn trần âm thần lôi cuốn lên bẩy trôi tấc hơn kim kiếm kết thành kiếm không ngừng rơi xuống mỗi một lần rơi xuống cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái cái hố khổng lồ ẩm vang rung động thiên d i ê u địa động cái này sơn nhạc trạng pháp bảo tên là lục nhạc phong cũng đích thật là không tầm thường vốn là tây côn lôn tổ mạch bên trên một ngọn núi bị năm đó ngọc thanh đại đạo quân một kiếm chặt đ ứ t đằng sau chỉ lấy đỉnh núi làm phụ triện trải qua hơn thế hệ luyện hóa về sau phương thành pháp bảo có thể lớn có thể nhỏ tùy tâm ý mà động cùng người lúc đối địch không cần có thế nào chỗ thân dị vẹn vẹn dựa vào nó bản thân trọng lượng liền có thể khắc địch chế thắng mà lại kim cương bất hoại trừ khí lực lớn nhất võ phu bên ngoài tu s cho dù là từ bắc du tại không xuất kiếm điều kiện tiên quyết muốn tay không phá vỡ món pháp bảo này cũng không phải một kiện sự tình đơn giản cho nên từ bắc du rốt cục rút ra một mực treo ở bên hông chu tiên không cần từ bắc du xuất kiếm vẹn vẹn chu tiên ẩn chứa to lớn kiếm khí liền khiến cho lục nhạc phong không được rơi xuống đồng thời cái kêu bẫy trôi tiểu kiếm cũng gần không được từ bắc du trước người mảy may từ bắc du hời hợt hướng về phía trước x u ố n g lên trên thân mang theo to lớn khí cơ khiến cho sơn trần âm thần thân hình trở nên phiêu diều không chừng như thật như ảo sơn trần bản nhân càng là cực kỳ chật vật trên không trung luận mèo sơn trần đem từ bắc du làm cho rút kiếm đằng sau. cũng không dám lại cùng cầm trong tay chu tiên từ bắc du làm nhiều dây dưa dù sao chu tiên hiện hách hung danh sớm đã là chuyển khắp thế gian không cần phải nói ngàn năm trước hai mươi ba vị đại chân nhân chỉ nói cùng hắn cùng thế hệ vô trần sư minh chính là tại chu tiên kiếm khí nhập thể phía dưới rơi cảnh không chỉ lúc này mới sớm tọa hóa mà chết sơn trần cũng không muốn cùng chu tiên kiếm khí dính dáng tới cái gì liên quan nếu nói dính vào chu tiên kiếm khí coi như lần này có thể may mắn trốn được tính mệnh nửa đời sau sợ là cũng không thể kết thúc yên lành sơn trần mượn cái này té ngã thu hồi âm thần hóa thành một đạo trưởng hồng cùng huyền diệp tụ hợp mà đi từ bắc du cầm trong tay chu tiên, mà không biểu tình không có nóng lòng truy kích mà là không nhanh không chậm hướng lâm h ẳ n nơi ở đi đi lúc này từ bắc du không phải giẫm đạp phi kiếm cũng không phải túi người bay lượn thân hình cứ như vậy thẳng tắp đứng ở giữa không trùng c h ậ m chậm, chậm tiến lên cực kỳ giống trong truyền thuyết tiên nhân đằng vân giá vũ lại thêm mi tâm một chút phụ triện màu tím quanh thân ở giữa ẩn ẩn quanh quần tử khí càng là vô song tiên nhân phong thái sơn trần cùng huyền diệp tụ hợp đằng sau hai người đồng thời dùng da thần thông trong nháy mắt giữa thiên địa xuất hiện vô số phụ t i ệ n lít nha lít n h í huyền diệp cùng sơn trần hai vị này đại chân nhân cũng đồng thời khỏe miệm chạy ra từ b á c du như cũng không có dừng bước ý đồ vẫn là tiến lên rất nhanh liền tiến vào vô số phụ triện bên trong từ b á c du lập tức cảm giác mình giống như chìm vào phụ triện tạo thành trong đại dương mênh mông vô số phụ triện tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận không ngừng lặp đi lặp lại lưu truyền phản phất tràn ngập to như vậy t h i ê t niệm từ b á c du mặt không thay đổi vung lên tay h áo vô số phụ triện màu vàng tại tay h áo này phía dưới giống như thủy chiều hướng hai bên t ố i lui bất quá ngay sau đó những n à y phụ triện màu vàng lại cấp tốc một lần nữa khép lại từ bắc du sắc mặt không thay đổi lại là một tay áo vung ra phụ triện màu vàng tạo thành chi sơn trần ngồi xếp bằng nhắm mắt ngưng thần trong nháy mắt thất khiếu chảy ra máu tươi huyền diệp cũng không tốt gì s á t mặt tái nhập như tờ giấy không có nửa phần huyết sắc phu triện màu vàng số lượng trong nháy mắt tăng lên mấy lần bao phủ hoàn toàn từ bắc du không gặp lại vừa rồi phân hợp trí tướng bất quá vẹn vẹn chỉ là sau một lát tại q u ầ n quận phu triện màu vàng tại chiều cường bên trong một đạo trăng tròn kiếm quang dâng lên như biển cả minh nguyện kiếm quang như n g u y ệ t quang m i n mông quân quận nổ tung đầy trời phu triện như là một vòng sáng trong minh nguyện phá vỡ mặt biển mọc lên ở phương đông mặt trời hai người rốt cục làm quân quận kiếm khí lấy thế dễ như t r ở bàn tay bắt đầu càn quét p h ủ triện màu vàng huyền diệp đông nhiên đứng dậy khàn khàn mở miệng nói xác lệnh chỉ gặp ngàn vạn p h ủ triện màu vàng tại một cái chớp mắt này ở giữa hợp thành một tòa kim tiểu vượt ngang giữa thiên địa thế gian như khổ hải chúc kim tiểu lấy vượt qua khổ hải đây là thái cực kim tiểu định em dương nhị khí phân thiên điệu thanh trọc từ bắc du một kiếm này thế đi không ngừng vẫn là quyết chí tiến lên kiếm thế quân quận như là ngàn vạn đại quân một đường lao vụt hung hăng đâm vào kim tiểu phía trên cả tòa kim tiểu lập tức kịch liệt rung động lay động không ngừng từ bắc chu tiên tiếng dung không chỉ dường như nhận lấy khiêu khích g i ậ n tí mặt trên thân kiếm t ử thanh nhị khí càng mãnh liệt bằng bạc ngồi xếp bằng sơn trần thân hình bắt đầu phiêu d i ê u không chừng ánh sáng tản mạn khắp nơi sơn trần đã là lấy tính mạng của mình làm đại giới cũng muốn ngăn lại từ bắc du một kiếm đã vô cùng suy yếu huyền diệp thấy tình cảnh này đằng sau đã buồn lại giận như là giấy trắng sắc mặt bên trên lại nổi lên một vòng huyết sắc quát to sư t h u ố c nhưng vào lúc này từ bắc du kiếm thế đúng là lại đến một tầng lầu kiếm thế tiến lại tiến nhất cử đụng gãy kim tiểu kiếm thế tiếp tục đi tới tiếp theo đem giữa thiên địa còn lại phụ triện màu vàng c tâm thần bị liên lụy huyền bụi bỗng nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi quanh thân khí cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hệ vải xuống dưới hai người liên thủ mặc dù đã rất là bất p h ả m nhưng đối với bên trên đã không giống nhân gian phạm nhân từ bắc d ù cũng chỉ có thể rơi vào kết quả như vậy một kiếm này tiếp tục tiến lên đi thẳng tới lâm hàn trước mặt một kiếm này đã là nọ mạnh hết đ à có thể dựa theo đạo lý mà nói chém giết lâm hàn đã là dư sải nhưng thế sự thường thường là ngoài dự liệu bên ngoài lâm hàn đúng là đưa tay cầm cái này bôi kiếm khí tại lòng bàn tay của hắn ở giữa phát ra liên tiếp đâm người mảng nhĩ tiếng ma sát cả hai bất phân thắng bại kiếm khí tím xanh đem lâm hàn khuôn mặt chiếu sáng chiếu sáng dạng dỡ đại khái qua gần nửa nén hương đằng sau kiếm khí rốt cục chậm dại tán đi l ã o nhân lắc lắc bàn tay trên lòng bàn tay xuất hiện một đạo dài gần tấp vết thương máu me đ ồ n g địa lâm hàn nói khẽ l ã o phu dù sao chấp trưởng thảo nguyên nhiều năm thủ hạ nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ trước kia đi theo tiêu dục lúc lại từng cùng lăng ngọc tiêu cẩn ngụy cấm những người này cộng sự hay là lãnh binh võ tướng nếu nói thân không t ấ p hơn tu vi cũng bây giờ nói không đi qua sau đó hắn nhìn về phía từ bắc du cười hỏi từ tông chủ chúng ta ba kiếm ước hẹn, còn chắc chắn, trong ừ bác bước Du một bước đi v à từng tia từng tia từng thiên hạ tới n lùi tự nhiên h khí phía kiếm dưới. lâm hàn trên mặt một chút ý cởi tại thời khắc này không còn sót lại chút gì Vô sơ i tại m khí từ bắc du đưa ra ba kiếm ư ớ hẹn thời điểm hắn liền nghĩ đến chính mình cuối cùng tay không đón lấy từ bắc du một kiếm kết quả dù là bỏ ra lớn hơn nữa thương thế cũng chung quy là tiếp nhận từ bắc du cuối cùng một kiếm dựa theo ba kiếm ước hẹn hắn liền có thể từ từ bắc du trong tay trốn được tính mệnh chỉ là hắn vạn lần không ngờ đại giới to lớn đúng là lớn đến để hắn không thể thừa nhận tình trạng hoặc là nói từ bắc du nghĩ càng sâu gắng đ ạ t tới vạn vô nhất thất lâm hàn khuôn mặt vặn vẹo nói từ bắc du ngươi thật là ác độc từ bắc du thần sắc lạnh lùng nhấc lên trong tay chu tiên triệt thoái phía sau một bước nếu là hắn chính miệng nói ra ba kiếm ước hẹn như vậy hắn liền sẽ tuân thủ ước định này giống như năm đó thượng quan tiên trần cùng tím đuổi định ra đánh cược ước hẹn thượng quan tiên trần tại chiến bại đằng sau quả thật cứ dựa theo ước định tại kiếm chủng đ ả o họa địa vi lao hai mươi năm hai mươi năm bên trong chưa từng ra vòng nửa bước nếu là không tuân thủ ước định cần gì phải lập xuống ước định dựa theo đạo lý mà nói hiện tại lâm hàn đích đích xác xác đỡ được từ bắc du kiếm thứ ba như vậy dựa theo ước định từ bắc du liền muốn thả lâm hàn trở về vương đ ỉ n h v ề phần lâm hàn có thể hay không n ổ thể nội biến thực mọc dễ c h u tiên kiếm khí vậy phải xem lâm hàn tạo hóa của mình lâm hàn thật sâu hô hấp một khẩu khí trầm giọng nói từ bắc du nếu thảo nguyên đã bại vì sao ngươi còn muốn đổi u tận giết tuyệt từ bắc du không nói gì lâm hàn bỗng nhiên cảm giác mình thể nội kiếm khí thoáng k h ẽ động trong khoảnh khắc chính là toàn thân truyền đến đau nhức kịch liệt khiến cho hắn trên trán chạy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ộ n mà lại căn bản không thể dùng thể nội khí cơ ch bởi vì lúc này chu tiên kiếm khí đã cùng trong cơ thể hắn khí cơ hôn tạm một chỗ dây dưa không rõ trừ phi là như năm đó vô trần đại chân nhân như vậy trực tiếp đem một thân tu vi hoàn toàn tán đi như vậy mới có mấy phần khả năng đem t h ể nội chu tiên kiếm khí cùng một chỗ trừ bỏ có thể nói trở lại cảnh giới tu vi càng cao muốn tán đi một thân tu vi cũng liền càng là hưng hiểm nhất là đ ị a tiên mười hai lầu cảnh giới trở lên đại tu sĩ một cái sơ sẩy chính là bỏ mình chi lo năm đó vô trần có đạo môn giả t r ư ở n g giáo tím b u i tự mình che chở lúc này mới có thể thành công tán đi tu vi mà lại cũng không phải một lần thành công mà là chia mấy lần tạc khí cho nên mới có lúc sau rơi cảnh không chỉ thuyết pháp lâm hàn biết rõ trong này tình hình cho nên mới có thể rất cảm thấy tuyệt vọng tuyệt vọng đến để hắn hít thở không thông tình trạng sau đó hắn lại dâng lên một cố bi phẫn đan sen cảm xúc cơ hồ đẻ nén không được bởi vì một mực chưa từng mở miệng từ bắc du rốt cục mở miệng nói chuyện từ bắc du lạnh nhạt nói ai nói ta muốn đuổi tận dết tuyệt bởi vì từng theo theo tiêu dục chính chiến thiên hạ mà học được một ngụm t r u n g nguyên tiếng phổ thông lâm hàn phẫn nổ quát ngươi cái này còn gọi không đuổi tận dết tuyệt tự bắc du chậm rãi nói ra theo ta được biết ngươi có bốn cái nhi tử đại nhi tử bị ngươi tự tay giết chết nhị nhi tử nhiều bệnh chết yểu tam nhi tử chết tại đông bắc mục đường chi trong vương phủ còn có n g ư ơ i yêu thích nhất cái k i a tứ nhi tử dương thuật cũng bị ngươi coi làm con rơi đoán chừng lúc này cũng đã chết tại trung đô thành bên ngoài lâm hàn bờ m ô i t r ắ n g bệnh r u n p nhẹ nhẹ cũng không biết là giận hay là đau nhức từ bác du tiếp tục nói lại có liền là của ngươi mấy cái cháu trai tuy nói ta sẽ không đích thân đi giết bọn hắn nhưng triều đình cùng trương vô bệnh hẳn là sẽ không buông tha bọn hắn bất quá vẫn là sẽ vì ngươi lưu lại một tuyến huyết mạch dù sao lâm hoàng hậu cũng là xuất từ các người thảo nguyên lâm thị không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật xem ở trên mặt của nàng cũng sẽ không để lâm thị như vậy tuyệt lâm hàn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m từ bắc du muốn rách cả mí mắt như muốn nhắm người mạc h ệ từ bắc du đối với cái này thờ ơ may mắn ngươi còn có cái cháu gái lâm cầm tú ta cùng nàng xem như quen biết cũ tri nam cũng rất thích nàng nếu trung nguyên có thể xuất hiện một vị nữ tử hoàng đế như vậy thảo nguyên vì sao không thể xuất hiện một vị nữ tử mồ hôi vương lâm hàn hai tay gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi gắt gao nắm thành quả đấm từ bắc du không nhìn tới hắn quay đầu mắt nhìn trọng thương ngã gục h i ệ n diệp hơi nghiêng người đi mà qua lục địa thần tiên có thể chiều du b i ể n cả mộ thương lô bây giờ từ bắc du ngự kiếm mà đi không dám nói ngày đi vạn dặm tám ngàn dặm vẫn phải có hắn lần này không có trở về trung đô cũng không có lại đi g i a n g đô mà là trực tiếp hướng đế đô bước đi trở lại đế đô thành đằng sau từ bắc du không có lập tức đi lồng lộng hoàn thành cũng không có đi hàn viên phủ đệ mà là đi tiêu chi nam đã rất ít trở về phủ công chúa bởi vì hai người ở chỗ này ở qua một chút thời gian cho nên từ bắc du nhớ kỹ nơi này hẳn là có hắn thay đi giặt quần áo hắn muốn đổi đi trên thân dính đầy xa trường cùng mùi huế y tinh t ý phục sau đó lại đi gặp lao gia tử không ra từ bắc du dự kiến tiêu chi nam cũng không ở chỗ này hẳn là trong cung vượt qua từ bắc du ngoài ý liệu tiêu nguyên anh nha đầu này vậy mà tại chỗ này cái này khiến từ bắc du có chút ngoài ý m ớ n lúc này tiểu nha đầu chính khoanh chân ngồi tại một thanh r ộ n g thùng thình ghế bành bên trên hai bàn tay trống cằm suy nghĩ xuất thần dù là từ bắc du đ ố n g nhiên xuất hiện tại trong phủ công chúa cũng không có hoàn hồn từ bắc du đi vào tiểu nha đầu sau lưng bắt lấy đỉnh đầu nàng hai cái bánh bao đầu nàng lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn đánh dụng từ bắc du tắc quái hai tay lại hướng hắn hung hăng chừng mắt liếc từ bắc du ngồi vào bên cạnh nàng vị trí ngươi làm sao ở chỗ này tiêu nguyên anh hỏi ngược lại ngươi tại sao trở lại tóc còn biến thành đen từ bắc du cười cười t r ẻ một giáp tóc tự nhiên là biến thành đen về phần ta vì cái gì trở về tây bắc chiến sự kết thúc ta đương nhiên muốn trở về làm sao tiểu quận chúa không chào đón ta ạ tiêu nguyên anh chấp chấp một đôi thuỷ dài mắt tuy nói không có tỷ tiêu chi nam phong hoa tuyệt đại nhưng cũng có thể nhìn ra là cái nho nhỏ mỹ nhân bại hoại tiểu mỹ nhân sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc nói không phải không chào đón ngươi nơi này là nhà ta từ bác du sửng sốt một chút tiêu chi nam đem tòa phủ đệ này đưa cho ngươi tiêu nguyên anh l ư ờ m hắn một cái nói nhảm từ bác du hỏi trong phủ kia đồ vật đâu tiêu nguyên anh trịnh trọng việc nói đương nhiên là đều tặng cho ta tỷ tỷ hào phóng như vậy người làm sao lại đối với chuyện như thế này hẹp hỏi từ bác du đưa tay chỉ cái mũi của mình hỏi đồ của ta đâu tiểu nha đầu nhất miệng ném đi từ bác du lại đưa tay bắt lấy tiểu nha đầu bánh bao đầu tiểu nha đầu mặc dù đã là đ i ệ tiên cảnh giới nhưng làm sao địch nổi từ bắc du vị này lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên bị dễ như chở bàn tay tóm vào trong tay đồng thời còn cần xảo kính đem nàng từ trên ghế nhấc lên tiểu nha đầu một trận dương nhanh múa vớt không có kết quả đằng sau rốt cục c h ị ệ u vua p h ủ công chúa cùng đế con rể trong phủ đồ vật đều bị t ỷ t ỷ v ậ n đến trong cung đi từ bắc du đem tiểu nha đầu một lần nữa bông xuống thân hình lần nữa biến mất không thấy giang nam giang bắc t h ụ c châu nam cương đông bắc s a o x ê tây bắc thảo nguyên đế đô giang đô tới lui tự nhiên xem anh hùng thiên hạ là không có gì đây chính là bây giờ từ bắc du chương sáu trăm hai mươi b ố tam giáo tụ tập bích du đạo theo r ư n g Tam giáo tụ tập bích du đảo. Từ Du lưu qua lưu quần sau, đảo. đi đi đằng đi bảo Lao trong áo, xong Lao Từ thể trước Tử thân thay Tử. t Bắc bên bên hắn hắn hắn Cũng còn có lúc không không kia. nhỏ, h nơi này sân này Gia gặp Gia lại vài mới lấy may bắt đầu mùa đông đến nay l a o gia tử bệnh tỉnh có nhiều lặp đi lặp lại một ngày trong thời gian ngủ thời điểm quá nhiều tỉnh dậy thời điểm khi từ bắc du tới thời điểm l a o gia tử vừa dụng không lâu đã ngủ thật say từ bắc du không có đánh thức lao gia tử ngay tại giường bên cạnh trông hai canh giờ nắm lao gia tử đã che kín lão nhân lốm đốm bàn tay trở mặt hồi lâu Thằng t đến sắc r đi đi vì ương cung trung tiêu chi nam từ chính mình t r ú c trong cung chậm rãi đi ra có lẽ là vợ chồng ở giữa tâm hữu linh tê nguyên nhân nàng ngẩng đầu nhìn lại sau đó liền thấy phiêu nhiên rơi xuống đất từ bắc du tiêu chi nam trên khuôn mặt lập tức tách ra sán l ạ n dáng tươi cười trở về từ bắc du hướng nàng chậm rãi đi đến cười nói cầm đánh xong tự nhiên là trở về tiêu chi nam trong lúc vui vẻ mang ra mấy phần thường nhân cảm ộ t đời đều khó mà nhìn thấy vũ mị trở về liền tốt từ bác du đột nhiên cảm giác được chính mình rất là an tâm thiên hạ mặc dù lớn an tâm chỗ lại là khác biệt an tâm chỗ tức ta hương hai vợ chồng sánh vai đi vào trúc cung từ bác du còn là lần đầu tiên tới chỗ này hắn đánh giá b ố n phía tán thắng nói thật sự là nơi tốt tiêu chi nam đạo dùng để đọc sách là nhất đẳng nơi tốt từ bác du mắt nhìn trúc chế trên giá sách tràn đầy tàng thư cảm khái nói trên đời mấy trăm năm c ũ n h à đơn giản tích đức thiên hạ đệ nhất chuyện tốt hay là đọc sách tiêu chi nam cười nói đưa ngươi về sau ngươi ở chỗ này đọc sách từ bác du lắc đầu nói đưa cho ta liền lãng phí qua ít ngày nữa ta liền muốn đi b í c du đạo chúng k i ế n kiếm t ô n g kiếm khí lăng không đường tiêu chi nam sắc mặt biến hóa vô ý thức khẽ cắn ngôi không nói gì nếu là lấy nàng lòng dạ mà nói không đến mức thất thố như vậy bất quá tại từ bắc du trước mặt nàng từ trước tới giờ không tận l ự c che giấu tâm tình của mình từ bắc du hai tay đỡ lấy tiêu chi nam b ả vai nhẹ nhàng nói ra n g à n n ă m cơ nghiệp ở đây nhất cử người có lưng của ngươi phụ là thái tông văn hoàng đế lưu lại đại tề vương triều ta cũng có sự kiên trì của ta chính là sư phụ để lại cho ta kiếm t ô n g tiêu chi nam ừ một tiếng đem đầu nghiêng nghiêng tựa ở từ bắc du trên bờ vai nhắm mắt lại nói khẽ ta biết từ bắc du dỗi ra cầm kiếm bàn tay hơi do dự một chút đằng sau d u nhẹ nhẹ mơn trớn khuôn mặt của nàng động tác nu h ò a thanh âm cũng là nu h ò a nói tạ ơn tiêu chi nam đem đầu nằm đến từ bắc du trong ngực chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu không có mở miệng từ bắc du n g n g đầu đảo qua trên thư án thì ra một bản phật kinh làm sao đọc lấy phật kinh chị quốc c h i chủ kênh thông tin thì cũng thôi đi chỉ là bại tài m à thôi tin phật nhưng chính là t á n vận tiêu chi nam từ trong ngực của hắn n g n g đầu lên tiêu ra chúng ta từ thái tổ cao hoàng đế đến nay vẫn luôn là nam từ kênh thông tin nữ tử tin phật từ bắc du lẩm nói đạo môn à thêm nửa năm nữa thời gian ta liền muốn cùng đạo môn quyết nhất từ chiến tiêu chi nam sắc mặt có chút trắng bệnh nhẹ giọng hỏi ở đâu từ bác du trầm giọng nói ra ngay tại bích du đảo t h ư a bốn ngày bình thường khó gặp địa tiên tu sĩ tại trong mấy ngày nay lại là tụ tập bích du đảo nguyên bản bị hủy bởi năm đó tiêu thận c h i thủ kiếm khí lăng không đường c ũ n g bị hủy bởi công tôn trọng như cùng tu h diệp liên hoa phong một trận chiến quảng trường bạch ngọc tại thiên cơ các cố gắng bên l i ớ i vàng tốc độ kinh người một lần nữa sửa chữa hoàn tất sau đó liền nên đón nó vị khách nhân thứ nhất phật môn vương trượng chủ trì thu nguyện thiền sư nói đến tần mục miên cùng thu nguyệt là quen biết đã lâu năm đó tất cả mọi người vẫn là thợ thiếu thời thu nguyệt cả người vào đế đô thu nguyệt không địch lại lá thu liền từng liên thủ tần mục miên cùng chống c h ọ i với lá thu cho nên lần này thu nguyệt đến đây do tần mục miên ra mặt tiết đãi lần này thu nguyệt sở dĩ sẽ đích thân đến đây cho đủ kiếm tông mặt mũi có thể xét đến cùng hay là bởi vì thiên hạ đại thế tại quá khứ mấy trăm năm bên trong đạo môn từ đầu đến cuối vượt trên phật môn một đầu cho đến đại tề khai quốc trong năm đến nay đạo môn càng lá chấp thiên hạ tu sĩ chi ngư thai ép tới phật môn không thở nổi hiện tại đạo môn xuất hiện xu hướng suy tàn kiếm tông nguyện ý ra mặt khiêu chiến nói cửa được lợi lớn nhất người không thể nghi ngờ chính là phật môn bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đầy phật môn tất nhiên là đứng tại kiếm tông bên này bất quá đây là phật môn cùng kiếm tông tại hơn trăm năm này tới lần thứ nhất liên thủ rất nhiều lời đương nhiên sẽ không trực tiếp làm rõ thu nguyện hôm nay tới đây hay là thăm dò ý vị chiếm đa số tại thu nguyện đằng sau thì càng không phải cái gì ngoại nhân mà là trường tuyết giao cùng tần mục miên hào hữu lam ngọc sư muội bạch liên giáo giáo chủ đường thánh nguyệt năm đó ba vị nữ tử tại thành giang đô bên trong cũng coi là sống nương tựa lẫn nhau chung l u cương cho nên lẫn nhau ở giữa tình cảm hay là thâm hậu lại thêm lam ngọc bên kia hương hòa tỉnh đường thánh nguyệt về tỉnh về lý đều luôn đứng tại kiếm tông bên này bạch liên giáo đường thánh nguyệt đằng sau vị thứ ba người tới cũng hợp tình hợp lý chính là đại tuyết sơn ma luân tự đương đại tự chủ thu tứ ban đầu ở lâm hàn âm thầm duy trì phía dưới tứ đại phật sống đem thu tứ mất quyền lực nếu không phải từ bắc du nguyên cớ thu tứ cũng không có khả năng từ tứ đại phật sống trong tay đoạt lại ma luân tự đại quyền về sau lại có thu tứ vào kinh thành truyền thụ từ bắc du bất động kim thân sự tỉnh một tới hai đi hai nhà tỉnh cảm liền coi như là kết lần này thu tứ tự mình đến đây đã nằm trong dự liệu lúc trước từ bắc du tiến về sau xây chính là tống thanh anh ra mặt tiếp đãi từ bắc du về sau lại đang hoàn nhan bắc nguyện thụ ý phía dưới giết chết đồng dạng là tiến về sau xây du thuyết phó trung tiên từ trên điểm này tới nói huyền giáo đã là biểu lộ lập trường của mình nếu như nói đây chỉ là từ bắc du cùng hoàn nhan bắc nguyệt ở giữa giao tỉnh như vậy từ bắc du cùng tống thanh anh vợ chồng ở giữa cũng là có quan hệ cá nhân lúc trước từ bắc du rời đi sau xây trước đó còn từng chuyên môn đi tham gia hai người thành thân thiệp mừng bởi vì cái gọi là có qua có lại như vậy hai người không xa vạn dặm đi vào b c h du đ ả o chuẩn bị tham gia từ bắc du tông chủ t h ă n g tọa đại điện cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h cuối cùng lại có nho môn hai vị đại tiên sinh tiền mục trai cùng liêu chính thanh cùng nhau đổi tới lúc trước nho môn tám vị đại tiên sinh bây giờ trần công ngư tôn thế ngô lý thanh vũ bỏ mình diệp đạo kỳ hoảng sợ không chịu nổi một ngày tạ t u khanh bởi vì chủ trì nội các công vụ b ệ bộn nguyên cớ tạm thời không có khả năng chạy đến cho nên từ một loại nào đó trình độ mà nói cái này liễu tiền hai vị đại tiên sinh cũng đã đại biểu nho môn về phần mặt khác không có cụ thể tông môn người như võ đạo đại tông sư triệu thanh đã bị khai trừ huyền giáo mộ dung huyền âm cũng sẽ lần lượt đổi tới bích du đạo kể từ đó tam giáo hàng ngũ phật môn nho môn huyền giáo câu đã là tụ tập bích du đạo thượng đúng là khiến cho tam giáo đứng đầu đạo môn đã thành bị cô lập chi thế chương sáu trăm hai mươi lăm bát p ư ơ n g khách đến thăm tương thị nâng chương sáu trăm hai mươi lăm bắt phương khách đến thăm tương thị ngân g một chi thanh thế thật lớn đội tàu vượt ngang đông hải tiến vào ngụy quốc hải vực thẳng đến kiếm tông tam thập lục đ ả o đội tàu bên trong thuyền đều là có thể thừa năm trăm người thuyền lớn nhất chính giữa vị trí càng làm ộ t chiếc khí thế lăng nhân sừng xứng đại vật toàn thân cao chừng khoảng sáu t r ư ợ n g sắp đặt lô ba khỏa lấy thiết giáp làm người khác chú ý lúc này ở trên chiếc thuyền lớn này đứng thẳng rất nhiều tùy tùng không có chỗ nào mà không phải là khí cơ hùng hậu kéo dài người chính vào kiếm tông quay về tam thập lục đ ả o thời khắc kiếm tông muốn tại bích du đ ả o dơ lên xử lý tông chủ t h ă n g tọa đại điện tin tức đã truyền khắp thiên hạ nếu như đổi thành người khác vẹn vẹn một tông c h i chủ t h ă n g tọa đại điện cũng không có lớn như thế trở thế nhưng lúc này đây rất khác nhau đầu tiên là bởi vì lần này t h ă n g tọa đại điện không chỉ là t h ă n g tọa đại điện đơn giản như vậy trong đó còn có lật út nhiều năm kiếm tông quay về sơn môn c h i ý cho nên long trọng thứ hai là bởi vì lần này kiếm tông tông chủ nhân tuyển rất không bình thường chính là lấy sức một mình đem nhà đại đạo môn đánh cho chật vật không chịu nổi đại kiếm tiên từ bắc du bây giờ đã là hoàn toàn xứng đáng có hy vọng người phi thăng bởi vậy hôm nay thiên hạ lại có từ bắc du một người tức là nửa cái kiếm tông thuyết pháp hiện nay từ bắc du mang theo tại giang nam cùng tây bắc đại thắng chi h uy xuất l ĩ n h kiếm tông quay về bích du lịch cử hành thăng tọa đại điện lại thêm các đại tông môn có thể là bởi vì thể diện có thể là bởi vì lợi ích cũng lần lượt đi vào bích du đ ả o trong đó không thiếu thu nguyện cùng lam ngọc bực này thiên cơ bản g hàng ngũ đại địa tiên tại trở lên đủ loại nguyên nhân phía dưới lần này thăng tọa đại điện tự nhiên là thành trong thiên hạ một việc trọng đại muốn làm không liên quan gì phàm là tự cao có chút thân phận địa vị đều nha muốn góp một chút náo nhiệt dù sao người đến đều là khách bây giờ kiếm tông vẫn chưa tới coi trọng bắt bẻ thời điểm cho nên cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyển lúc này trên những tuyển này đều là chút có mặt mũi nhị lưu nhân vật chớ xem thường cái gọi là nhị lưu phóng nhãn thiên hạ hôm nay thiên cơ bảng tam thánh cùng thiên cơ bảng thập người là không thể hoài nghi nhân vật đứng đầu có thể nói thiên hạ hưng suy ngay tại những này nhân vật, nhất, nhân, vật, thế, nhân vật đứng đầu có chút khoảng cách nhưng không có chỗ nào mà không phải là chư hầu một phương như là bạch liên giáo đường thánh nguyện ma luân tự thu tứ kiếm tông trương tuyết g a o Còn có chút bạch mình mãn đoạn bọn người, đều xem như nhất đã đạo đều bỏ âm, xem thủy vu kiểu dậy tắt lần ư này vật. Xuống chút Xuống nữa chính l nhị lưu nhân lưu u vật, t nói không、so、được nhân vật đứng đầu vương đạo, cũng không so đạo, so được vật bích n nhất nhân nhưng vật đặt một lưu bá đạo, du đạo thịnh sự tới nhân số nhiều để phụ trách chủ trì việc này trường tuyết giao cảm thấy có chút trở tay không kịp nếu là đặt ở trước kia đông hải tam thập lục đ ả o người tới số lại nhiều gấp mười lần cũng có thể toàn bộ an bài thỏa đáng nhưng hôm nay cũng chỉ có một bích du đảo tu sửa hoàn tất mà lại nghiêm chỉnh mà nói là liên hoa phong phủ cận tu sửa hoàn tất chỉ bằng cái kia vài tòa cung điện cũng liền gần đủ an bài mấy vị tông chủ thân phận quý khách dù sao người tới đều là chúa tể một phương cái nào không cần độc đống định viện không cùng người cùng ở một chỗ đạo lý cũng may có lam ngọc ra mặt đầu tiên đưa ra kiếm tông vừa lập hết thể giản lược tuyết pháp nếu lam già trước tuổi ra đều nói như vậy còn lại thân phận địa vị so ra kém l a n g ngọc tự nhiên không có gì nghị có thể coi là như vậy vẫn là người nhiều ít đất cuối cùng chỉ có thể do thiên cơ các vương sinh ra mặt lại đang bích du đảo biên giới vị trí lâm thời xây dựng vài tòa biệt viện lấy để cho khách tới nghỉ ngơi chi dụng hôm nay tổng cộng tới hai nhóm người nói đến cũng đều là cùng kiếm tông có giao tình lúc trước tần mục miên xuất lĩnh kiếm khí lăng không đường tiền hướng yến châu ngay lúc đó yến châu tại trường triệu nô bỏ mình cùng yến vương tiêu đãi bị phế đằng sau một mảnh luận tượng tần mục miên mượn dùng sở thị kiếm lư danh nghĩa chính thức tham gia yến châu tu sĩ nội vụ bên trong tại tần mục miên đến yến châu đằng sau, đi lôi đỉnh thủ đoạn. đem đó năm tại à n tên kẻ cầm đầu nhất cử chú sát, chấn nhiệt Yến châu. Bất quá Yến、châu、cảnh nội sát sở sát, thị chú Châu. Châu hai kiếm kẻ mấy cầm lư Bất cử đầu đ qua địa đầu xà cũng nhân cơ hội này cũng cơ nhân liên hội trong h chống ủ lại, cùng t lúc này lại có rất nhiều đánh lấy đục nước béo có chủ ý tán tu sen vào trong đó tóm lại bởi vì đủ loại nguyên nhân trận này y ế n châu phong ba càng lúc càng lớn chừng gần ngàn người nhiều có thể nói là ngư long hữu tạp động tĩnh to lớn chẳng những làm y ế n châu ám vệ phủ cùng chú quân như lâm đại địch liền ngay cả lúc đó tại đế đô trong thành tiêu chi nam đều cho kinh động đến cuối cùng vẫn từ bắc du tự mình đuổi tới yến châu đánh bại tại phía sau màn trợ giúp phật môn long vương lúc này mới đem cuộc phong ba này chìm xuống lúc đó yến châu hai đại địa đầu x à theo thứ tự là hai đại tô n g môn một cái là khuyết mực cửa tô n g môn này từ môn chủ cho tới đệ tử ngoại môn đều là lấy nữ tử chiếm đa số cũng coi là yến châu cảnh nội một rất hiếm thấy nó tông chủ luyện phi nguyệt không biết tuổi tác bao nhiêu vẹn vẹn từ bề ngoài mà nói và như hai tám nữ tử chân thật điệu tiên cảnh giới thu vi năm đó trương triệu nô lúc còn sống mặc dù làm việc bá đạo nhưng đã từng đem mấy người phụng làm côn sơn thượng khách luyện phi nguyện chính là một cái trong số đó một tông môn khác, cùng khuyết nguyệt cửa so sánh liền khó tránh khỏi ngư long hữu tạp nó tông chủ tên là t h ẩ m canh vốn là đế đô trong thành c a o thủ mặc dù chỉ là một kẻ tán tu nhưng ở đủ loại giới cơ duyên cũng đặt chân điệu tiên cảnh giới trong tay lại có hai kiện tiền nhân để lại dị bảo chiến lược rất là không tầm thường về sau tìm nơi nương tựa lúc đó hay là tể h vương tiêu bạch muốn hạ muốn làm tòng lòng c h i thần bị tiêu bạch phái đi yến châu tại côn sơn chia năm xẻ bảy đằng sau hán thừa cơ lôi kéo rất nhiều dương côn sơn m u n h â n miễn cưỡng xem như kế trương triệu nổ đẳng sau đời thứ hai côn sơn tri chủ tại trận kia yến châu phong ba đằng sau hai người có thể nói là hoảng sợ không chịu nổi một ngày còn kém thoát đi y ế n châu sau đó gặp kiếm tông không có muốn truy cứu ý tứ vị tia danh trấn thiên hạ kiếm tông đại kiếm tiên càng là vội vàng cùng đạo môn cùng chết căn bản sẽ không chấp nhận với bọn họ hai người lúc này mới hơi yên lòng một chút lần này kiếm tông tại bích du đ ả o cử hành t h ă n g toại đại điện hai người vốn không muốn đi ngại cái t i ế n mắt sợ vẽ rắn t h ê m chân chỉ là mắt thấy lúc trước y ế n châu sự tỉnh kẻ cầm đầu phật môn đều cái thứ nhất đi qua chúc mừng hai người cũng liền động tâm tư muốn mượn việc này cùng kiếm tông biến chiến tranh thành tớ lụa lúc này mới cùng nhau tiến về bích du đạo thẩm canh xa xa ngắm nhìn nơi xa ẩn ẩn có thể thấy được liên hoa phong mở miệng nói ai có thể nghĩ đến vị tia đại kiếm tiên bất quá chấp trưởng kiếm tông mấy năm quan cảnh liền có thể mang theo kiếm tông quay về bích du đảo luyện phi nguyện cảm khái nói ai có thể nghĩ đến mấy năm trước còn uy áp thiên hạ đạo môn bây giờ đúng là rơi xuống tình cảnh như thế mấy chục năm cơ nghiệp gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát thế sự biến đổi thất thường không gì hơn cái này thẩm canh than nhẹ một tiếng năm đó trương triệu nô nhập giang đ ô lúc vị này đại kiếm tiên như thế nào chẳng qua là mới vào địa tiên cảnh giới mà thôi hiện tại thì như thế nào đã là quỳnh lâu tầng cao nhất ta chương 626, Liên hai o phong n g ồ m ư ơ g 626, liên hoa phong ngồi luận đạo. đạo hai người lên đảo đằng sau lập tức có kiếm tông đón khách đệ tử tiến lên hỏi qua một đoàn người lai lịch đằng sau sau đó vì đó trước dẫn đường trên đường đi thấy phần lớn là bách phế đại hưng cục diện dù sao bích du đảo hoàng vù nhiều năm mặc kệ năm đó như thế nào là tiên gia khí tượng hiện nay muốn một lần nữa năm đó cảnh tượng xa không phải một ngày chi công đi vào nơi đặt chân tiếp đ ạ i hai người chính là trương vũ bình trương vũ bình có thể nói là đi theo trương tuyết giao nhiều năm lão nhân đối nhân xử thế tất nhiên là rất quen dọn nước không lọn t h ầ m canh cùng luyện phi nguyện vốn là am hiểu các loại quy củ nhân vật ra cả lại thêm bây giờ lại thua thế tâm tất nhiên là không dám có nửa phần kêu i căng thái độ tại trong ngôn ngữ đối với kiếm tông cùng kiếm tông tông chủ có nhiều lời ca tụng song phương có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui tại một phen nói chuyện với nhau đằng sau t h ầ m canh thăm dò mà hỏi thăm không biết từ tông chủ bây giờ nhưng tại ở trên đảo trương vũ bình á p tông chủ bề bộn nhiều việc trung nguyên sự vụ bây giờ còn chưa đến bích du đ ả o t h ầ m canh cùng luyện phi nguyện trao đổi một ánh mắt đằng sau dứt k á t là nói thẳng lúc trước k ế n châu sự tỉnh là chúng ta thất lễ lần này mạ mội đến đây chứ chúc mừng từ tông chủ thang tọ cũng là hơi chuẩn bị lấy mọn muôn hướng từ tông chủ bội tỉnh trương vũ bình cười nói tiến châu sự tỉnh ta cũng có chấu nghe thấy bất quá là h i ể u lầm mà thôi sao là nhận lỗi nói chuyện bất quá hai vị tâm ý ta nhất định sẽ hướng tông chủ truyền đạt nói được phân thượng này hai người rốt cục bông xuống treo lấy trái tim kia không khỏi nhìn nhau cười một tiếng cùng lúc đó liên hoa phong phong đính phía trên lại là hội tụ quá nhiều cao nhân cả đám đều không có đi kiếm khí lăng không đường mà là ngay tại trên bạch ngọc quảng trường phân mà ngồi xuống lam ngọc đầu tiên mở miệng nói lúc trước thu diệp ở chỗ này khiêu chiến công tôn trọng mưu mời đến chín vị đồng đạo chung làm chứng kiến lúc đó lao phu cũng ở tại chỗ bây giờ trở về nhớ tới lại là thoáng như h ô m qua bình thường thu nguyệt cảm hoài nói trận chiến kia tình cảnh đối với b ẩ n tăng mà nói cũng là rõ mồn một trước mắt lúc đó liên hoa phong bên trên tổng cộng mười ba người trừ chúng ta chín vị người q u a n chiến cùng thu diệp cùng công tôn trọng mưu hai người còn có lúc đó ngay tại kiếm khí lăng không trong đường mộ dung huyền âm cùng từ bắc du lịch tần mục miên nhẹ nhàng mở miệng nói lúc trước quan chiến chín người đạo môn có bốn người theo thứ tự là trần diệp thanh trần minh mụi la xanh năm người khác thì là hoàn nhan bắc n g u y ệ t lam các chủ thu n g u y ệ t thiền sư trương triệu nô ta tôn thế n ô hiện tại tính ra trừ tôn thế n ô minh bụi trương triệu nô ba người bỏ mình bên ngoài ngược lại là còn có sáu người bất quá hoàn nhan bắc n g u y ệ t phi thăng kỳ hạn tới gần lại phải giảm đi một người còn thừa lại năm người đường thánh n g u y ệ t than nhẹ một tiếng mấy năm qua này thế hệ trước người chết quả thực có chút nhiều năm đó chín người thiếu đi bốn người phóng nhãn toàn bộ thiên hạ con số này thì càng nhiều một mực chưa từng mở miệng thu tứ bỗng nhiên nói ra nói đến vẫn là phải bái nam nơi về ban thưởng nếu không phải nam về hành không xuất thế chỉ sợ trừ thu nguyệt thiền sư phật môn còn có thể chỉ lo thân mình bên ngoài chúng ta những người này đều muốn biến thành đạo môn phụ thuộc thu nguyệt sau khi nghe thật dài tụng một tiếng phật hiệu không dám nói như thế bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá không có chứng lành nếu là đạo môn chân chính làm được thiên hạ bổn phận ta phật môn chỉ sợ cũng sẽ trở thành đạo môn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt muốn trừ chi cho t h ư n g khoái đừng nói là chỉ lo thân mình sợ là đã gặp họa sát thân thu nguyệt lời ấy mặc dù hơi có k h u y ế t đại nhưng cũng không phải không có lý nếu là đạo môn chân chính có thể thực hiện bọn hắn nhu đồ hoành áp thiên hạ đến lúc đó triều đình đã diệt kiếm tông thế nhỏ nho ra chia năm xẻ bảy chân chính có thể uy hiếp được đạo môn địa vị chỉ có phật môn cùng huyền giáo hai nhà bất quá nếu là r ứ t bỏ hoàn nhan bắc nguyệt không nói phật môn muốn hơn xa tại về huyền giáo cho nên vào lúc đó phật đạo ở giữa tất có một trận chiến đây cũng là thu nguyệt vì sao cái thứ nhất leo lên bích du đạo nguyên nhân phật môn muốn thay thế đạo môn nhưng lại không muốn chính diện chống lại đạo môn đúng lúc có kiếm tông cái này l ă n g đầu thanh nhảy ra cùng chết đạo môn mà lại lấy kiếm tông nội tình cùng thực lực coi như thắng đạo môn cũng bất quá là thắng thảm tự nhiên không cách nào tiếp nhận đạo môn người đứng đầu địa vị như vậy phật môn tự nhiên vui lòng duy trì một cái đối với tự thân cũng không u Thu nguyệt cố ý nâng lên đạo môn muốn thiên hạ bốn phần sự t ì n h tại miễu đường chìm nổi nhiều năm lam ngọc nghe huyền ca mà biết nhà ý thuận thế nhận lấy câu chuyện trong giọng nói tràn đầy lệch ý đạo môn mặc dù là người đứng đầu nhưng bọn hắn như vậy tổn hại thiên đạo đại thế không nhìn ngàn vạn sinh linh vì bản thân c h i tư mà cao hứng bất nghĩa c h i chiến có thể nói là làm điều ngang ngược thiên lý nan dung khi nhân thần trung vứt bỏ cho nên hôm nay chư vị đồng đạo tổng hợp một đường trừ tham gia nam về thăng tọa tri lễ cũng là muốn cùng bản ứng đối đạo môn kế sách nói đến đây lam ngọc câu chuyện nhất truyện đạo môn dù sao cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất đại tông môn, danh tuy nói nay không bằng xưa có rất nhiều đại chân nhân đã chết tại nam về rồi kiếm nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo vẫn là không thể khinh thường cho nên còn muốn chư vị trung tận sức m ọ n đối với lam ngọc lời nói này bao quát thu n g u y ệ t ở bên trong đều không dị nghị tống thanh anh càng là trực tiếp mở miệng nói lam già trước tuổi ra lời nói chính là lao luyện thành thục nói như vậy lẽ ra như vậy lam ngọc cười cười dựa theo đạo lý mà nói vốn không nên để ta tới nói câu nói này hẳn là giao cho nam trở về nói có thể là hoàn nhan huyền âm tới nói hai người bọn họ đều là tam thánh h à n ngũ có thể cùng thu diệp một trận chiến chỉ là nam về bởi vì trung nguyên chiến sự nguyên nhân tạm thời còn không thể chạy đến huyền âm thì là bởi vì phi thăng kỳ hạn tới gần muốn chuyên tâm chuẩn bị phi thăng cũng không thể chạy đến cho nên lão phu liền bao biện làm thay mong rằng chư vị không cần chú ý thu nguyệt làm trừ lam ngọc bên ngoài thân phận cao nhất người thân trên hơi nghiêng về phía trước lam ngọc yên tâm chính là chư vị đang ngồi đều không nửa phần chú ý chi ý nam vệ là từ bắc du lịch tên chữ huyền âm là hoàn nhan bắc nguyệt tên chữ thụy ngọc là lam ngọc tên chữ lúc này vì biểu hiện thân cận cho nên đều là lấy chữ tương xứng mà tống thanh anh bởi vì thất bối phận nguyên nhân cho nên mới sẽ xưng hô lam ngọc là lam già trước tu nhưng vào lúc này lại có một người leo núi lam ngọc cười nói triệu võ phu tới thoại âm rơi xuống liền có một bóng người vượt qua mấy ngàn bậc cầu thang một bước đặt chân liên hoa phong đỉnh núi người tới chính là vừa mới tại giang nam giết kim cương tự sáu mặt võ đạo đại t ô n g sư triệu thanh triệu thanh triệu đang ngồi đám người bao quanh c h ắ p tay cười nói tới c h ậ m một bước mong rằng chư vị xin đừng trách lam ngọc dôi ra một tay nói hán thần mời vào ngồi đi hán thần là triệu thanh tên chữ bây giờ người người đều biết triệu sư phó trừ lam ngọc bực này lão nhân bên ngoài lại là ít có người biết năm đó triệu hán thần triệu thanh đi thẳng tới lam ngọc chỉ chỗ kia ch lân c ậ n lấy t h u n g u y ệ n t ạ i t r i ệ u t hai n nhập h tọa m Ngọc Hoàng chú ý b ả n p h í a n h h ẹ n n à g n riêng mười lăm tết nguyên sai bịt tiêu chương ít. sáu trăm hai mươi bảy tháng riêng mười lăm tết nguyên tiêu đang lúc bích du đảo thượng còn hùng tụ tập thời điểm vốn nên trình diện bích du đảo chủ nhân từ bắc du lại lạ như cũng ngưng lại tại đế đô thành trung sở dĩ như vậy là bởi vì đại khái ba điểm nguyên nhân thứ nhất h à n t u y ê n tại gần nhất đoạn thời gian này thân thể không tốt lắm từ bắc du thân l à c o n của người không nói thị tật bên dường cũng không tốt đi ra ngoài đi xa thứ hai từ bắc du tại đế đâu ngoài thành mai sơn sanh cảnh quan bên trong còn cất giữ bao quát long địa thiên thư ở bên trong đại lượng gia sản muốn đem những vật này vận chuyển về bích du đảo cũng muốn tốn nhiều một phen tay chân về phần thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất đó chính là tiêu chi nam đăng cơ đại đ i ể n đã định ra thời gian dựa theo đại tề triều đình một cái quy củ bất thành văn tháng riêng m ư ơ i năm trước đó c hôm ủ nợ k h n nợ, nhà g đòi ô nay không nhà người, bắt các p h o đã là tết nguyên tiêu thật ứng với một câu lưu truyền rất rộng nạn ngữ nói tới ngày ngày một mươi năm tháng tám mây che trăng tháng riêng mười lăm tuyết đánh đèn một trận đồng bình lung lay tiểu tuyết rơi xuống dựa theo lệ cũ hôm nay hoàng đế bệ hạ muốn tại vị ương cung mở tiệc chiêu đãi quần thần bởi vì bây giờ không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa hoàng đế bệ hạ cho nên là do nhiếp chính trưởng công chúa tiêu chi nam thay chủ trì chỗ khác biệt chính là còn nhiều thêm một vị đế con rể từ bắc du cái này khiến cả triều văn võ dù sao cũng hơi thụ sùng n ư ự c kinh tất đợi cho hiến tất đằng sau sắc trời đã triệt để ảm đạm xuống quần thần chậm rãi t á n đi diễn phần mình thừa kiệu h ồ i phủ lại đi cùng người nhà khúc mắc tiêu chi nam cùng từ bắc du mai cho đến cuối cùng mới đi ra khỏi vị ương cung bởi vì hai người sớm tại buổi triều liền đã đi qua hàn tiên trong phủ nguyên nhân cho nên lúc này liền cũng mất lại muốn xuất cung y tứ từ bắc du hướng t ù y hành hoạn quan muốn một chiếc đèn lồng do hắn đốt đèn lồng hai người cùng một chỗ hướng cam tuyển cùng phương hướng bước đi tại hai người bên người tà hữu không có người t ù y hành đi đại khái thời gian một n é n nhang từ bắc du đột nhiên d ừ n g bước mở miệng nói ra hai mươi c p quan tam thập nhi lập bốn mươi t r ứ n g trạng mặc dù ta còn chưa tới ba mươi tuổi nhưng đã làm xong thành ra cùng lập nghiệp hai sự tỉnh lập nghiệp ta kế thừa sư phụ y bắt đằng sau dùng thời gian bốn năm trọng chấn kiếm tông đồng thời đánh bại đạo môn xuất lĩnh kiếm tông trở lại bích du đạo thành ra ta cưới ngươi không dám nói thẳng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân bảo thủ nói một cái ba vị trí đầu vẫn phải có lại là đương kim nhiếp chính trường công chúa bất luận nhìn thế nào đều là có vợ như vậy còn cầu mong gì từ đầu tới đôi tiêu chi nam đều là l ặ n g lặng lắng nghe tựa như gia đình bình thường thế tử lấy trượng phu làm chủ mà không phải cái k i a tại miếu đường bên trên chuyên quyền độc đoán nhiếp chính trường công chúa từ bắc du dỗi ra một bàn tay tại mi tâm của mình chỗ nhẹ nhàng sắc qua đáy mắt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác hữu sầu cười nhạt nói đan hạ trại bắt đầu thấy đông bắc liêu vương phủ trùng p ù n g giang nam là ước đế đô đạt được ước mướn hiện tại lại nhớ tới、đến. thật sự là giật mình nhược mộng bình thường nói lớn chuyện ra cái gọi là nhân sinh trăm năm sao lại không phải một trận xuân thu đ ạ i mộng cho nên từ xưa đến nay mới có nhiều người như vậy muốn đi cầu trường sinh ta cũng không ngoại lệ chỉ là ta không nghĩ tới cái này trường sinh đại tạo hóa tới quá sớm chút đến sớm để cho ta có thể đi cùng thu diệp một hồi phi thăng cơ hội thông minh dị thường tiêu chi nam sắc mặt tái nhuận từ bắc du nhìn chăm chú nàng không nói thêm gì nữa mà là đưa tay nắm chặt bàn tay của nàng hai người tiếp tục tiến lên hà ký xâm xương lạnh bớt trong bóng đêm vợ chồng hai người dắt tay đi qua vạn lại cầu tĩnh cung đình đi đến phi xương điện trước thời điểm Từ bác Du lần n nương nương hai, hai người tâm hữu linh tê không đi nói đến vừa rồi liên quan tới phi thăng cùng thu diệp chủ đề chuyển đến có quan hệ hoàng hậu nương nương một chuyện bên trên từ bắc du hiếu kỳ hỏi ta vẫn nghĩ không thông tại sao muốn xưng là hoàng hậu mà không phải hoàng vợ đâu tiêu chi nam cười nói cái gọi là vợ chồng vốn không chia cao thấp bởi vì cái gọi là cử án tề mi cho nên vợ cùng đủ h à i âm nho ra thánh nhân tuân tử cho là thiên tử đ ộ c đại không có người có thể cùng chi bình khởi bình t o ạ n cho nên liền không thể vì vợ mà làm h u ố n xương sau từ b á c du sau khi nghe khẽ gật đầu sau đó c ư ờ i hỏi chị quốc năm sự tỉnh lấy quyền đến dân vật lấy quyền quan bị lấy quyền thứ hình lấy quyền thưởng ăn quyền tước còn cứ gọi là ngoại sự năm quyền tới đối đầu còn có nội sự năm ai năm quyền do hoàng đế chấp trưởng năm ai thì làm hoàng hậu quản lý đợi cho ngươi sau khi lên ngôi chấp trưởng năm quyền không biết muốn đem năm ai giao cho trong tay ai tiêu chi nam nghiêm túc nói đương nhiên là giao cho hoàng hậu của trâm đ ư ơ n g đ ư ơ n g từ bác du ra vẻ kinh ngạc nói không biết bệ hạ hoàng hậu là ai tiêu chi nam lại là không có thuận nói tiếp nói hoàng hậu họ từ chờ chút mà là k h ẽ thở dài m ộ t hơi nếu ta vì hoàng đế không có hậu cung giai lệ ba nghìn chỗ nào còn muốn cái gì năm ai liền xem như triệu kiến mệnh v ụ còn có cô cô c á c nàng thay chủ trì làm sao c ũ n g ứng phó tới từ bác du trên mặt vẻ hay náy là ta có lỗi với ngươi tiêu chi nam lắc đầu giữa phu thế nào có cái gì xứng đáng có thể là có lỗi với từ bác du trở tay nắm chặt tay của nàng nhẹ nhàng nói ra tham gia xong ngươi đăng cơ đại điện đằng sau ta sẽ lập tức chạy tới bích du đảo đi trước gặp các đại tông môn c h i chủ sau đó cùng bàn liên thủ chống lại đạo môn đại kế đúng rồi trước đó ta còn muốn đi trước ngụy quốc một chuyến tóm lại cũng là thiên đầu và tự t i ể u chi nam hỏi ngươi t h ă n g tọa đại điện đâu từ bắc du trầm ngâm một chút nói ra bởi vì dính đến đạo môn tình hình không rõ cho nên ta t h ă n g tọa đại điện ngươi thì không nên đi an tâm lưu tại đế đô thành trung t i ể u chi nam khẽ cử đem đầu nhẹ nhàng tựa ở từ bắc du trên bờ vai giờ phút này không phải cái gì đại kiếm tiên từ bắc du vớt ve thê tử tóc ôn nhu nói thành thân trước đó Chúng tiêu a chính là n chi thì, thì n khi kết nam h là c h u n đột n nhiên hỏi ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước quyết định mười cục u cước hay sao từ bác du gật đầu nói đương nhiên nhớ kỹ tiêu chi nam dùng tay náo lao hạ khỏe mắt mỉm cười nói chờ ngươi từ bích du đảo sau khi trở về chương sáu trăm hai mươi tám bách quan trúc biểu đều là thuyết phục chương sáu trăm hai mươi tám bách quan trúc biểu đều là thuyết phục tết nguyên tiêu thoáng qua một cái tường cái nha môn lại bắt đầu một lần nữa q u a n sự các nơi lần lượt báo cáo có tường thụy hiện thế miếu đường chư công nhao n h a u bên trên trúc biểu sau đó lại là hợp từ thuyết phục thiên hạ chỉ có kẻ có đức nhận được ai là người có đức tự nhiên là chủ chính giám quốc trong lúc đó đã bình định tam viên chi loạn nhất chính trưởng công chúa điện hạ từ tây bắc đại thắng đằng sau tiêu chi nam đa là tại cam tuyển cung c h u n g xử lý chính vụ cũng không cử hành đại triều hội đối với tất cả trúc biểu cũng đều lưu bên trong không phát không hơn trăm quan trong lòng đều hiểu sự t ì n h đến hôm nay tình trạng này trưởng công chúa điện hạ là quyết định không có khả năng n h ư ờ n g ra hoàng đế đại vị đăng cơ xưng đế chỉ là vấn đề thời gian mà thôi cho nên nên bên trên trúc biểu hay là tiếp tục bên trên trong bóng đêm Làm tiêu chi nam thư phòng trong i ê u c thư phòng trên c t g cung khách ú tọa còn n h có hai người một văn một võ thân là đương triệu thứ phụ tạ tô khanh ngồi tại tay trái bên cạnh ngữ liệu nhẹ nhàng giang nam thủy vẫn đã khôi phục năm nay nhóm đầu tiên lương thực tại ba ngày trước vẫn đến đế đô về phần đến trễ đã lâu các châu thuế má cùng xét nhà đọc được trừ bộ phận bị ngay tại chỗ phát đi tây bắc sung làm quân dụng bên ngoài còn lại đều chữ hàng tại thành giang đô bên trong mấy ngày nữa cũng đều sẽ dọc theo đại vận hà lần l ư ợ n vận chuyển về đế đô tiêu chi nam hợp vào tay bên trong sổ con nói khẽ chuyện này vẫn là phải tạ các lao đa hao t â m tổ trí tạ tô khanh nhẹ gật đầu n ặ n g bên phải trong tay thì là người mới vừa từ giang nam trở về đông đô tiêu ma hà vị này đã, đã có tuổi già quân vương rốt cục bởi vì lần này giang nam chiến sự có thể bị tấn phong là tân nhiệm b i ế n vương hắn lúc này mặc dù đầy mặt gió xương chi s á c nhưng tinh thần cực dai nói điện hạ ngụy vương tiêu cẩn có một quả phụ tên là mạnh đông phỉ người này trừ là quỷ vương cung tứ đại minh quân bên ngoài hay là ngụy vương c h i tử tiêu thủ mẹ đẻ tại độ hải trở về ngụy quốc lúc bị kiếm tống bắt đầu tiên là giam giữ tại giang đô sau lại chuyển giao đến lao thần trong quân lao thần lần này lên phía bắc đế đô cũng đem người này cùng nhau mang về xin mời điện hạ bảo cho biết tiêu chi nam sắc mặt hơi trầm xuống hỏi tiêu thủ đâu tiêu ma ha lắc đầu nói cũng không nhìn thấy tiêu thủ tung tích. khả năng vong nguy đã đào quốc. tiêu ạ Tu một chút, Khanh do dự một chút, mở m ệ điện hạ, việc quan hệ n nói, quan nguy vương, không thể không thận, nếu muốn không lưu hậu hoạn, thì không thể không g có có i hạ, thể hậu hoạ, thì thể lưu mật. t chi nam lâm vào trầm tư thật lâu trầm n g â m không nói qua hồi lâu tiêu chi nam mở miệng hỏi tiến vương việc này ngoại trừ ngươi cùng trong kiếm tông người bên ngoài còn có người nào biết được tiêu ma ha trầm giọng nói hồi bẩm điện hạ không có người nào nữa cho dù là hộ tống giáp sĩ cũng không biết nữ tử này thân phận tiêu chi nam trầm mặc hồi lâu giơ bàn tay lên lại làm cái hạ lạc động tác tiêu ma ha khẽ ngầm đầu phục ma túi đầu lấy ba người vừa mới có thể nghe rõ thanh âm nói ra nặc tiêu chi nam chậm rãi mở miệng nói việc này đừng cho những người khác biết được đồng thời cũng gấp rút phái ra nhân thủ truy tra tiêu thủ hành tung tiêu ma ha cùng tạ tô khanh cùng một chỗ trùng điệp đồng ý tiêu chi nam lại nghĩ tới một chuyện hỏi đ ú n g rồi có hay không tây bắc bên kia truyền báo tạ tô khanh mở miệng nói có một phong tam chăm dặm gấp đưa vừa mới đưa đến nội các thảo nguyên đại quân binh bại như núi đổ trưng vô bệnh đã xuất lĩnh đại quân t ơ n g vô bệnh đã xuất lĩnh đại quân thu phục lương châu đồng thời lại thừa cơ công chiếm đồi núi nhỏ tiếp tục hướng thảo nguyên truy kích đoan chừng hiện tại nói ra tây bắc đánh lâu quân dân kiệt sức lại trên thảo nguyên trắng thai nghiêm trọng nếu là tiếp tục đánh xuống chỉ sợ hậu viện khó mà đuổi theo nội các cho trương vô bệnh một đạo tiếp ý chỉ để hắn lấy cỡ nào luân sông làm danh giới ngay tại chỗ trình đốn bây giờ thực trong cổ các sự tình tạ tô khanh nhẹ d ọ n g đồng ý nói đến tây bắc tiêu chi nam có mấy phần cũng không che giấu suy nghĩ hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi hai mắt nhắm lại nàng đương nhiên biết hiện tại là công c ắ c có nguyên thời cơ tốt có thể trải qua tam phiên tri loạn đằng sau triều đình quốc khố thâm hụt đã không đủ để chống đỡ thêm một trận đại chiến nếu là lại tiếp tục đánh xuống vậy thì có khả năng đem triều đ bước cuối cùng này vạn không có khả năng phạm sai lầm mới là đi trăm dặm thì chín mươi dặm cũng chỉ là nửa chặng đường nàng không hy vọng dưới chân mình con đường này rốt cục đi đến cuối cùng lúc thất bại trong c ă n thức qua hồi lâu tiêu chi nam chậm rãi mở hai mắt ra không còn lúc trước tùy ý t h ầ n sắc ngựa khí kiên định nói từ bắt đầu mùa đông đến nay các nơi lần lượt trình báo thường tụy h chúng khanh tận bên trên t r ú c biểu lại hợp từ thuyết phục mấy lần thiên ý như vậy bản cung thượng ứng thiên đạo khi kế thừa phụ huynh di trí vinh đăng lại bảo việc này chính là quan trọng nhất không cho phép lựa phần chỗ sơ xuất điện lễ tương quan tất cả sự tình do tạ các lão nội các cùng lễ bộ cộng đồng phụ trách cựu môn cùng bộ quân thống linh nha môn thì là giao cho hiến vương tạ tô khanh cùng tiêu ma ha đồng thời đứng dậy nói nặng tiêu chi nam thu tầm mắt lại phất phất tay nói đêm đã khuya các ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi thôi tạ tô khanh cùng tiêu ma ha cái này một văn một võ thở giải thi lễ c h ậ m chậm lui hướng ngoài phòng hôm nay tại ti lễ giam đang làm nhiệm vụ trương bách thuế tại tạ tô khanh cùng tiêu ma ha rời đi đằng sau vị này riêng có nội tướng danh xương ti lễ giam trưởng ấn đại thái giám đi vào chúc cùng nói khẽ điện hạ ngay tại suy nghĩ xuất thần tiêu chi nam lúc này mới lấy lại tinh thần cười n h ạ t nói là lớn bạn à có chuyện gì sao trưng bách t u ế tiếng nói âm n u nói điện hạ thời điểm không còn sớm sáng mai còn phải sớm hơn hướng đâu tiêu chi nam thở dài nói sáng mai đại triều hội liền muốn công bố đại điện này trưng bách t u ế nói khẽ là tiêu chi nam lại lâm vào ngơ ngác bên trong tự đ ủ mấy năm trước ta vẫn là cái không muốn gả cho trong triều con em quyền quý công chúa nhìn tôn quý trên thực tế cũng xác thực tôn quý nhưng vẫn là thân bất do kỷ đợi này tựa hồ chính là lấy chồng theo phú mệnh bất quá liền xem như lấy chồng cũng là cả đời không lo thế nhưng là ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm đằng sau phụ mẫu m i n h trưởng tất cả đều qua đời ta thành một cái bé gái mồ côi liền ngay cả đại tề vương triều cũng bấp bênh mắt thấy đại hạ tương huynh ai có thể nghĩ đến một năm ở giữa tam phiên bị bình ta chẳng những trở thành chấp trưởng đại quyền nhất chính trường công chúa còn có nhìn ngồi lên tiêu cẩn cầu cả một đời mà không được hoàng đế bảo tọa thật sự là giống như ở trong mơ bình thường trưng ơ bách t u ế không có mở miệng nói chuyện tiêu chi nam bàn tay là đổ lẩm bẩm nói tựa như nam uy nhất dạng nam đó như vậy cái tiểu từ nghèo vì một trăm lượng bạc cho người ta dẫn đường phản phất chính là chỉ chấp mắt ở giữa Cởi, à, thành đế, thành hắn ắ l c m ì n h b i ế n g sáu trăm hai g mươi chín thiên A, i địa xuân hạ thu đ â m quan g chương sáu trăm hai mươi chín thiên địa xuân hạ thu lâm quan. quan các triều đại đội thay đến nay hoàng đế đăng cơ đại điện sớm có cố định quy chế do lễ bộ thượng thư tấu xin mời vào chỗ đằng sau tân hoàng tại đại sự hoàng đế linh cứu trước đó vào chỗ tiếp theo tại cam tuyền cung minh quan công trung thắng thọa tiếp nhận bách quan chầu mừng sau đó lại đăng thiên sách phủ hộ vệ chen trúc bên dưới tiến về vị ương cung tại vị ương cung do lễ bộ thượng thư tuyên đọc đăng cơ chiếu thư sau lần nữa tiếp nhận bách quan c h ầ u mừng chính thức t h ă n g tọa hoàng đế bảo tọa cuối cùng tân hoàng xuất lĩnh quần thần tiến về đế đâu ngoài thành viên đổi đàn cử hành tế thiên đại điện cầu nguyện thương thiên hướng lên trời mời rượu tế thiên đại điện là rất nhiều điện lễ bên trong quan trọng nhất năm đó sau xây tiểu hoàng đế đăng cơ sau dựa theo lễ cũ cử hành tế thiên đại điện khi hắn tụng xong cầu trúc tử g i lên tôn kia tam trào g i ê tôn chuẩn bị hướng lên trời mời rượu lúc không biết sao bình rượu r v ề sau tiểu hoàng đế chết bởi ngũ vương c h i l o ạ n cũng là ứng nghiệm việc này bất quá tiêu chi nam tình huống đặc thù đầu tiên chính là hai vị tiên đế linh cứu tiêu huyền linh cứu đã tại mai sơn thanh lăng hạ táng tiêu bạch linh cứu mặc dù bởi vì lăng mộ còn chưa tu kiến hoàn tất nguyên nhân còn chưa hạ táng nhưng cũng đặt linh cứu đến mai sơn x a n h cảnh quan bên trong cũng không thể vì tiêu chi nam đăng cơ đại điện lại đem tiêu bạch linh cứu vận chuyển hồi cam suối trong cung như vậy đã là đối với tiêu bạch vị tiên đế này bất kính cũng là thành một chuyện cười dù sao tại tiên đế linh cứu trước vào chỗ quý củ là bởi vì quốc không thể một ngày vô chủ tiên đế vừa đi thì tân quân lập tức đăng cơ lân cận tại linh cứu trước đó vào chỗ cũng là hợp tình lý nếu là ôm làm cho thủ luật bảo thủ không chịu thay đổi vậy liền rất là không khôn ngoan sau đó còn có một chút tiêu chi nam dù sao cũng là nữ tử c h i thân các triều đại đ ổ i thay nữ tử hoàng đế cũng vẹn vẹn chỉ có một vị m à t h ô i mà tiêu chi nam lại là cách xa nhau thời gian dài như thế đằng sau mới kế thừa chính mình huynh trưởng tiêu bạch hoàng vị thực sự khó có tiền lệ m à t h e o cho nên trải qua nội các sau khi thương nghị trực tiếp hủy bỏ tại tiên đế linh cứu trước vào chỗ chương trình lựa chọn tại đế đâu ngoài thành viên đổi đàn vào chỗ kể từ đó cái này cùng năm đó thái tổ cao hoàng đế tiêu dục lập quốc lúc đăng cơ đại điện có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu lại thêm tiêu chi nam kế vị quá trình tri khúc chết long đong khiến cho nàng cùng tiêu bạch ở giữa có một đoạn thời gian rất dài quốc không hoàng đế thời kỳ có lẽ ngày sau sách sử ghi chép đại tề vương triều lúc sẽ từ tiêu chi nam nơi này làm đường danh giới chính là đem đại tề vương triều chia làm trước sau hai triều cũng chưa biết chừng tiêu chi nam một đêm không ngủ ngay tại t r ú c cung t r ú n g khâu ngồi một đêm lợi cho phương đông bầu trời nổi lên ngân bạch sắc văn võ bá quan bắt đầu vào triều hôm nay đại triều hội đặc biệt khác biệt trừ thường ngày vào triều nghị quốc sự văn võ bá quan bên ngoài còn có các đại huân quý phàm là có tước vị tại thân người vô luận có hay không chức quan đều muốn tại hôm nay trèo lên triều vị ương c u n g trung lấy tước vị quan hàm cao thấp phân trước sau lấy văn võ phân tả hữu bởi vì hôm nay vào triều nhân số quá nhiều cả triều văn võ phần lớn là quan to tam phẩm mới có thể đứng ở vị ương c u n g trung còn lại đề phẩm quan viên chỉ có thể theo thứ tự bài xuất n g o à i điện chưa bao giờ ương cung cửa điện một mực kéo dài đến cửa cung vị ương công trung rất nhiều quan to tam phẩm đều là thân mang màu đen công phục nhất phẩm quan văn tiên hạc nhị phẩm quan văn gà cảnh tam phẩm quan văn khổng tước nhất phẩm quan võ kỳ lân nhị phẩm quan võ sư tử tam phẩm quan võ mánh hổ trừ cái đó ra một chút sắc phong công hầu bá vị đám huân quý thì là thân man áo mãng bảo mãng cùng d ò n g khác nhau khoảng trừng tại trào số khác nhau d ò n g có ngũ trào mãng có bốn trào chỉ tiếc bây giờ tôn thất phiên vương tổn thất nghiêm trọng chết thì chết phế thì phế thương thì thương bây giờ trên đại điện cũng chỉ còn lại có một vị chính hắc mãng phục tân nhiệm yến vương tiêu ma hàn đơn độc đứng ở hai bên văn võ trước đó nhất là tới gần cựu giai đan chỉ ở tại đằng sau là hai vị mới phong khác họ quận vương bắc bình quận vương triệu vô cực đông bình quận vương c h a kình còn có hai vị k h á c vương khác họ theo thứ tự là đ ư ờ n g kim đế con rể nam bình quận vương tử bắc du lịch cùng còn tại tây bắc không thể trở về đế đô tây bình quận vương trương vô bệnh hôm nay hai người cũng không từng xuất hiện tại triều sẽ phía trên tại cựu giai đan chỉ phía trên chính là tượng trưng cho hoàng đế tôn vị long ỉ hai bên là hai tòa to lớn lư hương tiên khí l ư ợ n lờ ngồi bắc vào nam bất quá lúc này trên long ỉ không có mười hai chỉ có tiêu chi nam đứng tại long ỉ một bên đồng dạng là ngồi bắc vào nam Ánh mắt cuối ó cùng nàng đem ánh mắt rơi vào phía trước nhất ba vị vương ra trên thân tiến vương tiêu ma ha mắt nhìn muối mũi nhìn tâm kính cẩn thủ lễ bắc bình quận vương triệu vô cực bông xuống tầm mắt nhìn không ra suy nghĩ trong lòng đông bình quận vương cha kình thì là như có điều suy nghĩ dù sao hắn là một cái duy nhất nhiều năm không tại triều người tòa chấn đông bắt nhiều năm có lợi có hại chỗ tốt là ở địa phương căn h cơ thâm hậu chỗ xấu chính là đối với triều đỉnh tình thế biến hóa ứng đối có chút lạnh nhạt xa so với không được cùng là quận vương triệu vô cực c h a kình lần này vào triều không thể thiếu muốn nhìn mặt mà nói chuyện bách quan nghỉ đằng sau liên bắt đầu t ạ o t r i ề u thảo luận chính sự đầu tiên là hộ bộ thượng thư lưu tá ra khỏi hàng hướng n h i ế p chính trưởng công chúa bẩm báo có quan hệ thủy vận cùng giang nam thuê má sự tình lưu tá thân là lam lão tướng gia từ quan hữu cáo、Láo、đằng sau vốn là có thù xa lánh mắt thấy hộ bộ thượng thư vị trí đã là bấp bên bất quá theo hàn lao tướng ra bệnh nặng lam lao tướng ra tại thục châu nhậm chức kiếm các hành dinh trưởng ân quan vị này lưu mạnh phụ đúng là lại nước lên thì thuyền lên ngồi vững vàng hộ bộ thượng thư vị trí bất quá lưu tá cũng không muốn lấy lại đi khiêu khích hàn đảng tuy nói hàn tương bệnh nặng không có khả năng quản sự nhưng lam lao tướng ra cũng rất không có khả năng lần nữa trở lại triều là cùng nhau mà vị tia đế con rể đại nhân càng là công tác ngất ở thời điểm này hay là coi chừng cho thỏa đáng tại lưu tá đằng sau lại lần lượt có bốn bộ thượng thư ra khỏi hàn nói một chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen chính sự cũng không kích thích cái gì lúc này cả điện huân quý bách quan đều lòng dạ biết rõ phía trước năm bộ cũng là vì sau cùng lễ bộ làm n ê n thôi nội các lục bộ lấy lại bộ trưởng nhân sự cùng khảo công là lục bộ đứng đầu cùng chu triều thiền quan mộ tể tướng giống như cố xương thiên quan hộ bộ trưởng tài phú hộ tịch sơn lâm m ố i trạch sản xuất các loại là địa quan chủ yếu tế tự tại mùa xuân cho nên lễ bộ là xuân quan mùa hạ nông nhàn thường gia binh cho nên binh bộ là hạ quan xử quyết phạm nhân tại mùa thu xuân sinh thu giết cho nên hình bộ là thu quan mùa đông nông nhàn nhiều công trình cho nên công bộ là đông quan dựa theo trình tự này mà nói lễ bộ vẹn vẹn xếp tại trong lục bộ vị thứ ba lại lấy tay bên trong quyền hành mà nói cơ hồ là tại lục bộ h ạ g chót thậm chí không so được rất có chất béo có thể kiếm công bộ chỉ còn lại thanh quý như hôm nay như vậy trên triều đình độc chiếm vị trí đầu hay là mười phần hiếm thấy bây giờ xuân quan lễ bộ thượng thư do nội các thứ phụ tạ tô khanh kiếm nhiệm cho nên hắn cũng không tại lục bộ thượng thư hàng ngũ tại nội các thủ phụ hàn g tiên cũng không vào triều tình hình bên dưới vị trí của hắn gần với ba vị vương ra mà thôi tại tạ tô khanh hướng về phía trước ra khỏi hàng đằng sau tất cả mọi người lập tức đều g i vững tinh thần biết hôm nay tiết mục á p trào tới chương sáu trăm ba mươi chiều hội nghị định đăng cơ lễ chương 630, chiều hội nghị định đăng cơ lễ sớm tại hôm nay đại c h i ề u hội trước đó tiêu chi nam đã để ti lễ giam phát thảo có quan hệ đăng cơ kế vị chiếu thư chiêu cáo thiên hạ cũng coi là có đối với lúc trước quần thần hợp từ thuyết phục trả lời chắc chắn sau đó liền hôm nay trên đại c h i ề u hội do lễ bộ thượng thư công bố có quan hệ đăng cơ sự t ì n h cụ thể an bài tạ t u khanh chậm dại ra khỏi hàng như có như không quét mắt đ a n chỉ dưới một thanh nhàn rỗi cái ghế tấm này ghế bành biểu tượng ý vị cực lớn lấy đó chủ nhân đáng tôn sùng cả chiều trên dưới gần với ngồi tại trên lòng ỉ hoàng đế bệ hạ có thể nói là dưới một người trên trước hết nhất ngồi tại trên cái ghế này nội các thủ phụ lam ngọc tại lam ngọc đằng sau thì là thủ phụ hàn tuyên bây giờ hàn tuyên bệnh nặng đã không thể lên hướng có thể cái ghế này vẫn là ở chỗ này liền mang ý nghĩa hàn lao tướng ra trên triều đình vẫn có một chỗ cắm rủi vẫn là bách quan đứng đầu tạ tô khanh thu hồi tâm tư hám dọn một cái thần tạ tô khanh có việc bẩm tấu cả t r i ề u yên tĩnh tại tiêu chi nam cho phép đằng sau tạ tô khanh bắt đầu trần tấu lần này có quan hệ đăng cơ đại điện sự tỉnh từ ban đầu rời cung ra khỏi thành đến tế thiên cầu trúc lại đến trở về đế đô cuối cùng đến vị ương cung trung thăng tọa cùng bách quan chầu mừng không rõ chi tiết tất cả đều bao dung trọn vẹn nói gần nửa canh giờ đứng ở long ỵ một bên tiêu chi nam một mực an t ĩ n h lắng nghe đợi cho tạ t u khanh sau khi nói xong không có bất kỳ cái gì dị nghị mà không thay đổi quan sát cả c h i ề u văn võ ba quan nhẹ nhàng nói một câu trượt đấu tạ t u khanh chậm rãi lui về trong đội nhóm sau đó liền trương bách tuế mở miệng bãi t r i ề u đều mang tâm tư văn võ ba quan ngư quán g i a điện có thể là một thân một mình bước nhanh rời đi có thể là t ố t năm top ba thành quần kết đội vẹn vẹn này tấm bách quan bãi triều hình liền có thể đem trên triều đỉnh đảng phái tình thế nhìn ra năm sáu phần tạ tô khanh thân là đương triều thứ phụ bây giờ nội các thực lĩnh về người không phải tể phụ thắng tự tể phụ một thân một mình đi ra vị ương cung tiêu ma ha thân là tiêu thất dòng họ bên trong đối phận cao nhất tuổi tác lớn nhất người trừ thân là yên vương còn kiêm nhận phụ tông nhân tông chính trước địa vị nhất tôn bất quá đồng dạng là một thân một mình sau đó chính là hai vị khác họ của vương lúc đầu ít có gặp nhau hai người tại đông bắc trong khoảng thời gian này lại là rất quen không ít hôm nay cùng đi ra vị ương cung đứng s ó n g vai cùng một chỗ nhìn qua trên ngự đạo mênh mông c u ộ n c u ộ n quần, quần, quần bóng lưng lúc này văn võ bá quan đều đang sôi nổi nghị luận bất quá thân ở cung cấm bên trong tự nhiên không ai đuôi ngủ đi chỉ trích cái gì càng n hai i ề u h y là c người tử. c h lời nói chưa hết bởi vì tại trong mấy năm này không nghĩ tới sự tỉnh thật sự là nhiều lắm không nghĩ tới viên đổi đàn chì biến không nghĩ tới tam phiên chi loạn tịch quyền thiên hạ không nghĩ tới hai đời đế vương tuần tự băng hà không nghĩ tới đế đô kình biến không nghĩ tới từ bắc du lịch định đông bắc bình giang nam quét tây bắc lập xuống bất thế chi công càng không có nghĩ tới tiêu chi nam đúng là muốn trở thành vị thứ hai nữ tử hoàng đế không dám nói xưa nay chưa từng có chỉ sợ là sau này không còn ai hành động vĩ đại từng cọc từng kiện ai có thể nghĩ đến lúc này ở hai người càng vị trí phía trước tạ tô khanh cùng tiêu ma ha hai người đã một t r ư ớ c một s a u đi xuống vị ương cùng tu di tỏa đi vào ngoài điện quảng trường trên ngự đạo tiêu ma ha gấp đi mấy bước đuổi kịp tạ tô khanh thân hình nói một tiếng tạ các lão tạ tô khanh không có t ậ n lực dừng bước lại chỉ là thoáng chậm lại tốc độ cùng tiêu ma ha sánh vai mà đi tại hai người chung quanh một cách tự nhiên tạo thành một đạo vô hình khoảng thời gian đem hai người cùng chúng quanh bách quan ngăn cách đều nói vừa nào triều thần ấy bách quan bọn họ cũng nhìn ra được nếu như r ứ t bỏ cao tông túc hoàng đế tiêu bạch không đ ể cập tới lam l ã o tướng ra cùng thái tổ cao hoàng đế là quân tương tương đến thái tông văn hoàng đế cùng hàn l ã o tướng ra là quân thần một lòng đến trưởng công chúa nơi này chính là vị này tạ các lão dù sao trưởng công chúa tại cầm q u y ề n trước đó liền cùng vị này lúc đó còn xa tại giang nam tạ các l ã o tương giao rất h â n lấy tạ thúc thúc sưng đi hướng giang nam lúc càng là ngủ lại tại giang tạ tạ thị tạ ơn trong viên bây giờ trưởng công chúa chấp trưởng triều đình đại quyền hàn các lão lại là bệnh nặng trọng dụng tạ các lão cũng liền hợp tình hợp lý trái lại tiêu ma ha nghiêm trình mà nói hắn vẫn luôn là toàn bộ tôn thất nhân vật dâu rịa đã không so được bậc cha chú tiêu sơ cùng tiêu công ngư quyền cao c h ứ c trọng cũng không sánh được trong cùng thế hệ triệu vương tiêu kỳ trong triệu trụ cột càng không so được van bối bên trong hiến vương tiêu đại phong phiên toại trấn m ộ t phương coi như lần này bằng vào quân công c ó thể phong làm thân vương lại nhận lấy tông nhân phụ tông chính đại quyền có thể cuối cùng vẫn là căn cơ nông cạn cùng vị này tạo các lao so sánh địa vị có lẽ còn hơn có thể bàn về thực quyền liền kém xa tícháp húng chi tại đại chiến đằng sau tất nhiên là quan văn ngẩng đầu xu thế nội các lần nữa áp đảo phụ đại đô đốc phía trên cũng không phải chuyện không có thể tạ tô khanh thân là tương lai nội các thủ phụ nó quyền thế chi thịnh có thể nghĩ tiêu ma ha muốn tại đế đô đặt chân không thể thiếu muốn cùng vị này các láo liên hệ tiêu ma ha ngẩng đầu nhìn một chút cao lớn nguy nga cửa c u n g cảm thán nói mấy lần trước vào kinh thành tới lui vội vàng đều không có tới kịp nhìn kỹ tạ tô khanh cười nói về sau có rất nhiều cơ hội liền sợ vương gia sẽ thấy dính nhau tiêu ma ha nhẹ nhàng nói ra năm đó thái tổ cao hoàng đế từng nói tường đỏ kim ngoã là ở đại t r ư ở n g phu bình sinh mong m ộ t n cũng chỉ là về sau cao hoàng đế cho là đại trịnh là lừa đức mà ta đại tề lấy đại trịnh mà lợi chi xác nhận t h y đức nước là màu đen cho nên ta đại tể còn đen liền ngay cả cái này trong cung đình bên ngoài đều đổi thành lấy màu đen làm chủ lại không tưởng đ ỏ k i n hóa h tạ t u khánh đạo vương gia có chuyện xin mời nói thẳng tiêu ma ha do dự một chút nói ta đại tể tôn thất nhân khẩu thưa thớt cho nên không có tiền triều tôn thất không thể tham chính q u ý củ khuyển tử thế hơi ngang bướng không chịu nổi đã gần hồ tuổi xây dựng sự nghiệp vẫn còn không một lập nghiệp c h i tư đều nói v õ phu lập tức giành thiên hạ văn nhân giới ngựa trị thiên hạ từ nay về sau chính là thái bình tình thế cho nên bản vương cũng không muốn để hắn ở trong quân tiếp tục pha trộn xuống giới cho nên bản vương muốn cầu các lá một c Nguyên Nguyên vì thế vĩnh gia đại trường công chúa chuyên môn tìm được ta để cho ta cho cái này hắn an bài cái việc phải làm vừa vặn nội các bên trong còn thiếu hai vị nội các học sĩ chính ngũ phẩm không biết vương gia ý như thế nào nội các học sĩ mặc dù chỉ có ngũ phẩm nhưng là cùng nội các đại học sĩ chỉ có kém một chữ có thể thấy được trong đó phân lượng ngày thường tại hoàng đế cùng chư vị nội các các lão chi bên cạnh có thể nói là danh xứng với thực vị ti quan trọng lại thêm một cái giống như là thân vương thế tử tây hà quận vương tử nghi vô luận là mặt mũi hay là lớp vải lót đều có tiêu ma ha nơi nào có không đồng ý đạo lý lập tức chắp tay nói bản vương cảm ơn tạ các lão trong này ân tình bản vương ghi khắc vào trong tạ t u khanh nghiêng người sang chỉ chịu tiêu ma ha bán lễ sau đó lại đáp lễ lại chương sáu niên hiệu tĩnh vũ thay thái, thái bình chương sáu niên hiệu tĩnh vũ thay thái, thái bình tân hoàng đăng cơ v i ệ c đại sự đầu tiên chính là muốn sửa đổi niên hiệu đại tề từ khai triều đến nay trải qua ba cái niên hiệu theo thứ tự là hoàng long thái bình thái bình đại tề thái tổ cao hoàng đế tiêu dục chấp chính ba mươi năm lập quốc mười năm trước niên hiệu là hoàng long tại hoàng long mười năm đằng sau tiêu dục bởi vì thiên kiếp trước mắt nguyên nhân bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu phá kiếp tri đạo không r ả n h bận tâm t r i ề u chính thế là dần dần đem t r i ề u chính giao cho hoàng hậu lâm ngân bình cùng trưởng thành thái bình một mực tiếp tục đến thái bình hai mươi năm lam hàn đặc tranh tại tiêu dục thoái vị đằng sau tiêu huyền kế vị là vì thái tông hoàng đế đem niên hiệu do thái bình cải thành thái bình ý là thừa kế thiên hạ thái bình đến nay đã có 2 a i n ă m tiêu bạch bởi vì kế vị thời gian quá ngắn còn chưa sửa đổi niên hiệu cho nên đại tề chỉ có ba cái niên hiệu bất quá bây giờ lập tức liền muốn n ê n đón cái thứ tư niên hiệu về phần tiêu chi nam rốt cuộc muốn lấy một cái gì niên hiệu vốn nên là do lễ bộ định ra bất quá tiêu chi nam lại quyết định do chính mình tới chọn nhìn chung lịch sử không trong h i ế u có đó d tính tự ý là bình định tĩnh lý, an tượng trưng cho tiêu chi nam tại chủ chính trong lúc đó triều đình đã bình định tam phiên phản loạn vũ chữ dĩ nhiên chính là vũ nội bởi vì cái gọi là trên giới tứ phương gọi là vũ từ xưa đến nay gọi là trụ lấy vũ một chữ chỉ đại trị quốc tri cương thổ hai c h ữ hợp lại ý tứ chính là bình định trong nước phản loạn từ bắc du đối với cái này cũng không dị nghị thế là tiêu chi nam liền định ra tĩnh vũ là tiếp nhận thái bình năm mới hảo về phần mặt khác tiêu chi nam từ lâu đại khái an bài thỏa đáng chủ yếu là từng cái công thần huân quý phân phong mặc dù còn chưa chính thức chiêu cáo thiên hạ bất quá đều đã định ra trong đó cái thứ nhất chính là từ bắc du tuy nói từ bắc du cùng tiêu chi nam đã là vợ chồng vợ chồng bản một thể từ bắc du lại là chứng được phi thăng cơ hội người muốn hay không những này phong thưởng đều đã không quá mức cái gọi là bất quá tại tiêu chi nam kiên trì bên dưới hay là cấp ra để cho nhất người trận mắt hốc mồm ban thưởng đầu tiên chính là phong tử bắc du là nguy vương là vì chư vương người thứ nhất sắp xếp lớp học đứng hàng chư vương đứng đầu lại có bốn hạng đặc quyền theo thứ tự là thấy mặt vua không bái tán b á i không tên vào chiều không xu thế trên bội kiếm điện cụ thể giải thích thấy mặt vua không bái là đối mặt quân vương lúc có thể không được quỷ lệ chi lễ tán b á i không tên là thần tử triều bái đế vương lúc sướng lê quan không được gọi thẳng nó tính danh chỉ xưng chức quan thì như vốn là đại tướng quân tử bắc d u cầu kiến có tản bại không tên ân s ủ n g đằng sau cũng chỉ có thể dạng này thông báo đại tướng quân cầu kiến mà không thể sách từ bắc d u tục danh vào triều không xu thế vị vào triều không bước nhanh mà đi t h â n tử vào triều h ế t kiến nhất định phải xu thế bước lấy đó cung kính vào triều không xu thế là hoàng đế đối với đại thần một loại khác biệt gặp trên đội kiếm điện thì là nói đến đế n đế vương đặc cách đại thần có thể đeo lấy trên thân kiếm triều bị coi là cực lớn ưu đãi bình thường chư vương h â n quý có thể được đến bốn h ạ vinh hạnh đặc biệt bên trong bất luận một loại nào đều muốn bị coi là lớn lao ân sùng có thể từ bắc du lại là đem bốn hạng vinh hạnh đặc biệt toàn bộ thêm vào một thân so với tiền triều các đ ờ i mất quyền lực hoàng đế quyền thần cũng không kém bao nhiêu nếu như nói những này chỉ là hư danh mà không phải thực quyền như vậy tiếp xuống phong thưởng chính là thực sự quyền thế đầu tiên từ bắc du ngụy vương danh hiệu cũng không phải là tiêu ma ha hiến vương danh hiệu chỉ là một cái thân vương mà là phiên vương thân vương có đất phong mới có thể xưng là phiên vương mà từ bắc du đất phong chính là hải ngoại ngụy quốc mấy châu chi điện thứ yếu triều đình cũng không hướng ngụy quốc điều động quan viên từ bắc du bàn tay quân chính đại quyền có thể tự hành bổ nhiệm quan viên thống ngự quân đội cơ h ộ i cung cấp là một nước c h i chủ lại thêm bây giờ kiếm tông quay về đông hải tam thập lục đ ả o cả hai có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tại dưới tình hình như thế từ bắc du quyền thế to lớn thậm chí càng vượt qua năm đó n g ủ y vương tiêu cẩn c h ừ từ bắc du bên ngoài chính là hai vị thân vương cùng bốn vị khác họ quận vương trong đó hai vị thân vương chính là yến vương tiêu ma ha cùng lương vương tiêu đi tật tại tiêu chi nam hay là nhất chính trưởng công chúa thời điểm cũng đã đem hai người phong làm thân vương lại t h i ê u cáo thiên hạ sau khi lên ngôi đơn giản là lấy hoàng đế danh hào lại phong một lần bất quá hai người liền không thể cùng từ bắc du đánh đồng lập quốc mới bắt đầu còn muốn phong vương liền phiên bình phong vệ tứ phương có thể chính là thành cũng phiên vương bại cũng phiên vương trải qua lần này tam phiên c h i loạn sau trừ từ bắc du trường hợp đặc biệt này triều đình tất nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ tái thiết phiên vương cho nên hai người cũng chỉ có thể là thân vương không có đất phong sống lâu đế đô trong đó tiêu ma ha chấp trưởng bộ quân thống lĩnh nha môn cùng phụ tông nhân tiêu khứ tật còn tại dưỡng thương đợi cho khỏi bệnh đằng sau thì phải tiếp nhận n g vô kỵ cùng triệu vô cực chấp trưởng bảo vệ đế đô trung quân đại doanh sau đó chính là bốn vị vương khác họ bốn người đều là quân vương nhưng cũng không phải là thế tập vắng thế đến đời sau liền sẽ xuống làm quốc công sau đó lại lấy quốc công tức vị đời đời truyền thừa bởi vì bốn vị quận vương phong hào bên trong tất cả mang theo một cái bình chữ lại bị triều chính trên dưới trở thành tứ bình quận vương theo thứ tự là đông bình quận vương t r a kình tây bình quận vương trương vô bệnh bắc bình quận vương triệu vô cực nguyên bản từ bắc du là nam bình quận vương dù sao hắn cũng là bình định giang nam đại công thần một trong lúc này chiến sự đã kết thúc kiếm các giang lăng thiểm trung đảng tam đại hành dinh đều sẽ bị lần lượt xóa t a m đại trưởng ấn quan cũng muốn lần lượt hồi t r i ề u báo cáo công tác trong đó trương vô bệnh đã bình ổn định tây bắc hiện hách quân công sẽ bị gia phong thái bảo gần với từ bắc du thái bảo tiến về đông bắc đảm nhiệm hữu quân tả đô đốc triệu vô cực như cũ đảm nhiệm đại đô đốc gia phong thiếu phó ngụy vô kỵ là lấy công chủ tội mặc dù phong vương nhưng muốn giao ra binh quyền đi vào nội các nhậm thứ phụ kiêm nhiệm hộ bộ thượng thư nguyên hộ bộ dân thư lưu tá đổi n h i m lễ bộ thượng thư lễ bộ thượng thư tạ tô khanh đổi n h i m lại bộ thượng thư về phần lúc đầu lại bộ thượng thư tạ tô h a n đổi n h i m lại bộ thượng thư về phần lúc đầu lại bộ thượng thượng th liền sẽ từ đi lại bộ thượng thư cùng nội các thủ phụ vị trí do tạ tô khanh tiếp nhận nội các thủ phụ lại có chính là nguyên tiền quân tả đô đốc tôn thiếu đường sẽ bị gia phong là anh quốc công chuyển dời làm hậu quân tả đô đốc nguyên hậu quân tả đô đốc vụ không ra phong đường quốc công chuyển dời là tiền quân tả đô đốc cuối cùng chính là đông bình quận vương t r a kình hắn sẽ tiến về tây bắc tiếp nhận t ạ quân tả đô đốc vị trí xuống chút nữa như là mất thuần bạch ngọc văn tử lý nhan lương rất nhiều tướng lĩnh cũng đều có phong thưởng chỉ là không còn do tiêu chi nam đi tự mình hỏi đến đợi cho đại đô đốc phủ định ra đằng sau lại đi hiện lên đưa tiêu chi nam ngự lãm liền có thể về phần mắt khác cũng không quá đại biến động nội các trừ thủ phụ tạ tô khanh cùng thứ phụ nụy g vô kỵ bên ngoài còn có hai vị các viên theo thứ tự là lý trinh cắt cùng triệu tông hiến hai vị này lao thần t ỷ lễ giam bên kia vẫn là do trương bách thuế đảm nhiệm t r ư ờ n g ấn đại thái giám đồng thời kiêm trưởng ám vệ phủ do trương bảo đảm nhiệm thủ tịch chấp bút lại có chính là trần tri cẩm cùng tôn tri hồng hai vị này chấp bút thái giám trong đó do trần tri cẩm kiêm trưởng phụ trách cung đình túc vệ thiên sách phủ đại đô đốc phủ một vị đại đô đốc cùng năm vị tại đô đốc nội các bốn vị các viên ti lễ giam bốn vị đại thái giám lại thêm hai vị tại triều thân vương cùng tứ b Chính là bây giờ đại tiêu ề t r đỉnh chi n chính quyền hạch nam c h bây giờ b ó n đã là không sợ nóng lạnh cho nên không có hất lên áo khoác chỉ là xuyên qua đơn bạc quần áo cùng băng lánh trong gió đêm cùng tóc đen cùng một chỗ theo gió mạ động từ bắc du thì là thay đổi ngày bình thường mặc áo trắng đầu đội ám sát khảm đồng châu ngân quan áo khoác màu đen cẩm tú bị giáp thắt e o thắt lưng ấm bên trong lấy đỏ thâm mãng văn trường bảo chân đạp màu đen khảm mặc ngọc giang đầu trường h o a thật sự vương hầu giả dạng kỳ thật sớm tại hắn lần thứ nhất đi giang nam thời điểm tiêu chi nam liền đã từng cho hắn phối qua như thế một thân cách ăn mặc chẳng qua là lúc đó từ bắc du không quan không tước cái này một thân trang phục cũng liền ở trong đ ấ y lòng mặc một chút vẫn được nếu là đặt ở trường hợp công khai vô luận là đông châu hay là m ã văn đều là thật to du chế căn bản không có tư cách mặc ra ngoài cho nên lúc đó từ sau đó liền bị khóa nhập đáy hỏm bất quá đến bây giờ từ bắc du đổi lại bên trên m ặ c đồ này lại là danh chính ngôn thuận lại không ai có thể lấy ra nửa chứ không không chỉ là có thể mặc mang ra ngoài hơn nữa còn là hành tẩu đang đại biểu hoàng gia h uy quyền trong cung đình trong đó t r ê n l ệ n h cách biệt một trời tiêu chi nam nhìn từ bắc du một thân cách ăn mặc c ư ờ i treo kẹo nói năm đó gian nam bây giờ đế đô trong nháy mắt bốn năm thiên thượng nhân g i a n từ bắc du khẽ cử ngươi nói người này có trách hay không năm đó ta liều mạng muốn làm một cái người trên người vì mục tiêu này khổ không sợ chết cũng không sợ có thể đợi đến ta thực sự trở thành người trên người đằng sau lại phát hiện chính mình không có làm sơ trong tưởng tượng vui mừng như vậy ngược lại là cảm thấy có chút k h ẻ nhạt không thú vị nữ tử cỡ nào thông minh lập tức suy một r a ba liếc mắt lường một chút hắn nghiền n g â m nói người nào đó lúc trước lời thề son s ắ t muốn c ư ớ i công chúa điện hạ chẳng lẽ đem công chúa điện hạ lấy về nhà đằng sau cũng là cảm thấy có chút k h ẻ nhạt nhàm chán từ b á c du lập tức bừng tỉnh cười nói cái này căn bản liền không phải một chuyện sao có thể cơ đũa cả nắm ta chi tâm thành có thể chịu nhật nguyện nữ tử l ư ờ n hắn một cái hơi sản giọng tâm của ngươi thật không thành chính ngươi biết nói đi Nữ tiêu ử l ạ chi nam khỏe miệng biết lên vợ chồng hai người liền từ lúc đầu sánh vai mà đi biến thành dắt tay mà đi đợi cho hai người tới phi xương điện trước tiêu chi nam nhìn qua vườn quanh phi xương điện tích hồ lúc này ở dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng hiếu kỳ hỏi nam b ề ngươi dự định như thế nào cùng thu diệp một trận chiến nói thật nếu như thu diệp hạ quyết tâm muốn đợi tại huyền đô phía trên đợi đến phi thăng vậy ngươi cũng không thể một đường r ế t tới huyền đô dù sao huyền đô chính là đạo môn kinh doanh ngàn năm vị trí liền xem như trên trời tiên nhân hạ phàm chỉ sợ cũng không chiếm được c h ỗ t ố t từ bắc du thu liễm trên mặt ôn hòa ý cười trầm giọng nói đợi cho ngươi đăng cơ đại điện kết thúc về sau ta có bốn kiện việc cần hoàn thành đi n g ư ơ quốc gặp mộ dung h u ê n trừ bỏ trần diệp cuối cùng mới là kiếm của ta tông tông chủ thăng tọa đại điện cái này bốn kiện sự tình đằng sau thu diệp đến cũng được đến không đến vậy được đến Điều chi nam nghi ngờ nói mặt khác ba chuyện đều tốt lý giải có thể mộ dung huyên là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nàng sẽ lưu tại ngụy quốc từ bắc du nói khẽ thiên hạ mặc dù lớn nhưng trừ ngụy quốc bên ngoài lại là không có mộ dung huyên lập thân chỗ lần này đạo môn đại bại mộ dung huyên là hoàn toàn xứng đáng kẻ cầm đầu bây giờ đạo môn nhóm nội bộ t ì n h xúc động quần quân sóng ngầm coi như thu diệp quý là t r ư ở n g giáo cũng không tốt tại ngoài sáng bao che mộ dung huyên cho nên huyền đô nàng nhất định là trở về không được lại có chính là l i u đông long thành mộ dung thị tổ trạch bất quá mục thị đã vong ta lại hướng phật môn bắc t h u y ệ n qua cho nên mộ dung huyền cũng đi không được l i ề u đông tiếp xuống giang nam tây bắc sau s â thảo nguyên các vùng lại có thiên cơ các ma l u ơ n tự bạch liên giáo huyền Liên giáo nho môn các loại đại tông môn những tông môn này không một sẽ không bán ta một bộ mặt nàng lại có thể chạy trốn tới đ â u đây nàng chỉ có thể lưu tại ngụy quốc tiêu chi nam thợ giải nói vị này mộ dung phu nhân chỉ sợ nghị không ra chính mình lại sẽ có hôm nay kết cục như thế từ bác du ngửa đầu nhìn qua trong màn đêm một vòng trăng sáng lẩm bẩm nói một bàn cờ đến thu quan giai đoạn chính là như vậy nên sống sống đáng chết chết về phần ai đáng chết đương nhiên là đi vào t ử cục người đáng chết tiêu chi n a m đạo tinh tế tính ra vẹn vẹn tại thiên hạ này ở giữa có danh tiếng người liền đã chết không dưới trăm người thú n g chi những cái kia không biết tên họ người làm sao dừng mấy triệu từ bắc du ánh mắt t h ấ p liễm nhìn qua trước mắt nước hồ chi nam người không lo xa tất có phiền gần năm đó sư phụ ta cùng thu diệp chiến tại bích du đảo liên hoa phong phía trên là gió nổi lên tại bèo tấm chi m ạ n thái tông văn hoàng đế cùng thu diệp quân đảo một trận chiến thì là gió lớn nổi lên lúc hiện tại hết thể đều kết thúc gió lớn đã mất chúng ta nên hào hào suy nghĩ tự định giá tiêu như k ế m tông ngày s đường chi thế nào đ nam h h bại í ô n nên như trầm mặc thật lâu chậm rãi nói ra hành đoạt đồ bá nghiệm phí suy nghĩ từ bắc du dội ra một cánh tay chỉ vào trước mắt tinh hồ nói ra nhân gian này rất lớn chúng ta muốn đi đường rất dài về sau sẽ là lớn như vậy thiên hạ đều đặt ở trên người chúng ta bách tính thương sinh trăm tỷ tỷ sinh linh ra sao nó chi trọng cũng tiêu chi nam hít sâu một khẩu khí không nói gì mà là c ầ m thật chặt từ bắc du tay từ bắc du thu tầm mắt lại nhìn qua tiêu chi nam ôn lu nói thế gian ngàn năm rất dài nhân sinh trăm năm rất ngắn ta tại cái này người tốt nhất ở giữa gặp tốt nhất người có thể cùng n g ư ờ i hai bên cùng ủng hộ bạch đầu giai lão là ta từ bắc du đ ờ i này may mắn sự t ì n h tiêu chi nam c h i ề u lấy hắn mỉm cười cũng là chi nam chuyện may mắn từ bắc du đem nữ tử ôm vào trong ngực của mình thấp giọng nói ra sau này chi lộ phụ trọng nhi hành nó dài từ từ có người đồng hành đời này không giả tiêu chi nam c h ầ m rãi đem đầu tựa ở trên ngực của hắn nhẹ nhàng ngâm nga một bài hồi nhỏ sở học tiểu khúc phi yến lại nỉ non trung điệp màn che lệnh còn tại v à n g ai gửi chữ vàng bùn giam là báo tiên sinh v ề cũ hoa mơ mưa xuân giang nam ánh trăng sáng trong như nước vẩy xuống nhân gian cũng vẩy xuống tại trên thân hai người chương 633, m ộ t đời người mới thay người cũ chương 633, m ộ t đời người mới thay người cũ đế đâu ngoại thành hai mươi dặm chỗ có một tòa hùng vị phi phạm viến khốc đản p â n t ă n trọng là ba tầng màu lam l i u ly li đàn tròn nguyên là đại trịnh hoàng thất cử hành đông đến tế thiên đại đến chỗ tại đại t ế lập quốc đằng sau đem viên khâu đàn màu lam l i u ly li xây dựng lại là lá n g ả i đài đá xanh mặt thiết b ạ c h ngọc trụ cột bây giờ viên đổi hình tròn tự thiên ba tầng đạn chế mỗi tầng tứ phía ra sân khấu dài tất cả cấp chín thượng tầng trung tâm là một khối đá tròn bên ngoài trải m ặ t quạt hình hòn đá chín vòng vòng trong chín khối lấy chín bội số theo thứ tự hướng ra phía ngoài kéo dài tới cột tấm nhìn trụ cũng đều dùng chín hoặc chín b ộ số tự trưng trời số năm đó thái tổ cao hoàng đế tiêu dục ở đây đăng cơ lập triều thái bình hai mươi hai tại h bên g ă trong một đám người trong triều đình trận chiến này kích thước to lớn tham dự cao nhân nhiều cơ hội đem toàn bộ thiên cơ bản đều bao quát trong đó hoàn toàn có thể cùng năm đó đóng đô một trận chiến cùng so sánh cho đến ngày nay đã từng tham dự qua viên khâu đàn chi biến cao nhân thanh trần tiêu cẩn lâm hàn minh bụi tiêu huyền đ á m người đã bỏ mình mộ dung huyền âm tu vi hoàn toàn biến mất tiêu dục phi thăng đồng dạng là đã trải qua viên khâu đàn chi biến l á thu hoàn nhan bắc nguyệt từ bắc du ba người cũng phân biệt chứng được phi thăng cơ hội có lẽ tiếp qua mấy năm viên khâu đàn chi biến người trong cuộc liền thật l ắ c đắc không có mấy bây giờ t o à này n đã trải qua vô số gió sương mưa tuyết tế thiên c h i đàn lại phải nên đón một kiện chấn động thiên hạ đại sự ở đây phát sinh sư tại vừa mới ra tết nguyên tiêu thời điểm đại đô đốc triệu vô cực tự mình dẫn một trăm linh không không cấm quân đến chỗ này tầm vởn quanh thủ vệ đợi cho tháng riêng hai mươi hai thời điểm số lớn triều thần huân quý bắt đầu lần lượt tiến về viên khâu đàn tại viên khâu đàn mặt phía bắc ba dặm chỗ có một tòa m ạ vàng đại điện cách cục cùng vị ương cung cực kỳ tương tự mặt quay về hướng nam l ư n g đưa về hướng bắc duy ngã độ tôn chỉ là thoáng nhỏ sơ qua cho nên lại có tiểu vị ương danh sưng lúc này tiểu vị ương trong đại điện đều là chu tử công khanh trừ thống lĩnh một trăm h ô n g k h ô n g c ấ m quân đóng quân ở đây đại đô đốc triệu vô cực đại đô đốc phủ bên trong năm vị tả đô đốc tới ba vị chỉ có xuất quân đánh vào thảo nguyên trương vô bệnh cùng p ụ trách trấn thủ giang nam vũ không không thể tới nội các bốn vị các lão bao quát bệnh nặng trong người thủ phụ công hầu huân quý tự nhiên đều là toàn bộ đến đông đủ trừ cái đó ra còn có một cái để cả triều văn võ cũng không ngờ tới thân ảnh lão thủ phụ l n g ngọc lần này đăng cơ đại điện trưởng công chúa điện hạ chủ động đưa ra không cần mời tông môn tu sĩ trừ bởi vì từ bắc du muốn tại bích du đảo thượng cử hành t h ă n g tọa đại điện nguyên nhân bên ngoài cũng là bởi vì lúc trước đại tề lập quốc lúc cùng đạo môn lẫn lộn không rõ gián tiếp đưa đến về sau tam phiên tri loạn cho nên lần này tiêu chi nam quyết tâm muốn quán triệt câu kia để thế ngoại về thế ngoại để thế nội thế nội cho nên bao quát triệu thanh ở bên trong đông đảo địa tiên tu sĩ toàn bộ tiến về bích du đảo mà tạ tô khanh những n à y tại triều người thì là lưu tại đế đô đã từng có người nói qua thế nội thế ngoại vốn không tương thông nếu có tương thông người chính là thánh hiền bây giờ lam ngọc chính là như thế một vị thánh hiền nhân vật một giáp thủ phụ tứ triều lao thần đế vương c h i sư từ lập quốc đến tính n ạ n có thể nói là cư công trí vĩ cho nên hắn hay là lại từ bích du đ ả o chạy về đã tham gia bích du đ ả o thăng tọa đại điện cũng tham gia viên khâu đàn đăng cơ đại điện lam ngọc hôm nay khó được xuyên qua thân chính nhất phẩm hoa mỹ công phục đầu đội ô sa mũ quan tự nhiên không còn là chấp trưởng một nước quyền hành thanh tướng nhưng vẫn cũng là tam công đứng đầu thái sư phong thái bừng bừng p h ấ n c h ấ n so với lam ngọc hàn tuyên vị này thái phó mặc dù đồng dạng là thân mang chính nhất phẩm công phục nhưng dù sao ông bệnh tại thân hất lên nặng nề háo khoác bưng lấy lò s ư ở tay khó nén phần kia kiệt sức thái độ bất quá trên khí thế hay là không thua lam ngọc bao nhiêu đã rất khó lâu dài đứng yên hàn tuyên không thể không ngồi tại trên một chiếc ghế dựa lớn từ đàn trừ á o khoác bên ngoài trên gối còn che kín thật dày tấm thảm bên chân là một cái chậu than lúc đầu dựa theo từ bắc du cùng tiểu chi nam ý, tứ, là không nguyện ý lao ra tử đến viên k h ố đàn dù sao hiện tại hay là xuân hàn xe lạnh thực sự không nên lại đường dài bốn ba t h ủ này ngạo khổ có thể lao g i a t ử c à n g một tới ai khuyên cũng không nghe lúc đầu từ bắc du còn do dự muốn hay không dùng chút thủ đoạn cơ chế bất quá bị hàn tuyên sớm khám phá đối với từ bắc du tốt một trận mắng to từ bắc du bất đắc dĩ chỉ có thể để lao g i a t ử tham gia hôm nay đăng cơ đại điện lúc này lam ngọc liền đứng tại hàn tuyên trước mặt trong điện văn võ bá quan đều vô cùng có ánh mắt vì trước sau hai vị lao thủ phụ trở lại không gian để hai vị này cộng đồng chứng kiến đế quốc h ư n g suy láo nhân nói một câu thể mình lợi nói hai vị lao nhân đối mặt không nói gì thật lâu cuối cùng vẫn là lam ngọc mở miệng trước nói văn v c h tưởng đây đã là hai người chúng ta lần thứ ba ở chỗ này gặp mặt lần thứ nhất hay là tại thái tổ cao hoàng đế cử hành đăng cơ đại điện thời điểm lúc đó chúng ta ở chỗ này nói chút liên quan tới miếu đường phân vị trí sự tỉnh lúc đó ngươi nói với ta chủ yếu quy kết làm bốn điểm theo thứ tự là tôn thất thế gia huân thần hàn môn trong đó tôn thất muốn phong vương lấy bình phong bốn h i ê n huân thần muốn lấy công tụ tước thế tập vong thế đời đời truyền lại mà miếu đường c o n trước thì m ớ i lấy thứ hai liền có thể ngươi cuối cùng nói còn thừa tám điểm miếu đường ba phần cho thế gia năm điểm cho hàn môn những này ngươi cũng còn nhớ rõ sao hà t u y ê n r ộ i ra một cái đã tràn đầy lão nhân l ô n đốm bàn tay cười cười thanh em không lớn nhưng tinh thần đầu cũng rất đủ đương nhiên nhớ kỹ lam tương đương lúc nói với ta nếu là ta lời nói này lưu truyền ra đi sẽ đ á p tội rất nhiều người tôn thất thế ra huân q u ý đều sẽ để cho ta chết liền xem như hàn môn cũng sẽ không nghiệm tình ta tốt thế là ta liền đối với lam cùng nhau nói hoàng đế bệ hạ khẳng định sẽ để cho ta sống lam ngọc nói ra năm đó tiêu c ẩ n còn chuyên môn nhắc nhở ta phải cẩn thận ngươi vị này hàn văn v á c tưởng về sau cũng quả nhiên bị hắn nói chúng có thái bình hai mươi năm trận biến cô kia bất quá câu vắng h ĩ những này chuyện đã qua liền không nói hàn tuyết mỉm cười nói nói đến tiêu cẩn ta ngược lại thật ra nhớ tới rất nhiều lao nhân bây giờ trở về nhớ tới ngụy cấm từ lâm từ diễm mẫn hành chư các cung dê ba phủ hàn hùng tạ công nghĩa tôn thế ngô đoan mục duyệt h ị n h khúc thương lý như tùng đường xuân vũ tiêu công ngư tiêu sơ trương hải c ử u lý thần trần hàm thạch lạc chu cảnh triệu những người này đều đã không tại nhân thế thái tổ cao hoàng đế sở định lang yên các hai mươi b ố công thần bên trong cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta nói đến chỗ này hàn tuyên chỉ chỉ cách đó không xa một đám người trẻ tuổi nhìn thấy chưa đó là mẫn hành cháu trai mẫn thuần từ lâm chắc trai t ử dụng cụ ngụy cấm cháu gái ngụy nguyên nghi lại thêm tạ công nghĩa cháu trai tạ tô khanh tiêu sơ nhi tử tiêu ma hà tiêu công ngư cháu trai tiêu khứ thật cũng đã chết đoan mục duệ thịnh nhi tử đoan mục ngọc khúc thương nhi tử khúc trường an còn có ta cái kiêng nghĩa t ử nam b ệ hiện tại trên miếu đường đều là ngươi và ta văn bối lam ngọc nặng nề than thở một tiếng sau đó khuyên đủ nói miếu đường đợi trước người mới thay người cũ năm đó ngươi lúc còn trẻ tại ngươi phía trước còn có tôn thế nô cùng chu cảnh triệu những lao thần này thời điểm đó ngươi liền nói với ta, một ngày hai bữa ăn có thể no bụng một năm bốn mùa không đông l ạ n h ngu lấy áo vải chi thân đưa thân miếu đường thật sự là không có cái gì có tại nhưng không gặp thời tích tụ chi khí chỉ cảm thấy muốn lấy một thân sở học báo quốc mới có thể không lưu tiết với hiện tại ngươi đã g i ả cũng không thẹn với quốc cho nên đợi đến trưởng công chúa sau khi lên ngôi liền thuận thế lui đi giao cho bọn hắn người trẻ tuổi đi làm ngươi cũng tốt bảo dưỡng tuổi thọ hàn tuyên cười gật đầu là nên lui